ba vạn tu sĩ chỉ có chút ít hơn một mươi người trở về từ có chết thiên môn có ba vạn tu sĩ huyết tế chưa dứt ngăn cách lớn nhỏ hai thần giới đây là dung huy thấy cổ xưa nhất một bản liên quan đến lượng giới phân cắt ghi lại quyển sách này đặt ở phiếu miểu viễn phủ trong tàng thư cát hiến có người là xem sau đó sách chẳng biết tại sao xóa bỏ đoạn này dung huy hôm đó tại phía sau trích tinh lâu cảm ứng được nồng nặc oán khí loại này oán khí cùng quỷ quái chi khí khác biệt loại khí tức này hủy thiên diệt địa cho dù chân đạp núi thây biển máu có sơn hà dám dung huy đều cảm nhận được khủng bố oán niệm nồng nặc đến hít thở không thông oán niệm có tiêu thậm chí ảnh hưởng dung huy trong thức hải phương thốn sơn hà còn có bị nàng ẩn giấu trong sơn hà dám bản cổ kính mạnh vỡ dung huy hỏi hòa phượng ngươi nghe nói qua thầy thần thú biết đồ vật không nhiều lắm nơi trôn xương có thí thần giả kiếm linh phái cũng có quan hệ với thi th thiên môn xuất hiện thần q u ố t dung huy đỡ l ấ y cầm đủ loại trùng hợp để ta cảm thấy t h í thần giả bọn họ giết thần linh rất có thể là cùng sáng thế thần có liên quan đại thần ngũ trưởng lão quá lo lắng h ỏ a phượng phủ định dung huy không hợp thực tế ý nghĩ sáng thế thần cực kỳ thiên đạo sáng thế thần vẫn lạc thiên đạo còn đâu thiên đạo không còn p h à m nhân như thế nào phi thăng thành thiên dung huy xem thường đại thần giới cùng tiểu thần giới sau khi tách ra tổng cộng có mười ba cái tu sĩ phi thăng về sau lại không tu sĩ phi thăng dung huy vớt ve sơn hà g á m suy nghĩ bay đến thiên n g o ạ i đại thần giới cùng tiểu thần giới vốn là khách quan tồn tại giống như trên trời đấy sao vậy đổi một cái đi lên lần nữa quản lý cái này quốc độ cũng không có gì kém về phần thiên đạo rất có thể chẳng qua là một bộ quy tắc vận hành tại nó khống chế bên trong vận hành chính là hợp lý đi ngược lại con đường cũ chính là sai ngươi không cảm thấy hành động như vậy tiêu chuẩn rất bá đạo sao nhất là cái gọi là thiên mệnh c h i tử ở trong mắt dung huy đơn giản chê cười mỗi người đều là người bị hại dung huy hai con ngươi nhiễm lên huyết sắc sắc ý khủng bố từ trong thân thể tràn ra đến tràn đầy toàn bộ n h ã thất h ỏ a phượng thấy nàng có nhập ma dấu hiệu vội vàng nói ngũ trưởng lão ngươi đã tỉnh tỉnh dung huy mở mịt quay đầu nhìn hắn ngươi cảm thấy ta nói đúng không không đúng h ỏ a phượng nóng nảy đẻ xuống bờ vai nàng muốn dùng tam mội chân hỏa tỉnh lại nàng lại lo lắng ngược lại đả thương nàng bất luận là thiên đạo quy tắc vẫn là thiên môn đều là tu tiên giới ý chí cùng nói tu sĩ tu tiên là thiên đạo lựa chọn không bằng nói là tu sĩ vì đạt được càng lớn càng mạnh lực lượng mà tu luyện là một người n ắ m trong tay lực lượng tuyệt đối thời điểm liền có thể chế định quy tắc đây là hòa phượng chính mình hiểu được hắn không rõ ràng đại thần giới chuyện nhưng tiểu thần giới tự sự không thể phi thăng cùng ba tòa thiên môn cùng một nhịp thở bởi vì hợp thể cảnh là một cái bình cảnh tiểu thần giới linh khí không đủ để chống đỡ hợp thể cảnh đại năng đi lên cho nên có phi thăng đến đại thần giới tìm cơ duyên thiên môn dung huy nghiêm túc nghĩ nghĩ ngươi nói đúng quy tắc đều là cường giả chỉ định trong mắt nàng huyết sắc thời gian dần trôi qua rút đi khôi phục bình thường hòa phượng thu hồi đổ mồ hôi tay thở hồn hển ngồi ở một bên chân thành nói ngũ trường lão n g ư ơ i tâm ma không cần chỉ sợ đối với ngày sau tu hành vô cùng bất lợi dung huy cũng không biết chính mình thế nào nhắc đến tiên đạo liền dị thường phản cảm ta biết trong cơ thể mạng kiếm bất an chập trùng dung huy nói với giọng thản nhiên cho nên ta muốn biết rõ những thi thần giả kia rốt cuộc g i ế t là cái nào thần d u n g phương thất gì nếu có thể thi thần giết một cái tiên khẳng định không thành vấn đề kể từ phủ đ u ổ i ký ức bị mở ra dung huy không giờ khác nào không nghĩ đến rết bạch hay nhất nàng sắt lục dục vọng nặng trong lòng lại có nhớ t h m ma khó tiêu hòa phượng nhìn cố chấp dung huy thở dài nói ta cũng không biết không nên đề cập với ngươi lên chuyện này không có gì không nên n h ắ c lên dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi rơi vào lòng bàn tay thiên môn phụ cận xuất hiện kiếm linh phái ấn ký rất có thể là năm đó thiên môn rơi xuống về sau đại thần giới đám người nghĩ tại thiên môn đóng lại trước giải quyết tại tiểu thần giới yêu tộc thai hoàng ẩm sau đó đi nơi trôn sương đám người lấy bạch hành nhất làm tế để hắn tiếp nhận đại vũ trụ á c ý bỏ xuống hắn rời khỏi ngay sau đó sẽ tại phản gián quần ma loạn vũ yêu ma chạy đến thập vạn đại sơn cuối cùng những tu sĩ kia rời khỏi tiểu thần giới cùng đại thần giới một phân thành hai. đây chỉ là dung huy phỏng đoán nàng cũng không biết thật giả h ỏ a phượng đi theo dung huy qua nơi trôn xương di tích tự nhiên biết bên trong rốt cuộc có cái gì lời nói xong ta đi n h ã thất hồng quang lấp lóe h ỏ a phượng lần nữa về đến dung huy trong cái bóng dung huy lấy r a băng thủy ngậm trong miệng áp chế trong cơ thể lệ khí theo cảnh giới đề cao dung huy trong lòng s á t lục dục vọng càng ngày càng nặng chỉ có trạm tam thi mới có thể khắc chế s á t lục dục vọng dung huy nằm ngửa ở trên giường minh tưởng sơn hà g á m không linh lực khu động tự động điều vận trong phương thốn sơn hà từng cái linh khí hội tụ đến nhã thất nồng nặc linh lực hấp dẫn đế đô xung quanh sơn tinh quỷ quái còn có các lộ tu sĩ hơi có chút linh lực đều đẩy ra vụ lâm tiểu trúc xung quanh thận trọng hấp thu linh lực tu luyện minh tưởng ở giữa dung huy cảm ứng được thiên đàn cao thủ xuất khiếu cảnh kia khí tức nàng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thu hồi sơn hà giám triệt hạ kết giới đ ỗ n g nhiên phát hiện nhã thất trước mặt trong lâm mai tụ tập hơn trăm người nam nữ già trẻ đều có lý nhan hồi thấy kết giới mở rộng ra bước xa vọt đến sư phụ bên người dung huy nhức đầu không thôi những người này xảy ra chuyện gì sao lại đến đây thế gian bỏ cái giả cũng không được. Những người này có bài sư, có chuyện nhờ khí vận, nghị thăng quan tiến duyên、lý、Nhan khí sư, tước, bài Hồi có có cầu vẻ Lý một ặ t biết tiểu trúc tưởng, đau kia rùa cháu khổ không nhi phá hủy những nói con người này cái là lâm vụ m cái bộ dáng bình thường nữ nhân dẫn theo đem lăng hoa phơi đến trong tay lý nhan hồi vốn ô i một quỷ ta muốn cầu duyên muốn biết chính mình lúc nào có thể tìm đến lang quân như ý ngài có thể giúp ta sao dung huy tức giận có thể sớm một chút tắm một cái ngủ trong động cái gì cũng có nữ tử ngây người dung huy tâm tình k h n g tốt tự nhiên không cho bất kỳ kẻ nào sắc mặt tốt người đầu tiên gặp khó người thứ hai ôm tâm lý may mắn tiến lên cầu vấn nữ tiên bằng h ư u ta nói ta xấu ngươi có thể hay không dung huy lạnh lùng nói không thể cái gì cũng không thể ngươi hẳn là cảm tạ ngươi có một cái nguyện ý cùng ngươi nói lời thật bằng h ư u ta cảm thấy ngươi hẳn là đã sớm quen thuộc chính mình gương mặt này nữ tiên sinh hoạt lừa gạt ta dung huy nói với giọng thản nhiên nếu hôm nay sinh hoạt lừa gạt ngươi không cần b i thương đừng khóc bởi vì ngày mai sinh hoạt sẽ còn tiếp tục lừa gạt ngươi nhất thời đ ố i người nhất thời sướng một mực đỗi người một mực sướng dung huy cười mỉm đưa tiến hơn mười như cha mẹ chết phạm nhân tâm tình do âm truyền tinh những người còn lại kia biết điều rời đi ngày thứ hai dung chiếu nữ tiên lạnh lùng bất cận nhân tình tin tức lan truyền nhanh chóng dung huy dưới vụ lâm tiểu trúc kết giới nàng trầm mê lưới thẳng câu cá câu được không nổi để lý nhan hồi bắt trở lại như vậy mấy ngày dung huy cảm nhận được về hưu sinh hoạt nghĩa bưu thú lý tướng cùng lý phu nhân là duy hai cho phép tiến vào người vụ lâm tiểu trúc cái trước đem dung huy thổi đến ba hoa trích trẻ dung huy cùng với nàng rất vui vẻ cái sau、so、hướng nàng tỉnh giáo trong cộ tịch khó có thể lý giải được kinh điển giáo nghĩa theo nàng cùng nhau câu cá lý tướng học thức bên bác kiến thức sâu xa dung huy cảm thấy tiểu đồ đệ hắn một thân này chính khí cha rất tốt kiếm linh phái tôn trị cùng hành động để lý tướng cảm nhận được tu tiên tông môn ý chí nữ tiên quân thượng hướng các quốc gia truyền đạt ngài ý chỉ, mấy ngày nữa quốc gia khác sứ thần sẽ đến kinh kỳ lý tướng nuốt nuốt tròm dâu của mình cười nói nếu như những k i a giống thóc có thể thành công n ở h o a kết trái chưa đến mấy năm dân chúng sẽ không ở nhịn cơ chịu đói dung huy ừ một tiếng nhan hồi tính cách quái đạn g quái lệ làm việc quỷ q u y ệ t hắn những năm này tại kiếm linh phái không ít cho ngài thêm p h i ề n thái lý tướng mặc áo khoác ngồi tại trong đống tuyết bồi dung h u câu cá tuyết lớn rôi rít rơi xuống đầu vai hắn nhưng không có một hạt bông tuyết dung huy cười nói nhan hồi rất hiểu chuyện cái gọi là quái đản quái lệ chẳng qua là không có người hiểu được những gì hắn làm mà thôi nếu như một người cách đối nhân xử thế cùng người ngoài khác biệt muốn dùng nghĩa xấu đến định nghĩa hắn cũng là đối với hắn cực lớn không công bằng nàng không có cảm thấy tiểu đồ đệ có lỗi gì tiểu đồ đệ có làm gánh chịu có trách nhiệm tôn trọng sư trưởng bảo vệ đồng môn tâm tư không đơn thuần nhưng làm việc lại quang minh lỗi lạc dung huy đeo tám trăm m tăng t thêm lọc k í n h hái được đều hái được không được lý tướng tự khiêm nhường thời điểm dung huy nhịn không được phản bác khuyền từ được ngũ trưởng lao mắt khác đối đãi là vinh hạnh của hắn lý tướng vui vẻ nói l làm ta giật cả mình hắn c á i này không nên thân ráng vẻ coi như bái vào sư môn chỉ sợ cũng sẽ bị sư phụ đánh chết lý tướng thật lòng cảm thấy c h ừ hắn không có người có thể khoan nhượng lý nhan hồi không biết lớn nhỏ không tầm thường con trai tất dị sinh ra đại đức người nhất định được tỏ dung huy đem thật vất vả câu đi lên cá chép bỏ vào trong giò cá chậm rãi nói nhan hồi hắn không phải người thường tự nhiên không thể dùng người bình thường tư duy hiểu được hắn lý tướng còn tưởng rằng dung huy là bởi vì tài làm dạy rất cảm thấy an ủi lão phụ thân rất vui vẻ trên thực tế hai thầy trọ là một loại người lý tướng có thể biết nhan hồi hai ngày này đi đâu dung vi mấy ngày nay trạch tại vụ lâm tiểu trúc rơi vào thanh nhàn lúc này mới nhớ đến tiểu đồ đệ cùng vương hoài vũ lý tướng vui vẻ nói nhan hồi cùng hồng vũ nghe nói kinh đô phụ cận c o i yêu chẳng yêu c h ừ ma ta nguyên lai tưởng rằng hai người bọn họ tuổi còn nhẹ không thành sự cho đến thấy khâm thiên dám đắm người kia theo ở sau lưng một mực cung kính gọi bọn họ là kim đàn chân nhân mới biết hai đứa bé này lại còn có chút b ả n lãnh nhắc đến chỗ này lý tướng mở cờ trong vụ lo lắng nhất con út n g h i ễ m nhiên trưởng thành nhân tài trụ cột hắn an ủi lại tự hào trong lòng cũng liền an tâm bọn họ những phạm nhân này sớm một là phải chết tu sĩ có khả năng có vô tận tu sĩ có dù vậy lý tướng vẫn l à n nên vì có vô tận tuổi thọ lý nhan hồi tính toán đoạn thời gian này một mực tại thận trọng lấy lòng dung huy hợp ý hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sùng ái c o n ú t làm cha cũng chỉ có thể làm đến bước này lý tướng biết dung huy không thích nhúng vào phàm trần tục thế treo lên nữ đế và văn võ bách quan áp lực đem tất cả mọi người trận ở ngoài cửa dung huy cười nói nhan hồi cùng hồng vũ là tu tiên giới trăm năm trước chỗ không có đại biến cục bên trong nếu là có thể bắt lại kỳ ngộ nhất phi trùng tiên vô cùng có khả năng trở thành một đời thiên tiêu tu tiên giới thời đại hoàng kim lặng lẽ đến dung huy cảm thấy tiểu thần giới khí vận khả năng cùng cái kia thần bí hầm ngầm có liên quan tiểu thần giới chư đạo hưng khởi trong vòng ba trăm n ă m đúng là đại thần giới linh khí khô kiệt thời điểm dung huy bản thể có thể tu luyện đến đại thừa cảnh gần như chút xuống phiếu miểu u y ễ n phụ toàn bộ tâm huyết như vậy rất tốt lý tướng gật đầu cảm khái nói nhan hồi chân chính đụng đại cơ duyên tốt tông môn sư phụ tốt tốt thời đại dung huy cười nhạt một cái lý tướng ngồi một hồi liền rời đi nàng đem lý tướng có nghi hoặc sách cổ làm phê bình chú giải cầm sách cổ đi ra vụ lầm tiệu trúc thời điểm mới nhớ đến hôm nay là lý tướng thọ đản dung huy ẩn n ạ p thân hình từ nối liền không dứt khách nhân bên trong xuyên qua đem sách cổ đặt ở lý tướng lễ vật bên trong quay đầu nhìn thấy mấy cái cầm trong tay tiên kiếm quần áo hoa lệ người ngăn ở cổng dung huy nhữ mày đứng v ữ n g ngươi chính là kiếm linh phái ngũ t r ư ở n g lão người cầm đầu mang theo một bộ cổ quái mắt tiếng liếc nhìn ẩn n ạ p thân hình dung huy trong bữa tiệc khách nhân quái dị nhìn bọn họ coi lại t r ố n g rông bốn phía rất là không hiểu dung huy nói với giọng lạnh lùng tránh ra người cầm đầu sắc mặt khó coi chúng ta là đông thắng thần châu đệ tử của thanh x u viện cũng là người tu tiến giới dung huy đạo mạc nói có liên can gì đến ta n vậy lệnh đồ hôm nay thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén ngay tại trừ yêu chúng ta mang đi một cái quan trọng yêu vật hy vọng ngũ trưởng lao ước thúc đệ tử q u y phái đồng thời đem đồ vật trả lại ở ta ai làm lấy chịu nhan hồi làm chuyện ngươi hẳn là đi tìm hắn tìm ta làm gì dung huy cảm thấy những người này chính là đến người già bị đ ụ rất hiển nhiên nàng không muốn làm đoan đại đầu đệ tử của thanh sơn viện gấp ngài là sư phụ hắn tự nhiên có dạy bảo trách nhiệm có thể nào như vậy từ chối không làm dung huy nói với giọng lạnh lùng ta biết ngươi sao ngươi là người phương nào cũng giáng đối với bản tọa hô to g ọ nhỏ sắc khí k h n g bố hồng dũng lao ra trực tiếp đệ e m n g ă tử thanh sơn viện dẫn tí mặt chúng ta không phải không phải gánh hát đám người há hốc mồm lại một chữ đều không phát ra được bọn họ hoảng sợ nhìn về phía dung huy thế mới biết là nàng cho bọn họ hạ cấm nôn g mần rùa có phải hay không ngại tiện ít âm thanh trong trẻo từ xa mà đến gần lý nhan hồi cùng vương hoành vũ hỉ khí dương dương đi đến ném đi hai khối lớn cái bóng trên người đệ tử thanh s ơ n viện cười ha hả nói ra thưởng các người á đệ tử thanh sơn viện khuất nhục khó chống chọi chương hai trăm tám mươi một hai trăm tám mươi ba bên người thân không cần đạo lý cầu m g y ệ n phiếu đám người thanh sơn viện nhìn về phía dung huy hình như muốn cho nàng ra tay ngăn lại lý nhan hồi làm nục h người cử động dung huy nói với giọng thản nhiên bản tọa từ trước đến nay bên người thân không cần đạo lý đệ tử thanh sơn viện vô lễ ở phía trước lý nhan hồi cũng không muốn khắc khí lý nhan hồi thân là chủ nhà ra tay rộng ã i những khách nhân cũng không thể gây chủ nhân mặt mũi rồi rít cầm ra bên trong kim trần trụi tử bạc trần trụi tử ném đến đệ tử của thanh sơn viện trên người chúng tại quân tử thà bị gãy chứ không chịu cong thà chết đứng không thể quỳ mà sống tư tưởng nho ra giáo nghĩa phía dưới trưởng thành đệ tử thanh sơn viện đáy mắt đỏ lên hận không thể đem lý nhan hồi xé nát vương hành vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn đám người đối với người hầu vây tay đem những người này ném ra ngoài dung huy liếc tiểu đồ đệ cùng vương hành vũ một cái vương hành vũ ngượng ngùng cười một tiếng t r á n ra t r á n ra tiểu công tử nói đem đám này gánh xiếp ném ra còn đứng ngây đó làm gì tướng phủ người hầu nối đuôi nhau lao ra đem đệ tử thanh sơn viện ném đến trên đường cái lui đến đối với chỉ trọ đám người vừa thẹn vừa giận dung huy nói với giọng thản nhiên hồng vũ đi theo ta cổ vương hoành vũ co r i ú p lại đối với lý nhan hồi nháy mắt ra hiệu một hồi giống xương đánh quả cả h i ể u s u h i ể u s u cùng sau l ư n g dung huy không rõ chân tướng đám người chen trúc lý nhan hồi hướng trúc thọ phòng khách đi vũ lâm tiểu trúc xương tuyết đầy trời dung huy áo quần đơn bạc lại không cảm giác được nửa điểm rét lạnh nàng đơn bạc thân thể đứng sừng sững ở một mảnh t h ú trúc trong rừng khí chất lạnh lạnh nhưng thân thể di thế độc lậm phảng phất sau một khắc sẽ vũ hóa phi thăng nói một kh để đệ tử của thanh sơn viện đều đổi kịp cửa tìm ta đòi công đạo dung huy tính khí không tốt đến đại y ê n nửa tháng vui vẻ không có bao nhiêu chuyện t h i ề n thoái một đồng lớn đệ tử thanh sơn viện nếu thái độ tốt một chút đừng khoa trương như vậy dung huy cũng không trở thành cho bọn họ khó chịu làm người lưu lại một tuyến ngày sau dễ nói chuyện nha không cần tùy ý dựng lên kẻ địch điểm này rất quan trọng vương hành vũ hai tay ôm ngực tựa vào một gốc thúy trúc bên trên mấy ngày nay kinh đô phụ cận có yêu ma quỷ quái nguy hại b á c tính ta cùng nhan hồi thân là chính đạo đệ tử lẽ ra trừ ma vệ đạo tại trừ yêu thời điểm phát hiện những yêu vật kia là đệ tử thanh sơn viện ta trong lúc nhất thời cấp trên liền đánh nhau đám kia đi văn đạo thái điệu thật sự không chịu nổi một kích một mình ta dễ dàng đem nó toàn bộ bắt từ đó kết t h â n đoán sống chết lý nhan hồi cùng vương hoành vũ đều là kim đan chân nhân tu vi không thấp đệ tử thanh sơn viện đi văn đạo còn tại ngâm nga thi tử liền bị vương hoành vũ bạo lực phá vỡ căn bản không phải đối thủ bọn họ vì sao nuôi yêu vật du n g huy hỏi đến thanh sơn viện tại đông thắng thần châu địa vị cùng kiếm linh phái tương đương văn nhân khí khái k i ê n kỵ nhất trên người dính dáng đến dơ bẩn bọn họ cùng với yêu quý lâm vũ trong đó có ẩn tình gì những tiếng lê người đầu ngông đem danh tiếng đem so với sinh mệnh nặng hơn. tuyệt không có khả năng nuôi dưỡng yêu vật trong đó khả năng có hiểu lầm gì vương hành vũ ngượng ngùng nói ta cùng nhan hồi chỉ lo chạm yêu trừ ma không hỏi những yêu vật kia vì sao xuất hiện ở chỗ này sau đó mới biết đó là bọn họ nuôi nốt ở kinh đô phụ cận tiểu yêu là chuẩn bị bắt về cho thanh sơn viện đồng môn luyện tập tạm thời giam lại hiểu lầm cư như vậy tạo thành dung huy s ư ơ n g sở không biết nói cái gì cho phải tu sĩ trung châu bắt được tiểu yêu trực tiếp đưa về tô n g môn thuần hóa một đoạn thời gian lại bỏ vào phía dưới lịch luyện trên núi để các đệ tử luyện tập đông thắng thần châu giống như càng thích ở bên ngoài thuần hóa lại đem mang về tô môn trực tiếp cho các đ sau đó ta cùng nhan hồi phát hiện tại kinh đô phụ cận làm hại một phương đại yêu đi trước trừ yêu thời điểm lại đụng phải đám này tanh hôi người trong lòng bọn họ nhớ trước mặt tân đoán nhất định phải cùng chúng ta giật hiểu chúng ta dưới tình thế cấp bách lại độc thủ để con quái vật kia trượt ba lần bốn lượt rơi xuống thanh sơn viện nhận định lý nhan hồi cùng vương hoành vũ nhằm vào bọn họ lý nhan hồi cùng vương hoành vũ cũng cảm thấy những người này đi học đầu vóc đọc trong váng không phân do thị phi cổ hủ đến cực điểm vương hoành vũ bất đắc dĩ buông tay người của thanh sơn viện đánh không lại nhỏ muốn tìm ra tố cáo căn bản không nói đạo lý dùng huy cao mày đã như vậy người ở chỗ này diện bích hối lỗ dung huy muốn h ắ n trì nhớ lâu phong ấn vương hoành vũ linh lực huyền linh lực màu vàng trên không trung dạo qua một vòng đem vương hoành vũ treo ở trên không trung không trên không giới bất luận hắn thế nào tránh thoát cũng chạy không thoát vương hoành vũ nhìn bóng l ư n g rời đi của dung huy sốt u ruột nói ngũ t r ư ở n g lão ngươi đ ừ n g đi à trời đang rất lạnh ta mặc vào ít ta lạnh dung huy mắt điếc t h a y ngơ nếu như không cho bọn họ một chút dạy r ỗ về sau không thông báo bởi vì l ô mãng sông ra bao n h i ê u thai họa bọn họ còn không có tại trùng châu sông pha bản lãnh bông tuyết gì rào hạ xuống không bao lâu đầu vương hoành vũ chất đầy bông tuyết lạnh thấu xương gió lạnh thổi、qua. Như trên lệnh dao trà sát ở trên mặt, ở lại vương ừ a đau, A đến hắn lệnh Bạch Ký, x cốt c đều đang run Nung dậy. hoành ề u công nhận chưa hề nhận qua l ạ i khổ n y v ư ơ g o à n h vũ lệnh đã ế đến n Hắn trên không trung treo nửa ngày, Nhan hắn Vương Hoành co cho cái treo giật. giúp giới. hồi trở phá đ Lý về Vũ đã đông thành người tuyết hắn răng khách khanh dung động hảo huynh đệ nhanh cho ta một cái như gió xuân ấm áp nguyên l i n rủa ta ta nhanh chết rét ngũ trưởng lao n ó i trừng phạt liền trừng phạt không mang do dự nhanh đến vương hoành vũ cũng không kịp phản ứng người thế nào bị sư phụ treo nơi này lý nhan hồi từ không gian trong ngọc đội lấy ra một món áo khoác lông t r ồ n cho hắn mặc vào ta trở về thời điểm thấy bên ngoài đệ tử của thanh sơn viện xem người chê cười cười nhạo ta vương hoành vũ m à i răng nói bọn họ dám nếu là dám n ở nụ cười ta đem bọn họ răng đều đánh nát xương cốt cũng cho phá hủy bọn họ cũng xứng chê cười bản tông chủ lý nhan hồi rất bất đắc dĩ linh lực đều bị sư phụ phong còn ở nơi này kêu đánh kêu giết nói rằng ngươi thế nào đắc tội sư phụ ta trình bày sự thật nói thanh sơn viện đám kia sẽ chỉ là ám chiêu cháu trai bọn họ đánh không lại đánh không lại nhỏ liền chạy đến già trước mặt tố cáo đồ vô xỉ vương hoành vũ tức giận hắn không để ý hình tượng nắm lên trên mặt đất tuyết đoàn đoàn ném đến ngoài tường một lát sau kinh khởi hoa tiếng một mạnh lý nhan hồi tinh chuẩn bắt lại vương hoành vũ sai lầm chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc thế nào đắc tội s ư phụ ta nào dám đắc tội ngũ trưởng lào a vương hoành vũ dừng một chút sắc mặt cổ quái nói ngươi nói là ta nói nàng g i ả lý nhan hồi nhìn có chút h ả hê cười một tiếng chính xác vương hoành vũ hắn chẳng qua là làm một cái tỷ dụ chỉ thế thôi lý nhan hồi cùng vương hoành vũ đi đến vụ lâm tiểu trúc nhìn trầm mê câu cá không có cá trình điện cán không thu hoạch được một hạt nào dung huy nghiêm m dung huy nhìn cá than thở nói nhiều như vậy cá chép làm sao lại không có một đầu người n g u y ệ n mắc câu chẳng lẽ là mình mị lực không đủ ta cùng hồng vũ tại kinh đô phụ cận phát hiện yêu vật trên người có long khí nó hẳn là cùng người trong hoàng cung có liên quan lý nhan hồi nhớ đến khương trước trên người nữ đế hộ quốc thần thú là một đầu bẩn t i ệ u sầu rắn nhịn không được nói cái k i a yêu vật trên người long khí rất đang so với trong cung vị kia càng thuần túy thuần túy đến làm cho lý nhan hồi cảm thấy nó mới là đại yên chân long khương trước nữ đế là đồ bắt trước dung huy không nghĩ nhúng vào thế gian ân oán nguy hại bách tính chân long không có cần thiết tồn tại giết ta cùng hồng vũ chém giết qua một lần kỳ quái là yêu kia long căn vốn giết không chết lý nhan hồi tựa vào cây mai bên trên hẹp dài hai con ngươi bay ra một tia nghi hoặc ta cảm thấy phải là chúng ta không tìm được bản thể của nó dù sao có chút yêu vật thích dùng ngoài vòng giáo hóa thân đi ra làm sàng làm b ậ y bản thể lại đang giả trang diễn người tốt loại này khó khăn nhất phát hiện lý nhan hồi có một loại chính mình là cổ nạn cảm giác dung huy không ngừng lắm thái độ rất qua lo ừng quả thật có loại khả năng này nghe ta cha nói đại yên trong triều đình sóng ngầm phun trào văn võ bá quan lẫn nhau thấy n g a mắt một phương kiên định lấy vũ an bang một bên khác giữ vững được lấy văn trị quốc lý nhan hồi nhìn ra xa hoàng cung phương hướng. như có điều suy nghĩ nói sư phụ ngươi là đầu kia yêu long rốt cuộc sống nhờ tại trên người nào ngươi có phương pháp đem nó cầm ra đến sao ví dụ như có chiếu yêu kính loại hình đại yên dù sao cũng là lý nhan hồi quê hương h ắ n tự nhiên hy vọng quê quán càng ngày càng tốt dung huy dẫn theo cần câu tay một trận hình dáng n u mỹ gõ má phảng phất ngưng kết một tầng s n g lạnh phản xạ ra hàn mang nhan hồi người tu đạo chúng ta kiên c kỵ nhất cùng phảm trần tục thế liên lụy quá sâu nhất là dính đến quốc t r i ề u mệnh số phàm nhân chuyện người thường đến giải quyết người tu đạo chặn ngang một tay thay đổi được nhất thời không sửa đổi được g n không được một thế nếu lý tướng đại thọ đã qua đêm nay ngươi cùng cha mẹ bằng h ả o h ả o nói từ biệt ngày mai lên đường trở. về kiếm linh phái trong hồ nước cá tựa như thành tình an dung huy không ít mồi câu nhẹ nhàng không mắc câu dung huy trên nhiều khía cạnh phiến não câu cá vì số không nhiều có thể làm cho nàng yên t ĩ n h được quyết tâm chờ con cá người nguyện mắc câu chuyện nàng không phải thả câu cao thủ cũng rất có kiên nhẫn nhanh như vậy lý nhan hồi nhìn nún vai làm dáng vô tội vương hoành vũ thương lượng sư phụ ngươi xem chúng ta thật vất vả lần sau núi ngài đừng có gấp sớm như vậy trở về đại yên chuyện chưa giải quyết bằng hữu thân thích rất có thể nhận lấy yêu long uy hiếp lý nhan hồi không nghĩ trở về không nghĩ trở về ngươi có thể đời đời k i ế p k i ế p đều ở lại chỗ này dung huy lạnh lùng vô tình đạo chỉ có một lần cơ hội lựa chọn ngươi nghĩ tốt trở lại nói cho ta biết dung huy hiểu t i ể u đồ đệ loại chuyện như vậy không thể cho hắn một chút điểm cơ hội nếu không hắn có thể chơi ra b n g hoa hoặc là lưu lại thế gian hoặc là trở về kiếm linh phái chỉ có hai loại lựa chọn lý nhan hồi há to miệng trong miệng thao thao bất tuyệt nói quả thực là không nói ra miệng nhan hồi ngũ trưởng lão đều nói phạm trần tục sự quấy dày tâm trí người loạn lòng người tự ngươi tu vô tình đạo vốn là hẳn là đoạn tình tuyệt yêu những phạm nhân này sớ muộn là phải chết Tu tục sĩ sinh mệnh liên mệnh vương ô tuyệt kỳ, n g i có thể q u ả được bọn họ nhất n thời, h k ô quản được một t hoành ế chẳng còn c ngươi muốn lẽ lại ngươi còn muốn đời đời n xuống. Còn không bằng chặt đứt những tưởng niệm n cháu chặt bảo vệ đứt y y hào hào tu u l ệ Vương o à n h vũ nhìn thấu qua tại thế gian những ngày này hắn chơi đến rất vui vẻ nhưng mỗi đêm trở về vụ lầm tiểu trúc còn muốn phê duyệt hợp hoàn tông số con đây là hắn thân là tông chủ trách nhiệm lý nhan hồi là phiêu m i ể u phong duy nhất truyền nhân hắn hiện tại cầm trong tay trưởng phong làm vũ tuy không phong chủ tên lại có phong chủ thật phiêu m i ệ n phong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều từ trong tay lý nhan hồi qua được hắn cho phép mới được dung h u bung tay mặc kệ mừng rỡ thanh nhàn phiêu m i ệ u phong hiện tại là dung huy kiếm đỉnh lý nhan hồi phụ tá hắn nếu mê luyến phạm trần đối với tu hành trăm hại không một lợi lý nhan hồi hầu kết nhấp đ ô hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sư phụ hoàn mỹ gò má hầu kết nhấp đ ô nửa chữ cũng đã nói không ra Tốt, n g ư ờ i sư phụ chớ nóng đội trả lời ta dung huy cá khô lắp một cái nàng cười khanh khách nhấc lên dây câu một đầu xinh đẹp cá chép bị thoát ra mặt nước nghĩ kỹ lại trả lời lý nhan hồi trịnh trọng gật đầu Thu ti lý nhan hồi trầm giọng nói đổ nhi đi ra đi một chút đi thôi dung huy đem cá chép bỏ vào x o、so、cá mặt mày hớn hở nói ngày mai buổi chưa lên đường trở về kiếm linh phái chuyện thế gian dung huy một chút đều không muốn quản nhất là dính đến đế vương khí vận quốc triều vận mệnh thứ này liền giống c ấ t chó dính vào rất khó tẩy sạch dung huy tự nhiên không hy vọng lý nhan hồi ham sâu trong đó cho nên mới để hắn làm lựa chọn vương hành o vũ tiếp cận đến bên người dung huy đặt mông ngồi dưới đất ngũ trường lão nhan hồi nói đứa bé mới làm lựa chọn đại nhân tất cả đều mớn ngươi cảm thấy hắn sẽ trở về kiếm linh phái sao không biết dung huy đem cần câu ném vào hồ nước lòng người khó giỏ coi như ta là nhan hồi sư phụ lại hiểu hắn cũng không ngăn được hắn tại cái nào đó thời khắc làm ra xúc động lựa chọn dù sao thứ này tất cả mọi người khắc chế không được rất nhiều lựa chọn đều là tại xúc động phía dưới làm ra quyết định lý nhan hồi hai bên đều muốn là không thể nào vương hoành vũ dùng linh lực đắp người tuyết hắn nếu lựa chọn thế gian phiêu m i ệ u phong làm sao bây giờ chẳng phải là không người nối nghiệp quỳnh châu n ó n g b ức tu tiên giới một năm bốn mùa ấm áp new sun đây là vương h à n h vũ gặp lần đầu tiên đến tuyết rất hưng phấn dù huy cười nói nhan hồi nếu không về được ngươi liền lưu lại phiêu m i ệ u phong làm đệ tử của kiếm linh phái ta k h ô ngươi không không không, n g chớ chơi ta vương hành vũ khẽ run dậy thông linh tông là sinh ta nuôi ta địa phương ta hiện tại là du học sinh sớm muộn phải đi về du học sinh cái từ này là lý nhan hồi nói với vương hành vũ hắn cảm thấy cái này từ vô cùng có ý mới lại dễ nghe để hắn tại kiếm linh phái không có ăn nhờ ở đậu cảm giác hắn tại đệ tử kiếm linh phái nhóm trước mặt vẫn lấy du học sinh tự cư ngũ trưởng lao tính cách là dạy dỗ không chết liền hướng chết bên trong dạy dỗ vương hành vũ tự nhận chính mình không được kiếm linh phái khá hơn nữa cũng không so bằng thông linh tông dung huy cười không nói nhan hồi là nàng đệ tử duy nhất nàng tin tưởng lý nhan hồi sẽ không để cho nàng thất vọng trước khi trời tối dung huy tổng cộng bắt được bốn con cá giao cho vương hành vũ nấu cơm vương hành vũ là áo đến thì đưa tay cơm đến lên tiếng quý công tử mười ngón không dính nước mùa xuân không làm được chỉ có thể lặng lẽ meo meo đem cá giao cho t r o n g tướng phủ đầu bếp vương hành vũ đi ra phòng bếp thời điểm đối diện đụng phải lý tướng lý tướng nói ông vũ ngươi đây là ngũ trưởng lao muốn ăn cá ta giao cho phòng bếp làm vương hành vũ cười nói lý tướng đến chỗ này cũng là tìm gì ăn lý tướng nhìn trong giỏ cá nhảy nhót tương bừng cá trong lòng hơi hồi hộp một chút trong đầu hắn loe lên vô số ý nghĩ chẳng lẽ lại ngũ trưởng lão phát hiện cái gì nàng lại ám chỉ chính mình không đúng ngũ trưởng lão rõ ràng cái gì cũng không biết lý tướng trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên khẩn trương hưởng vũ nhàn hồi mất tích quốc khánh vui vẻ Trưng giết quen. lý tướng tâm tình thay đổi vô cùng trôi chảy vương hoành vũ không có nhìn thấy một chút kẽ hở mất tích vương hoành vũ khẩn trương nói lúc nào địa điểm nào trước khi mất tích thấy được người nào đã có đã nghe quà có đậu tĩnh gì có phải là hay không tu sĩ gây nên lý nhan hồi là kim đăng cảnh đại yên cảnh nội cơ bản xông pha vương hành vũ còn nhớ bọn họ lúc đến cảm ứng được cao thủ xuất khiếu cảnh k h í tức người thần bí kia bị dung huy kiếm nhỏ màu vàng kim trùng kích sau mai danh nhận tích vương hành vũ lo lắng là người kia gây nên lý tướng n h ư ớ n g mày nhan hồi bà canh giờ đến trước hướng ta từ giã về sau nói muốn đi hoàng cung b á i biệt quân thượng mẹ nàng ở nhà cho hắn thu dọn đồ đạc đợi chừng mấy cái canh giờ cũng không thấy nhan hồi trở về trong lòng lo lắng để ta đi hoàng cung tìm kiếm thế mới biết nhan hồi căn bản không có đi hoàng cung ta theo hắn đi con đường tìm một vòng phát hiện cái này lý tướng t ừ r ộ n g thùng thỉnh váy dài bên trong lấy ra một đoạn đen như mực xương cốt xương cốt bên trên hắc khí quân quanh dị thường yêu tả người khâm thiên dám nói đây là yêu cốt trên đó lực lượng không phải bọn họ có thể so sánh ta vội vã mang về tướng phủ muốn đi tìm ngũ trưởng l a o không phải sao tại phòng bếp gặp n g ư ờ i lý tướng hai đầu lông mày đều là mệt mỏi cùng lo lắng trong mắt ánh sáng tàn đi cả người già đi mười tuổi không thôi vương hoành vũ nhận lấy yêu cốt là đầu kia yêu long k h í tức cái gì yêu long lý tướng thấy vương hoành vũ biết cái gì lập tức khẩn trương ta chưa từng nghe qua đại yên có cái gì yêu long vương hành o vũ r ă m g ba câu giải thích chính mình trong khoảng thời gian này cùng lý nhan hồi hành động lại giải thích cái gì là chân long khí vận v n v â n lý tướng bỗng nhiên tỉnh ngộ ngươi nói là đầu kia yêu long rất có thể tiềm phục tại đại y ê n văn võ bá quan bên trong không được chuyện này ta phải nhanh chóng bẩm báo bệ hạ hồng vũ ngươi đem cái này khúc yêu cốt đưa đến ngũ trưởng lao trong tay nàng nhất định là có biện pháp vương hành o vũ cầm yêu cốt như có điều suy nghĩ hắn bước nhanh đi về phía lý nhan hồi gian phòng vừa đi ngang qua tràng cửa thấy hai cái người hầu vội vã lao ra ngoài người hầu sắc mặt hốt hoảng vương tông chủ ngài đã đến thật với lúc ta đang muốn đi tìm ngươi vương hành vũ nói tìm ta có chuyện、gì. chúng ta tại công tử trong phòng phát hiện những thứ này người hầu vẽ mặt vội vã đem mang theo yêu khí hộp giao cho vương hoành vũ tông chủ mười xem vương hoành vũ nhìn sang cái hộp kia là lý nhan hồi nghiên cứu ra có được ký ức chức năng vật nhỏ trong hộp hiện ra đồ vật rất mơ hồ bọn họ gần nhất truy kích yêu long cái bóng cùng lý nhan hồi góc áo trợn l ó e lên xem ra hình như có một chiến đấu trước vương hoành vũ hoài nghi lý tướng nói dối bởi vì ngũ trưởng lão tại tu vi của nàng tại trung châu sông pha nếu như tướng phủ xuất hiện di động ngũ trưởng lão cũng không thể không biết yêu long không đem hai người bọn họ kim đan chân nhân để ở trong mắt phân thần cảnh lão tổ tông không phải nó có thể trêu vương hành vũ ba chân bốn cẳng vào lý nhan hồi gian phòng tại đầu giường phát hiện một cái che d ấ u khí tức hạt trâu lại tại xung quanh phát hiện dấu vết đánh nhau nhướng mày thân hình loay lên trực tiếp về đến vụ lâm tiểu trúc ngũ trường lão nhan hồi s ả ra chuyện vương hành vũ vùi đầu không quan tâm xông vào nhã thất ngầm đầu đã nhìn thấy dung huy ngay tại cuốn quýt buộc lại một vùng ngón tay qua ra lộ ra tảng lớn da thịt t r ắ n g đoãn dung huy trắng non như ngọc mặt hiện lên một đỏ h ửng huyền linh lực màu vàng từ nàng lòng bàn tay bay ra ôn hỏa cường thế đem hắn đẩy ra nhã thất đi ra vương hành vũ bên thai nổ đỏ lên ngũ trường lão ôm một cái xin lỗi ta không biết người đang thay quần áo. hắn quá gấp căn bản không kịp chào hỏi một lát sau dung huy mở cửa tức giận nói có chuyện nói mau có dám mau thả có thể tiến vào vụ lâm tiểu trúc chỉ có lý nhan hồi cùng vương hoành vũ dung huy tại ngủ t r ư a ngủ được mê man thời điểm mới cảm ứng được vương hoành vũ khí thức không có đề phòng lại để hắn xông vào tu tiên giới không giống thế gian như vậy chú trọng nam nữ có khác nhưng cũng không thể không có quy củ cùng danh giới cuối cùng vương hoành vũ là văn bối dung huy giận hắn không biết lễ tiết tức giận qua sau không truy tử nữa vương hoành vũ lông hai nóng thiếm như rồi mỗi nói nhan hồi mất tích dung huy tròng mắt nhìn thấy trong tay hắn cầm lòng cốt cùng ký ức hộp tay khẽ hai món vật phẩm ổn định làm rơi vào lòng bàn tay nàng hít hả vừa cẩn thận quan sát một lát cao mày không nói lúc nào mất tích vương hành vũ lời ít mà ý nhiều đem lý nhan hồi mất tích thời gian địa điểm nói một lần nhan hồi là kim đăng cảnh lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không ngồi c h ờ chết gặp nguy hiểm khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ ngươi Người không biết rõ tình hình chỉ có hai loại khả năng đệ nhất địch nhân quá mạnh hoàn toàn áp chế nhan hồi để hắn tuyệt không phát tin cầu cứu cơ hội thứ hai giết quen người quen gây án nhan hồi mới không đề phòng dung huy đem đồ vật ném cho hắn hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn ra xa đại yên hoàng c u n g đạo mạc nói không cần nóng nảy ngươi đi nói cho lý tướng ngày mai buổi trưa nhan hồi không thể đúng giờ cùng ta trở về kiếm linh phái hắn lưu lại đại yên a vương hoành vũ hai mắt trợt tròn t r ậ t kịp phản ứng ý của ngươi là lý tướng tự biên tự diễn mục đích là để ngươi ra tay giải quyết yêu long cho đua này mở cũng quá lớn ngũ trưởng lão cuộc đời hận nhất tính kế cùng phản bội nếu quả như thật chính là lý tướng kế hoạch như vậy nhan hồi ở trong đó đóng vai cái gì vai trò dù huy dù bận vận ung dung đốt lên hỏa lô pha trà còn không tính quá ngu ngốc ngũ trưởng lão ta cầm tính mạng bảo đảm nhan hồi tuyệt sẽ không phản bội vương hành vũ hiểu rất rõ lý nhan hồi hắn nhìn tà khí nặng lại nặng nhất tình trọng nghĩa lúc trước khi ở phong thần học viện không tiếp dùng tiền kiếm giúp mình ngăn cản t h i ê n k i ế p loại người này làm sao có thể phản bội dung huy dung huy lấy ra điện tịch tinh tế nhìn khắp không trải qua thẩm nghĩ bản tọa cũng như vậy cảm thấy vương hành vũ cuốn lên trường bào cùng ngồi đối diện nhau giúp bạn tốt nói chuyện nói như thế nào đây cũng là lý tướng chuyện không liên quan nhan hồi chuyện hắn đối với lý tướng cực kỳ kính yêu ai có thể phòng bị cha ruột dưới đĩa đèn thì tối chuyện này không là hắn xác thực chuyện không liên quan đến hắn dung huy dương mắt nhìn một chút bạch ngọc cái chen trống không vậy nhìn lý tướng trong lòng là nhan hồi tiên đồ quan trọng vẫn là đại yến hướng quan trọng gia quốc thiên hạ thiên địa quân hôn sư hắn làm thế nào lựa chọn cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được lý tướng dùng lý nhan hồi bức bách dung huy nhúng tay thế gian chuyện dung huy ngược lại đem một quân vương hành vũ biết nghe lời phải châm g trả n g ạ mạn khắp khuôn mặt là lo lắng ngũ trưởng lão là một cái có thể nói được làm được người trong lòng hắn bất ổn mười phần bất ăn vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ vương hành vũ buồn buồn không vui mừng mà nói đâm thủng lý tướng kế hoạch vẫn là yên lặng theo dõ nàng làm một chút đều không muốn dính dáng đến phạm trần t h c sự dung huy nói với giọng thản nhiên người nguyện mắc câu nghe thấy bốn chữ này vương hoành vũ nghĩ đến ngũ trưởng l a o gần nhất một mực dùng lưới câu thẳng tử câu cá đúng là để nàng câu lên đến đồng thời không có ích lợi gì tiên pháp lưới thẳng câu cá trừ phi móc bên trên động tay đậu chân nếu không căn bản không có câu lên khả năng đến vương hoành vũ đột nhiên cảm giác được mất hết phòng bếp cái k i a bốn con cá rất có thâm ý hắn nhìn một chút dung huy há to miệm cuối cùng hành quân lặng lẽ tuyết lâu nó ùn đùn kéo đến rơi xuống đất đem vụ lâm tiểu trúc đắp lên một tầng mộng ảo vương hành vũ đã đem dung huy muốn nói với lý tướng lời truyền ra ngoài tâm tình của hắn chờ đợi lo lắng bên kia hồi âm chờ đến ban đêm cũng không nghe thấy tin tức gì đứng ngồi không yên vương hành vũ không chịu nổi tính tình ngũ trưởng lão ta đi ra xem một chút đi thôi dung huy b á m l ấ y cầm suy tư kiếm linh ba kiếm cải tiến phương pháp hồng vũ chớ nhúng tay thế gian đế vương mệnh số quốc triều sinh diệt đều là đại y ê n thượng vị người dưới quyền hành làm ra quyết định sinh công tử chúng ta không có quyền can thiệp càng không thể can thiệp vương hành vũ nghiêm túc gật đầu ngũ trưởng lão là dựa vào không ngừng hắn chiếm đi tìm xem huynh đệ chí ít xác định hắn là an toàn trong n h ã thất treo đầy giã minh châu ôn hỏa không q u a n g mang trói mắt đem chỗ này chiều sáng dung huy lấy ra sơn hà dám điều ra trong phương thốn sơn hà đại yên bản đồ huyền linh lực màu vàng từ xanh nhạt đầu ngón tay đổ xuống mà ra đại yên trong hoàng cung tình hình toàn bộ tan mất nàng đáy mắt bình thường dung huy cảm thấy phương thốn sơn hà dám sát chức năng có chút gần g ả bây giờ lại cảm thấy dị thường dùng tốt trong phương thốn sơn hà nhất trần một t h ổ một hoa một cây đều là con mắt của nàng tác dụng phụ chính là cần tiêu hao rất lớn linh khí dung huy không cần thiết nàng chính là không bao giờ thiếu linh khí chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể lấy rút khô phương thốn sơn hà bản đồ bên trong tất cả linh lực tồn tại trong sơn hà giám loại này làm trái danh giới cuối cùng chuyện nàng không làm được dung huy vung tay lên sơn hà giám bay đến trên không trung đồng thời dạ minh châu toàn bộ dập tắt huyền lưu quang màu vàng xuyên qua sơn hà giám tại dung huy đối diện đen trên tường hiện ra đại y ê n hoàng cùng toàn cảnh theo dung huy phóng đại cùng đẩy vào nàng nhìn thấy nghe thấy trong ngự thư phòng khương t r ư ớ c nữ đế cùng vẻ mặt nghiêm túc lý tướng cùng mấy cái thân tín của nàng một cái trong đó là bị dung huy treo ở trên không trung sợ đến mức kích hoa kêu loạn quan văn đại thần bệ hạ vừa rồi vi thần nhận được tông chủ thông linh tông mật tín đao mưu túc chi lý tướng từ trên đế ngưng tiếng nói ngũ trưởng l a o đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta nàng chỉ cho vi thần một lựa chọn thân mang vàng sáng long bảo nữ đế ngồi trên l o nghỉ hoa văn tuổi tác thiếu nữ khỏe mắt vậy mà xuất hiện tinh tế nếp nhăn nàng m ệ t m ỏ i xoa mặt trời trái tim âm thanh trầm ổ nói n lựa chọn gì lý tướng trầm giọng nói ngày mai buổi chưa không thả nhan hồi nàng thu hồi những kia giống thóc gia quốc thiên hạ lý tướng cuối cùng lựa chọn có lút có lẽ là dung huy câu kia không tầm thường con trai tất dị sinh ra để lý tướng đập dung nếu như lý nh hắn đem không thấy được cái k i a trùng sáng không lấy được trí cao vô thượng vinh dự có lẽ là thua thiệt con út nhiều năm lý tướng nghĩ tại hắn có hạn trong cuộc sống cho có vô hạn sinh mệnh con út trải đường hắn cuối cùng lựa chọn lý nhan hồi thương trước nữ đến nghe vậy khuôn mặt trầm xuống dung chiếu nữ tiên thật nói như thế lý tướng gật đầu lão thần thoái vị đã lâu năm mươi đại thọ dính nhan hồi ánh sáng may mắn mời đến dung chiếu nữ tiên thấy được đời này khó quên q u a n cảnh nhân sinh cũng không nối tiếc chỉ có con út là ta trái tim chỗ bực lại hắn thở thiếu thời bệnh đồ long đong chưa từng hầu hạ ở ta rời gối ta cùng hắn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều những năm này hắn lại tại lao thần không thể chạm đến tu tiên liên giới càng là không cách nào chiếu phật đối với hắn có nhiều ấ y n ấ y ải lý tướng một tiếng ải tan mất trong thai mọi người từng cái ngũ vị t ặ p trần d u n g vi là khương trước cây cỏ cứu mạng nàng chỉ cảm thấy lý tướng lần này lý do hoàn toàn là từ chối có giả có trẻ văn võ đại thần cùng lý tướng tổng t ì n h cảm thấy hắn không dễ dàng là một cái thọ lễ còn chiếm được tu tiên giới nổi tiếng đại nhân vật c h ú c phúc vốn là vô thượng vinh dự lại trái tim buộc lại quốc triều c à n tâm tình nguyện bị nữ đế đã dùng một lần thế nhưng nữ đế không có bắt lại dung chiếu nữ tiên trong lòng suy nghĩ đau mất cơ hội tốt càng nhiều lại là đối với lý tướng quá lớn lý tướng gia quốc thiên hạ không có nước thế nào nhà ngươi làm như vậy phải trăng quá ích kỷ dung chiếu nữ tiên muốn người nàng tự nhiên sẽ nàng đến chúng ta cũng không thể không cho nhưng lý tướng ngươi lời nói này khắp nơi bức bách quân thượng ngoài sáng trong t ố i châm trọc quân thượng lòng dạ nhỏ m ọ t quân thượng trên người phiền thoái chưa trừ diệt sạch sẽ đại hiến hướng bất ổn lý tướng đây là đang bảo đảm tiểu g i a không để ý mọi người lý tướng dung chiếu nữ tiên trở về liền trở về nha lý công tử hắn cũng là tu tiên giả sinh trưởng ở trên người hắn đi kiếm linh phái đường hắn cũng quen biết căn bản sẽ không chậm trễ cái gì vì thần nghe nói lý nhan hồi là kiếm linh phái phiêu m i ệ u phong duy nhất người thừa kế cũng là dung chiếu nữ tiên duy nhất đồ nhi nàng đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì lý tướng thoải mái tinh thần nha lý tướng thân là tam c h i ế u nguyên lão vì bản thân giải quyết riêng bỏ mặc quái vật nối giáo cho giặc không xứng là đại yên ta tướng quốc lòng đầy căm phẫn đá m người đem lý tướng nói được không chịu được như thế đem hắn đạp trong lòng đất dung huy thuận tay bắt một cái trái cây nhìn hắn ứng đối ra sao ngũ trưởng lão ta trở về ngoài cửa truyền đến âm thanh của vương hoài vũ dung huy giải khai nhã thất kết giới để hắn tiến đến xem trò vui đây không phải đại yên Hoàng Cung sao. vương hoành vũ thấy trên tường hình chiếu trận mắt hốc mồm đây là đồ chơi gì dung huy cười nói thú vị vương hoành vũ thấy sơn hà giám ngoan ngoãn ngậm miệng bọn họ đang làm gì nhập bọn bắt nạt lý tướng cái này không được lao ra h ọ n g hẹm lại có bị người khi dễ một ngày tiếp tục xem dung huy cười t ủ g tỉm nói nhìn nhiều nhìn nhiều học một ít đối với ngươi có chỗ tốt vương hoành vũ cầm lên một chuỗi nho ngồi bên cạnh dung huy xem cho vui đ e n trên tường hình chiếu ra làm cho túi b ụ i đại y ê n văn võ bà quan xem ra đức cao vọng trọng lý tướng đã lật về một thành vừa rồi đối với hắn cơ tay múa chân đám người bị tùy tùng của hắn cãi lại được mặt đỏ tới mang、thai. các vị nói dễ nghe dung chiếu nữ tiên vốn là vì lý tướng nàng lại là nhan hồi tiểu công tử sư phụ nàng nếu danh n g ô n báo cho lý tướng ngày mai buổi t r ư a không thấy được nhan hồi công tử thu hồi giống thóc đây cũng là thái độ của nàng lý tướng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ các vị làm gì đạo đức bắt cóc một vị thương yêu con trai phụ thân chẳng lẽ các ngươi không có con trai sao các ngươi không phải phụ thân sao các ngươi không phải là vì cha vì tử c h i người sao lý tướng không sai dung chiếu nữ tiên tại tu tiên giới có hung danh nàng nhận định chuyện tuyệt không có khả năng sửa lại giống t ó c hiệu quả kỳ diệu ta đã tận mắt nhìn thấy những này giống thóc nếu toàn bộ rơi vào nước khác cái tay đại yên ta thất vong quân thượng chuyện này mời luôn chấm trước việc quan hệ đại yên ngàn năm đại kế xin thả nhan hồi tiểu công tử trở về khương trước nữ đế bị quần thần ầm ý nhức đầu vang ấm đèn sáng đánh vào trên người nàng quang ảnh pha tạp lộ ra nàng quỷ dị cái bóng cái bóng kia đúng là một đầu vạn vẹo tự xả ngừng khương trước nữ đế nói với giọng lạnh lùng chuyện này thảo l u ậ n nữa lý tướng không muốn để cho quân thượng mắt thấy trời đã nhanh sáng thời gian không đợi người khương trước nói với giọng tức giận lý tướng nếu để cho dung chiếu nữ tiên hiện tại xuất hiện tại chấm trước mặt chấm lập tức thả người. lý tướng giật mình quân thượng đây là làm khó lao thần dung chiếu nữ tiên là trên trời kim mô há lại ta phạm nhân hô đến quát lui khương trước nhức đầu đã như vậy còn không lui xuống lý tướng trầm ặ c là đang triệu hoán bản tòa sao âm thanh lãnh đạm trên không trung nổ vang trong lòng mọi người run lên huyền ánh sáng màu vàng l ó e lên dung huy cùng vương hoành vũ hiện thân nàng hàn băng nghiền nát hai con ngươi liếc nhìn khương trước nói với giọng lạnh lùng thả người Chương 283. nói dung huy dung huy đột nhiên xuất hiện dung huy làm khương trước nữ đế và văn võ bách quan trận mắt hốc mồm dung chiếu nữ tiên khương trước nữ đế ánh mắt lấp lóe nàng không biết dung huy nghe thấy bao nhiêu âm thầm ngẫm nghĩ nàng xem nhìn cái bóng của mình b u ồ n gối một quỷ mời nữ tiên giúp cô chém trừ yêu lòng còn đại yên biện thanh h ả i yến khương trước nữ đế một chút quỷ văn võ b á quan rối rít quỷ l ệ khương trước nữ đế bị hộ quốc thần thú hành hạ nhiều năm khuôn mặt là thiếu nữ nhưng trong lòng đã thủng trăm n g à n lỗ giống như xế triều lão nhân nghe nói kiếm linh phái dung chiếu nữ tiên giáng lâm đại yên tin tức khương trước nữ đế trước tiên tìm được lý tướng cùng thương lượng chuyện này lý tướng vốn muốn cự tuyệt suy tính đến đại yên tương lai hắn hứa hẹn tại thiên còn phải nhìn nữ phải đối ế tạo hóa. c u cùng nhan lý hồi mặt này đôi hàn băng nghiền nát hai con người một luồng lạnh leo từ lòng bản chân c h u y ề n đến đại não phảng phất linh hồn đều bị đông cứng thương trước hô hấp trì trệ một lúc sau phun ra hai cái lắp ba lắp bắp chữ nữ tiên sát ý khủng bố ngưng tại quanh thân du n huy huyền kiếm nhỏ màu vàng kim không chút kiêng kị treo cao ở đỉnh đầu mọi người làm cho người áp lực hít thở không thông áp đỉnh mỗi người tâm tư càng thêm c h ị u nặng tựa như đẻ ép một tòa thái sơn liền hô hấp cũng chở nên thận trọng vừa kinh vừa sợ đưa mắt nhìn bên cạnh đồng liêu trên đầu kim kiếm trong lòng bọn họ rõ ràng kim kiếm rơi xuống ai cũng sống không được trong n g thư phòng yên tĩnh như chết mỗi người tiếng hít thở cũng trở nên đặc biệt trói t a i bản tọa hỏi lần nữa du huy vươn ra năm ngón tay ngưng kết ch dung huy ngón tay khẽ động kiếm nhỏ màu vàng kim từ khương trước đỉnh đầu nữ đế bay ra lại bên ngoài dạo qua một vòng lần nữa về đến đỉnh đầu nàng đám người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đột nhiên nghe thấy một tiếng tiếng vang đinh thai nhức bóc ầm ầm đại điệu trần chiến quân quân khói đặc đùi bay từ nơi không xa bay đến tiếp theo phóng lên tận trời khủng bố đổ sụp tiếng nương theo động đất chấn động hung hăng đập vào đám người trái tim đông nhiên một cái quan văn kinh hãi gần chết nhìn ngoài cửa sổ thân thể không ngừng được run dậy cần chính điện sập cần chính điện là đại yên vào triều đại điện tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đã đổ sụp thành phế tích cần chính điện đối với dung huy thực lực khủng bố vừa run vừa sợ nhất là khâm thiên giám quan viên lần đầu tiên chính mắt thấy tu tiên giới cùng thế gian tu sĩ lực lượng ngày đêm khác biệt đã cảm xúc mênh mông lại sinh lòng sợ hãi loại này sức mạnh cực hạn là bọn họ suốt đời s ợ cầu có thể lực lượng này không tại bọn họ trong tay lại làm bọn họ đứng ngồi không yên kinh sợ người ở đâu đây dung huy tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra ý tứ không kiên nhẫn được nữa bản tọa tính khí không tốt cuối cùng hỏi một câu nếu như nếu không giao phó nhan hồi vị trí bản tọa cũng không phải là hủy một lãng tòa cung điện đơn giản như vậy dung huy không muốn đ ú n g vào thế gian ân đoán tình cựu thế nhưng là bọn họ lời quá đáng nàng không n g ạ i gánh chịu phần này nhân quả n g ư ờ i dung chiếu nữ tiên dơ cao đánh khẽ là cô sai khương trước du đứng vậy thân là quân vương nàng rất biết xem xét thời thế thấy dung huy không có nhúng vào một kia chặt đứt trong lòng phán đoán lý nhan hồi tại khương t r ư ớ c còn chưa có nói xong thấy vương hoành vũ đột nhiên đi ra ngoài ngũ trưởng lão nhan hồi tại ở trong tay người kia dung huy lách mình đi ra chỉ thấy vương hoành vũ cùng người kia đã chiến đấu cùng một chỗ dung huy ngước mắt nhìn lên thương không xuất khiếu cảnh là hắn chính là hắn khương trước đuổi theo ra ngũ trưởng lão cũng là hắn đổi cô mệnh cách đồng thời đem độc thân bên trên chân long thiên tử chi khí biến thành cái này bức quỷ bộ dáng chân long chi khí không tại trên người đế vương đại yên triều cục dung chuyển các nơi cũng không quá bình khương trước mới không thể chờ đợi muốn m u ợ n dùng dung huy tay chém trừ trên người mấy thứ bẩn thiệu nàng lại không biết vị l a o tổ tông này căn bản không muốn đ ú n g tay bất kỳ thế gian quản hắn vương hầu tướng lĩnh ở trong mắt nàng chúng sinh đều cho dù quỷ gối trước mặt nàng không đ ú n g tay vào chính là không đ ú n g tay vào dung huy mặt như trầm thủy không đợi nàng ra tay Kiếm, kiếm đám người nghe nghe á n tiếng nhìn lại chỉ thấy xa xa bay đến một đám thân mang thanh sơn viện đạo bảo văn đạo thư sinh từng cái mi thanh ngục tú nho nhã chi khí đập vào mặt để hương chức nữ đế và văn võ bách quan nhóm mở cờ trong bụng là đệ tử của thanh xuất viện là bọn họ là đi văn đạo đệ tử thanh xuất viện bọn họ đến đông thắng thần châu nho đạo thế ra rốt cuộc nghe thấy chúng ta thành kính cầu nguyện các vị tiên nhân chúng ta là các người trung thành nhất tín đồ quan văn hai con người toát ra hương phấn tinh quang rồi rít đối với phùng hương ngự phong đệ tử thành sơn miệng chắp tay thở dài tỏ vẻ tôn kính nhận lấy trung châu kiếm đạo ảnh hưởng quan võ đưa mắt nhìn nhau dung huy thân là kiếm đạo người môi giới không có giúp đại yên ra mặt ngược lại những n à y tanh hôi người tại thời khắc nguy cấp đón đầu thẳng lên lập tức phân cao thấp lý tướng nhìn về phía dung huy dung huy đạo mạc nói nhìn bản tọa làm gì nữ tiên thật sự xin lỗi lý tướng mặt mũi tràn đầy áy náy ngài g á n g lâm t là la hủ sai mong rằng nữ tiên c h ớ nên trách tội n h ă n hồi hắn cũng không cảm kích dung huy trầm mặc không nói hai con ngươi giống như hà tinh nóng nhìn trên không trung tình hình chiến đấu bị đại y ê n quan văn coi là cứu tinh đệ tử thanh sơn viện triệu hoán ra côn nô g kiếm về sau một kiếm đánh xuống không có thương tổn đến cao thủ xuất khiếu cảnh gia lông trong lòng vừa vội vừa giận bận rộn tập trung tinh lực triệu hoán đọc lên câu thứ hai chú ngữ bạch hồng lúc cắt ngọc thử khí đêm làm tinh pháp lực ngưng kết côn nô kiếm ánh sáng mãnh liệt t ử khí dâng lên lao ra hóa thành mấy chục đạo kiếm y đâm về phía cao thủ xuất khiếu cảnh chiến cuộc trong nháy mắt hai cấp đảo ngược. cao thủ xuất khiếu cảnh thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn đám người vừa mừng vừa sợ đệ tử thanh sơn viện quả nhiên không phải tầm thường khí độ bất phàm kiếm linh phái trung quy là kém hơn một chút các vị hiện tại biết nên chọn người nào sao mừng rỡ như liên các quan văn ánh mắt rạng rỡ thận không thể đem áp chế cao thủ xuất khiếu cảnh đệ tử thanh sơn viện cùng bái im miệng lý tướng nghe thấy đám người dễu cận dung huy sắc mặt tâm chầm xuống kiếm linh phái không liên quan phạm trần các vị không lựa lời nói chẳng lẽ còn nghĩ lần trước này đám người kiên kỵ nhìn dung huy nghĩ đến ngày đó bị treo ở trên không trung bị xét đánh kinh tâm động phách chẳng diện buồn bã ngoan ngoáng ng dung huy nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng khương trước ngươi cảm thấy thế nào câu nói này thật sự không giải thích được khương trước nữ đế không biết dung huy là ý gì ngẫm nghĩ một phen nghiêm mặt nói mặc dù nữ tiên cũng không xuất thủ tương trợ nhưng dáng lâm đại yên ta là chúng ta vô thượng vinh dự dung huy ý vị thâm trường cười một tiếng dung mạo của nàng cực đẹp cười giống như tuyết liên n ọ rộ chấn động m ộ n p h á c h rất có tính công kích dung mạo lại làm cho đám người kinh hồn t ă n g đảm nhất là khương trước nữ đế nàng có một loại mình bị hoàn toàn xem thấu cảm giác lý tướng nhìn một chút đệ tử thanh xuất viện coi lại văn vo ba quan trong đầu lóe lên trăm ngàn loại khả năng khi hắn nghĩ đến chính mình thọ yến làm ngày đệ tử thanh sơn viện tới cửa gây chuyện chuyện sắc mặt lại âm trầm một phần hồng vũ chớ chơi với bọn họ trở về đám người nghe thấy lời của dung huy sửng sốt một chút vương hành vũ lên tiếng mà về hắn cao ngạo kêu căng mặt ngưng ra một tầng xương lạnh hai con ngươi tựa như điện ngạo mạn lướt qua đám người không được tự nhiên mặt nói với giọng lạnh lùng ngũ trường lão nhan hồi không ở bên trong là ta nhìn lầm vương hành vũ lấy ra một bộ y phục có người đem nhan hồi y phục đặt ở khôi lỗi bên trên ngụy trang thành h ắ n cái kêu cao thủ xuất khiếu cảnh trong tay chính là đồ chơi này dung huy đầu ngón tay khé động Y bay tuyết tuyết, đây phục sập thành mảnh háo sánh cùng đặc của so sáng, sao? tả trên mặt đất trong, tươi trắng tươi biệt trói mắt Tướng, tứ là ngoài màu động bên trong, màu tuyết,、so、sáng, tướng, người vỡ, Lý là rơi đỏ ý không phải lý tướng lúc này phủi sạch quan hệ chuyện này lão hủ cũng không cảm kích lý tướng chỉ đáp ứng để dung huy từ thiên đàn hạ xuống chuyện còn lại hắn không có tham dự dung huy nói với giọng thản nhiên bản tòa biết nàng d ừ n g một chút hồng vũ đi nữ đế tẩm cung đem nhan hồi mang ra ngoài lời vừa nói ra trấn kinh tứ tọa dung chiếu nữ tiên là ý gì lý nhan hồi không thể nào xuất hiện tại quân thượng tầm cung nữ tiên nhục chúng ta có thể nhưng nhục quân thượng cũng là vũ nhục đại yên ta nữ tiên nghĩ kỹ dung chiếu nữ tiên không thể làm cản văn võ ba quan lập t ứ c nổ k hương trước nữ đế sắc mặt xanh mét không y từ nổi giận nữ tiên người náo loạn đủ dung huy cười lạnh ngươi thì tính là cái gì cũng xứng dậy dô b ả n tọa lạnh nói rơi xuống s á t ý khủng bố phóng lên tận trời cỏ cây đều biến thành r u ệ không thể đỡ hàn g băng lưới dao sắp bén s á t ý cắm vào trái tim của mỗi người đám người toàn thân cứng ngắc như sát một ngơ ngác nhìn dung huy ánh triều ta chiếu dọi tại dung huy trên ánh mắt tản ra khát máu khát vọng thanh sơn viện hơn mười đệ tử liền kiếm linh phái ta hai người đệ tử đều đánh không lại làm sao có thể đồng phục cao thủ xuất khiếu cảnh dung huy hai con ngươi hàn băng giọng n g a mai nói muốn đem bạn tọa đùa bỡn trong lòng bàn tay các ngươi cả gan làm loạn khương trước nữ đế kinh ngạc đưa mắt nhìn dung huy huyết s á c từ trên môi rút đi chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh nàng đôi môi nhấp thành một đường thẳng nữ tiên chẳng lẽ muốn đ ú n g tay thế gian sự vật sao khương trước liệu định dung huy sợ dính dáng đến n h â quả không dám đối với nàng cùng con dân của nàng ra tay đánh nhau dung huy hời hợt nói các ngươi không xứng dung huy cho bọn họ rất nhiều lần cơ hội chính mình không trân quý cũng đừng trách nàng tâm một đám phế vật đã muốn cho tu tiên giới ra tay giúp đỡ giải quyết cầm giữ bản thân nhà tù còn muốn lấy được không dựa vào tu sĩ mỹ danh thế gian nào có nhiều như vậy chuyện tốt vương hoành vũ tức giận nói giả mù sa mưa buồn nôn thiếu niên trực bạch điểm r a đại yên văn võ vua quan tâm tư hung hăng đâm trọt tự tôn của bọn họ sắc mặt tất cả mọi người xanh trắng đan sen rối rít túi đầu không dám nhìn thẳng dung huy mắt dung huy nắm vào trong hư không một cái một thanh huyền màu vàng tiểu kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay trong lúc đưa tay n g ự thư phòng đột nhiên bị một phân thành hai một đầu sâu đạt mấy chục mét danh sâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện khe danh giống như mạng nhện kéo dài đem n g ự thư phòng hướng hai bên đợi ra thẳng đến ngoài mấy trăm thước nữ đế t ẩ m cung giang giác giang giác ầm ầm đánh đất dung núi chuyển dù là b á i kiến dung huy thần lực văn võ bá quan cũng lần nữa bị nàng lực lượng cường hãn khiếp sợ lý tướng càng chắc chắn vì con trai trải đường quyết tâm khe danh cối nữ đế tầm cung bị cắt thành hai nửa bên trong lộ ra dám vẻ trong miệng lý nhan hồi ngậm lấy bánh nướng mở bên cạnh hắn bị gây rách ra bốn cái xích sắt không có sợi xích sắt bên trên điêu khắc lấy cầm giữ tu sĩ phù văn xem ra giống như vừa bị hắn làm gãy sư phụ cha lý nhan hồi bình tĩnh ăn xong bánh nướng không được tự nhiên nói các ngươi làm sao lại xuất hiện tại hoàng cung dung huy cùng vương hoành vũ tuấn di đến bên cạnh hắn đem ngồi dưới đất khoan thai tự đắc lý nhan hồi kéo lên người nào giam cầm ngươi sư phụ lời này của ngươi nói được có chút vấn đề nhà lý nhan hồi cười đến không tim không phổi nữ đế tầm cúng giam cầm đây không phải rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ hao hiền nhà thấy dung huy mặt đen hình như có nổi giật trinh lý nhan hồi sửa sang lại dung nhan đảng hoàng hành lễ đ ộ nhi bãi biệt phụ thân về sau vào hoàng cung bãi biệt quân thượng trên đường ngẫu nhiên gặp túi người tại trên người cao thủ xuất khiếu cảnh yêu long bất hạnh bị bắt tỉnh nữa đến thời điểm đã đến nữ đế tập cung sau đó liền thấy các ngươi dung huy hiển nhiên không tin hắn lần này lý do vì sao không kêu cứu lý nhan hồi lắp bắp nói ngại không phải đang ngủ nhà còn có rời dường khí ta đem ngươi đánh thức còn không bằng mình bị bắt sau đó chờ ngươi đến cứu ta trừng phạt sẽ nhỏ một chút chủ yếu là sư phụ tại hắn tuyệt không l u n cuống chẳng qua là không nghĩ đến p ụ thân trên người xuất khiếu cảnh yêu long vậy mà cùng nữ đế quan hệ mất tiết dung huy mặt một chút liền đen. là nàng là có rời dương khí nhưng không phải thị phi không phân sư phụ chúng ta sớm ngày lên đường trở về kiếm linh phái lý nhan hồi không nghĩ dung huy trừng phạt những phạm nhân này tư tâm không muốn để cho phụ thân khó làm người chọn ngày không bằng đ ụ n g này g thừa dịp hiện tại k hương trước cũng không có đối với hắn thế nào lý nhan hồi không muốn truy cứu dung huy nhìn trên đất xích sắt tay một quyển xích sắt đột nhiên bay đến ngoài mấy trăm thước hương trước trên người nữ đế đem nó tay chân c h ó i buộc trong chốc lát văn võ bá quan trang miệm một lời dung chiếu nữ tiên hạ thủ lưu tỉnh trước có cùng đệ tử thanh sơn viện nhóm chiến đấu cao thủ xuất k i ế u cảnh sau có dung huy làm khó dễ khương trước nữ đế xích s á t khuất nhục trói lại t ừ c h i mặt như xương lạnh nữ t i ề n n g ư ơ i nhục cô dung huy lặng lẽ quét qua thời hận nói ngươi tính kế bản tọa vũ nhục bản tọa đồ n h ì không giết ngươi là bản tọa đối với ngươi nhân tử cái này bức xích s á t cái này bức xích s á t ngươi đời đời tiếp tiếp đều cho ta cột thật sự nghĩ không ra ngươi tự sát tốt dung huy không có hứng thú biết k h ư ơ n g trước thế nào bị người đổi mạng chân long thiên tử khí vận chuyển rời đến xuất khiếu cảnh kia tu sĩ trên người nàng chẳng qua là đoạn chuyện xưa này bên trong khách qua đường tiểu đồ đệ chuyện đã giải quyết nên trở về kiếm linh phái hôm sau buổi trưa ba khắc dung huy cưới lúc đến kiệu đổi từ tướng phủ rời khỏi. lý nhan hồi dương dương bái biệt cha mẹ chuyến này hành trình ai cũng không vui đoàn người bay đến đông thắng thần châu cùng trung châu chỗ giao giới đông nhiên nhận được trưởng môn lệnh t h ẩ m thư giản để dung huy mang theo lý nhan hồi tham gia cựu châu tỷ thí chương hai trăm tám mươi bốn hai trăm tám mươi sáu súng bắn chim đầu đàn lý nhan hồi đọc xong trưởng môn ngọc lệnh khó hiểu nói trưởng môn sư thúc không phải thối lui ra khỏi cựu châu tỷ thí sao chẳng lẽ chúng ta không tại trong khoảng thời gian này thanh vân tông nhận vua thỏa hiệp dung huy ngồi tại kiệu đội bên trong lòng bàn tay bưng lấy một cuốn sách tinh tế sinh đẹp thể chữ lệ tiểu chữ quả thực cảnh đẹp y vui thấm thư giản lưu loát viết vạn chữ trường t i ề n nói cho dung huy kiếm linh phái gần nhất chuyện xảy ra còn có thanh vân tông chuyện từ ngũ đại tông môn từ vân phương trạch sau khi trở về thanh vân tông tông chủ tựa như trong vòng một đêm thanh t ỉ n h v u n g xuống tư thái lần lượt đến cửa buổi lễ nói xin lỗi thành ý mười phần nên cho bảo vật đan dược không chút nào k é o kiệt tông môn quyền sở hữu cắt n h ư ờ n g cũng có thương có đo ngũ đại tông môn cười m ỉ m tiếp nạp nơi này không dễ nói xin lỗi quay đầu mình làm chính mình tất cả mọi người thấy rõ hiệu thanh vân tông đây là chồn chúc tết gà không có ý tốt thanh vân tông duy nhất mục đích liền để cho ngũ đại tông môn cùng nhau tham gia cựu châu tỷ thí ổn định trung châu tại cựu châu địa vị chỉ có vững chắc trung châu tại cựu châu lực ảnh hưởng mới có thể thu nạp càng nhiều ngày hơn thuế dị bẩm tu tiên các đệ tử lớn mạnh thực lực trung châu ngũ đại tông môn tông chủ không phải người ngu lúc này nội chiến không đúng lúc nhất trí đối ngoại mới có thể lợi ích tối đại hóa dung huy đọc nhanh như do lướt qua tiểu sư tỷ nhờ vào nửa viên linh quả thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều có khỏi hẳn tri tượng chớ lo lắng lần này đi cựu châu tỷ thí sư tỷ đi đầu ta sau đó liền đến lần này cựu châu tỷ thí địa điểm tại đông thắ tu hành văn đạo người mặc dù có chút tanh hôi cứng nhắc tâm cảnh tu vi cùng ngộ tinh cao thượng người cũng không phải s ố ít, chỗ này nhiều đức cao vọng trọng hạng người sư tỷ nếu đến sớm có thể đi nhà tranh tìm một vị mạc tiên sinh thảo luận kinh điển giáo nghĩa h á n tinh thông tâm lý học ngươi n h ư ợ c tâm bên trong có nghi ngờ có thể xin chỉ giáo lang vân phong trong lâm ai cây mơ quen ta cất rượu nước mơ cùng mức đối đãi cựu châu tỷ thí trở về thuận tiện thật hoài niệm cùng sư tỷ tại phiêu miệu phong n â n chén đối nguyện tuổi thiếu niên sư tỷ ăn dung huy đọc xong thư tín đáp lại ba chữ an chớ đọc tiên hạt mang đi dung huy hồi âm lý nhan hồi ngự tiểu thân giới cựu châu theo thứ tự là đạo môn trung châu nho đạo thế gia đông thắng thần châu tây ngưu hạ châu nam thiệu bộ châu bắc câu lô châu phật môn thánh địa tiểu linh giới thập vạn đại sơn còn có quỷ dị khó lường thiên diễn thánh địa các vị nghe nói không lần này đại biểu trung châu đến đều là đại nhân vật thanh vân tông thiếu c u n g chủ chu hy tông chủ hợp hoan tông quy trần trưởng lão kỳ dương tông hoa ngàn theo ba ngàn đạo pháp tông môn thiên trân ngự thú tông băng giắc còn có trung châu nổi danh nhất kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung h u chính là cái k i a n ă m đó xuất khiếu cảnh c ư ớ p độ kiếp thất bại cảnh giới sụt giảm đến luyện khí cảnh sau đó ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm nhất phi trùng tiên trực tiếp đột phá đến phân thần cảnh vô tình kiếm đạo người thứ nhất d u n g chiếu nữ tiên hơn m ư ơ i năm từ luyện khí cảnh biến thành phân thần cảnh đông thắng thần châu chúng ta t ả i nữ ôn nhược nhan không đến mười năm đã là xuất khiếu cảnh trưởng lão mà lại là lấy văn đạo n h ậ p đạo lúc trước nàng cầm một tay phi lưu trực hạ tam thiên xích bạc chạy kiếm kinh diễm toàn bộ tiểu thần giới dung huy nàng có sao đạo hữu lời ấy cực kỳ ôn nhược nhan ôn luyện động lòng người dung huy tính cách ngang ngược lập tức phân cao thấp ôn nhược nhan thế nhưng là núi xanh thư viện duy nhất nữ trưởng lão dựa vào chính mình lạnh thực lực tại nữ tử không tài cũng là đức núi xanh trong thư viện xông ra một phiến thiên địa chính là đương thời nữ anh hùng đúng nha đúng nha ôn trưởng lao tính cách ôn nù mạo nếu thiên tiên ta nghe nói dung huy xấu thỏa đáng ban đầu vị hôn phu của nàng biện húc trực tiếp từ bỏ nàng cùng bạn thân xé rách cùng một chỗ có thể thấy được là một cái không mặt mũi nào nữ nói như vậy vẫn là ôn trưởng lao tốt đi qua đi ngang qua tuyệt đối đường bỏ qua thượng phẩm bổ khí đan một trăm linh thạch một viên bỏ qua cơ hội tốt giá tiền lật ra mấy lần ta xem không hẳn vậy cho trưởng lao cùng ôn trưởng lao tại mỗi người lĩnh vực đều nữ trung hào kiệt không cần lấy ra làm so sánh chính là là được vô tình kiếm đạo khó khăn, nhất đạo, đi văn đạo khó khăn vô tình đạo cẳng gian ôn nhược nhan mạnh hơn nàng đánh năm qua sao nàng xông qua được nơi trôn xương sao nàng vì thanh sơn viện đánh qua một mảnh giang s ơ n sao cũng không có nhưng những này dung huy chúng ta dung chiếu nữ tiên có kiếm linh phái có thể trở thành lục đại tông môn một t r ồ n g một nửa công lao đều muốn quy công cho ngũ trưởng l a o l ờ i ấy sai đông thắng thần châu d ĩ hòa vi quý ôn trưởng lao thi từ ca phú chất tuyện nàng luyện kim chỉ số rèn ra đồ vật tạo phúc đông thắng thần châu bách tính công lớn hơn trời một cái tạo phúc bách tính một cái chế tạo thai nạn lập tức phân cao thấp dung huy so ra mà v ư ợ sao ôn ngực nhan thiên hạ vô song dung huy độc nhất vô nhị dung huy ngồi tại bên cửa sổ nhìn phía dưới cái lộn đầu hai cái lớn sư phụ cái này còn chưa đánh lời đồn đại nhảm lại bắt đầu lý nhan hồi lột đầy đĩa hạt dưa nhi đẩy lên trước mặt dung huy chẳng qua chúng ta đánh nhau cũng không có thương đến vô tội à đều kết cục còn giả trang cái gì người qua đường vô tội chúng ta chỗ nào chế tạo thai nạn hoàn toàn nêu xấu dung huy cùng ôn nu nhan là cựu châu tỉ thí số lượng không nhiều lắm kiệt xuất nữ tu những ngày này khắp nơi bị người lấy ra so sánh cùng loại với lời ngày hôm nay dung huy l ô thai đều nghe được lên kén không cần để ý dung huy bóp một hạt hạt dưa nhi hỏi trụ sở chọn xong chưa đông thắng thần châu thân là chủ nhà một cách tự nhiên muốn cho đến tham gia so tài các đại tông môn an bài chỗ ở hồng vũ đi còn chưa trở về lý nhan hồi cho vương hoành vũ phát cái tin tức đông thắng thần châu nổi danh nhất thư viện là bạch lộc thư viện chủ trì lần này cựu châu tỷ thí cũng là bạch lộc thư viện cái này thư viện cùng lão tổ tông có thủ cho nên đem chúng ta an bài một cái linh khí khan hiếm c h i địa rất nhảm bảo kiếm linh phái lệ thuộc trung châu là lục đại tông môn một trong người của bạch lộc thư viện tự nhiên không thể trắng trận đem kiếm linh phái an bài đang không có linh khí địa phương chỉ có thể lặng lẽ làm tay chân đem linh mạch lệ vị trí thật vừa đúng lúc vốn nên thuộc về kiếm linh phái linh khí phần phật chạy đến núi xanh thư viện một lát sau lý nhan hồi cao mày nói ngoại giao thất bại bạch lộc thư viện đem kiếm linh phái toàn bộ linh lực chuyển rời đến hiệu trắng cùng núi xanh hai cái thư viện cựu châu điểm số lớn vì văn so với cùng đọ võ do trưởng lao dẫn đội các đệ tử dắt tay tồn vào văn so với loại nhiều năm bị đông thắng thần châu nho đạo thế ra chiếm đoạt đám người này xuất khẩu thành thơ tài hoa hơn người so với thi tử ca phú cái khác châu hiếm có người có thể đã thắng được qua làm lý do chúng châu hiếm có người có thể đã thắng được qua làm lý do chúng châu ngẫu nhiên ra một hai cái tài tử đọ võ bạch lộc thư viện trưởng lão là người nào nghe thấy trụ sở kiếm linh phái vậy mà không có chút linh lực nào dung huy ha có thể ngồi yên không để ý đến phát bái thiếp cho hắn lý nhan hồi trong mắt lóe lên một tia chán ghét đã phát tam phòng bên kia không có hồi âm dung huy quyết định thật nhanh đi chiếu của hắn thầy cho hai người tránh đi đám người điệu thấp đi đến bạch lộc thư viện vị sư huynh này kiếm linh phái đến trước bái phòng mời sư huynh thông truyền lý nhan hồi biết đạo nho nói thế ra lễ phép rất nhiều đến trên địa bàn của bọn họ dựa theo quy củ của bọn họ đến trung quy không sai bạch lộc thư viện mặc dù tên là thư viện nó thế lực phạm vi chừng mười vạn dặm xa chỉ là thư viện lập tức có trăm dặm chiều rộng bạch lộc thư viện theo nước mà ở một đầu bích ngọc mang theo đem vây quanh bạch lộc thư viện phải vào thư viện đầu tiên được trải qua một đầu điêu khắc đầy bạch lộc thư viện lịch sử cầu đá trụ cầu cùng nhìn trụ điêu khắc tư thái ngàn vạn thanh nhân có chút đang chỉ điểm giang sơn có chút tại vũ văn l ư ợ n mặc ngâm thi tắc đối ngâm bút vẽ tranh các loại rất sống động dung huy và lý nhan hồi tại thánh cầu bên ngoài đợi đã lâu nhưng không có chờ đến bất kỳ kẻ nào đáp lại hai người đứng ở dưới thái dương không người nào để ý đến sư h u n h kiếm linh p h lý nhan hồi đến trước bái phòng lý nhan hồi cất cao gi thân mang lụa mỏng trường bảo bạch lộc thư viện đệ tử thờ ở lý nhan hồi từ không gian trong ngọc bội lấy ra một cây dù t r ố n g ra có lấy ra một cái ghế đặt ở chỗ thoáng mát mời dung huy sau khi đi qua che lấp trong mắt nguy hiểm neo lại nếu sư huynh không muốn thông truyền ta chỉ có thể dùng chính mình phương thức làm phiền các vị tiền bối lý nhan hồi gọi ra kinh hồng lôi điện màu tím trên thân kiếm phát ra chói thai chia ba tiếng đệ tử của bạch lộc thư viện nhóm cuối cùng có chút phản ứng thư viện đệ tử rút ra bản m ệ n h tiên kiếm nghiêm trình cho thôi kiếm linh phái muốn làm cái gì lý nhan hồi kinh hồng kiếm nhắm thẳng vào đầu đối phương giọng ngh trong tinh hồng chứa đựng nuôi điện chi lực rót vào ngọc đại hà trong chốc lát nuôi dưỡng ở trong sông cá toàn bộ nổi lên mặt nước a sư tôn ba đ u ô i cá chép ánh nắng chiều đỏ trưởng lão linh thú bị điện giật chết nhanh chóng thông báo ánh nắng chiều đỏ trưởng lão trương trưởng lão kiếm linh cũng tại đệ tử của bạch lộc thư viện nhóm toàn bộ sao động rồi rít gọi vô tội bị hao tồn trưởng lão không bao lâu bảy tám cái ngự kiếm đến bạch lộc thư viện trưởng lão bay đến thánh cầu bọn họ nhìn trắng bóng một mảnh cá mắt trợn mắt nhìn được căn tròn là ai tại bạch lộc thư viện ta làm cản phu cận bạch lộc thư viện tu sĩ theo tiếng chỉ thấy bạch lộc thư viện t ạ m cái trưởng lao cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ôn nhược nhan mặt giận dữ nhìn thanh cầu làm có một cái thân mặc kiếm linh phái giáo phục thân hình gầy gò tướng mạo t u ớ n lãng nhìn quái đản quái lệ đệ tử thanh cầu cách đó không xa dưới cây liễu đang ngồi một cái thân mặc áo xanh nữ tiên nàng đưa lưng về phía đám người không có người thấy rõ tướng mạo của nàng ai vậy to gan như vậy lại độc chết trong ngọc đái hà cá đây đều là bạch lộc thư viện các trưởng lao bà bối phải là tiểu tử kia thật là không muốn sống nữa cũng dám chọc bạch lộc thư viện đệ tử của ta nghe nói bạch lộc thư viện cố ý đem không có linh lực sơn trang phân cho kiếm linh phái làm trụ sở kiếm linh phái tốt xấu là trung châu lục đại tông môn một trong lại có hai vị phân thần cảnh lão tổ trấn g i ữ bạch lộc thư viện làm được quá phận tiểu tử kia khẳng định đến đòi công đạo bất kể nói thế nào kiếm linh phái đại biểu chính là trung châu hắn như vậy vô lý rõ ràng muốn cùng đông thắng thần châu ta không qua được không đem ta để ở trong mắt dung huy nghe chúng nhân âm thanh liệu dĩu kỳ quái nói ánh mắt ngươi rất lớn sao người kia sửng sốt một chút các hạ ý gì dung huy rất nghiêm túc nhan hồi thần cao trí thức ngươi hốc mắt không đủ hai thốn, thế nào thả? đám người ngơ ngác nhìn dung huy cặp mắt đăm đăm rất có tính công kích mỹ mạo giống như dính máu lợi kiếm đâm vào trong đầu của bọn họ chỉ một cái liếc mắt điêu khắc ở linh hồn không đợi người kia đáp lại đông nhiên một trận cuồng phong c r à sát đem hắn hung hăng quằn xuống đất lúc này ngẩn người đám người d ố i rít kịp phản ứng lớn tiếng quát lớn ngươi là người phương nào lại bạch lộc thư viện dương oai cũng không nhìn một chút đây là cái nào địa bàn kiếm linh phái dung huy dung huy mặt không thay đổi hời hợt nói không phục điền chiến lời vừa nói ra bạch lộc thư viện các trưởng lao đưa mắt nhìn nhau trước mặt bạch lộc thư viện mọi người vây xem bỗng nhiên tỉnh ngộ mà bị dung huy nhỏ trừng phạt lòng người bên trong b u ồ n bã dung huy chân thành nói chiến không, không được người kia khẽ run rẩy trên trán treo một chuỗi mồ hôi lạnh tại hạ vô lệ ở phía trước mong rằng dung chiếu nữ tiên đại nhân không nhớ tiểu nhân luyện k h cảnh đối mặt phân thần cảnh bên kia bạch lộc thư viện trưởng lão thanh phong lên tiếng nói người đến là khách ngũ trưởng lao vừa là đến b á i phòng bạch lộc thư viện vì sao dung túng đệ tử nguy hại viện ta sinh linh bản tọa đến bạch lộc thư viện tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng bạch lộc thư viện vì sao châm đối với kiếm linh phái ta dung huy lách mình đến tiểu đồ đệ bên cạnh bản tọa thích đi thẳng về thẳng không thích vòng vo t ă n g quốc ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề này còn có vì sao đem vốn nên thuộc về đệ tử kiếm linh phái linh mạch chuyển rời đến bạch lộc thư viện cùng núi xanh thư viện là được dung h u hỏi được trực bạch một chút làm khó thanh phong chuyện này là thanh phong ăn bài. hắn vốn cho rằng dung huy sẽ ở bí mật nói không nghĩ đến nàng đem chuyện này đặt đến trên mặt bàn hoàn toàn không để ý hai phái mặt mũi sắc mặt cực kỳ khó coi bạch lộc thư viện thân là chủ sự mới an bài như vậy tự nhiên có tâm h ý ôn ngược nhan ôn hòa cho thanh phong giải vây ngũ trưởng lão có gì bất mãn đều có thể nói ra dung huy nhữ mày lại bản tọa đã đem vấn đề nói ra liền chờ bạch lộc thư viện đáp án dung huy dừng một chút nàng xem lấy cùng bạch lộc thư viện quần áo trang phục khác biệt ôn ngược nhan lãnh đạm nói ngươi là ai ôn ngược nhan mỉm cười núi xanh thư viện ôn ngược nhan bản tọa hỏi chờ dung huy đang nổi nóng căn bản không quản ôn n h ư ợ c nhan mặt mũi ngươi có thể đại biểu bạch lộc thư viện ôn n h ư ợ c nhan lung túng không thôi ta ta không có ý tứ này vậy ngươi chen miệng gì dung huy lãnh đ ạ m nói ngươi không quan tâm nhảy ra ngoài để bản tọa nghĩ đến một câu nói dung huy không nể mặt mũi c ỡ trách ôn n h ư ợ c nhan một trận nàng lung túng đến cực điểm vì tìm về mặt mũi nàng không khỏi hỏi lời gì dung huy cười nói làm cho lớn tiếng nhất nhất định là bị đánh trúng đầu kia heo ôn ngược nhan ôn ngược nhan rất hối hận chính mình dẫn lửa thiêu thân dung huy vẫn trách cũng không phải thanh x u ấ viện chính mình xen tay vào còn có cũng là vị kiếm linh phái ngũ trưởng lão này là một thanh phong mang tất lộ lưỡi dao nguy hiểm tránh xa một chút chương hai trăm tám mươi lăm hai trăm tám mươi bảy tứ đại tông môn cùng tiến cùng lui trong đám người truyền đến thật lưa thưa tiếng cười n ạ o ôn trưởng lão có chút chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác ngũ trưởng lão nói cực phải ôn n h ư ợ c nhan can thiệp vào thật sự các vị đạo hữu nghe rõ điểm mấu chốt núi xanh thư viện cùng bạch lộc thư viện liên hợp xa lánh trùng châu kiếm linh phái mới là trọng điểm bọn họ nói như thế nào cũng là đông thắng thần châu chín đại thư viện một chồng thủ đoạn như vậy bị hồi không chỉ là lòng dạ hẹp hỏi vấn đề đơn giản c u ồ n g vọng tự đại trung châu mới là tiểu thần giới mạnh nhất lĩnh vực ngâm miệng ngươi biết cái gì đây là giữa tông môn đánh cờ không quan hệ ân đoán t ô i đi người sáng suốt đều nhìn ra được bạch lộc thư viện cố ý làm khó kiếm linh phái ai bảo bọn họ ngàn năm trước lập tức có mối hận cũ nói cho cùng vẫn là ôn ngược nhan không có nhãn lực tu vi ôn ngược nhan không thấp đám người đùa cợt nói như vậy tan mất trong hai nàng nàng trắng non lớn lên sắc mặt xanh trắng đan sen hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào lúng túng đến t ự c hạn dung huy cùng ôn ngược nhan là cựu châu tỉ thí nhân vật tiêu điểm Ai dung huy bản tọa cũng chỉ là dựa theo quy củ bài bố kiếm linh phái nếu có dị nghị nên hướng thanh vân tông đưa ra do thanh vân tông ra mặt hỗ trợ giải quyết bạch lộc thư viện chẳng qua là chủ sự mới chân chính ăn bài vị trí chính là thanh vân tông cho trưởng lao rất không cần phải ở chỗ này khóc lóc con sòn t h a ngừng h h p o n răm đem mâu ba câu đem đầu chuyển đầu dung ngừng ngừng ngừng, vị trưởng lão này chớ có nhìn trái phải mà nói hắn lén đổi khái niệm lý nhan hồi bó tay nói thanh vân tông chính là trung châu ta đứng đầu làm sao lại đem kiếm linh phái trụ sở an b à i tại linh khí khô kiệt chi điểm mọi người đều biết cựu châu tỉ t h í tốn thời gian một tháng cái nào đệ tử dự thi không cần linh lực tu luyện sư phụ ta hỏi vấn đề các ngươi tránh rất rõ ràng đi dọc u a n không phụ trách nhà bạch lộc thư viện thân là đông thắng thần châu đứng đầu lại như vậy không làm đã không có năng lực làm gì gánh chịu cử hành đại hội chuyện lý nhan hồi l ố t bốp một trận nói vung ra s o n g trên mặt phong trưởng lão đánh cho hắn mặt mo đỏ bừng thanh phong giận tím mặt ngươi là người phương nào dám can đảm ở này phát ngôn bừa bãi lý nhan hồi nói với giọng lạnh lùng kiếm linh phái lý nhan hồi ngũ trưởng lão an tâm chớ vội một bạch lộc thư viện khác trưởng lao thấy tình thế hướng không thể khống phương hướng phát triển bận rộn đứng ra phanh xe cựu châu tổng hợp chính là tu tiên giới thịnh sự lui đến tiên môn có vài chục nhiều viện ta làm gánh vác mới có nhiều chiếu cố không chu toàn chỗ mong được tha thứ ngũ trưởng lao đối với trụ sở bất mãn lại không nói ra rốt cuộc là chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo không có bằng chứng đá khó tránh khỏi tức giận lý nhan hồi nhúng mày bạch lộc thư viện vị này nữ lớn ngụ ý nói đúng là sư phụ cố tình gây sự chân chính vô lễ là bạch lộc thư viện dung huy tâm tình thật không tốt nàng tâm tình không tốt thời điểm người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn nhất là nàng đến cửa bái phỏng để đệ tử của bạch lộc thư viện thông truyền nhiều lần bạch lộc thư viện làm theo ý mình bỏ mặc vốn là đối lý ở phía trước ánh nắng chiều đỏ trưởng lão c ư ờ i tùng tìm nói ngũ trưởng lão như vô sự mời trở về đi thanh phong hư lệnh kiếm linh phái a ôn ngược nhan cũng vì huynh đệ thư viện mở miệng ngũ trưởng lão mời trở về đi bạch lộc thư viện đám người giống chế r ê u đồng d ạ n g nhìn dung huy thầy trò hai người k h ắ p khuôn mặt là khinh thường cùng đồ c ậ n muốn chứng c ứ thật sao dung huy hàn băng nghiền nát hai con n g ư ờ i đinh tại ánh nắng chiều đỏ trên người cho ngươi ngũ trưởng lão làm gì tự rước lấy n ủ thanh phong đứng chắp tay bản tọa khuyên ngươi chớ có quấy dối chứng cớ dung huy có thể lấy ra chứng c ứ gì linh khí chính là tức giận nàng lấy cái gì để chứng minh ngươi đang nghĩ đến bản tọa như thế nào chứng minh trụ sở kiếm linh phái không linh khí dung huy mật âm truyền tin cho vương hoành vũ đến sau dứt tiếng trên không trung thanh quang nói lên một cái xin k ê u căng thiếu niên ngự ki bên cạnh hắn theo hai cái sắc mặt khó coi đệ tử của bạch lộc thư viện ngũ trường lão núi xanh thư viện ôn n h ư ợ c nhan ôn trưởng l ã o chắc linh tức giận nồng độ nồng độ kế so với trong tưởng tượng càng dùng tốt hơn vương hành vũ lộ ra nồng độ mà tính bạch lộc thư viện cùng núi xanh thư viện nồng độ đáng giá phá trần thanh phong cùng ôn n h ư ợ c nhan nhìn hai cái đệ tử của bạch lộc thư viện đưa mắt nhìn nhau trong lòng hồi hộp dung Vi nói với giọng thản nhiên vậy kiếm linh phái ta vương hành vũ lấy ra một cái khác nồng độ mà tính l y nồng độ kế không có chút nào ba động thậm chí còn bởi vì trụ sở kiếm linh phái linh khí không đủ đưa đến nồng độ kế nồng độ kế phát minh để ôn n h ư ợ c nhan danh dương đông thắng thần châu mọi người đều biết thanh phong mặt như t r ầ m thủy t h é t h ỏ i hai cái bạch lộc thư viện đệ tử các ngươi thấy do không tiểu tử kia trong tay cầm nồng độ kế cho thấy chính là trụ sở kiếm linh phái linh khí mức độ đậm đặc thanh phong đem vương hoành vũ trở thành đệ tử kiếm linh phái bình thường căn bản không biết trước khi hắn đến cho bạch lộc thư viện hai người đệ tử ăn nôn thật hoàn người dùng nếu như nói dối nhất định tại chỗ độc phát mà chết nói thật thì bình yên vô sự hai người đệ tử bức bách tại thanh phong dâm y không dám nói tiếp nữa lại sợ hợp pháp chỉ có thể gật đầu nhà ổ trần tướng rõ ràng lý nhan hồi đánh rắn bên trên côn cái tia cái gì từ hạ g á ngây xanh vẫn là ánh nắng c h i ề u đỏ trường lão ngài đạp hiệu giả bộ hồ đồ nhất định phải cho sư phụ ta trên đầu đeo một đỉnh không thèm nói đạo lý đạo đức n ũ cao quý thư viện đệ tử đều thừa nhận các ngươi bạc đãi kiếm linh phái ta nên nói xin lỗi chính là người nào dung huy lãnh đạo nói các vị thấy rõ rốt cuộc là ai ngang ngược vô lý nho đạo thế ra từ trước đến nay lợi ở phía trước các vị hành động hôm nay sợ là đem đông thắng thần châu mặt đều mất hết nồng độ kế thế nhưng là núi xanh thư viện nóng nhất tiêu bảo vật rất nhiều tông môn đều muốn đoạt lấy kiếm linh phái bên kia linh kh ha ha ha ha dối trá dối trá bị đương chúng bảo giả ánh nắng chiều đỏ vừa tức vừa nổi giận trên khuôn mặt như bị người đánh một bàn tay đau rát người phát minh ôn nhược nhan càng là lung túng chính mình phát minh đồ vật trở thành dung huy công kích huynh đệ thư viện lưỡi dao nàng hai bên đều không được cảm ơn lung túng phải dùng đầu ngón chân móc phá dày đều thanh phong mặt như hà thiết liên tiếp đụng nhau khi thắng khi bại hắn một đôi nổi giận mắt nhìn hướng ngọc gái hà nhìn trên mặt sông trôi nội cá giống trong sa mạc hát ba ngày người tìm được một nước ánh mắt sáng lên trước kia ân đoán dứt bỏ không đề cập ngũ trưởng lão ngươi dung túng đệ tử bị th dung huy liếc mắt mắt bọn chúng lại không chết làm giải thích gì đều trắng ra còn chưa chết thanh phong nằm chắc phần thắng dung huy mặc cho ngươi có ngàn vạn há mồm cũng không giải thích được rõ ràng ngươi dung túng đồ đệ nguy hại bạch lộc thư viện tội không dạy được nghiêm sư tội dung huy ngươi thanh phong lời còn chưa nói hết chỉ thấy dung huy váy dài hất lên trắng giã cá trong nháy mắt nhảy nhót tư n g b ừ n g trong ngọc đái hà với vùng không tốt đẹp được vui vẻ dung huy nhịn không được nhà dánh liền trí thông minh này vẫn là học giàu năm xe trường lão nàng làm sao có loại bạch lộc thư viện bị người cưỡng ép hàng trí cảm giác t h a n h phong sắc mặt nổ đỏ lên ta ta cái gì ta trái phải đều là bạch lộc thư viện ngươi sai nói xin lỗi là đương nhiên dung huy sắc bén hai con ngươi gấp nhìn c h ầ m c h ầ m t h a n h phong nếu như bạch lộc thư viện trong vòng ba ngày không giải quyết chuyện này đừng trách bản tỏa vô tình sơn hà dám có thể điều vận phương thốn sơn hà bản đồ bên trong linh khí dung huy lúc đến phát hiện một khối bàn cổ kính m ả n h m ỡ nàng vốn định chờ cựu châu tỷ thí sau khi kết thúc lại đi hiện tại ngũ trưởng lão là đang uy hiếp bản tọa thành phong trong lòng phấtất không dứt bạch lộc thư viện không sợ uy hiếp dung huy vận lông m ạ n ngươi hiếu kỷ bái nha mỗi lần ta nói đều là h ỏ i cũng là n g ư ơ i ngươi mỗi lần đều muốn dốc lên đến tông môn độ cao rời tông môn ngươi thanh phong cũng không phải là thanh phong thanh phong trưởng lão cổ họng một ngạnh ân biết ngươi không thể độc lập đi lại dù u huy bỗng nhiên cười khó trách trong cựu châu ta chưa từng nghe qua thanh phong trưởng lão đại danh cũng bản t o ạ n dung chiếu nữ tiên danh tiếng mọi người đều biết ôn ngược nhan có bị nội hàm thanh phong chẳng biết xấu hổ lý nhan hồi sư phụ lại tự luyến vương hoành vũ ngũ trưởng lão là rơi treo mà thôi đông thắng thần châu nho đạo thế ra còn nhiều rất nhiều đi học nhiều không biết đạo lý đối nhân sự thế đồ đần trước khi đi trưởng môn sư đệ để ta không cần cùng đồ đần chơi d u n cựu y hai tay ô n g châu i ê n g đ cười nói nếu tỉ thí tại trung châu cùng đông thắng thần châu chỗ giao giới thanh châu bạch lộc thư viện địa bàn cho nên bởi vì bạch lộc thư viện chống tại lần so tài này tại trung châu cùng đông thắng thần châu có một chỗ thượng cổ di tích nguy hiểm trung điệp là bạch lộc thư viện duy nhất không có chinh phục lĩnh vực dung huy bay qua hát sơn lĩnh vực thời điểm phát hiện hát sơn trên đỉnh núi có một khối phản quang chi vật tản ra bản cổ kính ký tức hát sơn di tích bởi vì tảng lớn tòa kia l õ m vào lòng đất màu đen ngọn núi mà gọi tên chỗ này từ chỗ cao nhìn xuống liền giống có người cầm một thanh kiếm đem đ ạ i địa chọc lấy một cái lỗ thủng sơn hà d á m cùng hát sơn di tích có cảm ứng dung huy chỉ cần lấy được khối bản cổ kính kia mảnh vỡ liền có thể nằm trong tay hát sơn di tích lĩnh vực người k thu hồi ngươi giả mù sa mưa bộ dáng là bản tọa lại làm khó các ngươi vẫn là bạch lộc thư viện làm khó kiếm linh phái ta phàm làm mọc ra một đôi mắt người đều thấy rõ hiểu tại người bị hại trước mặt giả bộ đáng thương cô ý yếu thế lường gạt đ á m người là các ngươi những người đọc sách này có tác dụng tính toán một bài xuân thu bút pháp có thể đổi trắng thay đen dung huy không ăn cái k i a chụp vào trong miệng thổ lộ ra nói chữ chữ chọc lấy trái tim bản tọa bên trên bạch lộc thư viện nếu đòi không được công đạo cũng không hiếm có cùng ăn nhờ ở đầu không bằng mở ra tân thiên n i ệ thanh phong bối rối ngũ trưởng lao đây là ý gì dung huy không trả lời mà hỏi lại hắc sơn di tích là tu tiên giới chống không chi địa bất luận tông môn gì đều có thể và o ở đúng không người điên thanh phong kích động đến ra mặt run dày đây chính là xuất khiếu cảnh cũng không dám đi t ử vòng chi địa ngũ trưởng lao tu vi cao thâm không sợ có thể kiếm linh phái kim đan cảnh đệ tử đi chính là chịu chết dung chiếu nữ tiên người chơi với lửa ta đệ tử kiếm linh phái vì ngũ trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó lý nhan hồi không nghĩ cho đám người này sắc mặt tốt kiên quyết ủng hộ ngũ trưởng lao quyết định vương hành vũ theo tiếng hòa ngũ trưởng lao quyết định cũng là đệ tử kiếm linh phái ta quyết định hai người vừa mới nói xong nói trên không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân mang kiếm linh phái giáo phục thân ảnh ta đệ tử kiếm linh phái thể chết cũng đi theo ngũ trường lão dung huy tại địa phương liền rất an toàn đây là đệ tử kiếm linh phái nhóm nhận thức chung thanh phong đang muốn nói chuyện trên không trung lại xuất hiện mấy cái môn phái đệ tử cùng trường lão trung châu lục đại tông môn đồng khí liên tri cùng tiến cùng lui lãm nhuận âm thanh t ừ trên trời giang xuống đám người ngầm đầu nhìn dung mạo trẻ đẹp lịch sự áo trắng tiên quân tập mắt thẳng tắp tràn đầy mê luyến trái tim thình thịch đập đoạn theo bản năng sửa sang lại dung mạo sợ quý trần rơi xuống bên người dung huy hắn đầu vai tiểu n ã i hồ đạp tại chủ nhân trên b a y lông sủ lỗ thai run lên ngây thơ chân thành cho dung huy hành lễ y y y ở nhà nhà cầu ôm một cái dung huy trong lòng mềm nún đưa tay đưa nó ôm đến ước lượng nặng quý trần ôn nu nói ăn ngon mập một điểm đáng yêu bái kiến tông chủ hợp hoa n tông trung châu đệ nhất đại mỹ nhân thanh phong tự nhiên nhận ra hắn nhìn một chút dung huy coi lại quý trần chân thành nói quý tông chủ vừa rồi nói là ý gì quý trần ngày thương tốt tính cách cũng tốt không giống dung huy ác liệt như vậy khiến người ta cảm thấy ủng hộ do người hắn mỉm cười nói hợp hoan tông cùng kiếm linh phái cùng tiến cùng、lui. ta cùng dung huy cùng nhau tiến vào hát sơn di tích quý tông chủ đầy nghĩa khí thiên chân theo sát phía sau vân phương c h ạ c h về sau hắn gầy rất nhiều cả người nhìn tinh thần ba ngàn đạo pháp tông môn cũng không thể rơi ở phía sau các ngươi ta cùng băng g i á c cũng đi trong ngực băng g i á c ôm s ủ n g vật của hắn thọ vẻ mặt lãnh đ ạ m thiên chân trường l a o ta còn chưa lên tiếng băng g i á c vốn là lạnh như băng tính cách có lúc nói dỡn nói lộ ra đặc biệt nghiêm túc vậy ngươi đến hay là không đến dung huy thấy được bạn tốt trên khuôn mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười ngự thú tông cùng kiếm linh phái đồng tâm hiệp lực băng rác lạnh như băng đáy mắt lướt qua một nụ cười ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng nhỏ cho xin chỉ giáo. hơn nữa còn là cựu châu mạnh nhất trung châu mọi người vây xem lập tức vỡ tổ bạch lộc thư viện vốn định làm khó một chút kiếm linh phái lần này đắc tội bốn cái đại tô môn được không bù mất n g n mạng hẹp hòi mang thủ ngàn năm trước lão hoàng lịch cũng không quên đi bạch lộc thư viện bụng dạ hẹp hòi thứ bạch lộc thư viện mất hết đông thắng thần châu nho đạo thế ra mặt người đọc sách mất thể diện cái kia ném đi chính là mặt sao bọn họ liền mặt cũng không có lấy cái gì ném đi trung châu tu tiên thánh địa một lòng đoàn kết nhìn nhìn lại chúng ta lục đục với nhau đông thắng thần châu bên cạnh không có học xong liền học được thế nào tranh giành chút xíu chi lợi bạch lộc thư viện các trưởng l á o tại đám người tiếng chinh phạt trung hạ không đến đ à i chờ bọn họ kịp phản ứng dung huy đám người đã rời khỏi trong tưởng tượng hạ mạ huy chỉ có số ngựa không có huy bạch lộc thư viện đại bại chương hai trăm tám mươi sáu ta đây cũng giống vậy dung huy đám người cũng chưa hết trực tiếp tiến vào hát sơn di tích dù sao nguy hiểm trùng điệp bọn họ những trưởng bối này có thể không chút kiên kỵ làm cản các đệ tử cuối cùng không được dung huy sửa sang lại hành trang đang muốn đi hát sơn di tích đẩy cửa ra quý trần băng rắc cùng thiên t r ầ n không thiếu một cái dung huy các ngươi tại chỗ này đợi ta rất lâu nói xong cùng tiến cùng lui đương nhiên sẽ không để ngươi một mình mạo hiểm quý trần lấy ra một lớn trồng chất liên quan đến hát sơn di tích truyền thuyết đây là con lên núi đây trước lấy được đồ vật có thể hữu dụng dân gian thoại bản truyền thuyết mặc dù có chút không hợp t h o i thường trung pi là lấy tin đồn thất thiệt truyền nếu là quý trần lấy ra định trải qua nghiêm khắc sàng chọn hát sơn hầm ẩm dung huy liên tưởng đến tiểu thần giới bị ép buộc cùng đại thần giới cắt quỷ d ị động có chút ý tứ không chỉ có như vậy đông thắng thần châu những năm này một mực bảo thủ bí mật cũng bởi vì hát sơn hầm ngầm phạm vi lớn khuyết trương mà không đạt được quý trần lấy ra đông thắng thần châu dư đồ phản phất ngà voi chạm khắc thành ngón tay rơi vào vị trí của hát sơn di tích đông thắng thần châu những năm này linh khí càng ngày càng m ầ n h mấy tháng trước có người căn cứ linh lực lưu động cha được chúng châu tất cả linh lực một mực bị hát sơn hầm ngầm t u ấ n vệ nồng độ linh khí kế phát hi đông thắng thần châu nghĩ bảo vệ bí mật cũng không bị người trong thiên hạ biết được chỉ có cựu châu các đại có sức ảnh hưởng tông môn biết được hợp hoan tông vốn không quyền h ạ ý trần tại sửa sang lại hợp hoan tông tài liệu lịch sử thời điểm ngoài ý muốn phát hiện khấu ra giảng hòa thanh vân tông tông chủ vãng lai t h ừ tín mới biết chuyện này đông thắng thần châu linh lực kéo dài không ngừng bị hát sơn hầm ngầm thu nạp thôn p h ệ tông môn khác vì tìm được linh khí dư thừa c h i địa nhọc lòng thanh sơn viện ôn ngược nhan thật vừa đúng lúc vào lúc này phát min ra nồng độ mà tính giải quyết đông thắng t h ầ n châu các đại thư viện thất cấp bởi vậy danh tiế dung huy nghi ngờ nói hát sơn di tích cùng nơi trôn xương di tích đều là thượng cổ lưu truyền xuống di tích hung tướng trình độ ngũ trưởng lao tự mình thể nghiệm qua b a n g giác giải đáp nghi vấn hát sơn di tích chỗ cổ quái chính là ở không có ai biết nó thông qua phương thức gì thôn vệ linh khí bạch lộc thư viện núi xanh thư viện chờ đông thắng thần châu nổi tiếng lâu đời thư viện các trưởng lao cũng đi dò xét qua hát sơn hầm ngầm xung quanh không có linh khí thiên tình thời điểm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từ bên trong phun ra màu trắng nhật khí những t i ê nhật khí chính là đ i ệ nhật cũng không có cái gì cố ý chỗ mỗi một đi người hát sơn di tích kim đan cảnh tất nhiên chết bất đắc nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh nổ tung xuất khiếu cảnh thần trí không rõ không có dấu hiệu nào xuất hiện loại hiện tượng này hắc sơn di tích cũng không phải là đông thắng thần châu chỉ mới có trăm năm trước ngự thú tông ta tiền bối bởi vì linh s ủ n g mất khống chế nguyên nhân ngoại ý muốn đi đến đen vùng núi động hắn lúc trở lại chuyện gì cũng không có ba ngày sau thất khiếu chạy máu mà chết quỷ dị chính là vị tiền bối này trên người không có bất kỳ cái gì chúng độc chúng nguyền rủa chờ dấu hiệu hắc sơn di tích phạm vi kéo dài vài d m hắc sơn hầm ngầm nguy hiểm khủng bố nhưng xung quanh cũng rất an toàn cũng là đông thắng thần châu linh khí nồng nặc nhất chi đ i ệ nơi này từng có tông môn khác tạm thời đ ồ n t r ú chỉ cần phòng vệ làm tốt an toàn không là vấn đề tứ lại tông môn liên hợp làm phòng vệ khẳng định được lại nói không phải có dung huy trung châu này duy nhất phân thần cảnh vô tình đạo đại năng chấn giữ băng giác bọn họ một chút cũng không lo lắng hát sơn di tích nguy hiểm như vậy các ngươi mù quáng theo ta lỡ như xảy ra vấn đề dung huy cảm thấy trên vai trọng trách đống như nặng so với lục đục với nhau cựu châu các đại trụ sở tông môn ta cảm thấy hát sơn di tích rất an toàn băng giác nhìn ngồi tại đống lửa bên cạnh chuyện trò vui vẻ các đệ tử nói với giọng thản nhiên lòng người khó giò các đệ tử đến so tài tăng lên lịch duyệt cùng mở mang tầm mắt suốt ngày ngươi lừa ta g ạ n các đệ tử của ta ăn không tiêu còn không bằng cách xa huyên áo để bọn họ vui vui sướng sướng cùng cùng trung trí hướng đạo hữu cùng một chỗ so với cùng bằng m ặ t không bằng lòng các đại tông môn dối trá phụ họa băng giác lựa chọn để đệ tử ngự thú tông nhóm tiêu giao tự tại về p h ầ n nguy hiểm hắn người trưởng bối này chắc chắn thanh trừ tất cả thai hoàng ẩm chúc lâu phía dưới truyền đến cây thì là mùi vị thiên chân nuốt một ngụm nước bọn ta đây cũng giống vậy dung huy nhìn về phía quý trần quý trần mỉm cười nói có ngươi tại ta không có gì lo lắng dung huy dám nhắc đến bán ra rời đại bộ đội mang theo đệ tử kiếm linh phái nhóm tiến vào hát sơn di tích nàng lập tức có hoàn toàn n ắ m chắc bảo vệ bọn họ không chỉ đệ tử quý trần thiên chân cùng băng giác đều cảm thấy dung huy cảm giác an toàn có thể dựa vào các ngươi đem bảo đặt ở trên người ta thật đúng là tin ta dung huy khỏe miệng khẽ con các ngươi ta bao bọc đám người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí ấm áp hòa hợp ta muốn đi tìm kiếm hát sơn hầm ẩm, mọi người thì không cần theo ta dung huy hảo hảo thu về sổ cùng dư đồ ở chỗ này chờ ta yên tâm ta biết n ặ n nhẹ sẽ không làm loạn ta đi theo ngươi quý trần không yên lòng bạn tốt chỉ đi một mình địa phương nguy hiểm băng giác cùng thiên chân lưu lại chăm sóc các đệ tử ta cùng ngươi đi hắc sơn hầm ngầm rốt cuộc là tình huống gì quý trần cũng rất muốn biết tu vi quý trần vẹn vẹn dưới dung huy trong lòng hắn nghĩ đến băng giác có thể có chút nói chuyện giật gân chuyện tự nhiên không hy vọng bạn tốt b ạ o hiểm dung huy nói một mình ta không cần nói nữa quý trần ôn nhu mà kiên định nọ cho ngươi có thể thử phía dưới tín nhiệm bằng hữu dung huy từ trước đến nay độc lai độc vãng có chuyện gì chính mình kiêng chưa hề ỉ lại qua bất kỳ kẻ nào nàng trâm mặc hồi lâu chậm g ã i gật đầu tối nay là tứ đại đệ tử tông môn tại hát sơn di tích tu c h ỉ n h đêm thứ nhất vô cùng trọng yếu b a n g giác cùng thiên chân nhiệm vụ gian khổ dung vi bốn người bên ngoài hát sơn di tích vây quanh ngưng kết ra phương viên mười dặm tuyệt s á t kiếm trận cùng ba đạo nguyên anh cảnh trở lên kết giới về sau nàng cùng q u trần ngự kiếm đi đến trung tâm hát sơn di tích hát sơn hầm hầm gió mát phất phơ dung vi ngồi tại băng giác cổ cầm bên trên nhàm c h á n nhìn động nghị toàn là hát sơn di tích vung ra thần thức cảm ứng xung quanh nguy hiểm hát sơn di tích cùng nơi trôn xương di tích khác biệt nơi trôn xương di tích hoa vu cảnh hoàng tản khắp nơi liếp nhìn lại là đầ bên trong di tích sát khí có thể dễ như t r ở bàn tay giết tu sĩ luyện khí cảnh nơi trôn xương bên trong di tích còn có nguy hiểm thượng cổ di dân hát sơn di tích nổi danh chữ gọi là hát sơn bên ngoài một mảnh xanh biếc sinh cơ giả rào căn bản khiến người ta không nghĩ đến bên trong sao mà nguy hiểm dung huy chỉ đường quý trần hướng hát sơn di tích đỉnh cao nhất bay nàng muốn lấy phía dưới khối bản cổ kính kia mảnh vỡ quý trần ngươi kế vị thời gian quyết định đến s a o dung huy l ờ i biếng ngồi tại cổ cầm bên trên nàng trời sinh thích hưởng thụ có thể cọ sát kiếm liền cọ sát kiếm tóm lại có nàng người quen biết tại nàng liền không nghĩ ngự kiếm gió thổi quý tr như nguyệt quang mỹ nhân nhưng không có trang sáng âm lãnh ngược lại cho người như gió xuân ấm áp ấm áp quý trần mắt nhìn s á u hướng thai nghe tám phương hắn nhìn xa xa tản ra quỷ dị khí tức d â y núi cửu châu sau khi tỉ thí trở về c kế nhiệm thế nào hỏi như vậy ta muốn bế quan dung huy gọi ra lưu vân tiên kiếm chém t r ừ không có mắt tiểu tinh quái thời gian rất dài ra ít thì trong vòng trăm năm nhiều thì hai ba trăm n ă m thu vi hiện tại của dung huy là phân thần cảnh sơ kỳ muốn đột phá hợp thể cảnh muốn đi đường rất dài ra nàng hiện tại trong lòng có lo lắng không thể như năm đó như vậy tâm vô tạp n i ệ m bế quan mấy trăm năm giải quyết trước mắt phiền thoái mới có thể tâm vô bảng vụ bế quan dài như vậy quý trần kinh ngạc ta xem trung châu thế cục mấy trăm năm này ở giữa tất có đại biến cách người nếu bế quan kiếm linh phái đường chỉ sợ đi được sẽ không rất thông thuận có dung huy chấn giữ những người khác không dám tạo thứ kiếm linh phái là trung châu một cái duy nhất có hai cái phân thần cảnh đại năng tông môn có lẽ thanh vân tông có áp chế tu vi mình phân thần cảnh đại năng không có hiện rõ tại thế nhưng từ đã biết thế lực tông môn mà nói trung châu ngoài kiếm linh phái ra đã xuất hiện tu vi đứt gãy cái khác tứ đại tông môn tông chủ và trưởng lão cao nhất cũng chỉ là tu vi xuất khiếu cảnh cho nên dung huy đối với kiếm linh phái mà nói là không thể thiếu trợ lực có dung huy tại kiếm linh phái rất nhiều chuyện khó giải quyết nàng đều có thể giải quyết kiếm linh phái lại không ngừng ta một trường lão đồng môn đều là từng cái lĩnh vực người nổi bật năm đó thiếu ta không có vận chuyển không nổi nữa hiện tại nhiều ta một cái chẳng qua là để kiếm linh phái khởi thế phát lực thời gian trước thời hạn mà thôi dung huy thấy rất rõ ràng kiếm linh phái thiếu nàng không phải là không thể sống nàng thanh t ỉ n h kiếm linh phái d ậ y hoa trên ấm nàng bế quan kiếm linh phái tự nhiên vận chuyển như thường dung huy sau khi bế quan muốn không chỉ là tu vi phân thần cảnh mà là độ kích cảnh thậm chí tu vi đại thừa cảnh chỉ có bảo đảm phân thân so với bản thể cường đại dung huy mới có thể xác định phiếu miểu viễn phủ bên trong bị thẩm nộ làm vào trong thân thể mình đồ vật rốt cuộc là cái gì dung huy nhớ rõ mình bản thể tại khoảng thời gian này cũng là phân thần cảnh nàng ba trăm n ă m liên tục sống qua được hai đạo sinh t ử đại quan thẳng bức đại thừa cảnh mới có chuyện về sau cũng may sơn hà dám cùng bản bệnh tiên kiếm đều là cùng dung huy hồn phách hóa lại cùng một chỗ chỉ cần thần hồn của nàng vẫn còn sơn hà dám liền do nàng nằm trong tay sơn hà dám l à d u n g huy lá bài tây quyết định của ngươi ta đương nhiên ủng hộ quý trần kiếm linh phái ta sẽ che chở hợp hoan tông một mực cùng kiếm linh phái giao hảo quý trần cùng thẩm thư giản cũng là quen biết cũ xem như quen biết hời hợt ừng ta biết dung huy ngồi tại cổ cầm bên trên ngón tay khinh khinh kích thích dây đàn huyền âm sao động đem trong bóng tối theo đôi đồ vật toàn bộ đánh nữa đến nơi phía trước nguy hiểm một mình ta đi là được ngươi ở chỗ này giúp ta hộ pháp quý trần không thèm để ý băng giác nói chuyện dung huy cũng rất để ý dung huy rất hiếu kỳ hát sơn trong động đất có vật gì có thể để cho cao thủ xuất khiếu cảnh thất khiếu chảy máu mà chết thật sự quỳ dị quý trần còn muốn giữ vững được có thể sau lưng chuyển đến một trận vũ t i ễ n phá không ả o hào âm thanh cẩn thận một chút đông thắng thần châu nước rất sâu dung huy nhảy xuống cổ cầm ẩn n ặ p thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong bóng đêm khoảng cách hát sơn hầm ngầm càng gần dung huy cảm ứng được linh khí xung quanh càng yếu kiếm linh phái vị lão tổ tông kia đến chúng ta thế nào chống đỡ được nàng thế nhưng là phân thần cảnh lão tổ tông ba người chúng ta nguyên anh cảnh cho nàng nhét kẽ răng nhi cũng không đủ tư cách núi xanh thư viện sợ như thế bản tọa nhớ đến lúc ấy ngươi tại ngọc đái hà bên cạnh xem bạch lộc thư viện đừng muốn nói b ậ y ta lễ b á i còn đến không kịp sao dám đối với phân thần cảnh tổ tông đại bất k í n h hai người hai yên tính điểm không đem người dẫn đến không cao hứng đúng không huệ mây thư viện n g ầ m miệng mai phục tại hát sơn hầm ngầm phụ cận ba viện trưởng già đều là tu vi nguyên anh cảnh tại đông thắng thần châu là người nổi bật nhưng trước mặt dung huy cũng được ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương dung huy vô thanh vô tức tại ba người trước mặt dạo qua một vòng không có trên người bọn họ phát hiện trừ tả hoặc là kỳ dị có thể tiến vào hát sơn hầm ngầm đồ vật nhàm chán đi ra hát sơn hầm ngầm xuất hiện ở ngàn năm trước có thể thu nạp linh khí thu nạp về sau xếp đến nơi nào. đứng cách hầm ngầm ngàn mét không trung dung huy nhìn xuống hầm ngầm t o à n cảnh nó là một cái bề rộng chừng trăm mét sâu không thấy đáy chỗ trống không biết một đầu khác liên tiếp đến nơi nào xung quanh cũng không có gì khí tức khủng bố hoặc là kỳ dị tinh quái thực vật duy nhất khiến người ta cảm thấy lóa mắt chính là nó có một loại làm cho người sợ hãi thọc sâu cảm giác tiến vào hầm ngầm tựa như cùng tiến vào vĩnh viễn cũng không nhìn thấy quấy trong l ô đen hắc sơn hầm ngầm cực kỳ đen đó là hết cũng trốn không thoát khủng bố vực sâu dung huy chấp chấp chua xoắt cựu châu sau khi tỉ thí trở lại dò xét dung huy ngự kiếm rời khỏi việc cấp bách là lấy được bản cổ kính mảnh vỡ đốt sáng lên hát sơn di tích phương thốn sơn hà đồ cho đám tiểu tể từ đ i ề u vận linh khí tu luyện dung chiếu nữ tiên nhỏ cho tiểu nhung cầu sư phụ tiểu sư tỷ ngũ trưởng lão như quỷ mị âm thanh tại sau lưng dung huy vang lên dung huy giữa lông mày nhăn lại âm thanh từ phía sau chuyển đến nàng biết rõ là ảo giác mỗi một s ư n g hô đều rõ ràng như vậy trong óc nàng có thể đối với ra mỗi người mặt tính cách của bọn họ cùng chính mình quan hệ chân thật như vậy giống như bọn họ tại phía sau cứu ta sư phụ cứu ta tiểu nhung cầu cứu ta a sư tỷ ngươi quay đầu lại liếc lấy ta một cái. ta là ta là a được cứu thoát ta đi ra cứu ta đi ra cứu ta đi ra ba ông trầm âm thanh khủng bố tại trống trải trong không gian bị phóng đại mấy ngàn lần dung huy chỉ cảm thấy bên người thả một vạn bồn u tiên âm hoa nhắm ngay chính mình lỗ thai tàn phá nhiễu loạn suy nghĩ của nàng cùng chính mình mật thiết tương quan người tiếng thét trói thai tiếng kêu thả thiết thống khổ tiếng kêu trên rời núi lấp biển hướng trong thai dung huy rót điên cuồng va chạm nàng thần kinh nhạy cảm dung huy hai tay nắm chắc thành quyền c ắ n chặt răng đều là ảo tưởng tỉnh táo hắc sơn di tích nhìn vô hại kỳ thực là tinh thần công kích công kích vô hình so với hữu hình công kích khó, hơn chống cự, khó mà n đối với tinh thần lực phá hoại toàn phương diện bao trùm cho dù dung huy ngưng kết ra kết giới ngăn cản cũng không thể chặn chân không không thể truyền âm một cái ý nghĩ kỳ quái từ trong đầu dung huy đụng đến lại là cái kia kỳ quái phân thân không cần người dạy dung huy một cách tự nhiên hiểu được như thế nào chân không nàng ngưng ra kết giới rút khô trong kết giới không khí bên hai rốt cuộc thanh tĩnh hình tròn kết giới không góc chết bảo vệ dung huy nàng xoay người nhìn về phía phía sau phía sau không còn có cái gì nữa quỵ dị bình tĩnh dung huy đứng bình tĩnh một lát bay người lên trên hát sơn dây núi mưa to gió lớn bị năn ở kết giới bên ngoài một lát sau dung huy rốt cuộc đến mục đích nàng cũng không lấy tay sở cái tia lớn chừng bàn tay bàn cổ kính mảnh vỡ mà là cẩn thận dùng bóp nát thành bụi p h ấ n nham thạch cắt sỏi đem hắn bọc lại được nghiêm ngặt mảnh vỡ rời khỏi ngọn núi trong náy g mắt s â m chấp dền vang thiềm điện theo mảnh vỡ di động quét sạch nhanh bổ đến chương hai trăm tám mươi bảy cho bọn họ mặt thiềm điện vừa nhanh vừa vội s â m chấp dền vang ở giữa dung huy đã nhảy ra nó chém giết p h ạ m vi mảnh vỡ nơi tay phương thôn sơn hà trên bản đồ h sơn di tích chô đã đốt sáng lên dung huy nhìn cái gương một cái ai phiên muộn tiếng thở dài s dung h u đem mảnh vỡ cất kỹ về đến hát sơn hầm ngầm ngoại vi hiệu trắng núi xanh cùng tuệ mây thư viện mấy cái trưởng lao đã rơi vào trong ảo cảnh bọn họ quanh thân tràn ngập một loại quỷ dị vàng lục ánh sáng ánh sáng thời gian lập lụe khơi gợi lên lòng người ngọn nguồn tâm tình tiêu cực màu đen tâm tình tiêu cực từ đám người trong cơ thể bay ra trên không trung sen lẫn ngưng tụ thành khiến người ta khó mà không để mắt đến lực lượng khủng bố mỗi một sợi tâm tình tiêu cực phía trên đều chống t ạ i lấy bọn họ thống khổ đi qua khó mà đối mặt chuyện cũ cùng giấu ở đáy lòng bí mật trừ cái đó ra còn có những tia chết tại đám người thủ hạ vong linh những người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật điên cuồng đem mọi người trói buộc đang sợ hãi nộng bên trong vượt qua mệt mọi càng chặt dung huy hai tay kết tấn linh lực màu huyền kim từ lòng bàn tay bay ra trong n g á y mắt đem những tia làm cho người nhập ma tâm tình tiêu cực đánh nát đám người từ ký ức thống khổ bên trong kéo ra bọn họ từ trong hỗn loạn giật mình lấy lại tinh thần đầu góc còn có chút ngây người hai con ngươi nhìn về phía ngồi trên lưu vân tiên kiếm dung huy trong lòng đều là khe giật mình đa tạ dung chiếu nữ tiên cứu mạng bạch lộc thư viện cùng núi sanh thư viện trưởng lão mặt mò đỏ bừng hai đại thư viện ban ngày còn đang vì khó khăn dung một gương mặt mò vừa thẹn lại lúng túng không biết dùng biểu tình gì đối mặt ân nhân cứu mạng h á c sơn địa động bên trong bay ra những quỷ dị này hắc khí đem bọn họ những cao thủ xuất khiếu cảnh này làm cho thúc thủ vô sách cái này đ ồ vật tà môn luôn luôn hướng nội tâm bọn họ nơi yếu ớt nhất c h u i không ngừng chọc lấy đáy lòng vết thương trên tinh thần hành hạ xa so với trên n ụ c thể đến điên cuồng hơn nếu dung huy không có kịp thời xuất hiện bọn họ chỉ sợ muốn trong lòng những tia c u ồ n g loạn tâm tình tiêu cực dẫn đường phía dưới tự hủy đan điển vạn kiếp bất phục nghĩ được như vậy đám người trên lưng ngâm chảy mồ hôi lạnh n g t súng cả người gặp chuyện bất bình rút đ mấy người kia mặc dù là núi xanh thư viện cùng người của bạch lộc thư viện đi không có cũng không thể lực đối với dung huy làm cái gì tiểu thân giới tu sĩ chính đạo đồng khí liên t r ì dung huy đưa tay hỗ trợ chẳng qua là tiện tay mà thôi đám người thấy dung huy không có phản ứng trong lòng hồi hộ m ậ tâm truyền tin nói dung chiếu nữ tiên một mặt cao thâm khó lường dáng vẻ nàng không phải đang tính toán cái gì thi ân cầu báo ta nghe nói kiếm linh phái cứu người là đòi tiền dung chiếu nữ tiên có lẽ đang tính chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền bạch lộc thư viện nguy hiểm các ngươi thư viện ban ngày bắt nạt người bắt nạt chấm dứt dung chiếu nữ tiên khẳng định hung hăng làm thịt ngươi một khoản núi xanh thư viện cũng không tốt đến đi nơi nào mấy ngày nay liên quan đến dung chiếu nữ tiên lời đồn đại nhảm các ngươi cũng không có thiếu châm ngòi thổi gió kết quả đây dung chiếu nữ tiên một bàn tay đem ôn trưởng lao đập vào trên đất bỏ lên đều bỏ lên không dạy nổi đám người mật tâm truyền tin nhìn như ẩn nấp cảnh giới tu vi dung vi bên trên nghiền ép hoàn toàn thấy rõ bọn họ đang nói gì nàng giữa lông mày nhắc lại lạnh lùng rời đi đám người nhìn nàng cao nạo g bóng lưng không nghĩ ra được dung chiếu nữ tiên nàng không cầu hồi báo sao hồi báo cái rắm tuệ mây thư viện trưởng lão nhịn không được nổ lớn chúng ta ở trong mắt dung chiếu nữ tiên cùng m e n đường cứu đến gà đất chó sành không có khác biệt nàng căn bản không cần thiết chẳng qua là thuận tay cứu chỉ thế thôi cũng hai vị lòng tiểu nhân đo bụng quân tử h ư n g h ự c nhỏ hẹp đến nhà bạch lộc thư viện cùng núi x a n h thư viện hai vị trưởng lão một mặt l ú n g túng dung chiếu nữ tiên ra vị trí núi x a n h thư viện trưởng lão kinh ngạc nói chẳng lẽ nàng đã đi qua hát sơn hầm ngầm chỉ có đi hầm ngầm mới có thể dẫn ra trong động đất đồ vật đây là đông thắng thần châu chín đại thư viện cộng đồng bí mật những năm này đông thắng thần châu không biết gãy bao nhiêu t gần như là dùng sinh mệnh đến ghi chép hát sơn hầm ngầm dâng lên địa n h i ệ t cùng b u dị hắc khí bí mật hao tổn n h i ề u như vậy trưởng lão nhưng không có một người có thể chân chính đến gần hát sơn hầm ngầm chỉ có một vị may mắn xuất khiếu cảnh trưởng lão nhìn qua một cái hắn nói hát sơn hầm ngầm liền giống một cái chết không nhắm mắt mắt lỗ thủng nói xong thần hình câu diện dung vi dễ như t r ở bàn tay tiến vào còn bình yên trở về bạch lộc thư viện trưởng lao mắt trận mắt nhìn được cùng t r u n g đồng miệng cũng mở thật to phân thần cảnh lão tổ tông danh bất hư truyền tuệ mây thư viện đừng có lại dùng ôn trưởng lão cùng ngũ trưởng lão làm so sánh khác nhau một trời một vực trước không nói vị lao tổ tông này nếu là thật sự nổi giận giết ôn trường lão chúng ta cũng chỉ có thể nhìn dung chiếu nữ tiên đến vô ảnh đi vô tung tu vi vấn đỉnh tiểu thần giới nữ tu ta nghe nói nàng tính khí không tốt hiện tại xem ra cũng không tự nhiên dung chiếu nữ tiên đã đến loại tu vi này còn rất tốt cùng người của bạch lộc thư viện nói chuyện các ngươi sửa lại cảm ơn tiểu thần giới nguyên anh cảnh tu sĩ đều có thể xô pha xuất khiếu cảnh đại năng một tay che trời nói giết người liền giết người phân thần cảnh vẫn còn cùng ngươi giảng đạo lý đã là tính tình tốt huệ mây thư viện đồng thời mở bạch lộc thư viện cùng núi sanh thư viện hai vị trường lão nói được hai người không đất dung thân hại ta trở về tất nhiên ư ớ c thuốc núi x a n h thư viện đệ tử nhưng chớ đem nữ tiên làm p h á t b ự c ta trở về trực diện viện trưởng để hắn đến cửa nói xin lỗi nghĩ như vậy bạch lộc thư viện thật sự quá mức dung chiếu nữ tiên đại nhân rất nhiều hẳn là sẽ không đối với bạch lộc thư viện cùng núi x a n h thư viện thế nào dung huy tìm được quý trần thời điểm hắn đang cùng một đám che mặt tu sĩ chiến đấu dung huy không nói lời gì trực tiếp tế ra kim kiếm pháp tướng cùng hỏa phượng pháp tướng đem đồ không có mắt chạm dưới kiếm diệt thần hồn che mặt tu sĩ còn không gấp chạy đi kêu khóc đã hôi phi yên diệt nguyên anh cảnh trở、lên. cảnh giới nghiền ép cũng là lệnh trời cách lúc trước dung huy một cái tiếp cận tu v i phân thần cảnh vô tình s á t lục kiếm kiếm đạo đại năng tính cả thiên chân giang tuyết vân hai cái nguyên anh cảnh quý trần băng rác hai cái xuất khiếu cảnh hơn nữa phân thần cảnh thẩm thư g i ả n đã dùng hết suốt đời lực lượng mới đưa hợp thể cảnh khấu ra nói chém giết dung huy rơi xuống bên người quý trần n ố t hỏi không có sao chứ quý trần đầu tóc dối bời trên người có hơn m ộ ư ơ i chỗ khác biệt sâu cạn vết thương trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ nhàn nhạt, nhạt có tốt đều là bị thương ngoài ra cũng không lo ngại cùng ngư giao thủ chính là người nào dung huy ra tay quá nhanh chưa kịp hỏi quỳ tu quý trần bấm một cái quyết đem chính mình dọn dẹp thể thể diện mặt môi của hắn hơi trắng bệnh tại khỏe mạnh trong phạm vi còn có phải là đông thắng thần châu cái khác đối với hát sơn hầm ngầm có ý tưởng tạ tu cũng có mấy cái yêu tộc chỗ này cùng tập h vạn đại sơn tương liên xuất hiện yêu tộc chẳng có gì lạ chỗ nào đều có thể đụng phải quý tu thật là âm hồn bất tán dung huy giữa lông mày dâng lên lệ khí hương ta làm sao ngươi biết quý trần ngạc nhiên hắn không nói gì dung huy nhìn về phía thương k h n g trăng sáng sa thừa ánh trăng lạnh leo rơi vào nàng tinh xảo trên khuôn mặt không ai bị nổi mỹ mạo rất có tính công kích những này bẩn thiệu đồ chơi phải là từ phong thần học viện lại bắt đầu chú ý ta d u n g huy đen rượu thạch hai con ngươi lấp lóe lợi ánh sáng khấu ra nói chết tại trong tay chúng ta thanh vân tông canh chừng đại thần giới cùng t i ể u thần giới giới môn bọn họ nên có phương pháp gì cùng đại thần giới trao đổi không có người so với ta hiểu rõ hơn đại thần giới tông môn muốn làm cái gì bọn họ sẽ không cho phép một tông môn nào thế lực bậc thời từ đó uy hiếp đến tạo thế chân vạc vi rượu thế cục ta cùng sư đệ tự tay chém giết khấu ra nói kiếm linh phái đứng n g i chịu xảo vô cùng nguy hiểm đây cũng là ta là cái gì nóng lòng bế quan n g u nhân dung huy sẽ không để cho đồng lai các cùng thiên diễn cung tu sĩ tại tiểu thần giới làm cản nàng thật vất vả thay đổi kiếm linh phái cái bẫy sẽ không để cho bọn họ làm sằng làm bậy tiểu thần giới quật khởi cùng đại thần giới cũng không xung đột quý trần ngai ngai nhấm n u ấ t dung huy ý của ngươi là một ngày nào đó đại thần giới cùng tiểu thần giới sẽ lần nữa hợp hai là một chỉ có như vậy tiểu thần giới mới có thể uy hiếp đến đại thần giới quý trần hỏi đến đã bao nhiêu năm ba trăm n ă m dung huy không giấu giếm tối đa ba trăm năm chúng ta chỉ có ba trăm năm trên mặt quý trần xuất hiện biến hóa vi diệu cùng sư tôn ta dự đoán trong vòng ba trăm năm tiểu thần giới sẽ có một trận liên lụy thiên địa đại hảo kiếp thu tiên giới bói thuật rất nhiều người tu h tiên giới luôn luôn bị mang theo hiếu k ỷ thành kiến nhìn hợp hoa tông cho là bọn họ sẽ chỉ xong tu thải bộ chi đạo từ đó quyên hợp hoàn tông khai sơn lập phái gốc dễ là bói toán hỏi treo hỏi linh đi về trước đi dung huy đem lưu vân b i n lớn nàng lấy ra một đầu sạch sẽ mềm mại tấm thảm cùng gối đầu đặt ở trên thân kiếm nằm nghỉ ngơi một lát t a bay rất ổn sẽ không lật xe quý trần một cách tự nhiên nhảy lên tiên kiếm hắn không giống dung huy thoải mái đi đâu nhi cũng không co xương cốt giống như nằm hắm ngồi xếp b dung huy chậm rãi từ từ bay nửa canh giờ mới chậm rãi rơi vào các đệ tử trụ sở cái này trụ sở đất bằng lên cao ố c sáu tòa cao ố c đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi tòa lầu cao cao hơn treo các đại tông môn huy hiệu sư phụ n g ồ i tại kiếm linh phái lầu chót lý nhan hồi giơ tay trưởng môn sư thúc còn có đại sư bá bọn họ đến mọi người ngay tại liên hoan mau đến dung huy nhẹ nhóm rơi vào trên nóc nhà những n à y cao ố c cùng kết giới là n g ư ờ i trưởng môn sư thúc làm thanh vân tông thủ bút lý nhan hồi tại nóc nhà trông mòn con mắt hắn lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho dung huy n g ư ờ i sau khi đi thiếu cùng chủ thanh vân tông đại biểu trung châu cự tuyệt bạch lộc thư viện an bài mang theo đệ tử tông môn cùng kỳ người của dương tông cùng nhau vào hát sơn di tích cũng không biết bọn họ đã dùng thuật pháp gì lấy ra sáu cái hộ đầu ngón tay bắn ra liền biến thành sáu tòa cao ốc kiếm linh phái cùng thanh vân tông quan hệ vi diệu đương nhiên sẽ không dùng thanh vân tông đồ vật phòng ốc của bọn họ là thẩm thư giản làm tứ đại tông môn thối lui ra khỏi ý tứ đã rất rõ ràng ý trần nhìn đèn đốt sáng trưng trụ sở thanh vân tông nhà lầu tại chỗ cao nhất bọn họ đều tại đáy cốc k thanh vân tông thân là trung châu đứng đầu tự nhiên muốn lấy ra thái độ chu hy quyết định quả quyết dứt khoát quý mỹ nhân nói không sai bạch lộc thư viện viện trưởng mang theo cái kia cái gì ánh nắng c h i ề u đỏ thanh phong ở bên ngoài buổi lễ nói xin lỗi cầu chúng ta trở về lý nhan hồi đem lơ lửng giữa không trung lưu vân tiên kiếm h ả o h ả o thu về lưu vân sàn g quá cơ ánh mắt hắn không đi dung huy quay đầu bước đi lý nhan hồi nhún núi vai quý mỹ nhân tứ lại đệ tử tông môn đều tại kiếm linh phái chúng ta hợp hoan tông sư huỳnh sư t h rất lo lắng an nguy của người đi thôi quý trần gật đầu trung châu lục đại tông môn hẳn là chỉ có kỳ dương tông d á m ở tại vị trí của thanh vân tông thanh vân tông lầu chính chu hy đứng ở trên vách núi nhìn kiếm linh phái phương hướng bạch bạch n ộ n nộn gương mặt bị gió thổi đến đỏ bừng phía sau quỷ một đoàn đệ t ử thanh vân tông đám người nơm nớp lo sợ đau khổ chờ t ử thần cuối cùng tiên án mới mấy ngày không ở đông thắng thần châu liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn t r ư ơ n g viễn đạo tức giận dung huy là tính cách gì người khác không rõ ràng các ngươi còn không rõ ràng làm sao a để kiếm linh phái chịu ủy k u ấ t chính là cưới tại trên người nàng đi ý, đổi lấy ngươi có thể nhịn để các ngơi hành sự tùy theo hoàn cảnh đây cũng là các ngươi năng lực t ô đệ tử thanh vân tông môn đi, vẹn vẹn đi qua một lần hiệu quả hại ngũ trưởng lão quá mạnh chương viễn đạo cổ họng một lạnh một hơi ngăn ở lồng ngực lên không nổi không xuống được kìm nén đến toàn thân khó chịu ngu xuẩn ngu xuẩn t r ư ứ n g viễn đạo tức giận đến g ơ chân ai bảo các người đi khuyên dung huy đầu kia bướng bình con lửa các người choáng văng à, từng cái tu vi không thấp nha ổ dùng đầu góc đổi đúng không hả bạch lộc thư viện lớn như vậy một tòa tiên phụ tại không biết đường hiện tại tốt mấy tháng này toi công bận rộn r ư ứ n g viễn đạo chán nản h ắ n thật vất vả cho thanh vân tông làm một khối phong thủy bảo điện lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng t r ư ờ n g lao nói tận lực không cần cho kiếm linh phái nơi tốt sao nói người còn bị khuất lên ta không cho ngươi cho kiếm linh phái nơi tốt không phải để ngươi đem bọn họ đổi ra ngoài để bạch lộc thư viện bắt nạt để bọc nhìn trung châu chê cười phế vật t một mươi năm đ không, không đi vào cửa đại biểu trong vòng một mươi năm bọn họ cũng không đủ linh lực cùng đan dược tu luyện thậm chí rất có thể từ trong cửa đệ tử biến thành đệ tử ngoại môn cuối cùng bị rút lấy tu vi đổi xuống núi đám người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy dẫn ma không dám nói gì t r ư ơ n g viễn đạo chán nản hắn một ngày chưa từng nhìn ổn liền náo động lên p h i ề n toái lớn như vậy hoàn toàn làm rối loạn thiếu công chủ ăn bài một lần chết khó từ tội lỗi t r ư ơ n g viễn đạo cũng có trách nhiệm thiếu công chủ ngươi đi nói cho bạch lộc thư viện cùng núi x a n h thư viện ba ngày sau cựu châu thì thí nếu như bọn họ không thể làm tiểu thần giới cựu châu tu sĩ cho ta t r u n g châu nói xin lỗi đọ võ thời điểm trung châu ta đệ tử quả quyết sẽ không hạ thủ lưu tình nếu như so tài trong lúc đó xuất hiện cái gì sự kiện đấm máu đó mới là l ạ bọn họ học nghệ không tin chu hy nói chính là tu sĩ trung châu trên thực tế đơn chỉ thanh vân tông cho bọn họ mặt chu hy vẻ mặt lạnh như băng t r ư ơ n g viễn đạo bay về phía kết giới cổng một lát sau kết giới chỗ truyền vang tận mây xanh tiếng kêu thang thiết chương hai trăm tám mươi tám cựu châu tỷ thí trụ sở kiếm linh phái cựu châu tỷ thí không phải chuyện đ ù a t à n mát tại các địa phương trưởng lao kiếm linh phái thời gian qua đi mấy năm lần nữa t h ể tụ vương thạch mang đến thuộc t r u n g đặc biệt c â y nồi lẩu đám người vây quanh nồi lẩu bạt h ị t du n g huy cùng biền cơ trong chén đựng đầy các sư huy yêu thịt kích n ọ chất đống thành một cái n h thác n ọ lý nhan hồi cùng bọn vãn bối cùng một chỗ sư phụ n g ư ơ i có nghe hay không đến cái gì kỳ kỳ quái quái âm thanh khẳng định là nào không có mắt đồ chơi nhỏ đến vợ ư t q u o n thôi có ngũ sư mội kết giới tại đường sợ vương thạch vui vẻ ăn cơm quý trần băng giác còn có thiên chân cùng dung huy tại một cái trên bàn cơm ánh mắt bọn họ cùng nhau nhìn về phía dung huy dung huy gấp thức ăn m ố i một trận không phải ta sát trận trung châu tại hát sơn di tích đồn trú chỗ này vô cùng nguy hiểm trên cơ bản mỗi một tu sĩ nguyên anh cảnh trở lên đều ngưng ra một cái kết giới ba tầng trong ba tầng ngoài mấy chục loại kết giới đem chỗ này bảo hộ được nghiêm ngặt không hề nghi ngờ nơi này là đông thắng thần châu chỗ an toàn nhất không có cái thứ hai ngũ sư tỷ có phải hay không là bạch lộc thư viện đám người kia chớ vào những người khác trật pháp tuyến cơ hắc b ạ c h phân minh đáy mắt tràn đầy lo lắng ta ra cửa thời điểm mang theo dược vật không phải rất nhiều liền đủ trung châu các đệ tử vừa đi vừa về bệnh bên trên hai lần bây giờ vân không ra càng nhiều đàn dược đến vương thạch ánh mắt sáng lên hại ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ thiếu cánh tay chân ngắn nhi càng tốt hơn thừa cơ trào hàng kiếm linh phái chúng ta mới nhất nghiên chế đoạn tụ cao thuốc đến bệnh trừ ban đêm chất gãy ngày thứ hai có thể trụ gạt xuống đất phụ tặng gậy chống hai c â y nếu như kiếm linh phái chúng ta siêu cấp khách hàng còn có thể miễn phí đưa một tấm xe l a n dung huy tam sư huynh thật là tận chức tận trách đi đâu nhi đều không quên hắn được làm ăn cái kia không t ố t ta t h u y ệ n cơ nói nhỏ quá là không tử tế vương thạch cho nàng tẩy não tiểu sư muội nhân tình người về tỉnh t i ề n vẫn là nên kiếm nhà anh em ruột hiểu rõ tính sổ đã nghe qua sao kiếm linh phái hiện tại lập tức nhiều nhiều như vậy há m ộ n không có tăng thu giảm chi mới có thể làm đại tố mạnh chúng ta là muốn làm tiểu thần giới đệ nhất làm chết khô đệ nhất thiên hạ thương vương thạch mái răng đệ nhất thiên hạ thương đoạt hắn quá nhiều làm ăn tứ trưởng lão liêu diệp phong âm dương quái khí mà nói ngưng như thế hận hắn giết hắn chẳng phải là tốt hơn thứ sư đệ nhỏ hẹp làm ăn để ý chính là công bằng vương thạch n i ệ m lên cách buôn bán của hắn ta cùng đệ nhất thiên hạ thương là cạnh tranh quan hệ chém chém g i ế t g i ế t còn thể thống gì cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng vương thạch ghi khắc lý nhan hồi nói câu nói này liêu diệp phong bên ngoài cãi nhau không ngừng khoái dày được dung huy mang thai không thanh tịnh nàng đang muốn che giấu ẩm ý âm thanh đ ô n nhiên một đạo ngân mang nói lên tất cả âm thanh không còn sót lại chút gì dung huy cho thẩm thư giản một cái mỉm cười, tiểu sư đệ thật là quan tâm. t h ụ c c h u n g nồi lầu đặc biệt tay dung huy nếm hai cái không nghĩ lại đụng phải nàng vừa để đua xuống một bát củ sen canh sần liền xuất hiện trước mặt thầm thư giản cười nói ta cũng không thích gắn tay thầm thư giản phục dụng nửa cái linh quả hậu thân thể khỏe mạnh rất nhiều sắc mặt của hắn vẫn là rất yếu ớt cũng không phải lấy trước kia chồng người chết đồng dạng trăng xám cuối cùng mang theo một chút huyết s á c cơm nước xong xuôi các đệ tử c h ú t bỏ về sau dung huy đem hát sơn địa động bên trong nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều nói một lần hâm n m này rất q ỳ dị có thể công kích người hôn phách phân thần cảnh trở xuống tu vi dễ dàng bị nhiếp ồn khả năng ả năng ả u ý trần nói bổ sung ta ở bên ngoài phát hiện một cái trần như nhậu nữ hải nữ hải kia hình như trong hát sơn di tích dân bản địa ta pháp tướng có được mị hoặc cùng nhiếp hồn khả năng từ nàng hồn phách bên trong d ọ t h á m biết nói liên quan đến hát sơn hầm ngầm một chút t i n tức hát sơn hầm ngầm là thí thần g i ả chấn áp thần linh vực sâu tất cả trường lao đối với thí thần g i ả rất xa lạ loại bí mật này chỉ có mỗi một thời đại tông chủ mới có thể biết kiếm linh phái mọi người thấy thẩm thư giản thẩm thư giản đem một đạo ý thức truyền vào trong đầu của bọn họ ta đến đông thắng thần châu cũng là vì hát sơn hầm ngầm nơi này dân bản địa thiếu thẩm thư giản lất đầu hãn tuấn tú mà mặt tái nhợ không giận tự uy nồng đậm chói mắt môi đỏ khẽ mở công đạo còn lại thẩm thư giản ngậm miệng không nói kiếm linh phái đám người từ thẩm thư giản vẻ ngưng trọng cảm nhận được chuyện tính nguy hiểm được được chuyện gì ngày mai hay nói vương thạch chạy ra ngoài hòa giải chúng ta những n à y cùng trung trí hướng người thật vất vả tập hợp một chỗ sao không uống đêm nay có rượu đêm nay say ai cũng không cho phép lâm trận bỏ chạy a kiếm linh phái bên này hoàn thành tiêu ngữ bên ngoài kết giới bạch lộc thư viện đạt được đệ tử tử thương hơn phân nữa chương viễn đạo lúc đến thấy đầy đất thi thể xảy ra chuyện gì b hắn chắp tay nói t r ư ờ n g trường lão quý tông thiếu c u n g chủ có thể nguyện đi ra gặp nhau bạch lộc thư viện cùng kiếm linh phái ân đoán đều là hiểu lầm nha thật sao trương nguyên đông an ở trên cao nhìn xuống nói bản tọa thế nào nghe nói là bạch lộc thư viện làm khó ngũ trường lão bạch lộc thư viện thân là đông thắng thần châu đứng đầu xa lánh trung châu ta kiếm linh phái là cảm thấy trung châu ta không xứng có tốt nhất trụ sở sao bạch lộc thư viện trưởng lão đã hiểu trương viễn đạo không phải đến giải quyết phiền t h o i giải quyết mâu thuẫn hắn đến h ư n g sư vấn tội cái này bạch lộc thư viện trưởng lão nói còn chưa nói ra miệm bị trương viễn đạo đánh gãy. c h u y ê n thiếu c u n g chủ ngọc lệ nếu h n như trong vòng ba ngày đông thắng thần châu không thể cho trung châu một câu trả lời trung châu lục đại tông môn sẽ không còn ư ớ c thuốc đ ệ tử đông thắng thần châu tự giải quyết cho tốt ngụ ý cũng là đông thắng thần châu so với cắt đất bồi thường so tài thời điểm sinh tử bất luận Trương viễn đạo một cái con mắt cũng không cho bạch lộc thư viện trường lão bạch lộc thư viện không phải thích lên đến cựu châu độ cao sao trung châu đương nhiên cũng không thể là hậu Trương viễn đạo nói xong trở về thanh vân tông trụ sở chu hy phòng đèn đốt sáng trưng chữ viễn đạo lịch qua không nhìn không quan trọng xem xét phát hiện chu hy nằm trên giường một cái trần như nậ nữ tử da trắng như tuyết tóc lông mày đều là màu trắng chu hy nho nhỏ bóng lưng c h ặ n nữ tử tư mật vị trí trương viễn đạo không thấy được trên mặt hắn biểu tình gì hắn trận mắt hốc mồm trương viễn đạo thầm nghĩ thiếu c u n g chủ đây là m u ố n nữ nhân người nào đang dình coi hồng quang nương theo lệnh lùng âm thanh xuyên phá bức tường nội vã bắn ra trương viễn đạo trong lòng hoảng hốt trong điện quang hỏa thạch nghiêng người mới khó khăn lắm chặn trí mạng công kích thiếu c u n g chủ là thuộc hạ chu hy tay khé động nằm trên giường thiếu nữ tiêu thất vô tùng hàn trắng non đáng yêu mặt lấy âm trầm tựa như yên lặng trước cơn Hắn thiếu xoa xoa tay chương u n g c ủ thuộc t hạ chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua. lúc ngang vừa là đi r viễn đạo tại thiếu nữ kia trên người đánh hơi được yêu khí chu hi yêu dị mắt đỏ ngưng trên người trương viễn đạo t r ư ơ n g viễn đạo không tự chủ được ứ n g thở thiếu c u n g chủ lúc đến đã đột phá xuất khiếu cảnh trở thành trung châu vị thứ ba phân thần cảnh lao tổ bị một vị như thế đại năng đưa mắt nhìn t r ư ơ n g viễn đạo tựa như chuột thấy m è o lại sợ có sợ không khí lập tức đọc lại yến tĩnh như chết một lúc sau chu hi p h u n ra lệnh như băng chữ lăn chương viễn đạo như chút được gánh nặng lan được xa xa chu hi nhìn hắn t ra quần bóng lưng là chính mình quá bất cần t r ư ơ n g viễn đạo mặc dù cứng nhắc lại đối với chu hi tôn kính có thừa hơn nữa trung thành tuyệt đối bởi vậy chu hi mới tha hắn một lần ngươi một ngày không nói cho ta hát sơn hầm ngầm phương pháp đi vào bản tọa để ngươi một ngày chết không yên lành chu hi đánh ra một đạo linh quang màu đỏ đây là các ngươi thiếu bản tọa trên giường trần như nhọng thiếu nữ run rẩy mở ra hai con n g ư ơ i nàng không chỉ có da trắng như tuyết liền đồng tử đều là màu trắng âu âu thiếu nữ nước nở trong miệng phun ra giọng điệu kỳ quái lời nói cầu xin tha thứ chu hi mặc không đổi sắc lấy ra một viên dài ba tấc cái, cái đinh hàn mang lấp lóe hắn không chút nào thường tiếc đem nó đinh vào thiếu nữ con ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ các ngươi hẳn là sám hối trong mười tám tầng địa ngục đợi đợi kiếp kiếp sám hối Á! phát lát, sáng cái Thiếu nữ đau đến toàn thân thấu cốt trên Trong toàn Thiếu trên lít lít nhít trừng tấm. Tâm tình tuyệt đầu, thiếu mắt thần chân đinh linh chốc hồng chiếu phòng. nha hồng giữa người điểm đôi đến đau run, quang đều quang, màu đầu, nữ loạn đăng dẫn động bên nữ ngàn vạn vọng sông lên nữ gần đỏ là cặp lực. lầm ở bộ vô chu hy mặt không thay đổi thu tay lại màu đỏ tơi ư hai con ngươi loé ra khát máu cùng thống khổ cựu hận ánh sáng cựu châu tỳ thí đã đến viện trưởng bạch lộc thư viện mang theo thanh phong ánh nắng chiều đỏ cùng núi xanh thư viện ôn ngược nhan tự mình đến cửa nói xin lỗi dung huy cự không chấp nhận sai lầm đã tạo thành nói xin lỗi có làm được cái gì bạch lộc thư viện đ ố i lý hai tay dâng lên hai món địa giai pháp bảo một cái cho thanh vân tông một cái cho kiếm linh phái cắt thịt lấy máu cuối cùng dàn xếp ổn thỏa các vị cũng biết bạch lộc thư viện bởi vì nhằm vào kiếm linh phái mà đắc tội toàn bộ trung châu chuyện đừng nói mất vị kiếm linh phái kia s á t thần không phải cái gì tốt cho người cần chúng ta cho ngươi kiểm kê một chút năm đó đưa tại ngũ trưởng lao trong tay người sao từng cái lật xe so với trở mặt còn nhanh hơn đơn giản một đám lật xe cá lật người không nổi loại đó bạch lộc thư viện tự làm tự chịu lại làm cho đông thắng thần châu theo buổi lễ nói xin lỗi mất mặt chuyện ra sao sao trung châu cùng thời kỳ tận gốc đông thắng thần châu chúng ta đây cũng là tương tiên hà thái cấp thở dài thở dài thở dài nhỏ dọn một chút kiếm linh phái đến dung huy bởi vì ba ngày trước chuyện trở thành muôn người chú ý tiêu điểm kiếm linh phái vừa ra trận dưới lôi đài đều là núi kêu biện g dưới lôi đ à i người đông nghỉ nghịt ngoài đông thắng thần châu cái khác tám châu người đều có dung huy ngoại ý muốn nhìn thấy nguyễn nguyễn đột nhiên một cái bóng lưng hấp dẫn chú ý của nàng giao giao thâm thư giản phát hiện không đúng hắn nghiêng đầu nói sư tỷ thế nào ta giống như thấy giao giao lục giao giao thâm thư giản bông ra thần thức quan sát trong phương viên vạn dặm cũng không có khí tức của nàng dung huy nói với giọng thản như đừng có lẽ là ngươi ánh mắt không tốt ta thâm thư giản sư tỷ tin tưởng vững chắc lục giao giao ở châu này hắn cũng không có biện pháp cựu châu điểm số lớn vì văn so với cùng đ ạ võ trung châu đông thắng thần châu tây như hạ châu bắc câu l ô châu nam c h i ê m bộ châu phật môn thánh địa tiểu linh giới còn có thập vạn đại sơn q u ỷ dị khó lường tiên d i ệ n thánh địa tổng cộng hơn năm mươi cái tông môn mấy trăm tên i đệ tử sen lẫn cùng nhau tỉ thí phía trước cần phải tiến hành rút thăm nghi thức do các châu đứng đầu rút t h ă m dựa theo rút được văn so với cùng đọ võ phân biệt phái ra đệ tử cùng đối thủ một đối một đánh lôi đài lại cùng một cái tông môn không thể tại một cái loại lớn nếu như dung huy tại đọ võ loại vương thạch lại chỉ có thể phân đến văn so với loại một ván đào thải chế thua trực tiếp mất từ cách tranh tài mỗi tông môn do hai tên trừ trưởng môn nhân hoặc là tông chủ bên ngoài trưởng lão dẫn đội phân làm văn võ hai cái đội ngũ kiếm linh phái do dung huy và vương thạch dẫn đội giúp tham ao chỉ có một cái văn võ hỗn hợp bất luận nên trưởng lão bị phân đến đọ võ vẫn là văn so với dẫn đầu đệ tử đều cùng trưởng lão đi các vị nhìn thấy trung châu vị kia dung mạo xuất sắc nhất tu sĩ sao hợp hoan tông quý trần quý trần đẹp hơn nữa có thể có kiếm linh phái vị kia lưu ly bảo tôn dễ nhìn ta cảm thấy quý trưởng lão đẹp mắt nhất cái gì ngươi cảm thấy ta cảm thấy dung huy luận thực lực vẫn là tướng mạo đều là trung châu số một đề tài kéo một cái sai lệnh kéo đều kéo không trở lại dưới đài vây xem rút thăm mấy vạn tu sĩ vì a i là t r ú n g châu đẹp nhất mặt làm cho đỏ hai mặt đỏ trên đài c ử u châu các đại tông môn trưởng lao ánh mắt sáng rực đặt ở trên người dung huy cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng mà là bởi vì nàng là trên trận l ấ y biết hơn nữa là dự thi phân thần cảnh lão tổ tông đông thắng thần châu núi x a n h thư viện ôn ngược nhan văn so với loại trung châu hợp hoan tông quý trần đỏ võ loại t i ể u linh rơi lý nguyện đỏ võ loại trung châu kiếm linh phái dung huy người chủ trì nhìn thẩm thư g i ả n trong tay so tài phân loại mở to hai mắt nhìn ánh mắt mọi người theo người chủ trì biểu lộ trở nên t h ầ n t r ư ờ n g lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra song song đỏ võ còn bao gồm các trưởng lão đỏ võ dung huy khẳng định tại đỏ võ loại nàng tại chúng ta vẫn còn so sánh cái gì trực tiếp đầu hàng nhận thua được phân thần cảnh lão tổ tông vẫn là vô tình kiếm đạo nói là tiểu thần giới mạnh nhất đại năng cũng không phải là quá đáng đâu chỉ ngũ trưởng lão trong tay còn có tiên kiếm lưu vân là kiếm thánh an đạo lâm tiền bối bội kiếm hiện tại cũng tại trong tay nàng như hổ thêm cành a ta quỳ núi xanh thư viện ôn nhược nhan mỉm cười nội tâm không có chút nào ba động nàng tại văn so với loại dung huy tại đỏ võ hai người tuyệt không gặp nhau dung huy vẻ mặt như thường không luận văn võ nàng đều muốn bắt đệ nhất chỉ cần nàng muốn làm nhất định làm được t u y ệ n cơ khẩn trương nuốt nước miếng ngũ sư tỷ xem trưởng cửa dáng vẻ của sư m i n h tình hình của ngươi không ổn nha còn gì phải sợ dung huy xoa bóp nàng trắng n ó n mặt ngươi thích văn so với loại người đứng đầu thiên t h ú bút vẫn là đọ võ loại thiên giai t ử điện kiếm t ử điện thanh sương vốn là một đôi thanh sương trong tay lục g i a o g i a o mà t ử điện tung tích không rõ lần so tài này từ điện kiếm là màn kịch quan trọng hoa rơi vào nhà nào liền nhìn cái nào tông môn năng lực đè ép quân hùng thuyền cơ cười nói sư tỉ cho ta đều thích dung huy cười n h ạ t một cái thẩm thư giản liếc nhìn người chủ trì nói đi thẩm thư giản đầu ngón tay bắn ra dung huy bị phút tại cái gì loại rút thưởng ký trong nháy mắt bay lên trên không trung trung châu kiếm linh phái dung huy văn so với loại người chủ trì âm thanh tại đỉnh đầu tất cả mọi người nổ vang đám người nhìn về phía giữa không trung dung huy phân loại không tự chủ được t h ở phào nhẹ nhõm ôn nhược nhan sừng sốt một chút nàng không quá muốn cùng dung huy giao phong chính diện tình hình bây giờ là không thể không tranh phong tương đối lần này nàng nhất định sẽ không thua thanh sơn viện cũng không khả năng bại bởi kiếm linh phái t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín ngay tại chỗ lên giá căn cứ quy tắc tranh tài dung huy lấy được văn so với loại vương thạch chính là đỏ võ lý nhan hồi cảm thấy tông môn khí vẫn có chút xui xẻo kiếm linh phái vô lực mạnh nhất thuộc sư phụ không còn ai không có xem thường tam sư ba ý tứ vương thạch là xuất khiếu cảnh đại năng cùng dung huy so ra vẫn là suýt chút nửa ý tứ sư phụ ngươi thi từ ca phú thế nào lý nhan hồi trong lòng hồi hộp từ hắn bái vào sư môn bắt đầu sẽ không có bái kiến sư phụ vũ văn lượng mặc kiếm phổ cũng một quyển một quyển ra đại đa số đều là phế phẩm nhìn không ra cái gì văn học tạo nghệ toàn bộ một cái nói như thế nào đây qua loa dung huy nhữ mảy ngươi đoán đúng lý nhan hồi bất đắc dĩ nói tâm tư của con gái ngươi chờ đoán đoán đến đoán lui cũng không hiểu cô gái lý nhan hồi cảm thấy khả năng chính là cố lộng huyền hư tranh thủ chú ý sư phụ cái này quả nhiên làm vương thạch lấy được đọ võ loại số thẻ về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra lần này cựu châu tỷ thí không có ngầm thao tác bây giờ khó được rút thăm về sau cũng là tỷ thí vương thạch rút được chính là số một ký không k é o chính là đông thắng thần châu bạch lộc t ư viện trưởng lao thanh phong quất chính là số hai ký thanh phong trưởng lão vương thạch đ ố n g nhiên lấy ra một bộ quải trượng đặt ở lôi đài hai bên ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bắt nạt sư muội ta bắt nạt được rất tác đ ộ c bởi vì hai người là trận đầu so sánh dưới đài người vây xem đông đảo nhưng không phải bạch lộc thư viện đem kiếm linh phái đều dồn đến xó xỉnh đông thắng thần châu đối nghịch với trung châu thân là chủ nhà sai lệnh cái mông bên ngoài đến trên trời linh khí dư giả khu vực đều cho đông thắng thần châu chín đại học viện hoàn toàn không đem n ó tám châu làm người nhìn đúng nha đúng vậy a kiếm linh phái tam trưởng lão lấy ra một bộ gậy chống đến làm gì đ á n người không hiểu cũng không nhìn tấu trên đài quan chiến dung huy cùng thầm thư giản liếc nhau. nhìn nhau cười một tiếng hai người đều hiểu vương thạch muốn làm cái gì kiếm linh phái bảy cái trưởng lão chỉ có tuyền cơ tỉnh tỉnh mê mê không biết vương thạch muốn làm cái gì sư tỷ ngươi thế nào cười đến như thế âm hiểm dung huy sanh n h ạ t để tay tại nàng lông s ụ trên đầu cười khanh khách nói tiểu quay quay xem thật kỹ hí trên lôi đ à i thanh phong cũng không hiểu vương thạch trưởng lão ngươi đây là ý gì i ể u châu tỷ thí nha so với chính là thực lực mở cửa đệ nhất so với đ ệ đệ tử đến nhiều không thú vị hai ta trước so chiêu một chút cho các đệ tử được thêm kiến thức vương thạch vui vẻ cười nói đánh một trận ngươi bắt nạt ngũ sư mội ta chuyện coi như vương thạch nói được chân thành thanh phong trong lòng tính toán một lát cảm thấy coi như để ý đến được cao thủ so chiêu trong khi hô hấp liền có thể phân ra thắng bại du n huy ngưng ra kết giới đem kiếm linh phái các bảo b ả o bảo vệ nghiêm ngặt tông môn khác biết hai vị cao thủ xuất khiếu cảnh ra tay tất nhiên không tầm thường liên tục không ngừng tế ra kết giới di sơn đảo hải cái gì quá lãng phí vương thạch nắm nhìn bốn phía màu sắc khác nhau kết giới cười tủng tìm nói đánh lôi đài sao không cần đại động t ă n g qua chúng ta liền quyền c ư c khoa tay tất cả mọi người sợ n g â người ta còn đều cởi ngươi cho ta xem cái này không nhìn xuất khiếu cảnh đại năng di sơn đảo hải bản lãnh nhìn cái、gì. xem các ngươi vật lộn sao mẫu cho là vương thạch trưởng lão ngươi không cảm thấy chột dạ sao đường đường thể tu đại năng cùng đi văn đạo người sát người vật lộn thanh phong sắc mặt xanh mét nhưng vì bạch lộc thư viện cùng kiếm linh phái hài hòa tương lai hắn khét cắn m ô i mời vương thạch ra tay không lưu bất luận cái gì đường sống quên quên đến thịt cho dù cùng một cảnh giới thanh phong cũng bị xem như phá trống truy hoa nha t a m sư ba tốt cương manh lý nhan hồi sợ ngây người nguyên l ã n tự hào nói sư phụ có thể trở thành kiền lai phong trưởng phong tự nhiên từng có người bản lãnh trung châu thể tu người thứ nhất vương thạch người đánh người không đánh mặt biết không mặt là cái gì người có sao cưng manh b á đạo quả đấm dậy như mưa rơi xuống trên người thanh phong không cần linh lực tiên kiếm đụng phải thân thể vương thạch liền giống đụng phải hòn đá cứng rắn đối với hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương vương thạch trong lòng lo nghĩ thanh phong làm cho dung huy thối lui đến hát sơn gì tích chuyện trong lòng kìm nén một luồng tức giận quả đấm phi cước toàn bộ rơi vào thanh phong nửa người dưới chuyên môn công kích bước lui giang g i ắ c thanh thúy tiếng xương nức vang lên thanh phong một cái lạo đạo suýt nữa quỵ g ả m xuống đất vương thạch cười nói người thua thanh phong sắc mặt xanh mét hắn muốn đứng lên đầu gối truyền đến toàn tâm đau đớn, đau đau trong kẽ răng gạt ra hai chữ vương thạch thanh phong đáp ứng vương thạch là cho kiếm linh phái mặt mũi mà vương thạch căn bản không để ý hai phái h ả i hòa công khai đánh gãy chân của mình thanh phong trong lòng d ố i d í t bất mãn cũng không biết vương thạch đã dùng cái quỷ gì v ư ợ t mánh khóe thanh phong phát hiện chính mình đã dùng linh lực cũng không cách nào đứng thẳng mồ hôi l ạ n h từ cái chán toát ra ngươi làm cái gì bình thường thi đấu mà thôi vương thạch nhìn hắn một mặt thống khổ thanh phong trưởng lão nói như thế nào cũng là xuất khiếu cảnh đại năng không thể nào không thể nào sẽ không bị bản tọa đánh đứng không thẳng thanh phong sắc bén hai con ngươi quét qua dưới đài người đông nhìn n h ị t dư toàn tâm đau thấu xương đau đ ớ n từng trận đánh đến như có người tại đầu gối cùng mắt cá chân đâm mấy vạn cây lít nha lít nhít n g â n c h â m thanh phong phát hiện chính mình thật đứng không thẳng vương thạch chớ có khi người quá đáng vương thạch mắt nguy hiểm nhau lại dùng hai người nghe thấy âm thanh nói với giọng lạnh lùng ngũ sư m ộ i tính tính tốt không cùng ngươi so đo kiếm linh phái cùng bạch lộc thư viện ân đ oán đã sơm xóa bỏ làm người đâu quan trọng nhất chính là thoải mái tinh thần lòng ra hẹp hòi tại trên đường đi không được lớn hôm nay cho ngươi một người dạy dỗ nếu như lại bắt nạt người kiếm linh phái ta bản tọa không khắc khí thanh phong t ứ c dẫn đến cắn răng nghiến lợi vương thạch. Hán gấp, hán gấp, hán gấp. vương thạch trào phúng kỹ năng kéo căng không bỏ dậy nổi không quan hệ ta chỗ này có một bộ q u i trượng không cần chín trăm chín mươi tám chỉ cần chín mươi tám thanh phong trưởng lao hiện tại là có thể dẫn nó về nhà chất lượng tiêu chuẩn bảy ngày bao hết lui trả lại túi sách biêu đưa đến nhà đ ấ y lòng thanh phong khí huyết cuồn cuộn, cuộn t ứ c g i ậ n đến mắt nổi đom đóm mài răng nói lăn coi như bản tọa chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không cần đồ vật của ngươi quá k h i người h n bộ này quải trượng vậy mà chuyên môn chuẩn bị cho mình vương thạch tính tình tốt nói không cần cũng không muốn nha làm gì nổi giận đùng đùng mở miệng nói bẩn bản tọa vào nam ra bắc làm ăn để ý chính là hòa khí sinh tài không cần cũng không muốn n h a ấm áp gợi ý không cần ta quà trượng ngươi khả năng rốt cuộc không bỏ dậy nổi nhà thanh phong mắt trận mắt nhìn được căn g tròn ý gì vương thạch khoe miệng c á n n ế t chân quý ôm quà trượng gửi khanh khách nói ý tứ trên mặt không bỏ dậy nổi chính là không bỏ dậy nổi ý tứ nếu không phải vì cho ngũ sư mội c h ú t giận vương thạch cũng không cần thiết hạ như thế một cái lớn trù vào hiện tại vừa vặn có thể bán đi kiếm linh phái hàng đế phẩm giá vốn thấp lợi nhuận cao cớ sao mà không làm vương thạch lơ đãng ở giữa để quải trượng đụng phải thân thể thanh phong một dòng nước cấm quét sạch toàn thân thanh phong không thể động đậy c Thật sự chính là cho thanh phong mặt đỏ lên cho ta vương thạch cười nói một tay giao tiền một tay giao hàng thanh phong khổ bước lấy ra chín mươi tám khối thượng phẩm linh thạch gầm nhẹ nhanh cho ta sách mới vừa là chín mươi tám hiện tại là chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi tám khối thượng phẩm linh thạch vương thạch vô lại ngay tại chỗ lên giá một phần cũng không thể thiếu lời vừa nói ra bạch lộc thư viện lập tức xôi t r à o t r ư ở n g lão nhà mình bị vương thạch trọng truy là thanh phong tài nghệ không bằng người bọn họ nhận có thể vương thạch tên gian thương này lại làm lên ngay tại chỗ lên giá một bộ kia rõ ràng bắt nạt người viện trưởng bạch lộc thư viện tức giận đến dựng râu trừng mắt quay đầu nhìn về phía thẩm thư giản thẩm trưởng môn mời ngươi ước thúc thuộc hạ thẩm thư giản mỉm cười hơi hợt nói vương thạch là bản tọa sư huynh không phải thuộc hạ cấp trên cấp dưới quan hệ trong nháy mắt biến thành huynh đệ giữa quan hệ viện trưởng bạch lộc thư viện tức giận đến nổi trận lôi đình ngũ trưởng lão đột nhiên bị kéo vào chiến trường dung huy nhìn viện trưởng bạch lộc thư viện một cái hàn băng nghiền nát hai con ngươi y mắng hỏi tham lạnh như cốt tủy hàn y đánh đến viện trưởng bạch lộc thư viện trong lòng giật mình xôi trào mánh liệt sắt viện trưởng lượn quanh tại đầu lưỡi nói đ ọ c lại ngài xem thật kỹ hí. dung huy cười không nói viện trưởng bạch lộc thư viện đốt một cái đổ mồ hôi trước mặt dung huy h ắ n cái này khinh thường đông thắng thần châu còn hùng xuất khiếu cảnh căn bản không đáng chú ý dung huy cho hắn một loại khát máu điên cuồng cảm giác thấy nàng liền giống đứng ở do núi thây biển máu chất thành cắt vượt sâu trước mặt làm cho người lương phát lệnh thọc sâu cảm giác cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra phản phất linh hồn đều bị đông cứng dung huy tâm tình thật tốt nhìn về phía lôi lại trên lôi này thanh phong cắn nát răng bạc lấy ra hơn chín mươi vạn thượng phẩm linh thạch cho ta được ngài cầm ch vương thạch vui dạo dự cùng thanh phong mở màn tú làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt người chủ trì trận mắt hốc mồm cựu châu tỉ thí không có linh lực hạn chế càng sẽ không hạn chế người dùng vũ khí gì phương thức thắng được thắng lợi điều kiện duy nhất cũng là mỗi một đệ tử dự thi nhất định phải là kim đan cảnh trở lên nguyên anh cảnh trở xuống người đệ tử dự thi nhóm đều là từng cái môn phái thiên tiêu cựu châu tỷ thí có văn võ hai nơi thiên tiêu bảng còn có văn võ phân loại phong thần bảng thiên tiêu bảng là đệ tử tất cả giới hạn ở cựu châu đệ tử tô n g môn phong thần bảng lại là nguyên anh cảnh cựu châu trở lên tu sĩ người chủ trì tuyên bố quy tắc tranh tài về sau để kiếm linh phái cùng đệ tử của bạch lộc thư viện nhóm chuẩn bị sẵn sàng vương thạch vui vẻ ra mặt đi xuống lôi đài vừa cười tủm tỉm vừa nói nhỏ nhan hồi học xong sao lý nhan hồi giơ ngón tay cái lên tam sư bá không hổ là tiêu thụ kỳ tài hiện sao hiệp bán kiếm linh phái đọ võ các đệ tử ma quyền sát trưởng. thế muốn đem kiếm linh phái nhận lấy bỉ khuất toàn bộ tại bạch lộc thư viện các đệ tử trên người tìm trở về cảm ơn tam trường lão đã học phế đi cảm ơn tam trường lão đã chuẩn bị xong đánh gây đối thủ đầu nào chân cảm ơn tam trường lão ngoài lôi đài thị trường cũng chuẩn bị làm cảm ơn tam trường lão dựa vào cái này ta đã trở thành tu tiên giới nhà giàu nhất cảm ơn tam trường lão vết thương thuốc mỹ dung châm túi cấp cứu kỳ hoa phong sư mọi nhóm đã đem di động bệnh viện lấy ra chờ đã lâu đại lên kiếm linh phái cùng đệ tử của bạch lộc thư viện đã đánh làm một đoàn nguyên l ã n thân là vương thạch đệ tử thân truyền kiền lai phong tương lai phong chủ thắ đến tiếp sau tỷ võ tỷ số tháng chia ba bảy đều có thắng bại lý nhan hồi đối với vương thạch kiếm tiền đầu vóc bội phục đầu giảm xuống đất mặc dù các đại tông môn đều chuẩn bị xong trị liệu thân thể đan dược hiệu quả trị liệu cuối cùng so với kiếm linh phái hơi kém một chút đọ võ phía trên nhất ngoài dự đoán của mọi người chính là kỳ hoa phong các loại mỹ nhan đan dược c h ỉ n h dung thuật trước vào khâu lại kỹ thuật các loại nhận lấy cựu châu tán g dương tuyển cơ loay hoay chân không chạm đất danh khí lớn tăng vì để cho từng cái tông môn có thể càng thâm nhập trao đổi văn so với cùng đọ võ giao thế tiến hành buổi tối dung huy đám người về đến hát sơn di tích Nàng dùng sư ơ sơn n cận hát sơn di tích tất cả linh lực toàn bộ điều vận đến trên bầu trời kiếm linh phái, phúc phận kiếm linh phái, hợp tông, đạo pháp tông môn còn ngựa tông. hà phụ hát tích phái, phúc phái, hợp hoa pháp dám di đem kiếm kiếm điều đạo cả lực có tất trời thú s bộ bầu phụ ta vừa rồi nghiên cứu đoạn sau so với quy tắc trừ thi từ ca phú bên ngoài còn có các loại sáng tạo cái mới tính nhỏ phát minh phát hiện các loại mới lạ nguyên tố hóa học lý nhan hồi ôm một lớn trồng chất tài liệu đẩy ra dung huy c ử a thi từ ca phú ta khẳng định là không thành vấn đề nhỏ phát minh cái gì ta cũng được nhưng kỳ quái nguyên tố ta không có hiểu rõ tốt xấu tại hiện đại lên rất nhiều năm học trên giới hoa hạ năm năm thi từ ca phú lý nhan hồi đọc n ư ợ c như chạy Khác, khác h ắ những năm này lý nhan hồi tận lực địa thấp không nghĩ qua nổi danh để tránh mình bị người bắt đi làm thí nghiệm kiếm linh phái rất nhiều thực dụng nhỏ phát minh đều xuất từ lý nhan hồi trong tay chẳng qua trên danh nghĩa lại lấy danh nghĩa của vương thạch phát ra ngoài nói xong văn khoa so đấu thế nào kéo đến lý hoa sinh ra lý nhan hồi nghĩ không thông điểm này đều không tu tiên dung huy nghe hắn nói thầm lẩm bẩm hồi lâu b u ồ n cười nói binh đến tương c h á n nước đến đất chặn không nóng nảy ngài cũng ngay thẳng bình tĩnh lý nhan hồi thở dài nói ta rất khẩn trương kiếm linh phái ngũ trưởng lão đồ đệ duy nhất lý nhan hồi cảm thấy trên người mình áp lực cát dù u huy đổi chủ đề ngươi tam sư bá hôm nay kiếm lời bao nhiêu hơn hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch lý nhan hồi cười nói thật ta cảm thấy tam sư bá thuộc về tổ sư gia thưởng cơm ăn loại đó đặc biệt khả năng cho hắn một đồng tiền tiền vốn có thể kiếm lời một trăm khối kinh thương kỳ tài trừ cái đó ra còn có cái gì thú vị nói đến ta nghe một chút nói ra nói cái này lý nhan hồi chợt nhớ đến một chuyện chính Ta、từ a t sân đấu võ lúc trở về nghe thấy cái khác bắt đại châu đệ tử tại toán trách bạch lộc thư viện an bài bất công bọn họ chỗ trụ sở linh khí khô kiệt căn bản không thể tu luyện cụ thể thật hay giả ta cũng không rõ ràng ngươi liền thành một cái bắt quái n g h e một chút lý nhan hồi không quan tâm cái khác chỉ quan tâm kiếm linh phái có hay không thầy trò hai trò chuyện ngày mai tỷ thí ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa lý nhan hồi đi ra ngoài mở cửa t r ư ờ n g môn sư thúc thầm thư giản gật đầu nói với dung huy tiểu sư tỷ đông thắng thần châu linh khí khô kiệt chương hai trăm chín mươi tiểu thần giới nhất tịch tệ dung huy vẻ mặt nghiêm túc chuyện khi nào? đông thắng thần châu linh khí khô kiệt rất có thể ảnh hưởng t r u n g châu tương đương đông thắng thần châu liền nhau cái khác thánh địa thầm thư giản ghé mắt mắt nhìn một mặt t a n dưa lý nhan hồi n g a o thật đói lý nhan hồi tâm lĩnh thần hội thế giới của người lớn đưa bé không đ ú n g vào sư phụ muốn ta cho ngươi nhịn một bát mỹ dung dưỡng nhan cháo sao ân cho ngươi mấy cái sư bá cũng đến một bát dung huy căn cứ độ đệ không dùng thì phí nguyên tắc cho các sư huy ngội mưu phúc lợi đi ngủ sớm một chút ngày mai sớm một chút lên lý nhan hồi hành lễ nhanh trượt trường ngôn sư thúc cái bệnh này mỹ nhân nhìn bệnh tật gió thổi qua liền ngã Trên thực tế hắn, thân biết, thành cường hãn nào bản hắn bệnh như chỉ cỡ có vậy đồng ề u quả hung hung có chính là cái chiến thần. Sư phụ lại hung lại hung ác thể thật thần. phụ nhan h ngày động là dâm địa, lại lại lý Sư i ở trước mặt à n cũng thắng ự tự do tự tại, t có ể trước mặt thầm thư h giàn liền i ố n g c h u ộ thần t ấ y mẹo, sợ không được. không thắng h Đông t châu một cặp pháp bảo gọi là suối khách châu có thể kiểm tra đo lường linh khí mức độ đậm đặc nửa k h ắ c đồng hồ trước quản lý suối khách châu viện trưởng bạch lộc thư viện triệu tập tám châu các tông môn trường lão biểu hiện ra suối khách châu suối khách châu càng sáng linh khí càng nồng đậm, đậm nhưng hắn lấy ra suối khách châu ảm đạm vô quang giống như cá mục đích bạch lộc thư viện bí cảnh có một cái thượng cổ trận pháp trận này phát có thể dọ thám biết linh lực lưu động phương hướng tên gọi tòa linh trận đám người theo viện trưởng bạch lộc thư viện nhìn lên tòa linh trận đi sau、so、hiện đông thắng thần châu linh khí tất cả đều biến mất chỉ có một chỗ linh khí so trước đó nồng nặc mấy chục v ạ n lần dung huy nói hát sơn di tích đúng không thầm thư giản mặt tái nhợt sắc mặt nghiêm túc sư tỷ có thiên địa chí bảo sơn hà giám ngươi là có hay không dùng nó điều động linh khí đã dùng dung huy thẳng thắn ta dùng sơn hà g á m điều động phụ cận hát sơn di tích linh khí không chỉ có là vì kiếm linh phái hợp hoa tông Lựa thần ta, ta thư giản lắc đầu phụ cận hát sơn di tích có hát sơn hầm ngầm chỗ này địa thế phức tạp kỳ quặc quái gở nơi này có linh khí nồng nặc cũng không phải cái gì làm cho người khó hiểu chuyện ta hỏi sư tỷ phải chăng đã dùng sơn hà dám chẳng qua là muốn biết đối với hát sơn hầm ngầm có cái gì ảnh hưởng đ ô vô vô nếu g t như không có linh khí tu sĩ không cách nào tu luyện liền cùng phạm nhân không khác dung huy nhún nhún vai loại này phí hết đầu góc chuyện ta bình thường đều không giống nhú vào tiểu sư đệ chính mình lựa chọn là được thầm thư giảng quá nửa đêm chạy đến nói chuyện này dung huy biết hắn nhất định là có lời nói lời nhắc đoán dù sao bản thân hắn sẽ chủ động nói đ ề sư tỷ đau đầu t h ẩ m thư g i ả n t h ẳ n g nhiên ngồi quỳ chân tại trên nệm m m khớp xương rõ ràng dẫn theo ấm trà nghiêm túc cho dung huy pha một ly trà người nghĩ nói cái gì cứ nói đi ta nơi này không có quy củ gì cháo bột trong c h è o nước trà mùi t h ơ n g ngát t h ẩ m thư g i ả n ngâm một tay trà ngon hát sơn di tích gan toàn khu vực đã bị t r u n g châu bao hết tròn đông thắng thần châu vì bảo vệ bí mật này đề nghị để cái khắc tám châu người cùng nhau đến phụ cận hát sơn di tích mở ra mới trụ sở môn phái khẳng định chịu ảnh hưởng đến lúc đó sợ rằng sẽ quay dày sư tỷ thanh tĩnh dung huy tay dừng lại nàng khi ở phiếu miểu h u y ế n phủ nhưng không tất yếu thẩm lộ sẽ không an bài dung huy tham gia bất kỳ hoạt động gì bởi vì sợ quái dày dung huy thanh tĩnh sau khi sống lại phiêu miểu phong cũng giống như nhau vắng ngắt rõ ràng là phải qua đường các đệ tử lại đều đường vòng mà đi cũng là sợ quái dày dung huy thanh tĩnh dung huy có chút hoảng hốt loại cảm giác này liền giống về đến phiếu miểu h u y ế n phủ q u ê n lợi thời điểm làm đi ngộ biến tùng quyền dung huy nói với giọng thản nhiên hát sơn di tích là thượng cổ biến tùng quyền dung huy nói với giọng thản nhiên hát sơn di tích là thượng cổ trí điện do sư để an bài thầm thư giản mỉm hắn lấy ra hát sơn di tích phong thủy đồ nâng bút vẽ một vòng tròn sư tỷ có thể đem sơn hà giảm phạm vi rút nhỏ đến mảnh này cư vực thẩm thư giản lấy ra phong thủy đồ cũng không phải là vẽ ở quyển gia cừu bên trên bút mực vẽ lên mà là lập thể đồ vật phán phất hắn đứng ở trên không từng chút từng chút đem hát sơn di tích từng ngọn cây cọn cỏ dùng linh lực khắc lên rất sống động có thể so với dung huy trong thức hải phương t h ố n sơn hà đồ thật là đúng dịp một đôi tay dung huy vô vỗ thẩm thư giản vai tán thưởng nói không hổ là sư lệ ta thẩm thư giản cười cười hôm qua ngươi nói vụ cận hát sơn di tích dân dung huy lấy ra hát sơn di tích mảnh vỡ kia mảnh vỡ mặt sau bên trên vẽ lấy một cái toàn thân trắng như tuyết trần như nhậu thiểu nữ nàng hai đầu gối quỳ gối một cái khủng bố màu đen vòng xoáy bên trong chắp tay trước ngực hướng lên trời cầu nguyện hình như tại k h ẩ n cầu người nào tha thứ trong phương thốn s â n h ạ mỗi một khối mảnh gương vỡ về sau đều là một cái chuyện xưa dung huy trải qua quá nhiều đối với sáo lộ rất rõ ràng ngàn năm trước đại thần giới cùng tiểu thần giới sau khi tách ra tổ sư gia vân du tứ phương thời điểm đụng phải bị đông thắng thần châu nho đạo thế ra một đám bại hoại nuôi dưỡng người tuyết nhất tộc vạn vật đều có linh người tuyết nhất tộc cũng là người. không nên bị trở thành sùng vật nuôi dưỡng tổ sư ra không đành lòng bậy mưu tinh kê giúp người tuyết nhất tộc thoát khỏi khốn cảnh chuyện cuối cùng người tuyết nhất tộc đeo xấu tổ sư ra mơ ước bọn họ thành nữ mưu toan cướp đoạt suối khách châu lớn mạnh chính mình âm tổ sư ra một thanh kiếm linh phái chúng ta cùng bạch lộc thư viện kiểu đ o á n cũng là thời điểm đó kết người tuyết nhất tộc trả thù trái tim cực mạnh đông thắng thần châu bại hoại tu sĩ giả ý cùng người tuyết nhất tộc tốt như thế hứa hẹn bọn họ để kiếm linh phái tổ sư ra thân bại danh liệt về sau cho bọn họ tộc nhân tự do cuối cùng béo nhờ nuốt lời ngày hôm qua quy trần tại phụ ngay lúc đó rất nhiều người tại quý trần nhắc đến dân bản địa thời điểm t h ầ m thư giản giữ kín như bưng một chút đều không muốn nói không phải không mặc quần áo mưa gió sương mai đều là y phục của bọn họ t h ầ m thư giản lấy ra một quyển thượng cổ dị văn ghi chép đưa cho dung huy người tuyết nhất tộc cực kỳ đặc thù bất luận nam nữ dung mạo không gì không giỏi gây nên không xinh đẹp tuyệt trần xấu nhất cũng có thể cùng quý trần không phân sàn sàn nhau dung huy nói như vậy xem ra thật rất đẹp sau đó thì sao Thầm thư g i ả người chỉ tu、so、tuyết nhất tộc liền giống trong rừng tinh linh vốn hẳn nên sinh hoạt trong rừng rậm thế nhưng dung mạo của bọn họ thật sự quá trói mắt quá xuất sắc người lòng mang ý đồ xấu ngược lại thiết pháp bắt giữ bọn họ sau đó giá cao bán cho người có tiền làm thưởng thức đồ chơi bởi vì bọn họ không thể mặc y phục cho nên bị mang theo dâm người sỉ nhục xưng hô người tuyết năng lực sinh con cực mạnh sau hậu đại nhiều hơn mỹ mạo cho nên trở thành thanh lâu câu lan chạm tay có thể bỏng hàng hóa kết cục có thể tưởng tượng được trời xanh ban cho bọn họ tuyệt thế mỹ mạo nhưng không có xứng đôi tương ứng năng lực cùng địa vị chỉ có thể trở thành người k h á c vật trong lòng bàn tay nghe rất thảm cũng không phải là dung huy không có lòng đồng tình nàng chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái dáng rất tốt không có sức tự vệ còn siêu cấp có thể sinh ra tổ sư gia muốn giúp bọn họ thoát ly khổ hải còn không vui lòng nhất định phải cùng chủ nô hợp tác đầu óc không phải có bệnh sao thầm thư giản buồn cười nhưng không phải có bệnh、Nha. lúc đầu người tuyết nhất tộc vẫn là tắc kẻ hoa dung huy nhìn trang thứ ba tiêu chú màu da theo hoàn cảnh mà biến hóa da trắng như tuyết tóc bạc m ắ t bạc có thể tự do xuất nhập hát sơn hầm ngầm lại không bị ngăn trở ngại lấy lấy cố ý ăn quá bất ngờ không nhìn thấy cuối cùng căn bản nhìn không ra ai là con mồi ai là thợ săn kích thích tổ sư gia chính là phát hiện chút này về sau mới có chút chần chờ sau đó bị người tuyết nhất tộc cho là hắn cùng đông thắng thần châu tu sĩ k h á c đồng dạng mơ ước trên người bọn họ năng lực đối với bọn họ rất sợ hãi cho nên tạm thời làm phản cho dù là như vậy tổ sư gia vẫn là trợ giúp một phần nghĩ về đến hát sơn di tích dân bản địa về đến bọn họ nên đi địa phương t h ầ m thư giản cho dung huy sổ bên trên vẽ lấy hai bức đồ một bức là người tuyết nhất tộc giữa khu rừng g h é qua bộ dáng vừa vào trong rừng người tuyết nhất tộc như cá g ặ p nước phục kích săn thú thợ săn người đi đường qua lại đào móc ngôi mộ mới trộm cắp thi thể một cái khác phúc đồ là người tuyết cái cổ bị m ộ u bạc dây xích buộc lại răng toàn bộ bắn hết bị người đ a bỡn hai bức đồ sinh động tạ thực để dung huy khó chịu ngàn năm đã qua lúc rời thế dễ những người này chịu đủ đông thắng thần châu tu sĩ tàn phá bọn họ như thế nào cho tổ sư ra một cái công đạo chẳng lẽ để bọn họ lại từ trong rừng rậm chạy ra ngoài ngẫm lại cũng không thể thẩm thư giản nói với giọng thản nhiên đúng vậy à thời gian trôi qua lâu như vậy suy tư một ngàn năm người tuyết nhất tộc cũng không có cho ta kiếm linh phái một câu trả lời không có đổi tổ sư ra một cái công đạo ta như n g ẹ n ở cổ họng bọn họ trôi qua quá tiêu dao dung huy nhìn chằm chằm thẩm thư giản ngây người thẩm thư giản dùng ôn nhu nhất lời nói ra làm cho người g i ậ n cả tóc g ã y câu dung huy trong lòng hơi hồi hộp một chút bỗng nhiên có chút khẩn trương chả đều không thơm sư tị không cần lo lắng kiếm linh phái là danh môn chính phái thân là trưởng môn nhân sư đệ không dám để cho kiếm linh phái hổ thẹn t h ẩ m thư giản ôn nu nói ngươi có thể biết người tuyết nhất tộc làm chuyện gì dung huy lắc đầu người tuyết chế tạo thời điểm nàng đều không biết chính mình có hay không ra đời ba trăm năm trước trong hát sơn di tích trốn trốn tránh tránh một phần người tuyết mang theo khắc cốt minh tâm cựu hận vọt vào đông thắng thần châu một cái tu sĩ trong trạch viện tru diện hơn hai trăm người bên ngoài nói là m u ố n báo t h ù tuyết hận trên thực tế là vì cái gọi là thiên mệnh tri tử đứa bé bảy tám tuổi kia chính mắt thấy cha mẹ ruột huynh đệ tỉ mỗi bị người tuyết xé nát tàn sát mở ngực mổ bụng khủ cảnh tượng hắn được người cứu phía dưới về sau liền biến mất người này sư tỷ nên biết là ai dung huy kinh ngạc nói thiếu công chủ thanh vân tông chu hi là hắn thẩm thư giản dừng một chút chu hi xuất từ linh hư c u n g tu quỷ đạo mặc dù hắn là thanh vân tông thiếu t ô n g chủ nhưng từ đầu đến cuối khiến người ta xưng hô hắn là thiếu công chủ cũng là cái này từ đầu đến dung huy giữa lông mày nhịu chặt thiên mệnh c h i tử tại nàng nơi này là vận rủi đại danh tử tất cả người còn sống sót trên người đều gánh vác lấy nặng nghề phản phát không thông qua huyết dịch tầy lễ không có thâm cựu đại hận liền không xứng trở thành thiên mệnh tri tử trong phòng đột nhiên an tính lại trên lò lửa nước trà cô lô rung động dung huy cùng thẩm thư giản cũng không mở miệng một đạo hình quang từ ngoài cửa sổ chuồn thẩm thư giản lăng không một chảo lại bỏ vào trên bàn trà thời điểm là một lớn chồng chất chờ hắn phê duyệt cùng làm quyết sách sổ con dung huy vốn muốn nói cái gì nàng nhìn thấy tiểu sư đệ đang làm việc l ờ i gì cũng nói không ra miệng vây quanh bên cạnh hắn nhìn một chút kiếm linh phái gần nhất xảy ra chuyện gì thẩm thư giản cũng không chuyên quyền đồng thời rất thích bỏ quyền để các sư minh đệ vất vả làm việc chính mình né thanh tĩnh dung huy nhìn qua có quan hệ với kiếm linh phái tài vụ địa bàn tương lai quy hoạch kiếm trận kiếm dù s a o một đống bực mình chuyện nàng cảm thấy hoa mắt vắng đầu tựa vào bên cửa sổ ngắm trăng không biết qua bao lâu thầm thư giản phê duyệt xong ngước mắt lúc phát hiện dung huy chẳng biết lúc nào ngủ thiết đi hắn từ không gian trong ngọc bội lấy ra áo khoác g i ó n rén cho nàng đắp lên mới rời khỏi dung huy là bị đánh thức nàng không phải cạn ngủ người giấc ngủ chất lượng một mực rất khá nhưng bên ngoài thật sự quá ổn đồ đồ nhi bên ngoài đang làm gì dung huy mơ mơ màng màng nhắm mắt phát hiện trên người đang đắp áo khoác phía trên có nhàn nhạt mùi thuốc lý nhan hồi gõ cửa một cái chờ sư phụ rửa mặt xong bưng khay tiến đến không có gì tất cả mọi người đang khen người đây. dung huy khen nàng không sao khen nàng nói đi ngươi đã làm gì chuyện tốt lý nhan hồi đẩy cửa ra vừa cười tủm tỉm vừa nói đông thắng thần châu linh khí khô kiệt chỉ có chúng ta nơi này có linh khí tiểu sư thúc đ ể ta vòng địa bàn ta bảo đảm ta cái gì cũng không làm ra chính là tại cửa ra vào thiết lập một cái giọng nói chuyển vào trận pháp trả lời chính xác là có thể dung huy cái gì giọng nói trận pháp cũng không có gì lý nhan hồi cười khanh khách nói ta đã nói kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy là tiểu thần giới nhất tịch tệ đẹp trai nhất nữ tu ngũ trưởng lao t ấ thắng sau đó đem đáp án thiết trí là là chính là chính là dung huy lý nhan hồi vui dạo rực nói sư phụ ngươi sẽ làm gì trong toàn bộ hát sơn di tích tu sĩ toàn bộ đều đi vào nhà dung huy a cái này dung huy không biết nói cái gì là tốt tiểu đô đệ thật sự quá tuyệt vời á. dung huy nhìn đi vào kết giới tu sĩ c ư ờ i nói làm tốt lắm nhưng tất cả mọi người đã đúng chỉ có vương hoành vũ không có vào lý nhan hồi tựa vào trên cửa hai tay ôm ngực nhìn chạy về phía bên này vương hoành vũ sư phụ hắn phản bội cách mạng vương hoành vũ mặt một chút liền đen chớ nói nhảm không có chuyện ta bây giờ không phải là đi vào sao lý nhan hồi cãi nhau sách hiện tại mới tiến vào ta không có vào là có nguyên nhân vương hành vũ mặt đỏ lên ta cho rằng đáp án bày ra cái này để còn cần hỏi sao dung huy vẻ mặt tươi cười ân không cần hỏi khẳng định là chương hai trăm chín mươi mốt lần sau khiêm tốn một chút lý nhan hồi dơ ngón tay cái lên huynh đệ ngươi tốt tú uống hoa tú học được học được vương hành vũ một mặt n g ạ o kiểu văn so với lập tức sẽ g i ú p thăm đi thôi chơi thì chơi nháo thì nháo c h ơ i lấy chuyện chính nói dỡn thanh vân tông nghĩ tại cựu châu tỉ thí nâng lên cao hy vọng của mình kiếm linh phái cũng muốn tự nhiên muốn thi triển quân cước t h ầ m thư giản đem kiếm linh thất tử triệu hồi đến mục đích vì chính là đem kiếm linh phái lực ảnh hưởng phát triển đến lớn nhất văn so với sân bãi cũng tại bạch lộc thư viện dung huy vi xuất lĩnh đệ tử kiếm linh phái trình diện thời điểm cái k h á c tám châu các trưởng lao sớm đã chờ đã lâu bởi vì dung huy là duy nhất phân thần cảnh lao tổ đối với có phê bình kín đáo các châu trưởng lao ẩn nhẫn nàng chậm trễ người ngoài nhìn như thế nào nàng dung huy không thèm để ý chỉ cần kiếm linh phái có thể lấy được văn so với ba vị trí đầu là được cứ việc dung huy vi có chút tranh cường hào thắng nhưng so tài chính là đệ tử cũng không phải nàng vũ nội cựu châu thiên tài lớp lớp nàng không bắt buộc tiểu đồ đệ mọi chuyện tranh giành đệ nhất t hưởng thụ so tài mới là đường đường chính chính lịch luyện lý nhan hồi trước nay chưa từng có khẩn trương trung châu tỷ thí tương đương với trong nước so tài cựu châu tỷ thí là quốc tế so tài chuyện nếu không làm được một điểm thành tích ném đi chính là sư phụ mặt sư phụ như vậy yêu mặt khẳng định không chịu nổi bị khuất như vậy hắn cũng thế quốc đ ệ văn so với loại mấy trăm người đệ tử dựa theo tông môn trình tự quốc đ ệ trung châu chính là cựu châu đứng đầu đệ tử thanh vân tông đại biểu dẫn đầu quốc đề thượng tam tông chậm rãi hút xong mới đến p i ê n phía dưới tam tông lý nhan hồi rút lấy đề mục là lấy phong hoa tuyết nguyện bên trong ho làm thơ làm thơ ta sẽ không lý nhan hồi lẩm bẩm nói hiện tại là lúc này hiện ra ta mười hai năm giáo dục bắt buộc thành quả thời điểm dung huy nhìn nói nhỏ tiểu đồ đệ đã tính trước bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ dung huy gật đầu tận lực là được nói dung huy quay đầu nhìn về t u y ể n cơ quan môn đệ tử triệu thanh tư triệu thanh tư làm cái cố gắng thủ thế lý nhan hồi những năm này lý nhan hồi bên người dung huy tu hành trừ cựu thiên ngự lôi c h â n quyết vô tình sát lục kiếm còn có vô thượng tiên tâm quyết chờ bắt buộc bên ngoài dung huy cách mấy ngày cũng sẽ nộp tiểu đồ đệ cầm kỳ thư họa đào giã tinh thao thi từ ca phú cũng chỉ là hiệu sơ không phải tinh tiểu đồ đệ có bao nhiêu mực bao trong nhiêu nước, Dung huy trong lòng môn Huy sư o cho n nên bảo thành g đem đặt bảo triệu t ở trên người. Tiểu người. sư mỗi dạy dỗ ra đệ tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thi tử ca phú hạ bút thành văn nếu chỗ khuyết điểm duy nhất chính là so sánh hao tóc tiểu sư điện có trúc trọc mỗi đệ tử tông môn hút xong đã qua nửa canh giờ dung huy chờ trưởng lão ngồi tại trưởng lão trên b à n t i ệ p nhìn cựu châu thiên k i ê u các hiện thần thông người ngoài tâm tình như thế nào dung huy không biết nàng thật vui vẻ tuy rằng đều có cao thấp giao ra đáp án nhưng đều là trung thượng tiêu chuẩn ngũ trưởng lão nhìn rất vui vẻ không biết là ai an bài ghế bên cạnh dung huy chính là núi xanh thư viện ôn mực nhan Dung Huy c mỗi mỗi tại ba trăm năm sau trận tia thiên địa hạo kiếp bên trong còn sống dung huy tâm tình thoải mái nhìn ôn ngược nhan ánh mắt cũng không có như vậy sắp bén chỉ cần vị này có được thi thư tức giận tiểu mỹ nhân mở ra cái khắc miệng nói trả ngôn trả ngữ nàng vẫn là rất tình nguyện cho mặt mũi thấy dung huy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình ôn n h ư ợ c nhan có chút thụ sùng nước h kinh ôn nhược nhan cười n h ạ t một cái năm mươi năm một trận tỷ thí sóng lớn đãi cắt ra các đệ tử tất nhiên là nhấp mé kim nếu không có một chút điểm bản lĩnh giữ nhà cũng không sẽ bị các trưởng lao mang ra ngoài cùng toàn bộ tu tiên giới hậu sinh nhóm so đấu ôn nhược nhan nói chuyện ôn nhu thì thầm cũng cùng nguyễn nguyễn giống nhau đến mấy phần không phải mười năm so sánh sao dung vi đoan đoan chính chính ngồi tại trên nệm em nhìn các đệ tử đặc sắc văn so với nghi ngờ nói khi nào sửa đổi so tại thời gian ôn nhược nhan nói hôm qua cựu châu tất cả tông môn tông c h ù bỏ phiếu cùng quyết định ngũ trưởng lao không biết âm thanh của ôn nhược nhan hơi lớn dẫn đến các trưởng lao khác nhìn chăm、chú. dung huy đang muốn nói chuyện nghe ôn n h ư ợ c nhan giải thích đêm qua ngũ trưởng lão một mực bởi vì cựu châu các đại tông môn tu hành trụ sở chuyện chạy nhanh bận rộn thẩm trưởng môn một ngày trăm công n g à n việc có chút sơ s u ấ t t a bạch lộc thư viện làm cho kiếm linh phái đi phụ cận hát sơn di tích xây dựng trụ sở kiếm linh phái nhân họa đắc phúc đã chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất t r i điện dung huy sát trận phạm vi bao gồm hát sơn di tích xung quanh chín thành lớn địa phương nàng nếu không cho tông môn khác chỉ có thể chen ở linh khí mỏng manh khu vực biên giới ôn ngược nhan cực kỳ lập tức có tính nghệ thuật nói không những giải chính mình vây quanh cũng khiến đang ngồi đá đa tạ ngũ trưởng lão khẳng khái kiếm linh phái tri ân ta nhớ kỹ ngũ trưởng lão bất kể h i ể m khích lúc trước liền bạch lộc thư viện cùng núi x a n h thư viện đệ tử đều cho chỗ tu luyện trái tim chiều rộng như biển hải nạ bách xuyên cho đạo hữu tại hạ bội phục cực kỳ có dung huy đạo hữu s á t trật tại các đệ tử mới có một thân ăn nghỉ c h i địa đa tạ ta đã nói ngũ trưởng lão người mỹ tâm thiện không sai đám người mồm năm miệng mười đối với dung huy một hồi lâu tán dương dung huy vui dạo rực tiếp nhận đồng thời nàng phát hiện ôn ngược nhan một cái ưu điểm người này cực kỳ sẽ điều động người khác tâm tình giam ba câu có thể để người ngoài theo suy nghĩ của n một khi phát hiện sai lầm của mình không dính đến nguyên tắc tính vấn đề đều sẽ cho đối phương nấp thang dung huy nhìn nàng có chút t h u ậ n mắt ôn n h ư ợ c nhan dư quang ngắm dung huy một cái trong lòng cũng có đối với dung huy đánh giá vị này nổi danh đứng vạn phân thần cảnh lão tổ tông thật ra thì rất dễ dụ vớt lông là được cũng không phải theo như đồn đại như vậy không thèm nói đạo lý t i ế p nối chính là hai người lần đầu giao phong đối với đối phương ấn tượng cực kém trên lôi đài các đệ tử vũ văn lượng mặc kim câu nhiều lần ra đông thắng thần châu không hổ là nho đạo thế ra mỗi đệ tử trên cơ bản đều có thể đào thải đối thủ lý nhan hồi lên đài thời điểm đ lý, không không lý nhan hồi tức giận đối trở về đến đây đi bạch lộc thư viện đệ tử chưa từng thấy vô lại như vậy hắn nói chính là lý nhan hồi không xứng biết tên của mình cũng không phải là hắn gọi ngươi không xứng rốt cuộc là trẻ tuổi non tính đệ tử của bạch lộc thư viện trong lòng nén lính giận múa bút thanh văn bảy bước thành thơ một bài thi từ kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiêu giám khảo vô an t á n dương tranh nhau c h u y ể n đọc dung huy nhìn treo cao trên không trung bảy nói loa tơ hai l ò n g gật đầu quả thật có chút b ả n l ã n h đây là bạch lộc thư viện văn x ư ơ n g các trên lục địa nghiêu vô cùng đệ tử xuất sắc văn x ư ơ n g các thuộc lý luật phái là bạch lộc thư viện văn đạo tiên phong âm thanh của ôn n g ư ợ c nhan không lớn không nhỏ trưởng lao trên ghế mỗi tu sĩ đều nghe được rõ ràng hiểu có nàng ở một bên làm chú giải dung huy loại này đối với đông thắng thần châu nho đạo thế gia kiến thức nửa vời trưởng lao lớn chịu ích lợi đông thắng thần châu tất cả thư viện đều có văn sương các cùng võ đạo quán văn sương các cung cấp lý luận đồng thời cung cấp có thể áp dụng phương hướng nghiên cứu võ đạo quán tại văn sương các trên cơ sở đem lý luận biến thành thực tế biên soạn kiếm phổ truyền đạo ở đám người lấy văn nhập đạo cũng không giới hạn ở thi từ ca phú cầm kỳ thư họa cũng có thể nhập đạo đông thắng thần châu ta v ậ t hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt tại các loại kỳ dâm xảo kỹ bên trên cũng có nghiên cứu núi xanh thư viện cũng là nghiên cứu trong giới tự nhiên các loại tồn tại không phải ngũ hành nguyên tố ra nguyên tố mà lường danh thiên hạ ôn ngược nhan ở bên giải thích dung huy nghe được say sương ng có vị này học giàu năm xe giải thích tại khô khan nhàm chán so tài cũng biến thành sinh động thú vị ngũ trưởng lão hiện tại đến phiên ngươi quan môn đệ tử so tài ngài không khẩn trương sao được ôn nhược nhan cười hỏi nếu như vị này trên lục địa tha đệ tử như như lời ngươi nói như vậy là bạch lộc thư viện tiên tiêu nhan hồi bại bởi vị này nhân tài mới n ổ i cũng không có gì mất thể diện nói thật dung huy đã đang suy nghĩ chuẩn bị cho lý nhan hồi cái gì tiểu lễ vật c h ấ n ă n hắn ôn nhược nhan giật mình ngũ trưởng lão rộng rãi dung huy thở dài nói ta đây là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất nhan hồi hắn đợi cho thu đến chín tháng tám ta hoa nở lấy hết bách hoa i ế t ngút trời hương trận thấu thanh vân toàn thành lấy hết mang theo hoàng kim giáp lý nhan hồi đã quyết định tâm tư không cho sư phụ mất thể diện mở miệng chính là hoàng xào không thứ sau thuế cúc thật nặng sắc khí trên lục địa tha thấy lý nhan hồi bước một bước ngâm một câu thơ trong đầu trở về chỗ ta hoa nở lấy hết bách hoa i ế t bá đạo chơi liều trong lòng chấn động không gì sánh nổi đây cũng là vô tình s á t lục kiếm làm thi tử không chỉ có là trên lục địa tha tất cả giám khảo bao gồm dung huy đều nhìn về phía lý nhan hồi các giám khảo kích động đến siết chặt quả đấm ào ào gió tây đầy cắm, nhị rét lạnh hương lạnh vườn khó khăn năm nào ta báo cùng hoa đảo một chỗ mở sơ ảnh hành tà nước sông cạn ám hương phủ động trăng hoàng hôn lan lang rượu ngọt lịm bắt ngọc đựng đến hổ p h é c ánh sáng ấn định núi xanh không đung l ỏ n g đứng căn nguyên tại phá n h a m bên trong nàn mài vạn đánh còn cứng cỏi đảm nhiệm nhị đông tây nam gió bắc lý nhan hồi từng bước thành thơ kinh diễm người đời nhan hồi sư đệ lục mỗi n h ậ t v u a lý nhan hồi môi đi một bước trong miệng ra một bài thơ khá lắm mai lan trúc cúc thay phiên tiêu giới lôi đài đông thắng thần châu các đệ tử gọi thẳng đã nghiền thi thánh kiếm linh phái ra một cái thi thánh nguyên lai tưởng rằng lý sư đệ là qu kinh h g thiên địa khiếp quỳ thần lý nhan hồi giá châu trên lục địa tha kéo lại vòng quanh lôi đài dạo qua một vòng lý nhan hồi thân thể c o n g thành chín mươi độ đàng hoàng thi lẽ một cái lý sư đệ mới là ta cổ vọng mong rộng lòng tha thứ nhiều hơn bao nhiêu thủ vì đạt đến hiệu quả lý nhan hồi dắt cúng học đ ạ o t r ầ m đồng du dương đắm chìm thức cóng thơ thật rất mệt mỏi hảo tâm mệt mỏi đặc biệt hao cúng họng nhất là hoàng s á o thơ có thể so với hát cao âm một trăm linh tám thủ trên lục đ ị a tha trên khuôn mặt ngạo mạn tiêu thất vô t u n g thay vào đó chính là khiêm tốn người khổ nói h ả o huynh đệ đừng có lại r ế t cho sư huynh c h ử a chút mặt mũi lý nhan hồi thở dốc một hơi huynh đệ ta vốn không muốn lấy được ngươi nhất định để ta t r ă n g bức hơn một trăm bài thơ tử tình cảm giạt rào đọc thuộc lòng cũng là rất t h ư n g khổ trên lục đ i ệ tha khổ sở nói sơn ngoại hữu sơn trên h lục địa tha cười nói, nói lý sư đệ bất kể hiểm khích lúc trước cùng dung huy trưởng lao nhất mạch tương thừa bội phục cực kỳ ta đi có duyên gặp lại lý nhan hồi cười mỉm đưa t i ễ n đối thủ tạm biệt tất cả mọi người đối với lý nhan hồi thay đổi cách nhìn nhất là đông thắng thần châu đệ tử trực tiếp hoa thân cùng nhiệt phấn đ ắ m người cầm trong tay đem vốn nên đưa cho trên lục địa tha cho hoa tươi toàn bộ đưa đến trong tay lý nhan hồi nhìn hắn liền giống nhìn tường h thụy tràn đầy tôn trọng cùng hưng phấn giám khảo tuyên bố lý nhan hồi sau khi thắng lợi hắn vui dạo rực trở về đến bên người dung huy lại nhận được đến từ các trưởng bối tán dương ngũ trưởng lão văn thao vũ lực không gì không giỏi quan môn đệ tử cũng là bất thế gia thiên tri tiêu tử hào phước khí ôn nhược nhan thật tâm nói dung huy ý vị thâm trường nhìn tiểu nói với giọng thản nhiên nhan hồi làm việc không bám vào một khuôn mẫu người đời đối với hắn có nhiều hiểu lầm hắn chẳng qua là đầu góc so với người khác linh hoạt chút ít ký ức tốt một chút tích lũy kinh nghiệm nhiều một điểm chư vị đang ngồi dưới gối các đệ tử đều là siêu q u ầ n bạn tụy hậu bối nhan hồi hắn mưu lợi mà thôi dung huy nói thật tại người khác nghe đến chính là tự khiêm đường lý nhan hồi có điểm tâm hư hắn cảm thấy sư phụ tại nội hàm hắn nhưng là lại không tìm được chứng cứ thắng được xinh đẹp dung huy đưa cho lý nhan hồi một viên thanh lý lần sau khiêm tốn một chút Điều đô đệ đều được bài tin đối thi về Dung Huy chuyển không cóng căn cứ khác tức, có hơn phân thân ứng nhân. thơ thể phụ, thật ra thì nghĩ. từ một trở tìm ta ra Sư lý nhan hồi ngượng ngùng cười một tiếng cười sư lục một vui y n h n người đáng, h quá dạo dực triệu thanh tư bị lý nhan hồi hoàn toàn khuất phục sư đệ lớn sư đệ ngắn hưng phấn đến không được ta kiếm linh phái rốt cuộc ra một cái thiên tài trước kia nàng làm sao sẽ không có phát hiện đấu vòng loại kết thúc lý nhan hồi danh tiếng vang xa kiếm linh phái ra cái thi thánh chuyện truyền khắp tu t i ê n giới đám người dối dít chúc mừng dung huy hảo phúc khí đồ đệ có thể văn có thể võ có một không hai quần hùng nhất định có thể chiếm bảng lao ra trở thành kiếm linh phái tương lai nhân tài trụ cột bị người t á n dương lý nhan hồi trong lòng đắc ý kẻ chép văn chính là sướng trải qua hai ngày kịch liệt tranh đấu đào thải một nửa đệ tử về sau mở ra vòng thứ hai rút tham chương hai trăm chín mươi hai thời không cái khe vòng thứ hai thời điểm dung huy thấy hát sơn di tích trên gương người tuyết nhất tộc bộ d á n g xuất hiện một tia biến hóa bên trên cầu nguyện hình ảnh biến thành thiếu nữ cầm trong tay dao găm n g o i tim dung huy những năm này thu không ít bàn cổ kính mảnh vỡ bất luận là huyết t á n thái tử giao nhân liếc ngọc chủ kiếm đạo thành vẫn là thường sơn di tích phong thần học viện rơi vào nàng lòng bàn tay mảnh vỡ chỉ có nơi trôn xương trong di tích đại tế ti a đoá mã có thể động cái khác đã hoàn toàn bị phong ấn dung huy giữa lông m ả n nhân lại nàng cho sát vách tuyển cơ phát đầu truyền âm phủ ngũ sư tỷ có chuyện gì sao tuyển cơ mặc áo khoác trắng trên cổ treo tương tự ống nghe bệnh đồ vật trên đầu cũng mang theo giải p h ấ u mũ xem ra hình như vừa làm xong một trận giải p h ấ u nhờ vào lý nhan hồi dẫn đường t u y ề n cơ phát hiện nhỏ xíu bệnh quần đồng thời biết làm giải p h ấ u thời điểm nhất định kiếm một cái vô còn thất mặc dù giá vừa cao nhưng hiệu quả ngoài ý liệu tốt t u y ề n cơ là y tu ở phương diện này có thiên độc hậu thiên phú lý nhan hồi chẳng qua là thêm chút dẫn đường nàng liền có thể nghĩ đến sâu xa vẫn là một cái thực t i ê n phái kỳ hoa phong danh tiếng vang xa có trở thành trung châu y tu đứng đầu chi thế để lý nhan hồi càng kinh h ỉ hơn chính là nhỏ sư cô cũng không keo kiệt chia sẻ ngoại khoa kiến thức cũng tổ chức trung châu y tu hàng năm đều đến một lần chia sẻ đại hội là một cái chuyên nghiệp học thuật hội thảo cùng chia sẻ sẽ thiên đạo ban cho tuyển cơ kim m â u đơn pháp tướng ở trong tay nàng tác dụng to lớn đến mức trung châu y tu bên ngoài khoa phương diện dành t r ư ớ c cái k h á c tám châu mấy chục năm dung huy đưa cho nàng một bàn bánh ngọt hỏi ngày mai ngươi có chuyện gì sao không sao tuyển cơ mắt sáng rực lên tinh tinh ngũ sư t h có chuyện gì nói thẳng đi ta đều có thể dung huy cười nói vậy ta liền không khắc khí những ngày qua ta có việc không thể dẫn đầu các đệ tử tham gia văn so với rút thăm đến cuối cùng làm phiền ngươi chiếu c ô cho bọn họ trận chung kết trước ta liền trở lại sư tỷ muốn đi đâu đây có cái chuyện khó giải quyết ta chưa giải quyết dung huy nhìn ra trắng mỹ mạo tiểu sư muội nhịn không được xoa bóp nàng béo mút m í p gương mặt nhan hồi liền giao cho ngươi tuyền cơ thích ý hưởng thụ bánh mặc á sư tỷ đi thôi nơi này giao cho ta đại sư huynh văn nhân ngữ từ hát sơn di tích đi thập vạn đại sơn thục sơn trụ sở kiếm linh phái không yên ổn nhị sư h u n h liêm tân cùng các sư h u n h ngồi gặp mặt một lần vội vã rời khỏi vương thạch tại đỏ võ tứ sư huynh liễu diệp phong thừa cơ cùng b á t đại châu từng cái tông môn tạo mối quan hệ b ậ n rộn chân không chạm đất thuyền cơ tương đối dễ dàng đúng ngũ sư tị ngươi trông thấy trưởng môn sư huynh sao dung huy nói có việc thiếu c u n g chủ thanh vân tông chu hy hôn qua bị người trọng thương trương viễn đạo vội vã tìm đến trưởng môn sư huynh chuyện thương lượng xem ra rất gấp những năm này thanh vân tông mờ ám không ngừng thanh vân tông tông chủ hình như cảm ứng được kiếm linh phái hình như có cuộc khởi chi thế nhiều phương diện chật ép đừng xem kiếm linh phái hiện tại phong quang vô hạn sau lưng lại là vực sâu vật trượng một đôi tay vô hình đang đẩy kiếm linh phá thẩm thư giản m ỗ i quyết định đều có thể đưa đến hiệu ứng hồ điệp đưa đến kiếm linh phái đi về phía không thể dự đoán được sâu thanh vân tông có thể buông xuống tư thái cùng tứ đại tông môn hòa giải không chỉ có là tại phía sau trích tinh lâu hao tổn năm cái xuất khiếu cảnh trưởng lao thực lực bị thương càng nhiều hơn chính là nó đã không còn năm đó p h o n g quang không cách nào tiếp tục gáp chế tứ đại tông môn qua khởi bị ép buộc dưới đáy đầu cao quý thanh vân tông cùng kiếm linh phái bên ngoài duy trì như dấm trên băng mỏng ngựa cờ lặt t h quan hệ trên thực tế đã thủy hòa khó chứa chương viễn đạo tịu sư đệ thương nghị chuyện theo dung huy liền rất không hợp thói th dung huy cho đơn thuần ngây thơ tuyển cơ lên bài học về sau a i bảo ngươi truyền loại tin tức này cũng đừng để ý đến hắn an an tâm tâm làm ngươi thích chuyện chuyện khác có các sư huynh sư tỷ tại kiếm linh phái bảy cái trưởng lão tuyển cơ trí thuần đến tịnh ở ý đạo bên trên có thiên độc hậu thiên phú say mê ý đạo hơn nữa dung huy đám người không cho nàng nhúng vào bất luận tông môn gì chuyện lợi ích nàng rất đơn thuần tuyển cơ gật đầu giao phó xong chú ý hạng mục dung huy quyết định đi trước bạch lộc thư viện chỗ vạn chạy trong thành đi một vòng dung huy dung huy chân trước rơi xuống đất phồn hoa náo nhiệt vạn chạy thành chân sau chợt nghe thấy trương viễn đạo âm thanh của trương viễn đạo rất nghiêm túc dung huy hờ h ứ n g đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên trương trưởng lão không khỏi cũng quản quá rộng trương viễn đạo cảnh giác bay đến bên người dung huy hảo tâm trở thành đường lá gắt phổi đừng nói cho ta ngươi không có đánh hơi được vạn chạy trong thành yêu khí dung huy tự nhiên đánh hơi được yêu khí không chỉ có yêu khí còn có quỷ khí ngươi không đi chiếu cô chu hi ngược lại tại ta trước mặt lắc lư không sợ thanh vân tông bị ám t o á n sao dung huy đối với trương viễn đạo tình cảm rất phức tạp năm đó kiếm linh phái và thiên âm tông có thù thời điểm trương viễn đạo thay dung huy nói chuyện qua hai người cũng nhiều lần sinh tử vốn h ẳ n nên xem như bằng、hữu. thế nhưng tông môn đối lập quái dị cực kỳ t r ư ơ n g viễn đạo cao mày thiếu c u n g chủ là phân thần cảnh đại năng trừ phi ngươi hoặc là t h ầ m thư g i ả n ai có thể l ạ n g y ê n không tiếng động a m toàn hắn ngươi xem không dạy nổi ta có thể nhưng không thể nhìn không dạy nổi thiếu h à i h à i hải dung huy ngươi đi đâu vậy t r ư ơ n g viễn đạo nhìn đột nhiên rời khỏi dung huy đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ bệnh dung huy dung huy trong điện quan g hỏa thạch về đến trụ sở kiếm linh phái nhìn thấy đệ tử các phái tự giết lẫn nhau ngũ trưởng lão có yêu lẫn vào đệ tử bên trong t i ê u g i a môn đều là yêu đừng muốn nêu xấu tiêu giao mô ta thương vũ phái ăn nói bừa bãi ta x là người người có thể chu d i ệ t quỷ tu kiếm linh phái giết người kiếm linh phái giết người thanh vân tông sư huynh cứu ta trang diện vô cùng h ỗ n loạn các đại tông môn không phân địch ta rút đao khiêu chiến d u n g huy mặt như trầm thủy dưới chân dâng lên như đại dương huyết sắc hàn băng nghiền nát hai con ngươi quét qua mỗi vẻ m ặ t xúc động vẫn nộ đệ từ mặt không g i ậ n tự uy dừng tay cho ta linh lực màu huyền kim như đỉnh lũ từ trong cơ thể dung huy tuân ra khắc nghiệt chi ý bám dễ sinh t r i ngưng tại mỗi một tất đất một bông hoa một c ỏ một cây bên trên thảo mục gia binh uy áp khủng từ trên trời xuống. Như quái vật khổng lồ bao phủ lên đỉnh đầu che đợi mặt trời hóa thành mây đen cắm dễ tại trong lòng mỗi người phát ra từ đáy lòng ý sợ h ã i sợ đến mức đám người hít vào một ngụm khí lạnh giang không tự chủ được du lên không tự chủ được thần phục huy áp đ ệ t ử phân thần cảnh đại năng huy áp dung huy đem lực lượng khống chế được rất khá đã không có đả thương người lại để cho từng cái cảnh giới đệ tử không thể động đậy t i ể u nhu n g cầu nhìn lên bầu trời âm thanh thanh thúy từ phía sau chuyển đến dung huy cảm ứng được khí tức quen thuộc là lục dao dao không lo được cùng lục dao dao chào hỏi dung huy ngẩng đầu nhìn lên thương h ù n g ngày chăn lăng không một viên trong suốt một viên l à màu trắng sữa trong suốt mặt trời tràn ra trắng như tuyết ánh sáng lạnh hùng hậu màu trắng sữa mặt trời cũng không phát sáng chẳng qua là cùng trong suốt viên kia dây dưa cùng nhau đưa đến linh lực ba đ ộ c ủ n g bố loạn lòng người trí dung huy gọi ra lưu vân cầm kiếm lên cong một thanh tiên kiếm màu xanh từ nghiên qua trong đất bay ra đ o ạ t trước mặt dung huy ngưng ra dọa người kiếm ý kết giới kết giới đem hai người bao vây ở trong đó càng bay càng cao kết giới bên trên linh lực như bị mặt trời hòa tan băng cứng càng ngày càng mỏng lục dao dao tức giận nói tiểu nhung cầu ngươi như vậy không quan tâm sông đi lên là ngại mạng của mình lớn sao nhiều năm không thấy lục dao, dao càng ngày mai người năm tháng chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại nửa phần dấu vết nàng hoàn toàn như trước đây quyến rũ động lòng người tu vi đột phá nguyên anh cảnh đã thành là cao thủ xuất khiếu cảnh dung huy cười khanh khách nói g i a o g i a o ai nha b u ồ nôn n chết lục g i a o g i a o vừa tức vừa buồn cười không biết nói dung huy cái gì tốt ngươi biết đồ chơi này là cái gì không là suối khách châu dung huy thành thật lắc đầu không biết suối khách châu nàng thật không biết đi lục g i a o g i a o nhún nhún vai suối khách châu là bạch lộc thư viện đại sắc k h ngươi trước tiên đem đồ chơi này phá có được hay không t ẩm ẩm hắc sơn di tích trụ sở cắt bay đá chạy bầu trời bông nhiên mây đen dày đặc、Ấm、ẩm ẩm duệ không thể đỡ lưu vân mũi kiếm cùng quấn quít nhau suối khách châu va chạm sao động linh lực chạy đèm trong vòng phương viên chăm dặm sông núi san thành bình địa nút ở sát trận trong kết giới các đệ tử trốn khỏi một tiếp bọn họ nhìn chùi lùi dây núi trong lòng cực kỳ chấn động trên không trung muốn đem suối khách châu tách ra đến dung huy phát hiện chuyện này đối với hạt châu lại đang thu nạp linh lực của nàng gặp thiểu nhu cầu lẽ sau l ư n g dung huy lục dao dao nhìn chỗ không bên trong mảnh k h ả n h ngón tay dương lên ngươi cùng suối khách châu lực lượng đem trên bầu trời đông thắng thần châu phong cấm chi môn kéo ra một cái khe chúng ta muốn tiến vào thời không cái khe lục dao dao tiếng nói vừa dứt đột nhiên một đạo c h ó i mắt b ạ c h quang bắn vào dung huy trong mắt dung huy theo bản năng chặn mắt đồng thời thân thể không bị khống chế bay về phía không trung đám mây chỗ sâu phong cấm trăm ngàn năm phong cấm chi môn n ư ớ ra một đầu ba ngàn mét khe hở thần bí ánh sáng tím từ trong khe hở bay ra quấn ở dung huy cùng lục dao dao trên lưng ầm ầm thương k h u n g phát ra không cam lòng g ầ m thét vốn nên ảm đạm vô quan quần tinh đột nhiên lóe lên có thể so với ngày nguyệt rượu mắt ánh sáng dung huy cùng lục dao dao bị giật vào thời gian cái khe về sau một đạo ngân mang cường thế sẽ ra cái khe cùng nhau tiến vào không biết thời không t i ể u nhu n g cầu mau tỉnh lại nghe thời âm thanh của lục dao dao dung huy chống ra mí mắt phát hiện chính mình đang nằm tại một viên không biết tên dưới cây trên cây mở mẫu ảo màu hồng tiểu hoa một đóa vừa lúc rơi vào nàng giữa lông mày dung huy chậm đứng dậy ngắm nhìn một phía chỗ này phong cảnh hợp l lại không một tia tức giận ngược lại t ử khí trầm trầm đây là nơi nào nếu như ta đoán không lầm nơi này phải là yêu ma giới thánh địa tiên linh thành lục giao giao vẻ mặt nghiêm túc yêu ma tộc cùng tu sĩ trời sinh không hợp nhau hai chúng ta hiện tại rơi vào trên địa bàn của bọn họ tất nhiên không chiếm được lợi ích đi lục giao giao tại dung huy không tự chủ được phạm vào l ư ờ i nàng nói cái gì là cái gì đi theo giao giao những năm này ngươi cũng đi qua những địa phương nào lục giao giao lúc trước nói đi là đi ngẫu nhiên cho dung huy viết một lạng phong thư nàng hành tung bất định dung huy nghĩ hồi âm cũng không tìm đến chỗ đứng đưa ta đi có thể nhiều tiểu linh giới phật môn thánh địa nam chiêm bộ châu dấu chân trải rộng tứ hải b ắ c hoang lục giao giao lấy ra nàng phá hồ lô rượu lung lay thân là tiểu nhung cầu siêu cấp phấn hào quang của ngươi huy sự tích ta thế nhưng l à đọc ngược như chạy thật sao nhìn thấy bạn tốt dung huy trong lòng vui mừng nàng bình thường không uống rượu nhìn giao giao hồ lô nhỏ không tên muốn uống hai cái nói một chút đều nghe được cái gì lục giao giao gọi ra t i ê n kiếm nâng c ố c hồ lô đưa cho nàng dung huy lao tiên pháp lực vô biên dung huy ngậm trong miệng rượu một chút cũng không thân thuần nàng mới hơn một trăm tuổi thật thật thật thật không tin giả đặc biệt lục à một người treo trung xuất tứ người lên đánh trung châu 5 cái xuất khiếu cảnh đại năng chuyện danh dương cái khiếu đại hải. l châu giao giao cùng có vinh yên nói nói thật ra vọng nguyên môn tiêu giao phái những n à y tìm nhiều như vậy hặc cũng không có đem ngươi đánh gục thật sự quá vô năng cùng quá mức chính là bọn họ cũng không nhìn một chút ngươi là ai là bọn họ có thể bắt nạt có thể bắt nạt sao không biết tự lượng sức mình lục giao giao hào hứng vội vàng nói với dung huy những năm này chứng kiến hết thảy dung huy cùng cũng lục giao giao nói phong thần học viện còn có phía sau trích tinh lâu chuyện làm dung huy nói đến chính mình cùng quý trần ra tay đánh nhau thời điểm lục giao giao một mặt say mê dạng mất trí nhớ cũng bản năng tin tưởng tiệu tinh, tinh. cái gì thần tiên tình yêu dập đầu đến dung huy ngươi cùng tiểu tinh tinh môn đăng hộ đối nữ mới lang m ạ o một đôi trời sinh quen biết nhiều năm như vậy thế nào còn lề mà m lề mề có phải hay không lo lắng hai người các ngươi tình cảm bại lộ về sau nhân khí trượt ngươi là thực lực phái không phải thần t ư ợ n g phái không nên lo lắng dung huy vai dựa vào lục giao giao bất đắc dĩ nói tiểu quay quay ta cùng quy trần không có ngươi não bộ phức tạp như vậy thuần khiết bản thân đừng suy nghĩ sai lệch ta không nghe ta không nghe ta không nghe chỉ cần ta không nghe các ngươi chính là thần tiên của lữ dung huy nàng không rõ lục giao giao tại sao chấp nhất đem chính mình cùng quy trần tiếp cận thành một đôi quý trần lại đẹp khá hơn nữa ở trong mắt dung huy cùng lục g i a o g i a o là giống nhau lục g i a o g i a o từng có say rượu ngự kiếm á cũ dung huy ngồi tại kiếm của nàng bên trên không cho nàng bất kỳ uống rượu cơ hội nàng đem rượu hồ lô ném vào không gian ngọc bội dựa vào trên người lục g i a o g i a o ngủ thật say dung huy tỉnh lại thời điểm phát hiện mình ngồi ở thanh x ư ơ n g trên thân kiếm lục g i a o g i a o ngồi dưới đất lau lau một thanh khắc dỉ màu kiếm dung huy tập trung nhìn vào lục dao dao trong tay thanh kia tiên kiếm là trưởng môn nhân phái thanh thành triệu tiêu dao bản bệnh tiên kiếm trưởng môn sư h u n h thân tử đạo tiêu về sau nàng một mực đem thanh kiếm này mang theo ở trên người. kiếm đối với lục giao giao ý nghĩa cũng là tinh thần bất diệt phái thanh thành thiếu nhu n g cầu ngươi đã tỉnh nha chuyển biến tốt bạn tỉnh lại lục giao giao nước mắt cười một tiếng ở tại máu trên mặt theo bắp thịt vận động lan xuống tích nhập trong váo t n h ộ n đỏ trước ngực y phủ dung huy quan tâm chăm sóc b ố n phía đ ỗ n g nhiên phát hiện các nàng còn tại tại chỗ đào c a n h n ế u mày lại huấn y trận phải là lục giao giao cũng không xác định nếu nói là huấn y trận lực lượng mạnh hơn tại dung huy cái này đỉnh tiêm cao thủ trước mặt h ẳ n g đ ị n trăm ngàn chỗ hở nàng là chăm sơ một mặt người tiến vào địa phương nguy hiểm tính cảnh giác trong nháy mắt tăng lên một ngàn lần không thể nào không phát hiện vấn đề dung huy nhảy xuống thanh x ư ơ n g kiếm đang muốn nói chuyện đột nhiên đất bằng nhấc lên một luồng yêu phong sau khi gió rừng mấy trăm đại yêu bỗng nhiên xuất hiện lục g i a o g i a o sợ hết hồn nàng gọi trở về thanh x ư ơ n g ba thước thanh phong nàng đứng thể cùng yêu ma không chết không thôi bầu không khí trong nháy mắt đ ọ n lại dung huy gọi ra lưu vân kiếm chưa ra tay đồng loạt nhìn chúng yêu ma quỳ trên mặt đất hô to nàng vì thiếu chủ chương hai trăm chín mươi ba ngươi là ta quan trọng nhất bằng hữu nho nhỏ nhung cầu lục dao dao dùng ánh mắt hỏi tham dung huy lập tức tình u ố n g gì đầu cho váng dung huy đưa tay chúng yêu ma nhìn một chút dung huy Coi lại, lục ạ i l dao dao rối rít dơ đao lên thương đúa kích các loại b i n h khí nghiêm nghị nói người tu đạo nạp m ạ n g đi lục dao dao xinh đẹp mặt trầm xuống thanh x ư ơ n g kiếm sát khí nghiêm nghị d ừ n g tay lưu vân q u é t ngang thiên khí giạt rào lưu vân tiên kiếm như thiêu đốt mặt trời đâm vào chúng yêu ma mắt mở không ra rối rít tránh lui ba màu không hiểu nhìn dung huy thiếu chủ đây là ý gì người cầm đầu tóc trắng mày trắng nàng màu da trắng như tuyết môi con mắt thậm chí trên mu bàn tay mạch máu đều là màu trắng phảng phất là màu trắng tinh điêu khắc giá khôi lỗi dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi linh trên người nàng tinh xảo xinh đẹp mặt không y từ nói với giọng tức giận ngươi đang dậy ta làm việc thuộc hạ không dám tóc trắng mày trắng người bịch quỳ trên mặt đất túi đầu nhận sai vừa rồi trời sinh dị tượng hình như đại năng nào sẽ ra thời gian cái khe vừa vặn rơi vào tiên linh thánh địa thuộc hạ theo thường lệ tuần tra gặp được người tu đạo này chưa từng phát thiếu chủ ở đây quái à y thiếu chủ thanh tĩnh mong rằng thiếu chủ rộng lòng tha thứ dung huy nghe nàng thao thao bất t u y ệ t giải thích trong lòng phiền n ã o lăn người kia âm thanh run lên chân mặc hồi lâu mang theo một đám yêu ma như có điều suy nghĩ rời đi đối đại yêu ma quỷ quái đi hết lục dao hảo hảo thu về bản bọn họ có phải hay không nhận lầm người n g ư ơ i làm sao có thể là yêu ma tộc thiếu chủ vẫn là nói ngươi cùng bọn họ thiếu chủ giống nhau như lúc dung huy thân thế trong sạch nàng trước lên kiếm linh phái là h â n quý về sau trong sạch sạch sẽ kiếm linh phái mặc dù cũng có đệ tử yêu tộc mỗi đệ tử đều là trải qua tuyển chọn bản tính thuần lương người cùng với những k i a yêu khí bạo dạp người yêu tộc có ngày đêm khác biệt những yêu ma này mở miệng nói chuyện trong miệng mùi hôi thối suýt nữa đem lục dao dao hôn ngất đi chuyện này giải thích rất phiền t o á i dung huy vẻ mặt nghiêm túc dao dao làm phiền ngươi đi một hai cái yêu quái hỏi một chút yêu đầu góc của ta có chút loạn n g h ị tỉnh táo một chút lục dao dao nuốt xuống trong cổ họng thiên ngôn v à n g ữ dặn dò dung huy chiếu cố tốt chính mình nàng đi một lát sẽ trở lại người sau khi đi dung huy đi đến hoa thụ phía dưới ngưng ra một cái kết giới bung ra thần thức cảm ứng hai phân thân khác năm đó dung huy bản thể tu đến độ kiếp cảnh thời điểm để phòng vạn nhất bỏ xuống ba cái phân thân không tiến vào được cùng tiểu thế giới trời đất xui khiến dưới tình huống dung huy trùng sinh đến kiếm linh phái phân thân này mà đổi thành bên ngoài hai cái bởi vì tu vì dung huy không đủ không cách nào sẽ ra vết n ư ớ không gian đi tìm một cái trong đó thường chia sẻ một chút đồ vật kỳ quái một cái khác thì tận lực che giấu dung huy cảm giác dung huy cơ duyên xảo hợp đến yêu ma tộc tiên linh thánh địa lại nghe thấy vừa rồi người tuyết kia nhất tộc người cầm đầu gọi nàng thiếu chủ thấy nàng cầm tiên kiếm cũng không thấy được ngạc nhiên thậm chí hỏi liên tiếp cũng không hỏi che giấu dung huy cảm giác một phân thân khác đã nổi lên mặt nước huyền hoang xuất hiện thiên lý truy hồn linh lực màu huyền kim từ dung huy đầu ngón tay bay ra nhằm hướng đông mới nhanh chóng bắn truy hồn nguyền r ù a chỉ có thể truy tầm đến phân thân vị trí dung huy lo lắng nhìn phương đông hai đầu lông mày tràn ra một luồng hồng quang đ ư n g để ta thất vọng dung vi đối với phân thân thái độ là nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ không ngang ngược can thiệp phân thân nhân sinh mỗi một phân thân đều là độc lập nhân cách không chịu đến bản thể ảnh hưởng dung vi cho từng cái phân thân duy nhất ra lệnh là để các nàng điệu thấp một chút chớ để người đ ồ n g lai、like、cắt tìm được căn cứ nàng biết đ ồ n g lai、like、cắt có một loại bí thuật có thể lợi dụng phân thân cùng bản thể ở giữa cảm ứng khống chế phân thân sau đó ảnh hưởng bản thể cuối cùng thay vào đó loại bí thuật này cực kỳ âm độc tàn nhẫn thuộc về cấm thuật việc cấp bách là tìm được phân thân dung h u kéo dài ánh mắt nhìn ra xa sương n g nặng nề bầu trời nỉ non nói tìm được n g ư ơ i ta có thể biết liền có thể rút lấy trí nhớ của ngươi biết ngươi những năm này đang làm gì vì sao che giấu ta là yêu ma giới phân thân này được cao nhân chỉ điểm biết nàng căn bản không phải chính nàng cho nên che giấu bản thể cảm ứng vẫn là cái này vốn là cái hiểu lầm dung huy không biết được đã trời đất xui khiến đi đến yêu ma giới tiên linh thánh địa đầu tiên muốn biết rõ ràng phân thân của mình tại sao lại rơi vào yêu ma giới dung huy lo lắng hát sơn di tích các đệ tử nàng lấy ra sơn hà dám điều động linh lực dọ xét hát sơn di tích tình hình có lẽ là hai cái khác biệt tiểu thế giới ở giữa có đặc thù che giấu dung huy trong thức hại phương thốn sơn hà sương ngủ mông lùng không nhìn thấy bất cứ vật gì chỉ có thể cảm ứng được các đệ tử an toàn không ngại trừ cái đó ra trên bầu trời phương thốn sơn hà tinh không cũng xuất hiện biến hóa đại biểu kiếm linh phái bắc cực tinh có trở về chính vị chi thế đại biểu kiếm linh phái phụ tinh đã lệnh vị trí tinh vân đồ bởi vì cái này hai nơi nho nhỏ thay đổi phát ra tìm đường sống suối đất t r e kín biến hóa không biết qua bao lâu dung huy cảm ứng được lục giao giao khí thức nàng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy một chùm thanh quang từ xa mà đến gần rơi trên mặt đất tiểu nhung cầu người bày ra đại sự dung huy kéo kết giới bình chân như vải lục giao giao vẻ mặt khẩn trương ngươi biết vừa rồi những kia quỷ lệ ngươi là ai chăng dung huy lắc đầu là ma c u n g t h ủ vệ lục giao giao lấy ra một tờ vẽ lên đưa cho dung huy vừa rồi bọn họ đem ngươi nhận lầm trở thành ma cung thiếu chủ mới đúng ngươi một mực cung kính đất này nguy hiểm chúng ta đi mau dù sao tại yêu ma tộc trên địa bàn lục giao giao biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng tiểu nhu n g cầu là cao thủ phân thần cảnh ra ra vào vào khẳng định không thành vấn đề chính mình dù sao chẳng qua là xuất khiếu cảnh lục giao giao không nghĩ kéo dung huy chân sau ngươi ép hỏi tiểu yêu kia có nói ma cung thiếu chủ cuộc đời sự tích sao dung huy tay n â n bức tranh trên bức họa vẽ lấy một cái thân mặc đỏ thâm váy trang nữ tu nữ tu giữa lông mảy chiếu đến yêu dị hoa văn tay nàng cầm hoa lệ trường tiên vây mặt hất hàm sai khiến đạp tại một cái tiểu yêu trên người bệ nghệ trung sinh một bộ lao thiên đệ nhị nàng đệ nhất hoa trương bộ g á n g c u ồ n g vọng được không ai bị nổi ma tộc nữ tu có gì tốt nói đơn giản giết người phóng hỏa x u ấ t sinh mà thôi lục giao giao đôi môi hữu một cái tiểu nhu n g cầu người sinh ở kiếm linh phái đụng phải yêu tộc đều là những tiêu bị các ngươi dạy dỗ được thuận theo đệ tử bị thuần hóa ngụy trang thành người yêu vật ta thở nhỏ nơm nớp lo sợ sống sợ mình hai mắt nhắm lại vừa mở liền rơi xuống giết người ăn người dùng người làm tế phẩm yêu ma tộc trong tay năm đó ta bị trưởng môn sư huynh mang đến t r ư ớ c phái thanh thành trên t r ấ n bị yêu ma tộc cướp sạch không còn chết rất nhiều quê nhà hương thân khi còn bé bạn chơi tốt với ta ca ca tỷ tỷ may mắn là nhà ta ra cảnh không tệ hàng năm đều đi phái thanh thành cầu các loại có thể trừ tà pháp bảo mới miễn trừ một kiếp t i ể u nhu cầu không phải mỗi người đều có ta may mắn như vậy người đối với quỷ tu hận chính là ta đối với yêu ma tộc hận những này sống tại thiên đạo quy tắc phía dưới tham sống sợ chết bại hoại g á c rời cặn bã một ngày nào đó sẽ bị n ổ tận gốc nếu như có một ngày ta có thể phi thăng nhất định phải chặt đ ứ t yêu ma tộc t h â n đài đoạn tuyệt bọn họ phi thăng hy vọng ta muốn phong ấn vũ trụ hồng hoang bên trong tất cả yêu ma tộc để bọn họ đời đời tiếp kiếp không vào luân hồi vinh thế thoát thân không được c ố ý vạn vật linh chính là thần dựa theo dung mạo của mình tạo ra hồn phách bên trong trời sinh đều mang thần trúc phúc mỗi có thể trao đổi thiên địa hô hấp thổ nạp người đều có phi thăng khả năng yêu ma quỷ quái dùng máu người làm tế làm ít công to hốt t n người tinh huyết người tu luyện cũng không biết bao nhiêu mà đếm dung huy nhìn sắc mặt kích động hảo hữu nàng có thể, thể hội lục giao giao thống khổ nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất là tìm được phân thân kia nếu như phân thân kia đúng như lục giao giao nói nàng là việc c á c bất tận tà man g o ạ i đạo dung huy tự tay chém giết muốn xé ra vết nước không gian rời khỏi tiên linh thành được tìm được suối k h á c h châu dung huy lôi kéo bạn tốt tay kiên nhận c h ấ n an nàng tâm tình kích động tu vi đến phân thần cảnh tu sĩ có thể xé ra vết nước không gian điều kiện tiên quyết là có một kiện thần khí chỉ có thần khí mới có thể gõ mở thiên môn xé rách không gian dùng thần khí gì tiến bảo liền phải dùng thần khí gì rời khỏi giao giao ngươi đ ư n g đội chúng ta tìm được suối khắc châu trong tay dung huy có sơn hà giám phương này thần khí hiệu lệnh tu ti tự nhiên có thể gõ mở thiên môn sẽ rách không gian bởi vì hai cái khác phân thân cũng không ảnh hưởng cái gì thăng t h ê m đồng lai、like、cấp đã để mắt đến kiếm linh phái dung huy việc cấp bách là tăng lên tu mà không phải đi xử lý phân thân cho nên nàng nghĩ trước đem tu vi tăng lên đến hợp thể cảnh lại nói phân thân đối với tu sĩ mà nói không chỉ có là lưu lại cho mình con đường sống cũng là cũng là vận dưỡng linh lực b ì n h ngụ ý cũng là dung huy có thể thông qua bản thể đối với phân thân áp chế thu nạp phân thân linh lực đem nó chiếm làm của riêng sớm biết để ngươi bổ ra suối khách châu sẽ dẫn đến phiền toáy nhiều như vậy liền sẽ không để ngươi đặt mình vào nguy hiểm lục giao giao khuôn mặt nhỏ như một cái đúng không nổi à tiểu nhu n g cầu ta ngay lúc đó thấy các đệ tử bị suối khách châu ảnh hưởng tâm trí nhìn thấy ngươi sau một kích động liền không quan tâm giữa tỉ m ộ i nói những này liền k h á c h khí dung huy cười nói coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm như thế các đệ tử sao mà vô tội phải bị suối khách châu hành hạ đúng h a i sao ngươi biết xuất hiện tại đông thắng tần h châu đối với suối khách châu biết bao nhiêu suối khách châu xuất hiện tại ta sau khi rời hát sơn di tích h i ệ n nhiên đối với ta có chút kiếm kỵ cầm suối khách châu người đi ra rốt cuộc muốn làm gì mấy cái này vấn đề là dung huy cấp thiết mới biết dạo u n g h chơi u n t vạn c h ta tứ h phương thời điểm gặp một cái tu vì cao thâm tiền bối hắn nói cho ta biết nếu như ta nghĩ đến thường mong muốn có thể đến đông thắng thần châu hát sơn hầm ngầm tìm nơi này người tuyết nhất tộc lục giao giao năm chặt sư huynh bản m ệ n h tiên kiếm trong tiên kiếm cất triệu tiêu g i a o một hồn một phách năm đó lục giao giao đem phái thanh thành trưởng môn lệnh gửi cho dung huy dung huy chuyển tặng cho thẩm thư g i ả n về sau thẩm thư g i ả n có qua có lại nói cho lục giao giao dùng kiếm ẩn dưỡng hồn phách phương pháp nếu như có cơ duyên triệu tiêu g i a o sau khi tỉnh lại có thể có thể trở thành kiếm linh kiếm linh có thể tu hồn lực n â n g ra thực thể chỉ cần cẩn thận điều chỉnh liền có thể cùng người thường không khác dung huy đối với triệu tiêu dao ký ức đứng tại ánh mắt kia không tốt mang theo cổ quái mắt kiếm bốn mắt nhi bên trong người này tâm cơ thâm trầm cùng ưu tiên quân nhất mạch tương thừa hãn động cơ lại là vì phái thanh thành không bằng lưu tiên quân như vậy ích kỷ dung huy cũng không phải rất đáng ghét hắn suối khách châu cái này có nói lục dao dao nhấp một miếng t i ể u hứng gây nên nổi lên tương truyền suối khách châu là một vị thượng cổ đại thần một đôi mắt đại thần sau khi nga xuống thân thể đã đưa vào sông núi sơn hà hai mắt lỗ mũi lười thân ý thuộc về các nơi nhục thân cũng chia giải tán tại vũ trụ các nơi suối khách châu lúc nào xuất hiện không người nào nói được rõ ràng ta biết chính là đồ chơi này nguyên bản thuộc về người tuyết n h ấ tộc là bọn họ dựa vào sinh tồn bí bảo sau đó bị đông thắng thần châu người tu đạo sau khi c ấ ớ p đoạt người tuyết nhất tộc liền bắt đầu ăn người trả thù người của đông thắng thần châu còn có một loại thuyết pháp là suối khách châu là từ hát sơn địa động bên trong bay ra ngoài mặt trời cùng mặt trăng ngàn năm trước hát sơn di tích thật ra là một cái ngăn cách tiểu thế giới cũng không tại đông thắng thần châu trên mặt đất mà là trên không t r ú n g tại tất cả tu sĩ đều không cảm ứng được địa phương có một ngày đông thắng thần châu đất dung núi chuyển tiểu thế giới này bị vượt ngoại bay đến hỏa lưu tinh đập chúng thật ừ k giả h giả truyền thuyết quá nhiều kết quả chính là như bây giờ liệt cựu từ cổ họng lục giao giao bên trong chạy xuống lan vào trong dạ dày nóng đến nóng bỏng nặng túi lâu xuống khóe mắt lệ quang lấp lóe sư m ì n h đã nói với ta suối khách châu cùng hát sơn hầm ngầm hắn nói năm đó tổ sư gia lưu tiên quân cũng mưu toàn cướp đi suối khách châu sau đó thập vạn đại sơn yêu ma tộc đột nhiên làm khó dễ lưu tiên quân không thể không trở về t h ụ c trung xuất lĩnh đệ tử phái thanh thành nhóm chống cự đang chống cự thời điểm các đệ tử chúng suối khách châu ngưng kết hết u y trận t ử thương t h ẳ n g trọng đồ chơi này cùng yêu ma tộc cùng người tuyết nhất tộc đều có quan hệ là một vật bất tưởng dung huy một mực chuyên tâm tu hành không để ý đến chuyện bên ngoài cho nên đối với suối khách châu loại hình chuyện biết có ít có thể nói là kiến thức nâng cạn hiện tại có thể xác định chính là suối khách châu cùng yêu ma tộc thoát không khỏi liên quan cho nên ngươi biết ta đến đông thắng thần châu cố ý đi phụ cận hát sơn di tích tìm ta lục g i a o g i a o gật đầu nàng rất nhớ dung huy quý trần nhớ phái thanh thành xuất thủy nhớ thân bằng h ả o hữu cho nên nhịn không được hiện thân lục g i a o g i a o nước nở nói ngươi không có ở đây giọng nói có chút hủy khuất dung huy bật cười nàng ngồi xuống bạn tốt bên cạnh ô nu n h nói ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi ta đi vạn chạy thành cũng là đi tìm ngươi thật lục dao dao mắt sáng rực lên tinh, tinh đương nhiên dung huy chân thành nói ngươi là ta quan trọng nhất bằng hữu lục g i a o g i a o nín khóc mỉm cười tiểu nhung cầu ta rất ưa thích ngươi á dung huy tự luyến nói đó là dĩ nhiên dung huy cùng lục g i a o g i a o trao đổi suối khách châu tin tức về sau nàng cảm ứ n g được phân thân vị trí cụ thể chương hai trăm chín mươi bốn cho minh không tiểu nhung cầu n g ư ơ i muốn đi đâu đây lục g i a o g i a o chuyển biến tốt bạn giải trừ kết giới muốn đi vội vàng đứng lên dung huy nói đi gặp một người dung huy cùng phân thân đến một chỗ nàng rốt cuộc che giấu không được bản thể cảm ứ n g cho nên để dung huy cảm ứ n g được nàng vị trí cụ thể chỗ này nguy hiểm ta giúp ngươi lục dao dao du đứng lên ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi dung huy bật cười lục g i a o g i a o cùng chính mình trên lệnh một cảnh giới nàng làm sao có thể bảo vệ chính mình chúng ta cùng đi muốn cùng rời đi lục g i a o g i a o cố chấp cùng dung huy kề vai chiến đấu lưu vân tại trong mây xuyên qua dung huy cùng lục g i a o g i a o ngồi trên thân kiếm yêu ma giới linh khí m ỏ n g manh càng lên cao linh khí càng yếu chỗ này khác với tu t i ê n giới từ quần áo trang phục đến giọng nói chuyện dung huy ẩn nạp thân hình của hai người sau để lưu vân trên tiên linh thành tầng trời t h ấ p bay qua tốc độ rất t r ư m thế nào không thật nhanh điểm lục dao dao có chút khẩn trương chúng ta cần đổi một bộ hành trang dung huy ngắm c h ú n g một chỗ tu tiên giới cùng ma giới đất giao giới ngự kiếm rơi xuống chúng ta bộ này quá trói mắt yêu ma giới linh khí mỏng manh sản vật đ ơ n nhất cho y phục nhuộm màu thuốc nhuộm cũng thiếu đại đa số người ma tộc mặc màu nâu xâm y phục dung huy cùng lục giao giao quần áo hoa lệ nhất là dung huy có thể so với đi lại thổ người giàu có mười p h ầ n bắt mắt hai người đổi trụt vào hành trang dung huy tò mò nếm nếm nơi này đồ ăn hoặc là đắng chát khó mà cửa vào hoặc là khô cằn cùng vỏ cây ngươi thế nào cái gì đều ăn cũng không sợ lây dính ma khí còn có cái, kia cái gì ma tộc thiếu t r ụ là cùng dung mạo ngươi rất giống có thể dưới gầm trời này giống nhau người nhiều như vậy ngươi quan tâm nàng làm cái gì lục g i a o g i a o đối với dung huy đưa đến đồ vật cự ở ngoài ngàn dặm dung huy quan sát cẩn thận người đi đường xung quanh nhà thật vất vả đến một chuyến dị giới l ư u hành nên vui chơi giải trí chơi đùa thật vui vẻ chút này ma khi đối với ta ngươi mà nói không hề ảnh hưởng nơi này thật sự quá nguy hiểm nhanh đi tìm người ngươi muốn tìm lục g i a o g i a o không quá bình tĩnh quyên nói cho ngươi ta hai bị hút vào đến thời điểm ta giống như thấy thẩm trưởng môn cùng một đứa bé cũng tiến vào thiểu sư đệ dung huy bước chân dừng lại hắn cũng là bị hút vào đến lục dao d a a o lắc đầu không quá giống ta tiến vào vết n ư ớ c không gian thời điểm nhìn sang hắn hình như là cố ý tiến đến đứa trẻ kia cũng thế cái nào đứa bé dung huy hỏi đến chẳng lẽ là tham gia cựu châu tỷ thí đệ tử cựu châu tỷ thí khí thế hừng hực tiến hành dung huy phát hiện mấy cái hạt giống tốt một cái trong đó tiểu hại t ử chẳng qua tám chín tuổi thiên tư hơn người đưa đến sự chú ý của nàng còn có thể là ai chính là năm đó xuất hiện tại quỷ khốc thâm viên đứa bé dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu nhưng đã chết dồn khí chìm một đôi dị đồng yêu dị quỷ quyệt lục giao giao cùng chu hy chỉ có gặp mặt một lần cũng không nhận ra chu hy chỉ cảm thấy đứa trẻ kia dị thường kỳ quái chu hy, Cái gì? đứa trẻ kia là thanh vân tông thiếu tông chủ chu hy đã từng là đông thắng thần châu tu đạo người thế gia sau đó trong nhà đột ngột gặp biến cố cửa nát nhà tan bị thanh vân tông tông chủ mang về thanh vân tông dốc lòng bồi dưỡng g i a o g i a o lần sau ngươi gặp đứa trẻ này có thể trốn xa hơn trốn xa hơn hán nguy hiểm đã biết đứa con của số phận bên trong thiên chân nhân như kỳ danh choáng váng lướt ngọt chu hy toàn thân đều làm mê cho dung huy cảm giác hết sức nguy hiểm có phải hay không thiên tài đều xui xẻo như vậy lục dao dao không thể không oán trách phản phất không bi thảm một chút cũng không xứng đáng đến đại năng ư ái dung huy đi đoạn đường này dung huy từ người qua đường trong miệng nghe được liên quan đến ma tộc thiếu chủ một điểm tương quan tin tức ma tộc thiếu chủ tên gọi cho minh không hơn một trăm tuổi là tiên linh thành thành chủ đồ đệ lập tức là phân thần cảnh định phong tu vi tiên linh thành thành chủ tên thì càng có ý tứ phương hành vân tiến vào xa lạ khu vực dung huy sẽ đánh lên mười hai phần cẩn thận chú ý cẩn thận đối mặt tiềm tàng trong bóng tối đị nhân lục giao giao không có cha hỏi tiểu yêu dung huy chỉ có thể chính mình hỏi t h ă m cũng may mắn cẩn thận một tay nếu không hiện tại nhảy đến cho minh không trước mặt còn không biết người nào đồng phục người nào bánh bánh bánh. ba tiếng pháo hoa tiếng nổ đem dung huy bay ra ngoài thu suy nghĩ lại phủ thành chủ phương hướng quỷ khí q u a n quẩn màu xám cho nhạt bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối tu tiên giới tu sĩ sông tiên linh thánh địa truyền thiếu thành chủ lệnh báo cáo người lên t r ư ớ c phát tài phát hiện dấu kín người giết không tha dung huy ngẩng đầu phát hiện truyền tin tức chính là một cái trăm năm ma hưng tu h tiên giả Thu tiên giả vì sao đến những yêu ma quỷ quái này đã xem chúng ta bước đến tệ cảnh vì sao còn muốn đến quái dày tiên linh thành thanh tĩnh dung huy cùng lục dao dao đưa mắt nhìn nhau lúc đầu tại ma tộc trong mắt bọn họ những người tu tiên này cũng là phản phái tiểu nhu n g cầu may mắn ngươi có thêm một cái lòng dạ thay đổi hành trang nếu không ta hai liền lộ tẩy lục giao giao rất thổn thức dung huy ngước mắt nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng nói với giọng thản nhiên đi lục giao giao nói nhỏ đi đâu phủ t h à n h chủ dung huy cảm ứng được thẩm thư giản khí tức tại phủ t h à n h chủ cho minh không cùng dung huy tướng mạo giống nhau như lúc nàng rất lo lắng thẩm thư giản sẽ ra chuyện lục giao giao nhìn quỷ khí âm trầm phủ thanh chủ cùng sau l ư n g dung huy hai người thu liễm quanh thân tiên linh chi khí thoải mái phảng phất là con đường này nhất tịch tệ không có chút nào chính mình là tu tiên giả tự giác giao giao ngươi ở bên ngoài phối hợp tác chiến dung huy đứng ở chân núi nhìn lên trên vách đá phủ thành chủ âm g trầm hát sơn tản ra khí tức tử vong âm lãnh tận xương lục giao giao đắn đo suy nghĩ quyết định lưu tại chỗ tu vi hiện tại của nàng đối phó tiểu yêu quái nhỏ không thành vấn đề mạo hiểm sông phủ thành chủ rất có thể cản trở được sư huynh từng nói cho ta biết một chút suối khách châu đặc tính ta đi tìm suối khách châu tiểu nhung cầu ngươi cẩn thận suối khách châu là thủy thuộc tính lục giao giao là đơn hệ thủy linh căn sử dụng bí pháp có thể cảm ứ n g được suối khách châu vị trí dung huy ngưng ra một viên huyền màu vàng vô tình sát lục kiếm tiểu kiếm cho bạn tốt ma tộc thiện nguy trang để phong v ắ n nhất ngươi cầm ta tiểu kiếm nếu như tiểu kiếm nhắm ngay ta không cần chần chờ có thể chạy liền chạy cho mình không cùng dung huy giống nhau như lúc dung huy đem chính mình có thể nghĩ đến tình huống ngoài ý muốn làm một tay chuẩn bị ẩn chứa phân thần cảnh linh lực tiểu kiếm tại thời khắc nguy cấp có thể giúp lục giao giao đi lên trước ôm bạn tốt chú ý an toàn dung huy vô vỗ lưng của nàng hết thể lấy chính mình làm đầu hai phần sau khi phân biệt dung huy ẩn nạp thân hình thuận lợi tiềm nhập ma cùng sau đó theo cảm ứng hướng tây nam phương hướng đi t i ê n linh thánh địa cùng loại với trung châu kiếm linh phái chẳng qua là lớn như vậy ma vực một phần hôm qua tu sĩ kia vì sao kêu thiếu chủ sư tỷ chẳng lẽ thiếu chủ thật cùng người của tu tiên giới có lui đến phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi thiếu chủ từ nhỏ tại ma vực trưởng thành làm sao có thể cùng người của tu tiên giới có lui đến lại nói lung tung ta cắt đầu lưỡi của ngươi thiếu chủ vốn là thành chủ tre trở nàng đã sớm bị mất mạng chúng ta ma vực người sợ nhất tu tiên giới đồ vật chỉ có thiếu chủ không sợ hai chút nào thậm chí còn có một thành tu tiên giới tiên kiếm không tầm thường con trai tất dị sinh ra thiếu chủ chính là thiên tri tiêu t ử há lại ta phản g phu tục tử có thể phỏng đoán huống hồ thiếu chủ chưa hề dùng kiếm dùng là đả thần tiên nhỏ giọng một chút nếu để thiếu chủ nghe thấy chúng ta nghị luận tu t i ê n giới chúng ta chết không có chỗ trôn dung huy đưa mắt nhìn ma giới đệ tử rời đi tâm tình rất nặng nề phân thân này cực kỳ chán ghét tu t i ê n giới nguyên nhân cũng còn chưa biết có thể vị tiên linh thánh địa này thành chủ phương hành vân cho thiếu chủ lấy tên rất có ý tứ cho minh không, không phải là dung chiếu sao nghĩ được như vậy dung huy mặt như trầm thủy thật đúng là âm hồn bất tán dung huy hiếp mắt nhìn về phía ngọn núi chỗ cao nhất thiếu thành chủ tầm điện phương hành vân bản tọa muốn nhìn một chút người rốt cuộc đã dùng mấy hồn m ấ y phách đến thiết t r í tiên linh thành n ắ m trong tay bản tọa phân thân khó trách phân thân này sẽ che giấu cảm ứng của mình lúc đầu bị phương hành vân tìm được dung huy lạng yên không tiếng động bay lên dãy núi chi đỉnh rơi vào một phương mở rộng trên bệ đá bệ đá một trắng một đen hai người đang đầu pháp thân mang đỏ thấm trang phục nhân thủ cầm trừng tiền doi do một đoạn một đoạn lần chứa ma lực âm sắc chế chừng hơn ngàn cắt linh hoạt lại vô kiên mất tội tu sĩ đụng phải nhất định ra chóc thịt bong th một người khác khuôn mặt như vẽ đậm rực rỡ chói mắt môi nổi bật lên sắc mặt càng t r ắ n g xám tay trái hắn cầm dù tay phải bấm nghiệm phát q u y ế t sáng chói tinh quang tại thon dài trên đầu ngón tay lấp lóe dung huy không nói hai lời gọi ra lưu vân tiên kiếm quỷ mị thân hình rơi vào đỏ thâm trang phục ma tu phía sau kim kiếm pháp tướng cùng lưu vân cùng nhau bay ra mục tiêu nhắm thẳng vào cho minh không yếu đ u ố i cái cổ n ô n g n ặ c tử khí chặn dung huy một k í c h trí mạng đồ vô s ỉ lại ám toán bản tọa giận không kèm được â m thanh nương theo roi bạc rút được dung huy bên chân dung huy nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi kim kiếm pháp tướng cùng lưu vân hợp hai là một kiếm mang p h ư ờ n g phực ba ngàn trượng cho minh không phương hành vân ở đâu nghe được có người gọi tên của mình cho minh không xoay người nhìn giữa không t r u n g t â m kia cùng chính mình mặt giống nhau như lúc màu đỏ tươi hai con ngươi giật mình đầu óc của nàng đã mất chỉ huy chính mình hành động năng lực gỗ đứng ở nơi đó bất động mận ra lấy hai con mắt ngây người nhìn dung huy dung huy bấm n i ệ m p h á t quyết phía sau xuất hiện một đạo rưỡi trong s u ố t hư ảnh hàn băng nghiền nát hai con ngươi đưa mắt nhìn quỷ khí âm trầm phân thân khống chế hồn phách của nàng hỏi nữa phương hành vân ở đâu hơi mở hư ảnh xuất hiện trong không cách nào nhúc đ í c h dung huy xuất hiện để cho minh không đầu ông ông tác hưởng nhất là mình bị một loại lực lượng vô hình áp chế gắt gao thời điểm phẫn nộ trong lòng cháy hừng hực nàng v ẻ mặt tâm lãnh tựa như nôn lưới rắn rắn độc dung chiếu nữ tiên không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật phân thân bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của dung huy rất nhanh nàng kịp phản ứng ngươi biết ngươi là ai dẫn động tinh thần thẩm thư g i ả n nhìn hai cái giống nhau như lúc người nghe thấy lập lờ nước đôi suy tư quan hệ của hai người trước nay chưa từng có thanh tình cho minh không mắt rơi xuống trên người dung huy không lúc ních dò xét nàng dương trên không t r u n g sập thành một đường thẳng đà thần tiên du rũ ở trên đất phiếu miểu huyên phủ dung chiếu nữ tiên dung huy thử dọ thám biết cho minh không thất hại lại bị cường ngạch chặn bởi vậy xác định phân thân hoàn toàn cùng chính mình chia cắt t i ể u sư đ ệ đến ta nơi này phân thân mười phần bài xích chính mình dung huy áp chế được càng lợi hại cho minh không bài xích được vượt qua điên cuồng nàng liền giống một đầu n ổ i điên giã thú điên cuồng va chạm bị dung huy nắm trong tay phân thân hư ảnh cho minh không tu vi cao hơn dung huy cũng may dung huy tu vô tình đạo mới khó khăn làm chế trụ trực giác nói cho dung huy nguy hiểm nhanh、rồi. t h ầ m thư giản không chút nghĩ ngợi trở về đến bên người dung huy sư tỷ nàng là đây không phải c h ỗ n ó i chuyện suy tính đến điên cuồng phản kháng phân thân của mình dung huy tạm thời chưa có tâm tư quản phương hành vân đạt được chuyện trước đem tiểu sư đệ cùng lục giao giao mang đi lại nói đi vừa mới nói xong t h ầ m thư giản lôi kéo dung huy lạnh như băng tay đang muốn rời khỏi đột nhiên một đạo quỷ dị tiếng đàn văng lên tranh tranh tranh sỏ lỗ hai ma âm giống như lưới dao đâm vào trong thai dung huy đâm vào nàng đầu ông ông tắc hưởng hoa mắt vắng đầu trong tháng chốc dũ ở trên đất đánh yêu cây roi phóng lên tận trời sắc bén đầu roi như bọ cạp độc vĩ tốc độ ánh sáng đâm vào trước ngực dung huy mắt thấy mang theo tu vi phân thần cảnh roi muốn đâm vào trái tim dung huy càn nguyên kiếm từ bên cạnh bay đến móc nghiêng mở bay đến đà thần tiên đầu roi xoay tròn sát trước ngực thẩm thư giản m à qua kéo ra khỏi một đầu ngang cắt toàn bộ lồng ngực vết thương máu đỏ tươi phun ra ngoài thẩm thư giản sắc mặt xuất liếc thiểu sư đệ dung huy đáy mắt đỏ lên nàng xem lấy cho mình không trong tay thành kia tỏa ra ánh sáng lung linh p h ụ hy cẩm xanh nhạt ngón tay bóp lấy bên người hư ảnh nghiêm nghị nói muốn chết ba kiếm nhỏ màu vàng kim như thiểm điện phát ra khủng bố hào hào âm thanh phách thiên cái địa lao về phía cho minh không cho minh không không nhanh không chậm mạnh khảnh ngón tay tại bắn ra tranh tranh tiếng đàn rời núi lấp biển linh lực sông lên thương c u n g nàng hàm răng c ắ n chặt miệng môi giới dung chiếu bản tọa còn chưa có đi tìm ngươi chính ngươi sẽ đưa lên cửa ta cho ngươi biết ta không phải ai phân thân ta là cho minh không ma vực tiên linh thánh địa thiếu chủ cho m i n h không ta giết ngươi dung huy không biết cho minh không tại sao hận mình như vậy cho minh không lại hận không thể giết dung huy thay vào đó chỉ cần giết dung huy nàng không còn là người nào phân thân nàng chính là cho minh không bị cho minh không coi là trí thân phương hành vân từ nàng ghi chép lên nói cho nàng biết nàng là phiếu miểu h u y ễ n p h ụ dung chiếu nữ tiên phân thân phương hành vân dạy nàng vô tình s á t lục kiếm bởi vì dung huy tu chính là vô tình đạo phương hành vân cho nàng tiên kiếm nàng ngựa phân thích ngày ngày luyện kiếm hy vọng đạt được ân sư tản g ân dương lại bị ân sư một câu ba phần giống dung chiếu còn cần nhiều ma luyện đem tự tin đánh nát phương hành vân cho nàng tìm cái sư đệ bởi vì dung huy có một sư đệ ma tu quần áo màu sắc thâm trầm cho minh không lại ngày ngày ăn mặc sáng trói hoa lệ bởi vì dung huy thích hoa phục cho dù nàng cảm thấy màu sắc này trói dung huy thích gì phương hành vân mặc kệ cho minh không có thích hay không đều phải thích một khi vi phạm phương hành vân ý nguyện chờ đợi cho minh không chính là một trận lại một trận trị liệu ngay cả tính danh cũng là dung chiếu hai chữ mở ra cho minh không chịu đủ bị xem như dung huy phân thân thời gian thế giới này bệnh phương hành vân bệnh mà nguyên nhân gây bệnh chính là dung huy tiêu trừ bệnh biến phương pháp chính là đem nguyên nhân gây bệnh chạm thảo trừ căn coi như dung huy không tìm đến nàng cho minh không cũng dự định sẽ t o a n không gian dùng thần khí lưu quang đàn sẽ rách không gian đem dung huy giết chương hai trăm chín mươi lăm chấp n i ệ m thành ma linh lực màu huyền kim từ dung huy lòng bàn tay r ố c rách chảy ra lưu vân cùng k ì m kiếm pháp tướng tranh minh lao ra hỏa phượng bay lên cao cao xoay sát ý khủng bố tràn ngập tại đen kịt trên không trung dung huy hàn băng nghiền nát hai con n g ư ờ i nhiễm lên một tầng huyết sắc nàng dưới chân hiện lên kéo dài vạn dặm núi thây biển máu tí tách tí tách uống no lệ khí cùng sát ý dòng máu tích tích đáp đáp từ không trung lan xuống ẩm huyết thủy rơi trên mặt đất lan tràn đến cho minh không bên chân trong nội tâm nàng hoảng sợ giật mình vô tình sát lục kiếm cho minh không khi còn bé từng tu luyện vô tình kiếm đạo chưa từng thấy qua có cái nào vô tình đạo kiếm tu chân đạp núi trong tiên linh thành tất cả tu sĩ phi kiếm cảm ứng được lưu vân cưỡng chế triệu hoắn không hẹn mà cùng bay về phía chân trời mấy chục vạn đem tiên kiếm ma kiếm phát ra khủng bố tranh minh xông lên mây xanh lít nha lít nhít hàn quang tre khuất bầu trời ngay sau đó ba ngàn trượng nhuộn huyền màu vàng linh quang tiên kiếm trên không trung dạo qua một vòng sắc ý khủng bố trấn nhiết thiết niệm ầm ầm đinh hai n h ứ c góc tiếng va chạm văng lên giống như là biển gầm linh lực cùng đùn kéo đến từ phủ thành chủ đắp xuống trong khoảnh khắc đem tiên linh thành trăm dặm chi địa san thành bình đ ị a mấy vạn ma tu còn đến không kịp phản ứng chết thảm đang giết ý cùng sát khí sen lẫn linh lực tiên linh chi khí vọt vào ma tu trong cơ thể đem nó nổ thành pháo hoa người sống sót nhìn cảnh hoàn g t à n khắp nơi tiên linh thành chợt nghe một tiếng v ư ợ n g hoàng k ê u to chỉ thấy một cái biển lửa đầy trời chạy đầy điên cùng sóng lửa một cái tiếp theo một cái dương anh múa vớt phản phất muốn đem bầu trời cũng nuốt mất trong ngọn lửa dưới chân dung huy núi thấy biển máu bùng cháy lên lửa nóng hưng hực dưới chân lan tràn huyết dịch giống như trào lên nham tương đem tiêu đốt đại điện xôi trào mãnh liệt s á t ý quanh quần xung quanh dung huy trên người nàng trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương mỗi một đầu cây roi bị thương sâu đủ thấy xương máu tươi nhuộm đỏ trên người áo gai nàng phảng phất là từ trong biển máu bỏ ra ngoài lệ quỷ dung huy người bị thương nặng cho minh không cũng không có tốt đi đến nơi nào nàng sương sườn bị dung huy đánh cho vỡ vụn trên người vết thương dữ tợn chỉ nhiều không ít cho minh không đạp tại cực nóng trong nham tương trong lòng kinh hãi vô tình sắt lục kiếm khủ b hai tay che kín trên phục hy cầm tranh tranh, tranh tiếng đàn văng lên sau lưng nàng tràn ngập ra âm trầm quỷ khí một cái hai cái ba cái mấy chục vạn lệ quỷ hồng dũng lao ra giang g i ắ c giang g i ắ c nhẹ giọng nhiễu loạn dung huy nỗi lòng thời điểm mặt đất g i ả n n ớ c bành bành bành tráng kiện mạch máu đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi cái mạch máu bên trên mọc ra mấy vạn tâm c h ấ n thả khủng bố mặt quỷ mùi máu tanh hôi tràn ngập dung huy chặt đứt một cây mạch máu phức tanh hôi đỏ thâm huyết thủy phun tung tóe vài trăm mét huyết thủy rơi xuống nước chi địa bị đốt ra vài m đến mấy trăm mét không đợi chỗ trống loại tình huống này cùng trích tinh lâu khấu ra nói tu luyện loại này huyết thủy mang theo khủng bố ăn mòn chi lực cùng dung huy núi thây biển máu khác biệt cho minh không ăn mòn năng lực đến từ trong mạch máu thi độc dung huy lại là bởi vì huyết thủy trải qua sát ý cùng tam m g ộ i chân hỏa rèn luyện mà trở nên có được cường đại tính công kích tính t h u ậ t hỏa trí cương trí dương trí liệt c h a n h c h a n h chanh. mang theo ma khí huyết y lệ quỷ tại tiếng đàn chỉ huy phía dưới hóa thành huấn luyện nghiêm chỉnh thiên quân vạn mã đều đâu vào đấy lao về phía dung huy lưu vân trong tay dung huy một kiếm hóa và kiếm trên không trung vận sức chờ phát động mấy chục vạn trôi tiên kiếm ma kiếm sơn hô hải khiếu lao về phía cho minh không không chết không thôi. Chú ngữ từ trong t m i ệ núi g d thây biển máu liệt diễm p h â n thành kiếm khí ngưng kết mấy vạn tiểu kiếm từ trong biển máu bay ra mỗi một chiếc đều mang làm tu sĩ run dày sát ý cùng tam mội chân hỏa đằng đằng sát khí nào về phía cho mình không không đợi nàng phản ứng dung huy mũi chân chạm đất hỏa phượng tại trong biển máu bay lượn tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim chấn động rất xuống phân c á t thời gian vạn vật tam m g ộ i chân hỏa luôn l u n kéo đến lửa lớn cháy hương h ự c âm hồn lệ quỷ trong khoảnh khắc tổn thương hơn phân n ữ a thấy cảnh tượng này cho minh không đỏ mắt tu vi dung huy rõ ràng ngọn nguồn chính mình mấy cái cảnh giới nàng chỗ hiện ra thực lực lại vượt quá tưởng tượng của mình chẳng lẽ nàng thật không bằng dung huy phân thân liền hẳn là loại này vận m ệ n h thật chẳng lẽ như phương hành vân nói bất luận chính mình cỡ nào cố gắng cỡ nào nghĩ biểu hiện ra cùng dung huy không giống nhau cỡ nào chỉ muốn thoát khỏi cái này lung túng làm nàng k i n h thưởng làm nàng p ẫ n nộ ti tiện thân phận cũng không sánh n cho minh không trong đầu hiện ra phương hành vân ôn nhu lại tàn nhẫn âm thanh hắn một lần một lần nhắc nhở cho minh không nàng chẳng qua là dung huy phân thân chỉ có không ngừng bắt t r ư ớ c chủ nhân nàng mới có thể trở thành chủ nhân p h ạ m là cho minh không có một chút ý tưởng khác chờ nàng tướng sĩ một lần một lần thống khổ kiểu chết một lần lại một lần khủng bố trừng phạt ngay sau đó cũng là một câu kia ngơi ư bệnh bệnh vô cùng nghiêm trọng không ta sẽ không như thế nhận t h u a cho minh không chợt lơ lửng giữa trời phục hy cầm gậy đàn ra từ vòng nhạc vườn trôn dầu dưới đất bất luận trước người cỡ nào hiến hách bất luận yêu ma xuất thân phàm là biến thành một nắm cắt vàng đều chịu n tranh tranh tranh phục hy cầm dây đàn run g d ậ y mấy chục vạn yêu ma quỷ quái thi thể trực tiếp xông về phía dung huy cùng lúc đó mang theo nguyền rùa mạch máu hóa thành linh hoạt rắn độc tại quân quanh tại trên thi thể đem nguyền rùa áp độc dài tại mỗi một bộ trên thi thể dung huy mặt lập tức đen phân thân tu hành lời nguyền này thuật rõ ràng là quỷ tu đặc hưu đuổi thi thể k h ô n g chế oán linh d u n g oán nghiệm cùng nguyền rùa ngưng kết tại mạch máu phía trên tản nguyền rùa từng, từng cọc từng kiện đều chọc lấy tại dung huy c u sống tức giận ở trong lòng cháy l ư n g h ự c dung huy đem lưu vân để tại trên không trung hai tay kết tấn dây leo hóa mộc vây lại cắ một linh châu lượn quanh tại trước ngực dung huy sán lạn như dáng mây phượng hoàn g mục từ trong linh châu bay ra rơi xuống đất ở núi thây biển máu phía trên dây leo màu xanh cùng tráng kiện dễ cây cao cao nổi lên hóa thành mấy vạn đầu linh khí bước người mũi tên từ sau lưng dung huy bay ra mềm mại cứng cỏi dây leo quấn quanh kiên cố dễ cây x e n kẽ bành bành bành b a y nào đến thi thể thật giống như bị lợi kiếm xuyên phá trống phát ra phốc phốc phốc, phốc tiếng phá hủy tam mội chân hỏa theo sát phía sau đem nó đốt thành cho bay cùng lúc đó dung huy lại tế ra thổ linh châu cho mượn ngũ phương rời tam sân chấn ẩm ẩm đại địa trần chiến cho minh không nhìn phía sau cao cao nổi lên ngọn núi mỗi đầu ngọn núi đều là một thanh s â m nhập đá mây m lợi kiếm kiếm đá vô cùng sắc bén bốn cái phát tướng cho minh không kinh ngạc giống trên không trung nổ cái tiếng sấm chấn kinh đến cứng họng trong t h á n g chốc cho minh không thi thể đại quân đã bị từ trên trời giáng xuống nặng ngàn cân thạch chép miệng được góc bắn tung tóe phá thành mảnh nhỏ một đạo khủng bố ánh sáng vàng từ xa mà đến gần xuyên qua cho minh không lồng ngực、Phúc. cho minh không nhìn trống rông trái tim hai con ngơi màu đỏ n g ỏ n tràn đầy không thể tin lòng của nàng một ngày trước rõ ràng còn tại cho minh không hơi thất thần dung huy bắt lại cơ hội này lưu vân trên không trung s ẹ t qua một đạo sáng như tuyết ánh sáng tay nàng lên kiếm rơi xuống nói với giọng lạnh lùng b ả n tọa gieo nhân b ả n tọa đến tiếp nhận phần này quả ngươi có thể đi chết lạnh leo như hàn băng âm thanh vang lên bên hai ấm áp huyết dịch đâm t r u n g trong cổ p h u n ra ngoài cho minh không một ngơ ngác nhìn dưới tam mội chân hỏa đốt thành cho bụi thân thể bạo phát ra ý chí khủng bố lực dung chiếu ta không phải phân thân của ngươi cũng không phải người nào thế thân ta là cho minh không dứt tiếng phục hy cầm hắc khí tam vọt dung huy nhìn đàn ngọn nguồn tấm kia trói mắt dẫn một viên mặt như trầm thủy nàng hai tay nắm chắc lưu vân hung tiên khí đụng phải thần khí lập tức phân cao thấp dung huy miệng cọp xe rách nàng trở tay chặn thần khí linh quang vẫn là rút lui mấy ngàn mét tiểu sư tỷ nhu h ò a linh lực ngăn cản sau lưng dung huy cho nàng lực lượng thầm thư g i ả n vẻ mặt nghiêm túc ta cảm ứng được một cái hợp thể cảnh đại năng đang chạy về phía bên này nơi đây không nên ở lâu phân thân của ngươi đã không bị k h ô n g chế đi trước là hơn thầm thư g i ả n cực kỳ thông minh hắn từ dung huy cùng cho minh không trong ngôn n g ự a suy đoán ra quan hệ giữa hai người chẳng qua là hắn không hiểu độ kiếp cảnh đại năng mới có thể phân hóa phân thân vì sao tiểu sư tỷ sẽ có dung huy khinh, khinh đẩy hắn ra không giải quyết cái này Ta đứng ngồi không yên, tiểu sư giao giao tỷ thầm thư giản híp mắt nhìn bay đến người trầm giọng nói ta sẽ không để cho ngươi đặt mình vào hiền địa ngươi trước giải quyết phân thân ta thay ngươi chỉ hoan thời gian hợp thể cảnh đại năng hắn vẫn có thể khiêng một khiêng dung huy xóa sạch khỏe miệng máu tươi cẩn thận cho minh không thân thể đã hư hại h ồ n phách của nàng lại hoàn hảo không chút tổn hại dẫn hồn viên cùng phục hy cầm hóa thành thu nạp t âm hồn đoán khí môi giới h ồ n phách của nàng trên không trùng từ từ ngưng kết thành thực thể dung huy biến sắc h ỏ a phượng pháp tướng cùng kim kiếm pháp tướng trực tiếp ngưng trên lưu vân mang theo p h á c h thiên cái địa chi thế vô đến ẩm ẩm linh lực sao động phạm vi ngàn dặm ngọn núi bị san thành bình địa cũng không thể để cho minh không cùng dẫn hồn viên tách ra sắc trời dần tối xung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện đồng nặng á c vụ tý tách tý tách ban khoăn xoay hắc vụ ngưng kết thành một giọt một giọt đen như mực nguyền rủa giọt nước tràn ngập bên người dung huy làm cho hỏa phượng từ trong lưu vân bay ra vòng quanh dung huy bay lượn đốt sạch bốn phía nguyền rủa nước mắt để tránh dung huy bị thương tổn dung huy nhìn hắc vụ đáy lòng bi quan tuyệt vọng sợ hai cùng thất lạc các loại tâm tình tiêu cực đặt ở trong lòng làm người tuyệt vọng bị đệ nén khí tức từ trong hắc vụ bay ra ngàn vạn quỷ khóc sói g à o tại dung huy bên thai văng lên ép đến nàng có chút không thờ được trong hắc vụ dung huy nghe thấy từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu cứu từ tràn đầy hy vọng lại đến tuyệt vọng dung huy nhìn trên không trung cùng âm sát chi khí hòa làm một thể cho m i n h không đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ thời điểm đó chính mình nghe thấy âm thanh phải là phân thân tiếng kêu cứu dung huy trong lòng một sợ nàng gọi ra sơn hà dám đang muốn cưỡng ép chặt đ ứ t cho m i n h không cùng phục hy cầm liên hệ c h ắ t nghe một đứa bé âm thanh chớ lộn xộn chu hy linh xảo tránh đi nguyền rủa nước mắt chạy đến bên người dung huy thợ hồn h ệ n nói cho m i n h không đem linh hồn hiến tế cho thượng cổ thần khí phục hy cầm nếu như ngươi cưỡng ép đánh gai giữa các nàng liên hệ nàng sẽ chết dung huy không có thời gian hỏi chu hy đến chỗ này làm cái gì trong n xa xa điện với i g quan hòa thạch lục giao giao dưới chân một điểm rời khỏi địa phương nguy hiểm dung huy vừa thở phào nhìn thấy trên không trung quần tinh lấp lóe ngân mang bổ da đen kịp thương cung tựa như bầu trời chạy ra một màu trắng ngay sau đó thẩm thư giản chân đạp tinh thần tốc độ ánh sáng di động đến bên người lục g i a o g i a o lớn tay chụp đến đem nó dẫn đến bên người dung huy khụ khụ tiểu sư thị thẩm thư giản trùng điệp ho một tiếng đỏ h ồ n g máu tươi từ bên môi chảy ra hắn che ngực thương thế cực kỳ nghiêm trọng tiểu sư đệ dung huy khẩn trương lấy ra đan dược nhét vào trong miệng thẩm thư giản không có sao chứ thẩm thư giản trùng điệp thở hào hển sẽ không chết suối khách châu đến tay lục g i a o g i a o đem hai viên hạt trâu nhét vào trong tay dung huy nàng đầu ngón tay run dày hình như chịu qua khói lên lời làm kinh sợ đi dung huy nhìn hóa thành lệ quỷ cho minh không tức d nàng lại xem trọng bị thương tiểu sư đệ cùng hốt hoàng lục g i a o g i a o hai tay vừa nhấc linh lực màu huyền kim vẽ s ẹ t qua chân trời ầm ầm cổn lôi đột nhiên vang lên đen như mực thương không bị linh lực màu huyền kim cưỡng ép x é ra một cái khe dung huy đem suối khách châu ném chân trời gõ mở thiên môn giang dắc ầm ầm giữa tầng mây phát ra tiếng vang trầm nặng giống như một đôi cự thủ đẩy r a nặng nghề cờ đá thường trận tiếng vang nặng nghề liên miên bất tuyệt thiên môn mở đi dung huy thu hồi sơn hà giám cùng bốn cái phát tướng chẳng ngang ôm lấy thẩm thư giản ngự phong lên lục dao dao theo sát phía sau chu hy nhìn bay lên trên không biết điều đáng yêu thể diện như biểu lộ nhìn xuất hiện tại cho minh không nam nhân phía sau nam nhân màu da trắng non vô cùng không khỏe mạnh trên người cột chín cái xích sắt cách xa chu hy thấy không rõ nam nhân bộ dáng lại có thể cảm nhận được trên người hắn làm chính mình linh hồn run dày quỷ khí cho minh không người bệnh âm thanh ôn nhu phảng phất là tình nhân nỉ non làm chu hy rợn cả tóc gãy chính là nam nhân từ trong cơ thể rút ra một cây xích sắt sắc bén như đao dây xích rung rung minh không đầu thắp ẳ n g t hướng xuống đâm sỏ xuyên qua toàn thân trực tiếp cắm vào vài trăm mét phía dưới đại địa bên trong a phương hành vân cho minh không tiếng kêu thảm thiết thống khổ quán triệt mây xanh phương hành vân ôn nu đánh nát cho mình không cùng phục hy cầm liên hệ ngươi sinh bệnh ngươi hẳn là tu hành vô tình đạo lại phản bội ta tu quỷ đạo cho mình không liền giống treo ở trên không trung con rượu nhưng một đầu khác không phải tuyến mà là sọ xuyên qua thân thể nàng m ó c sắt ta không có bệnh là ngươi bệnh là thế giới này bệnh cho mình không hai mắt đỏ thấm nàng đã hoàn thành nghi thức hiến thế ngưng ra thực thể lực lượng chưa khôi phục liền bị cưỡng ép đánh gãy nàng nhìn bay về phía thiên môn dung huy dùng hết cuối cùng một tia lực lượng khống chế phục hy cầm đánh đến thiên môn phương hành vân ngươi bệnh ngươi bị dung chiếu lây nhiễm là thế giới này điên mang theo phân thần cảnh đỉnh phong phục hy cầm mắt thấy muốn đụng bể thiên môn dung huy vội vàng tế ra sơn hà giám thế nhưng phục hy cầm lực lượng quá mạnh mang theo sơn hà giám cùng suối khách châu đụng vào nhau ầm ầm ba kiện thần khí đụng nhau khủng bố tiếng nổ tại đỉnh đầu dung huy văng lên ánh sáng chói lòa đâm vào nàng mở mắt không ra dung huy tế ra lưu vân đem khản cả d ọ n lục giao giao cùng ưu nhã không còn thẩm thư giản đưa ra thiên môn sau đó nghe thấy làm nàng hận thấu xương âm thanh người đến ta nữ tiên chương hai trăm chín mươi sáu ba cái người điên phương hành vân dung huy cắn nát giang bạc h à n băng nghiền nát hai con ngươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào xa xa mang theo mặt nạ phương hành vân chắp tay trước ngực để ở trước ngực lại tách ra cùng linh hồn tương liên đỏ thâm yêu kiếm từ trong cơ thể nàng bay ra lưu vân theo thẩm thư giản đám người rời khỏi tiên linh thành sơn hà dám bị thương nặng v ề đến trên người dung huy phục hy cầm vỡ nát suối khách châu tình hình cũng chưa biết dung huy duy nhất có vũ khí cũng là cùng linh hồn tương liên mệnh kiếm phương hành vân nghe thấy dung huy tê ngầm đầu cột vào trên người hắn xích sát theo thân thể di động liền giống hoạt động rắn độc và mẹo tay trái hắn dẫn theo khản giọng hét lên cho minh không dung chiếu vừa dứt lời cho minh không hai tay xuôi bên người đột nhiên hướng lên với đến v u dị kéo dài cánh tay khóa lại của hạng phương hành vân gắt gao b ắ c lấy một cái trước mắt này dung huy đột nhiên cùng phân thân tổng tỉnh hai người phát ra từ đáy lòng phẫn nộ đều muốn giết phương hành vân dung huy là hận cho minh không càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam lòng nồng nặc đến hít thở không thông khí tức tử vong từ đại địa bên trong hiện lên gần như là cùng một thời gian dung huy mệnh kiếm cùng cho minh không lòng bàn tay đạt phương hành vân yếu đối huyện thái dương dưới mặt nạ phương hành vân nhìn hai người liền giống nhìn hai cái không cầm được đồ chơi mà nổi giận đùng đùng hải tử ánh mắt tự ái ô nu âm thanh trên người ôn nhu trực kích cho mình không trái tim nàng hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn về phía dung huy thấy dung huy nàng phản phất thấy một chiếc gương một cái hướng mặt trời sinh trưởng một cái cắm rễ hạ cám vốn là đồng căn sinh ra ngẫu nhiên cho minh không có thể cảm nhận được không thuộc về sướng vui giận buồn hết thể đều như vậy làm cho người chán ghét sư phụ người bệnh cho xích xích mình không không đỉnh theo xuyên để đầu ý từ đỉnh đầu xuyên qua xích sát, theo xích sát qua phương i phiên rơi thăng, từ sát, tay hồn dẫn đằng đến nàng lòng bàn n g đó xa xích bay ra sau bổ vào hành vân một ánh mắt cũng không cho nàng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối trên người dung huy một k h ắ c chưa từng rời khỏi cũng như trong phong thần học viện nhìn dung huy liền giống nhìn một món tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ trong mắt tràn đầy thưởng thức tán thưởng an ủi cùng tự hào dung huy chỉ cảm thấy hai cái này bại não buồn nôn hai người điên bản mệnh tiên kiếm kiếm mang phương thực huyền kiếm mang màu vàng như trường hồng quán nhật thời gian lập loẹ thẳng đến đầu phương hành vân cùng lúc đó quỷ khí âm chầm dẫn hồn phiên từ trên trời giang xuống hình như n g h ị sao chép phương hành vân đối với cho minh không thanh kia tản nhận trừng phạt phương thức từ đầu xuyên qua lòng bàn chân giang giác hai cỗ sức mạnh khủng bố đồng thời giáp công phương hành vân phương hành vân thản nhiên giải khai cái thứ hai xích sắc dung chiếu lần trước tại phong thần học viện gặp ngươi chẳng qua là xuất khiếu cảnh phế vật không đến một năm tu đến phân thần cảnh không hổ là bản tọa nhìn chúng người ngươi so với tất cả mọi người xuất sắc hơn càng có thành thần thành thánh tiềm lực ô nhu n h non tại dung huy bên thai vang lên nàng mặt như chầm thủy mệnh kiếm tùy tâm mà động từ xảo trá góc độ đâm về phía phương hành v phương hành vân giải khai cái thứ hai xích sắt mây đen ngưng tụ làm người ta sợ h ã i quỷ khí tràn ngập ra khí tức trên người phương hành vần so trước đó mạnh hơn điều khác nguyền rủa cùng mặt quỷ xích s ắ t không chỉ có chặn lại dung huy mệnh kiếm mệnh kiếm cùng xích s ắ t tiếp xúc địa phương đột nhiên mọc ra một tấm miệng khổng lồ một thanh tanh hôi sắt dang lại cắn mệnh kiếm mệnh kiếm cùng dung huy hồn phách tương liên trực kích linh hồn đau đớn dung huy sắc mặt chắm bệnh đau đớn cũng không khiến nàng rút lui ngược lại để nàng hưng phấn hơn thích ăn có đúng không nếm thử tăng m ọ chân hỏa mùi vị đi mệnh kiếm ánh lửa lấp、lẻ. ẩm tam cháy vạn, vạn mụi chân, chân hỏa hỏa diễm theo xích sắt đốt đến trên người phương hành vẫn phát ra ẩm âm thanh phương hành vân âm thanh hương phấn vang tận mây xanh ta càng ngày càng thích ngươi dung huy giới chân lần nữa hiện lên núi thây biển máu s á t lục dục vọng vô tiền k h o á n g hậu nàng đỏ bừng hai con ngươi sắc bén như đ a o người cũng xứng trong biển máu bay ra mấy vạn thanh lợi kiếm dày như mưa phóng lên tận trời thẳng bức phương hành vân cùng cho mình không trong đầu dung huy chỉ còn lại một tâm thanh giết bọn họ giết bọn họ giết bọn họ gió lạnh dích đảo huyết quang ngút trời sắc khí che khuất bầu trời cùng quỷ khí sen lẫn cùng nhau màu đỏ cùng huyết sắc khó phân huyền linh lực màu vàng nóng tại trong hát vụ xuyên qua mọc ra mặt người quỳ thủ đến hàng vạn mà tính quỷ nhãn tráng kiện xích sắt bổ ra từng t o à ngọn núi kinh thiên động địa dẫn hồn viên cuốn lên khủng bố tử vong gió xoáy ở ngoài ngàn dặm quan chiến chu hi lơ lửng trên không trung chắn n ó n động lòng người khắp khuôn mặt là ngưng trọng dung huy phương hành vân cùng cho minh không tam phương hôn chiến đem ma cùng biến thành thần ma chớ đến gần tử vong chi địa mấy chục vạn yêu ma quỷ quái cùng ẩn nút tu sĩ tại sức mạnh khủng bố rơi xuống đã không kịp phát ra nửa cái âm tiết đã hôi phi yên diệt đó là ngay cả tử thần cũng không muốn đến gần địa phương ba cái người điên chu hi lẩm bẩm nói hắn đã treo ở trên không trung một canh giờ một tháng này chu hi mỗi ngày đều sẽ đến một lần ba người hôn chiến địa phương liên tục không ngừng phóng thích ra các loại xích s á t âm hồn thiên lâm thánh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ đại địa nhuộm đỏ l à phong núi non sông ngòi chỉ có màu đỏ một loại màu sắc ai cũng phân biệt không r a trong sông dòng máu là yêu ma tộc vẫn là bị liên lụy phạm nhân hoặc là xui xẹo tu h sĩ đánh cái không dứt chu hy nhìn ra xa mây đen dày đặc bầu trời sắc trời chỗ bỗng nhiên xuất hiện từ sắc k i ế p vân đến từ thiên địa uy áp làm trong lòng hắn trầm xuống hai con ngươi thời gian dần trôi qua biến thành màu đỏ con ngươi màu đen biến thành một viên câu ngọc trong mắt xoay tròn xuyên thấu qua đôi mắt này hắn thấy rõ chiến trường hỗn loạn bên trong cảnh tượng. dị thường thảm thiết thiên kiếp sắp đến dung huy ngươi hẳn là sẽ không chết đi ầm ầm thiên kiếp màu tím từ trên trời gián xuống hàng trăm hàng ngàn điện quang ùn ùn kéo đến lao về phía hỗn loạn chi điệp không bao lâu xa xa chuyển đến tiếng nổ sắc khí cùng quỷ khí trong nháy mắt tán loạn sao động linh lực lần nữa đem tiên lâm thánh điệu cấp sạch một lần phương v i ê n vào dặm không có một mặt cỏ cuốn phong cùng mưa to theo sát phía sau chu hy cảm ứng được nguy hiểm tiến đến cưới gió mà đi đột nhiên một cái toàn thân máu nhộn người từ trước mắt hắn sẽ qua cái này cũng chưa chết chu hy trần chờ một lát đuổi theo bắt lại dung huy tay đem nó dẫn đến ngoài vạn giảm dung huy là bị lạnh t ỉ n h nàng chống ra mệt m ỏ i cặp mắt nhìn lên thương khung bầu trời đen kịt không có ngôi sao không có trong sáng mặt trăng liền gió đều mang mùi máu tươi ngẫu nhiên có hai ba cái cô hồn giã quỷ phiêu đãng đầu dung huy nặng nề nơi này không giống như là yêu ma giới càng không phải là tu t i ê n giới chờ đoán nơi này không phải tiên lâm thánh địa cũng không phải hát sơn di tích là nhân quỷ yêu ma tu sĩ hỗn hợp việc không ai quản lý khu vực thanh thúy đồng âm lên đỉnh đầu văng lên dung huy tìm theo tiếng nhìn lại chu hy cặp chân đ ẳ n trên không trùng cái mông ngồi ở trên n h n cây hai tay bám lấy cằm không biết đang suy nghĩ gì người cứu ta dung huy hỏi thuận tay túm một túm chu hy nói với giọng thản nhiên coi như không có ta bắt ngươi ngươi cũng không sẽ chết dung huy chống ngồi dậy trên người nàng y phục đã không bể nát có thể trên đùi phải cột hai cây gậy gỗ phải là chu hy trói lại đi có nước sao ta phải r ử a tấu dung nhan không ngay ngắn tóc cũng không có xử lý r ố i bởi dung huy khó mà chịu đựng bẩn thiệu chính mình chu hy sửng sốt dung huy mở miệng câu nói thứ hai lại là hỏi nước dựa tấu bên kia có đầu sông chỗ mắt sau chu hy nhắm hướng đông biên giới chỉ chỉ ngươi hiện tại cũng quẻ có thể lý sao dung huy không thể đi nhưng có thể bay một lát sau dung huy từ không gian trong ngọc bội lấy ra một bộ y phục đổi lại rửa mặt sạch sẽ về đến vị trí cũ dung huy và chu hy u cũng không phải người nói nhiều bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng bọn họ chết sao chu hy u nhịn không được hỏi dung huy nói với giọng thản nhiên cũng chưa chết chẳng qua không sai b i ệ t lắm cho minh không thân thể đã đ ổ hồn phách bị thương nặng chỉ có thể n ú p trong bóng tối thoát gậy mỗi đánh gãy một cây xích sắt thực lực phương hành vân liền tăng cường một phần đồng thời lý trí của hắn liền đánh mất một phần xích s ắ t cầm giữ không chỉ là phương hành vân lực lượng vẫn là hắn duy trì lý trí công s i ề n g ngươi đến nơi này làm cái gì dung vi là một thẳng tính nghĩ đến cái gì liền hỏi hát sơn hầm ngầm là liên tiếp đông thắng thần châu cùng ma giới tiên lâm thánh địa lối đi duy nhất cũng là người tuyết nhất tộc duy nhất chỗ ẩn thân bọn họ hiện tại đã toàn quân bị diệt theo ngươi tu vi tìm được hát sơn hầm ngầm cùng tiên lâm thánh địa chỗ giao giới không phải khó xử rời khỏi cũng không thành vấn đề lưu tại nơi này hơn một tháng lãng phí thời gian kiếm linh phái cùng thanh vân tông bây giờ thủy hòa bất dung chu hy mấy lần cho dung h u mang đến phiền toái không nhỏ nàng đối với xung quanh thiếu c h í như n h chu hy nói cho dù hắn không có thuận tay một chảo dung huy cũng không sẽ té chết hơn một tháng chu hy từ trên cây nhảy xuống ngũ trường lão b á i các ngươi ban tặng tam đại thần k h í gõ mở thiên môn thời điểm trực tiếp đem thiên môn đánh nát thời gian gấp bội đến lưu t r u y ề n nơi này một ngày trung châu một năm các ngươi một trận đánh hơn ba mươi năm không chỉ có không nói đạo lý dẹp tiên tiên lâm thánh địa càng trực tiếp đ ả thông mấy cái tiểu thế giới hát sơn hầm ngầm cùng tiên lâm thánh địa chỗ giao giới đã san thành bình đ i ệ ta liền về nhà cửa đều bị các ngươi đập nắt chu hy tức giận đến g i chân lão thành trưng chạc không còn sót lại chút gì nghiễm nhiên một cái bị trộm nhà đứa bé nội trận lôi đỉnh n h a dung huy vẻ mặt như thường lần sau tranh thủ tốc chiến tốc thắng chu hy hắn nói là chiến đấu sao rõ ràng nói chính là ba cái này người điên làm loạn đem thời gian đều bừa bãi được không chu hy lưu lại tiên lâm thánh địa tự nhiên không phải là bởi vì trở về không được bởi vì có một số việc hắn chưa biết rõ người phải đi về s a o chu hy đụng phải cái mềm nhũng cái đinh tức g i ậ n đến đặt mông ngồi dưới đất hát bạch phân minh mắt nhìn dung huy muốn nói lại thôi phương hành vân cùng cho minh không không chết ta đứng ngồi không yên dung huy nhìn chặt đứt đùi phải lấy r a thuốc cao thoa lên sưng lên thật cao trên đ u ổ i tạm thời không trở về phương hành vân cùng cho minh không không biết dung huy tại kiếm linh phái nàng trở về tất nhiên sẽ cho kiếm linh phái mang đến tai nạn ở lại chỗ này giải quyết hai cái này phiền phái lại nói ngươi cùng cho minh không quan hệ thế nào chu hy nhịn không được đặt câu hỏi nàng không nói được muốn làm ngươi thế thân làm cái bóng của ngươi nhưng ngươi chẳng qua là tu vi phân thần cảnh phân thân là độ kiếp cảnh đại năng mới có năng lực đặc thù chẳng lẽ ngươi cùng cho minh không là một cái khác đại năng phân thân chu hy vang lên năm đó xuất hiện tại trung châu độ kiếp cảnh kia đại năng vị đại năng kia là sư phụ của phong k i n h khinh phong k i n h k i n h từng là bạn thân của dung huy nàng là một yêu đương não tu vi chỉ thường thôi một ngày muốn chân thành tha thiết tình yêu cuối cùng bị dung huy bày một đạo lưu luyến một đạo c h ú c ảnh lấy giỏi trúc mà múc nước công giá chẳng chết tại dung huy bố trí trong cục t r ư ờ n g lao thiên âm tông tiêu cẩn vẫn từng vì cái này lưu luyến thiên âm tông thiếu tông chủ nữ nhân chân tình thật cảm giác vị độ kiếp cảnh k i a đại năng chỉ ở trung châu xuất hiện hai lần hai lần đều cùng dung huy có liên quan chu hy không thể không hoài nghi dung huy là vị độ kiếp cảnh tia đại năng phân thân kỳ quái là phương hành vân nhìn dung huy ánh mắt, cùng cho mình không, ánh mắt không giống nh hắn gọi dung huy dung chiếu nữ tiên cho minh không c ũ n g thế dung huy chữ chiếu trung châu đều biết không phải bí mật gì chủ yếu là phương hành vân thái độ làm cho chu hy trong lòng bí ẩn đại thành kết dung huy lãnh đ ạ m nói cùng nàng quan hệ thế nào đều không có quan hệ gì với ngươi cho minh không là phân thân của nàng cũng là nàng chấp nghiệm nếu năm đó nàng khi ở độ kếp i cảnh không có bỏ xuống ba cái phân thân cũng sẽ không có hôm nay nhân quả dung huy rất hiếu kỳ phương hành vân vì sao muốn tìm được phân thân của mình cho nàng quán thâu bóp méo bệnh trạm thế giới quan để cho minh không cảm thấy có bệnh chính là người khác mà không phải mình chu hy người này nói thế nào muốn ăn đòn như thế chu hy trầm giọng nói nếu ngươi muốn ở lại chỗ này có tính toán gì hay không chẳng có mục đích du đãng nếu như như vậy cũng tốt dung hy u liếc mắt đại lộ hướng lên trời cắt đi n ử a bên thiếu c u n g chủ đi đâu ta không xem vào cũng không muốn quản ngươi cũng đừng đến n ú n g vào chuyện của ta đây là một câu trung thực lời khuyên dung hy u trong thức hải phương thốn sơn chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đốt sáng lên ban đầu ở nơi trôn xương bên trong bị chọn làm thiên mệnh c h i tử mười một đứa bé trên bàn cổ kính xuất hiện bọn họ thân h n h mơ hồ mỗi khi đến gần một đứa bé ngực dung huy sẽ nóng lên ví dụ như chu hy hắn ngồi bên người dung hy thời điểm ngực dung huy một mảnh nóng、bỏng. phương hành vân đem hồn phách của hắn cùng còn lại tám đứa bé khóa lại chỉ cần tìm được cái này tám đứa bé chặt đ ứ t phương hành vân hồn phách cho dù hắn thành quỷ tiên cho dù dung huy không có phi thăng nàng cũng có thể đem nó chém thành muôn mảnh hảo tâm trở thành đường lá gắt v ộ i chu hy tức giận nói bản tọa khinh thường cùng ngươi làm bạn dung huy nhìn chằm chằm hắn trong lòng tính toán phương hành vân rốt cuộc đem ba hồn bảy vía bên trong cái nào một hồn đặt ở trên người chu hy hiện tại giết chu hy không thể nào tiểu hông mắt thực lực không tầm thường thả chu hy vạn nhất hắn chạy quá xa chính mình bắt không được trở về làm sao bây giờ trước mắt chính mình là một nhỏ người thọn đánh nhau vô cùng bất lợi cổ chu hy m ắ t lạnh hắn cảm thấy chính mình giống một cái bị nhìn chằm chằm con mồi dung hy u là cầm trong tay cung tên thợ săn chương hai trăm chín mươi bảy chớp ma bản tọa còn có nếu muốn làm chu hy trong lòng rất luôn c uống hắn ra vẻ chấn định nói ta đi nói xong câu đó chu hy thận trọng mắt liếc dung hy u vẻ mặt thấy nàng không có gì phản ứng d ơ lên thân thể xài bước hướng một phương hướng khác chạy đến dung hy u liếc mắt, mắt chạy chối chết chu hy ngưng ra kết giới dùng còn sót lại linh lực chữa trị bị thương bắt chân c ũ may chẳng qua là gãy xương dung huy nghỉ ngơi một hai ngày thuật tiện tam đại thần khí đụng nhau sinh ra linh lực cũng không đả thông tu tiên liên giới dung huy không cách nào điều động trung châu cùng đông thắng thần châu linh lực may mắn trong sơn hà dám tích chứa một đầu linh mạch để dung huy tại linh khí này ô t r h ọ c đã biến thành một vùng phế tích trong tiên lâm thánh địa có thể kịp thời bổ sung linh lực phục hy cầm hư hại sơn hà dám khó tránh khỏi bị tổn thương lớn chừng bàn tay phía dưới sơn hà dám thiếu m ộ t góc dung huy nhịn không được trêu đ u ổ i lần này người cũng là nhọn g ư ờ i t h ọ sơn hà dám linh quang lấp lóe hình như đối với xưng hô này rất bất mãn dung huy gọi ra mệnh kiếm cùng hồn phách tương liên đỏ thấm mệnh ki không có một lần ra tay đều là sinh tử m ộ t kích dung huy mệnh kiếm trong chiến đấu đem ngẫu đức tơ còn liền đỏ thấm linh khí rèn luyện vô cùng sắc bén lúc trước vẫn là gậy gỗ hình dáng mệnh kiếm đã đơn giản hình thức ban đầu sắc bén mặc dù không thể cùng lưu vân s á n h bay nhưng cùng chủ nhân hồn phách gắn bó núi thây biển máu tương liên sát khí lại thế gian số một thứ này về sau ta ngươi sống nương tựa lẫn nhau dung huy vớt ve sát khí giạt rào mệnh kiếm phản phất đang vớt ve hồn phách của mình cùng chấp niệm để ta muốn muốn gọi ngươi cái gì mệnh kiếm bởi vì chấp niệm mà thành có nguyên nhân chấp niệm thành ma mà đại khai s á giới dung trong suốt như nước hai con ngươi nhìn về phía thư cung d ơ lên mệnh kiếm gọi ngươi c h ấ p ma đi cái gọi là tuyệt vọng chém ma không bằng đem tâm ma hóa thành vật trong lòng bàn tay thiên đ ị a nhân thần sinh lòng ma giả bất luận sinh tử đều thay cho ta ra roi tâm ma chấp n i ệ m phàm là sinh lòng dục n i ệ m đều không dễ cử đi chém vượt qua trừ tận gốc đem dục n i ệ m cùng tâm ma đùa bỡn ở, ở trong lòng bàn tay không phải là không thái thượng vong tình dung huy nhìn chằm chằm chất ma kiếm như có cảm giác như có điều nộ ra những năm này che ở trước mắt nàng lơ lửng vân hòa sương mù trong nháy mắt tàn ra nàng nhìn thấy vạn dặm trời trong trong thoáng chốc nàng tìm được đạo của、mình. tâm cảnh đã phát sinh thiên biến văn hóa kim kiếm h ỏ a phượng bích hải t h ầ n long t h ổ m ụ c song linh châu rồi rít xuất hiện sau l ư n g dung huy tại ngộ đạo linh quang bên trong đồng bộ sinh trưởng bạo phát ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực dung huy ngồi xếp bằng điều tức h chấp ma kiếm tại trước người nàng kiếm mang p h ư ơ n g p h ự c vô tình s á t lục kiếm kiếm ý lấy dung huy làm trung tâm khuyết tán ra phía ngoài trong nháy mắt bay đến ngoài và dặm phạm vi còn đang kéo dài khuyết trương vô tình sắt lục kiếm thức thứ năm phản phát quy chân khô mộc phùng xuân đại khai đại hợp kiếm chiêu trên không trung thoáng hiện may mắn nhìn thấy người đều vạn phần lợi nhuận như thủy triều kiếm y như gió đồng dạng bay qua tiên lâm thánh địa những nơi đi qua suy bại cây t ố i khô một phùng xuân t ử khí trầm trầm tiên lâm thánh địa bạo phát ra sinh cơ bừng bừng ẩm ẩm lôi minh đột nhiên vang lên g i a n g d ắ c sấm sét nhào về phía đại địa mấy trăm năm không có xuống một giọt sạch sẽ mưa tiên lâm thánh địa ẩm ức, t r o n g suốt giọt mưa từ trên trời giáng xuống ôn nhu tới nhuần đại địa bách thảo cùng cây t ố i lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ngủ say ngàn năm đ o á hoa hạt giống mọc dễ nảy mầm tranh nhau chen lấn nở rộ trăm hoa đu nợ cây xanh dâm mát thanh t ị n h đại, giang đại hà lao nhanh dâng lên, núi cao thiên lâm thánh địa rực rỡ hẳn lên đoàn đoàn màu vàng tường vân bá đạo xua đổi sương mù từ trên trời r g xuống rơi vào đỉnh đầu dung huy từng lần một tiến hóa trên người nàng m à khí cùng dơ bẩn năm cái pháp tướng lần đầu tiên tắm dựa tại nộ g đạo ánh sáng vàng phía dưới bay lượn bay lên tương sinh tương khắc ngũ hành pháp tướng ánh sáng phun trào vẻ lo lắng mấy ngàn năm tiên lâm thánh địa mấy cái tiểu thế giới người lần đầu tiên thấy ánh mặt trời ấm áp rực rỡ màu sắc h à o q u a n g chỉ tồn tại trong truyền thuyết trời xanh mây trắng ánh sáng vàng dị tượng kéo dài một ngày dị tượng lần trước nộ g đạo ánh sáng vàng là lúc nào hạ xuống ta đã nhớ không rõ dung huy nhìn ra xa xanh u n tươi tốt núi rừng mảnh khảnh tay vừa nhấc một mảnh xanh tươi lướt g á t lá cây rơi vào lòng bàn tay nàng hít hạ mắt thích dí neo lại linh khí cảnh giới tu vi càng cao nộ g đạo thời điểm chịu thiên đạo chiếu cố tiên linh chi khí càng nhiều hào quang phổ chiếu chỗ đều sẽ biến thành phúc điệp lúc trước tuyển cơ tại kiếm linh phái nộ g đạo thời điểm dung huy để đệ tử kiếm linh phái nhóm cọ sát tiên linh chi khí của nàng chỉ tiếp năm đó tu vi tuyển cơ chẳng qua nguyên ánh cảnh tiên linh chi khí phạm vi bao trùm chỉ xung quanh kiếm linh phái dung huy vừa rồi bị dẫn tiên linh chi khí nhập thể về sau tu vi đã khen qua trung kỳ trực tiếp thăng lên đến đỉnh phong cảnh chỗ phóng xạ phạm vi chừng mười vạn dặm xa non xanh nước biếp so với đen kỳ sông núi dễ nhìn nhiều dung huy đem bốn cái pháp tướng cùng chấp ma kiếm thu hồi lại độc lưu lại h ỏ a phượng hết sức xin lỗi lúc trước hứa hẹn ngươi thấy tiểu phượng hoàng gia đ ợ i chuyện ta nuốt lời nữ tiên không nên tự trách thiên đạo vô thường có một số việc không phải chúng ta có thể dự liệu h ỏ a phượng nhìn núi xanh tú thủy tiêu tan cười một tiếng ta đã cảm ứng được hải nhi ra đời nó rất h á dung huy ngạc nhiên cái này cũng có thể cảm ứng huyết mạch tương liên hòa phượng khỏe miệng khét quang ban đầu làm cha khoái ý tại trong lồng ngực vây vùng không q u ấ y dày nữ tiên đại kế cáo tử dứt lời hòa phượng biến thành một đạo hồng quang biến mất tại dung huy trong cái bóng dung huy lấy ra bàn cổ kính mảnh vỡ ghép lại với nhau chia năm xẻ bảy bàn cổ kính vẫn chưa hoàn toàn g có đủ dưới góc phải thiếu một khối lớn nhưng không ảnh hưởng dung huy tìm mục tiêu thứ nhất xin hỏi người là tiên sư sao âm thanh hỏi thăm rất nhỏ giọng r ụ rẻ dung huy chậm rãi ngầm đầu hàn băng nghiền nát hai con ngươi chiếu ra một cái thân hình mảy cô n ơ n nàng bộ g á n g thanh tú t r ừng thiếu nữ nhỏ giọng đáp lại dung huy nhàn nhạt hỏi ngược lại làm sao ngươi biết ta là thiên sư dung huy đi theo cảm ứ n g đi đến tiên lâm thánh địa biên thủy c h i đ ị a tần xuyên đã một tháng một mực đang tìm đứa bé thứ nhất nhưng không thu hoạch được gì ta mấy ngày trước thấy ngươi dùng tiên pháp giúp người tiếp chân thiếu nữ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng dung huy cắp mắt sợ chính mình dọa dung huy ta ta sẽ không đem ngươi là chuyện tiên sư nói ra ngoài thiên lâm thánh địa là ma tộc thánh địa cho dù mang theo một cái chữ tiên cũng là ma tộc chi điện tiên ma bất lưỡng lập mặc dù có tu sĩ chớ vào nơi đây cũng muốn thận trọng làm người để tránh bị ma tu phát hiện chặt thành thịt muối cho cho ăn trên người dung huy tiên linh chi khí đều bị sơn hà dám đẻ ép không có tiêu tán đi ra đối với người khác xem ra nàng cùng phạm nhân không xê xích bao nhiêu thiếu nữ hôm đó thấy dung huy dùng linh lực cứu trợ một cái ma tộc người phụ nữ có thai ghi ở trong lòng nàng cẩn thận quan sát vài ngày sau mới lấy dũng khí đi lên chào hỏi dung huy nói với giọng thản nhiên nói hay không đi ra cũng không quan hệ tần xuyên trấn ma tộc trở lại gấp trăm lần đều số lượng cũng không phải nàng đối thủ Ta gọi v dung dung xa xa ân h nhân h đó là quỷ quân đại nhân kiệu đội mau tránh ra một cái bọc lấy khăn chùm đầu phụ nhân cuốn quýt kéo lại dung huy hướng hai bên rửa vào uy nghiêm đáng sợ quỷ khí từ đá xanh đường phố cối đánh đến hai bên đường phố hiện lên làm cho người hít thở không thông xương mù dày đặc dọc đường người đi đường dối rít xoay người đưa lưng về phía xương mù dày đặc nơm nớp lo sợ không dám nói tiếp nữa dung huy đổ không có làm chuyện khác người gì nàng theo đám người xoay người đồng thời để ý tay nàng xuôi ở bên người lòng bàn tay hướng ra ngoài trong lòng bàn tay đặt vào một mặt cái gương nhỏ thông qua cái gương dung huy thấy trong xương mù dày đặc cảnh tượng âm trầm quỷ mã đạp không mà đi huấn luyện nghiêm chỉnh lệ q u ỷ quân đội tại phía trước mở đường phía sau lại là một c ố không chạm đất tiểu đổi tại một mảnh chết đồng dạng màu trắng tiểu đổi là duy nhất màu sắc nó đỏ đến gì máu t i ể u đổi cùng dung huy gặp thoáng qua thời điểm dừng lại một chút sau đó biến mất thế nào trên không trung không biết qua bao lâu sương mù dày đặc cùng quỷ lạnh tắn đi dung huy xoay người lúc này tất cả người của tần xuyên trấn đều nhẹ nhàng thở ra bị dung huy cứu cái t i a m ma tộc người phụ nữ có thai cũng không phát hiện dung huy thân phận thân nhân nếu như vân hề lại đến tìm ngươi rất không cần phải để ý đến cùng nàng dính dáng người đều sẽ xui xẻo dung huy thấy nàng nói được vô cùng kỳ diệu hiếu kỳ nói nghe nàng là một người có chuyện xưa không phải chuyện xưa là sự cố dung huy vân h ề những năm này một mực ở tiên sư cho m ộ i m ộ i nàng chữa bệnh trước đây ít năm còn chỉ tìm từ tu tiên giới đến tiên sư sau đó tiên lâm thánh địa cùng mấy cái khác thánh địa kết giới bị thần khí chấn vỡ về sau thời gian trôi qua thật nhanh vân h ề lo lắng m ộ i m ộ i tuổi tắc càng lớn bệnh vượt qua không tốt trị sau đó gặp người tìm người đi cho m ộ i m ộ i nàng chữa bệnh mỗi một đi người sau khi trở về liền thảm gặp vận r ù i dung huy từ phụ nhân trong miệng biết được vân h ề còn có một cái song sinh t ỷ m ộ i kêu vân n h ỉ hai người sống nương t ự lẫn nhau vân n h ỉ người yếu như bệnh từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắt thuốc bên trong mà vân hề cũng có một đôi bệnh tăng nhăn áp ánh mắt không tốt hai người dựa vào vân hề thêu hoa s ô n g qua mấy năm trước vân hề hai con ngươi là bình thường nàng là tần xuyên c h ấ n tốt nhất tú nương sau đó không biết sao a đ ã thương mắt được bệnh tăng nhăn áp tú phường làm ăn ngày càng xa suốt cuối cùng thành tạp vụ bộ dáng này trôi qua rất túng quẫn hai tỷ mội này sinh ra chính là chịu tội phụ nhân cảm thán nói giữa các nàng là phú thương nhà hai người ra đời đêm đó mẫu thân khó sinh mà chết sau đó ra đạo xa suốt cha tại hai người một ư ơ i tuổi thời điểm chết đôi trong sống thân nhân của các nàng cũng lần lượt qua đời cuối cùng chỉ còn lại hai cái tiểu nữ hoa ố n g nương tựa lẫn nhau chúng ta những n à y làm hàng xóm muốn giúp một tay cũng không giúp được đi nơi nào dung huy lẳng lặng nghe phụ nhân kéo việc nhà phụ nhân nói được càng nhiều dung huy đã cảm thấy vân hề vượt qua kỳ quái ví dụ như mỗi một vào nhà nàng về cõi tiên đều muốn che lại mắt t i ế n vào thứ yếu phụ nhân nói nàng nhìn thấy qua rất nhiều xé nát bút bê vải bị vân hề mang ra ngoài đó rủi quái là quái một chút nhưng vân hề là một cô nương tốt phụ nhân thở dài rất dài nếu không có vân n h ỉ cản trở nàng nhất định có thể tìm một nhà khá giả dung huy nàng không rõ phụ nhân ý nghĩ sau khi cáo biệt phụ nhân dung huy về đến khách sạn tiểu nhị khách sạn biết được vân hề tìm được dung huy làm việc nói bóng nói gió để dung huy chú ý cẩn thận dù sao đi người của vân ra đi ra cũng không kết quả gì tốt điên điên c h o n g váng c h o n g váng người trên tần xuyên chấn rối rít tránh xa dung huy cũng không trên người vân hề cảm ứng được cái gì nàng không phải người chính mình muốn tìm cũng vân nghị để dung huy sinh ra mấy phần hứng thú hai mắt lỗ mũi lươi thân ý lục thức dung huy từ không gian trong ngọc bội lấy giấy bút m u a bút thành văn viết xuống rất dài kế hoạch về sau cẩn thận chú đáo ba hồn bảy vĩa đã bị ta đánh nát một hồn một phách trừ lục thức phương hành vân còn đem chính mình thứ gì đặt ở người ngoài trên người. dung huy một lát không nghĩ ra được ngoài dung huy cho minh không cũng tại tìm mấy người này có lúc dung huy không khỏi không cảm khái bản thể cùng phân thân làm việc có rất nhiều nói ở chỗ buổi tối dung huy đêm tối thăm dò vân hề nhà cũng không phát hiện gì thường sáng ngày thứ hai dung huy xuống lầu nhìn thấy mang theo duy mũ vân hề canh giữ ở cổng nàng điểm một bình trà l ặ n g lặng ngồi tại đại đường nơi hẻo lánh cái kêu một chỗ rất đen hết cơ bản chiếu không đến nhưng có thể bao quát toàn cục thấy khách sạn đám người đến lui dung tiên sư vân hề k i n h k i n h hô một tiếng buổi sáng trong tiệm không có gì làm ăn trong khách sạn chủ quán không cảm thấy kinh ngạc vân hệ thấy được ai cũng sẽ hô một tiếng tiên sư đến cùng có phải hay không tiên sư bọn họ cũng không quan tâm người của tu tiên giới nếu xông qua tiên lâm thánh địa liền phải ngoan ngoãn bảo vệ tốt quy củ của nơi này vân hệ ba chân bốn c ẳ n g xông đến nàng lấy ra một túi thượng phẩm linh thạch mời tiên sư mau cứu mội mội ta dù huy mắt liếc trong túi linh thạch là thượng phẩm linh thạch không tệ nhưng linh thạch tan nát bên trong ẩ n chứa linh lực đã tán loạn loại này phẩm c h ấ t tại tu tiên giới hạ phẩm linh thạch cũng không bằng không đủ sao vân hệ vẻ mặt lo lắng ngài cần bao nhiêu tr dung huy trầm mặc nàng trên người vân h ề cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì theo lý mà nói vân h ề cùng với vân nhỉ trên người kiểu gì cũng sẽ lây dính một điểm khí tức kỳ quái là nàng một chút cũng không có cảm giác được vô cùng kỳ quái điều này làm cho dung huy còi báo động vang lên bởi vì vân h ề dừng một chút khó nhọc nói bởi vì tin đồn sao tiên sư xin ngươi tin tưởng ta những k ê u lời đồn đều là giả đi qua nhà ta các tiên sư đều sống được thật tốt thân thể cùng tinh thần cũng không có khác thường dung huy nói với giọng thản nhiên như lời nói của ngươi không có đồng dạng tại sao lại chuyển ra nhiều lời đồn quái đ ả n như vậy tin đồn thất thiệt ta lấy tính mạng bảo đảm vân hệ n g ầ n đầu khủng bố bệnh tăng nhãn áp nhìn chằm chằm dung huy hai con ngươi không thấy một tia giả ý những tia tiên sư tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khác thường nhiều năm như vậy vân hệ cầu ý không cửa nàng cảm thấy trong minh minh có một đôi tay tại tổ chức nàng là ai nàng không biết khẳng định không phải phạm nhân tính mạng bảo đảm quá nhẹ dung huy nhìn vân hệ mắt đen lóe ra một tinh quang phát tâm ma đại t h ệ đi sẽ không ta dạy cho ngươi khách sạn chủ quán chỉ cảm thấy kỳ quái thơ ma đại thể nhằm vào chính là người tu đạo mà nói vân hệ chẳng qua là tại ma vực bên trong sinh hoạt p h à m nhân vì sao không cần phát tâm ma đại t h ệ vân hệ ta nguyện phát tâm ma đại t h ệ nếu như có nửa câu lời nói dối hồn phi phép tán dung huy nói với giọng thản nhiên không cần ngươi hồn phi phép tán mội mội của ngươi hồn phi phép tán đi vân hề giật mình theo lời thề dung huy cầm cái tia túi không bao nhiêu tiền thượng phẩm linh thạch theo vân hệ đi đến vân gia Trưng 298, lạnh như quỷ thủ. Tần tiên thánh như lạnh băng xuyên chấn là tiên lâm thánh địa màu địa, thế liên, quỷ màu địa bởi vì vân hề có mắt tật hai người đi rất chậm đi đ ạ i khái nửa canh giờ cuối cùng đã đến vân ra đây là một tòa rách nát nhà gỗ bên ngoài viện trồng lớn đoá lớn đoá màu l a m tú cầu hoa trong căn phòng b ả y biện đơn giản b à n ghế loại hình đồ vật đều cố định tại một chỗ thật sâu khảm vào trong đất trong phòng đồ dùng trong nhà rất cao nơi góc bị vân hề chi kỷ dùng vải bông bao quanh cái đinh đinh đến xít sao để phòng va va chạm chạm dung vi ung dung thản nhiên quan sát đến hoàn cảnh xung quanh nơi này đúng là bần hàng người nhà khắp nơi đều để lộ ra cùng khốn mùi vị lại từ khí trầm trầm chỉ có bên ngoài tú cầu hoa có nửa phần tức giận trong phòng ốc không có ngưỡng cửa. tất cả có sức sống sừng địa phương đều bị vải bông bao lấy để dung huy cảm thấy sinh lòng điểm khả nghi chính là vân hề và vân n h ị là song sinh tỉ muội nếu quả như thật chính là vì vân n h ị an toàn nghĩ như vậy ngăn tủ loại hình hẳn là cao hơn chắc chắn vân n h ị đi ra cửa phòng thời điểm sẽ không đụng phải đổ bất cứ vật gì sau ngăn tủ lại chỉ so với bình thường đồ dùng trong nhà cao một chút xíu trừ cái đó ra tại nơi hẻo lánh chỗ còn có một số đứa bé đồ chơi vân hề cũng không phát hiện dung huy khắc thưởng nàng túi đầu ôn nhu thì thầm nói dung tiên sư ngồi tạm một lát ta cho ngài pha trả bếp l ò tu ở ngoài cửa vân hệ từ trong ngăn tủ lấy ra lá trà đi từ từ đến ngoài phòng nhóm lửa dung huy trong phòng dạo qua một vòng phát hiện một đạo cửa lớn đóng chặt bên trong đen như mực liền tức giận cũng không có vân nhị liền nuốt ở chỗ này dung huy cũng không trực tiếp đẩy cửa mà vào bởi vì nàng phát hiện một cái vật có ý tứ vân nhị bên ngoài cửa đặt vào một cái ngăn tủ trong hộp tủ đặt vào một mặt gương đồng dung huy mặt hướng gương đồng bởi vì thân thể chặn lại ánh sáng căn bản thấy không rõ mặt mũi của mình cái gương xuất hiện ở chỗ này vốn cũng không có gì lớn nữ hải trong phòng có cái gương tại bình thường chẳng qua không bình thường chính là không có ai sẽ thả một mặt phản xạ không ra chính mình dung nhàn cái gương chỉ từ dung huy bên cạnh mặt vào nàng theo chỉ xem đ ỗ n g nhiên phát hiện trên đỉnh đầu cũng có một chiếc gương vô cùng rõ ràng đem dung huy cái bóng ghi chép lại dung huy ung dung thản nhiên đứng ở đỉnh đầu cái gương chỗ nào tại ngoài phòng cái góc chỗ thấy mặt khác tiếp tục phản xạ chính mình hành vi động tác cái gương ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào đặt ở bếp lò đối diện rửa mặt trên kệ thiết kế cái gương tâm tư người tinh tế tỉ mỉ tính toán tinh chuẩn dung huy nhất cử nhất động thông qua vài lần cái gương chiết xạ cuối cùng toàn bộ hiện ra ở ngoài cửa rửa mặt trên kệ trên gương vân hệ túi đầu nhóm lửa hình như không phát hiện dung huy cử động. t dù hì đang muốn t xoay người bỗng nhiên tại góc tường thấy một loạt chữ chữ viết tuyển tú non nớt lại viết rất nghiêm túc vườn làm một cái nho nhỏ ngưỡng cửa ta tại đầu này tỉ tỉ tại đầu kia sau khi lớn lên nỗi nhớ quê là một tấm hẹp hẹp v ẽ tàu ta tại đầu này tỉ tỉ tại đầu kia sao thế nào hả nỗi nhớ quê là một phương thấp thấp phân mộ tỉ tỉ tại bên ngoài ta ở bên trong mà bây giờ nỗi nhớ quê là một vịnh màu đỏ eo biển nữ dung huy thấy cái này quen thuộc trong đầu hiện ra nỗi nhớ quê tên cái này thủ dở dở hương ương từ ký thác sáng tác người nhớ dung huy thô sơ giản lược mắt nhìn bài ca này cùng một phân thân khác bên trong, trong trí o n g t r nhớ có chút khác biệt ngưỡng cửa v ẽ tàu phân mộ eo biển màu đỏ vịt biển khoảng cách càng ngày càng xa dung huy đối với màu đỏ rất nhạy cảm phương hành vân là q u ỷ tu hắn rất có thể đem một luồng hồn phách thả trên người vân nhỉ trong lúc suy tư dung huy bỗng nhiên cảm ứng được phía sau truyền đến một tia lênh ý nàng quay đầu sợ đến mức bưng nước trả vân hề dung tiên sư dung huy nghi ngờ nói ngơi ư đi bộ cũng không có âm thanh phân thần cảnh đỉnh phong cũng không nghe thấy vân hề tiếng bước chân thật sự quá kỳ quái hù dọa dung tiên sư sao vân hề xin lỗi nói xin lỗi lần sau ta bước chân nặng một chút dung tiên sư mời uống trả dung huy hoài nghi nhìn vân hề nàng hai đời cùng phạm nhân rất ít đi giao thiệp ma vực phạm nhân càng ít tại cái này địa phương nguy hiểm kiếm ăn người có ch dung huy nâng c h u n g trà lên cháo bột đ ụ g đầu cái chén dưới đ ấ y có chìm nổi vật là năm xưa cũ trà dung huy không có uống mà là đem chén trà để ở một bên tự mình ngồi trên ghế thẳng vào chính để vân hề cô nương ngươi để cho ta đến cứu chữa mội mội của ngươi nàng đã sinh cái gì bệnh xem ngươi cầu y nhiều năm nên là bệnh dữ nói một chút triệu chứng t i ể m chứng vân hề cùng dung huy ngồi đối diện nhau vân nhị từ lúc ra đời hai mắt n g mười năm trước phụ thân sau khi xảy ra chuyện ta cùng vân nhị đem đến tần xuyên chấn vân nhị chẳng biết lúc nào được các ngộng hàng đêm từ trong ngộng đánh thức đứng ngồi không yên ta nghe nói ác n g ộ n g chính là ma vật đã từng tan hết ra tài tìm một vị ma tu đại năng mời hắn đến vì vân nhỉ chém trừ ác n g ộ n g cuối cùng vị ma tu kia đại năng không biết tung tích những năm này chính ma hai đạo ta đều tìm tìm rất nhiều tự x ư n g có bản lĩnh lớn người tất cả mọi người đối với vân nhỉ triệu chứng đều thúc thủ vô sách vân nhỉ là mội m ộ i ta ta không thể từ bỏ nàng mời dung tiên sư làm việc thủ nếu như ngài có thể giúp ta tỉnh lại mượn m ộ i ta nguyện ý đem chuyển ra chi bảo đưa cho dung tiên sư dung huy nhìn chằm chằm nàng dung huy nhìn chằm chằm nàng cái gì bảo vật gia truyền vân hệ không e rẽ ra phụ từng là tây như hạ châu tám tu hắn giới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên có thể tăng lên bảo vật giai phẩm tinh kim nói vân h ề nhón chân lên từ trong ngăn tủ lấy ra dung huy không thể quen thuộc hơn nữa tinh kim cô nương như thế lấy ra không sợ ta giết người cướp của sao cho dù tại quy củ nghiêm ngặt tu t i ê n giới chuyện giết người đ o ạ t bảo cũng nhìn mãi quần mắt huống hổ tại vô câu vô thúc ma vực ta dám lấy ra không sợ dung tiên sư đối với nó nghĩ cách vân h ề không thèm để ý đem tinh kim để ở trên b à n nàng theo thói quen cúi đầu sắc mặt nghiêm túc xin hỏi tu vì dung tiên sư bao nhiêu dung huy đ ặ n mạc nói hỏi lời này ý gì nhà mội rơi vào ác mộng bên trong muốn đem nàng tỉnh lại cần tiến vào trong ngộng của nàng ta từng đi qua bên trong hung hiểm v ậ t phần nếu như tu vi n g ư ơ i giới kim đan cảnh không cần đi để tránh mất mạng những lời này trước vân hề cũng đối với từng lời thề son sắt bảo đảm đưa nàng m g ồ i m ộ i mang về người nói dung huy nói vậy ngươi không nói sớm vân hề tiên sư không phải tu vi kim đan cảnh không phải tu vi kim đan cảnh tại ma vực căn bản không che giấu được khí tức t r ê n thân nếu đúng như đây trên người dung huy nhất định có chỗ hơn người dung huy cười nói cao hơn kim đan một điểm vân hề trong lòng hơi hồi hộp một chút không tự chủ được lần đầu bệnh tăng nhãn áp trừng trừng nhìn chằm chằm dung huy Thanh tú mặt nếu như tú lưu vân chấp n trên trôi h o đ kiếm năm cái lỗ khảm toàn bộ khảm đầy tại luyện khí sư thủ hạ nó có tỷ lệ rất lớn tấn thăng thần khí hàng ngũ đại thần giới tiểu thần giới thần khí cũng không nhiều có thể đếm được trên đầu ngón tay Biết được tính được dung a n thần h chỉ khí, có cái d huy bái k ế nhớ có i mày nói h tu ê ngay một chút ta muốn cùng dung tiên sư cùng nhau tiến vào vân hệ dừng một chút địa phương kia ta quen thấy dung huy không có tỏ thái độ vân h ề vội vàng bổ sung dung tiên sư không cần phải lo lắng an nguy của ta ta sẽ không liên lụy ngươi bản tọa thế nào cảm giác vân h ề cô nương cũng không phải muốn tìm ta giúp ngươi mội mội trừ ma mà, mà là để ta mang ngươi vào vân n ị m ộ t cảnh dung huy đưa ra nghi ngờ vân h ề mục đích tính quá mạnh cái có thể không còn che giấu dung tiên sư hiểu lầm vân h ề nói với giọng thản nhiên nàng hình như không muốn nói nữa quá nhiều dung huy cũng không hỏi đến mở cửa đi để ta xem một chút vân n ị tình hình vân hệ đem tinh kim đặt ở trên người sau đó mở cửa phòng hô âm lanh quỷ gió từ trong nhà thổi phông lên dung huy sắc mặt chầm xuống sải bước đi vào vân nhị gian phòng trong phòng một mảnh đen kịt không ánh sáng một cái năm sáu tuổi tiểu nữ h à i đưa lưng về phía dung huy nằm trên giường thân thể bất an co quắp tại cùng nhau hai tay che mắt hình như rất sợ thấy cái gì đổ vận vì cái gì không đốt đèn cứ việc cho xem đêm tối như không vẫn là nói ra lời miệng xem bệnh không đốt đèn không thể tưởng tượng nổi vân hệ bệnh tăng n h a n áp trong đêm tối liền giống r a thu mắt đồng dạng phát ra ưu sâm ánh sáng l ệ n h mời dung tiên sư rộng lòng tha thứ mọi mọi có mắt tật sợ ánh sáng một hồi nhanh mắt một hồi ác ngộng vân hệ tiền hậu bất nhất t u y ế t từ để dung huy sinh lòng n h ĩ hoặc mời tiên sư thi pháp. dung huy đưa tay linh lực màu huyền kim tại đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng sáng như ban ngày linh lực xuất hiện trong n g a y mắt dung huy ngầm trộm nghe đến âm thanh rất nhỏ một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi chuyển đến dung tiên sư mau vào vân hề âm thanh lo lắng vang lên sau một khắc dung huy chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh bị vân hề lôi kéo tiến vào một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện cửa lớn màu đỏ ngỏm cái này một cái huyết môn để dung huy nhớ đến quỳnh châu cái kia bốn đạo huyết môn mỗi một cánh cửa phía sau đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận bị lôi kéo tiến vào cửa bên trong về sau trước mắt dung huy giống như mủ một màu đen n ị t cho dù nguyên tần h s u ấ t khiếu cũng như thế dung tiên sư xin theo ta đi tiến vào cửa hậu thế giới âm thanh của vân hề cùng ngoài cửa tưởng như hai người nếu không phải khí tức dung huy chỉ sợ tại chỗ muốn mệnh của nàng nơi này là nơi nào dung huy đứng tại chỗ không n ú ụ c đích vào cửa giờ khắp này dung huy cảm ứng được xung quanh tràn ngập ma khí cùng bị khí mùi máu tươi nồng đ ậ m s ô n g đến nàng đầu óc nở mù mang đến thấp thỏm lo để dung huy chỉ có thể làm ra lập tức lựa chọn chính xác nhất đứng tại chỗ không nên đậu vừa rồi dung huy thả ra linh lực thời điểm căn bản không có chạm đến vân h ị m ệ n cảnh nàng là bị vân hề đưa trở vào đẩy cửa người là vân hề đẩy cửa người tại dung huy nơi này cùng tiên mệnh con trai đồng dạng cùng xui xẻo vẽ ngang bằng hơn nữa dung huy tại vân hề trên người cảm ứng được khí tức của phương hành vân chấp ma kiếm cảm nhận được chủ nhân b ấ t an trong cơ thể dung huy n o ngoe muốn động nơi này là vân m ị thế giới âm thanh của vân hề có chút m o nớt liền giống đứa bé bóp lấy cuốn họng giả người lớn nói chuyện dung tiên sư xin theo ta đi nhanh lên một chút nếu là bị phát hiện sẽ không hay cứ việc không nhìn thấy dung huy vẫn là đã nhận ra bắt lại tay mình cổ tay cái tay kia chuyển đến khí tức quy khí lạnh như băng quỷ thủ đồng thời so với ngoài cửa thế giới càng nhỏ hơn kết hợp hai người phía trước nói chuyện dung huy suy đoán lớn m ậ t hiện tại kéo tay nàng người không phải vân hề mà là vân nhỉ âm thanh non nớt cửa đối diện hậu thế giới quen thuộc phía sau cửa thế giới là không cách nào ngụy trang đủ loại dấu hiệu biểu lộ vân hề không phải vân hề mà là dung huy trở tay bắt lại cổ tay vân hề thời điểm chấp ma kiếm từ trước ngực bay ra bản tọa không thích bị mơ mơ màng màng vân nhỉ dung tiên sư lúc nào phát hiện vân nhỉ gắt gao giữ lại cổ tay dung huy âm thanh non nớt mang theo làm cho người linh hồn run dày l ầ ý nàng không chút hoang mang mặc kệ ngươi chừng nào thì phát hiện ngươi chỉ cần phối hợp hành động của ta ta không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự sau khi chuyện thành công hứa hẹn cho ngươi tinh kim tuyệt sẽ không thiếu ngươi nơi này là vân nhị thế giới tại lĩnh vực của nàng bên trong nàng là nơi này vương âm lãnh gió tràn vào dung huy trong quần áo chui vào đầu khớp xương lanh ý để nàng như rơi vào hầm băng không biết nơi này có cái gì cổ quái dung huy phát hiện trong cơ thể vô cùng mênh mông linh lực trong chốc lát không còn sót lại chút gì ông chấp ma kiếm cảm ứng chủ nhân bạo động thổ lộ phong mang kiếm chỉ vân nhị kiếm của ngươi quá ổn vân n h ỉ âm thanh thanh thúy mang theo một tia không không kiên nhẫn được nữa đi ra phía trước ta giúp ngươi đảm bảo vân hề đưa tay muốn đụng phải chấp ma kiếm đột nhiên một đạo lăng liệt kiếm ý bay thẳng vân nhị mặt trong nội tâm nàng r u lên bận rộn dịch ra thân vị lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt hai mắt nhắm chặt lưu ly li bảo tôn tinh xảo trên gương mặt đáng yêu hiện ra kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi vô tình sát lục kiếm nếu mắt không nhìn thấy dứt khoát so ra dung huy thu hồi chấp ma kiếm tiếng lạnh như xương đ ư n g đụng kiếm của ta vân n h ỉ nhìn sát ý lăng nhiên dung huy, cái cổ mắt lạnh nồng đậm như vậy sát ý nàng chỉ ở một cái ma tu trên người thấy qua trên người dung huy sát ý so với vị ma tu kia càng thêm hơn vân nhị trong lòng hồi hộp dung tiên sư ta đối với ngươi cũng không có ác ý có hay không ác ý bản tọa tự có phán đoán bởi vì mắt không nhìn thấy dung huy khiếu giác cùng tính giác trước nay chưa từng có bé nhạy nàng trời sinh đối với quỷ khí nhạy cảm hầu như không cần nhìn cũng có thể nghĩ ra được mình bị ngàn ngàn vạn vạn lệ quỷ bao vây quỷ khí thịnh nhất chính là đứng ở nàng phía trước nhất vân nhị dung tiên sư ở chỗ này ngươi đánh không lại ta ta không muốn thương t u n ngươi chỉ cần ngươi theo ta đi bất luận thành bại ta đều sẽ đưa ngươi rời khỏi vân nhị bình tĩnh lầm đầu dung mạo của nàng không phải tần xuyên chân cái k i a m ả n h mai thiếu nữ mà là sáu bảy tuổi tiểu cô nương nàng mặc một thân huyết ý ỉa trong tay cầm máu tươi chạy đầm địa tú cầu hoa huyết dịch theo nàng máu nhuộm y phục rơi trên mặt đất hội tụ thành một đầu lốn lượn dòng sông Trưng 299, trong huyết thành tuyệt tạ ngoại, ngoại bá bá thưởng. thấy, thể bất tỉnh tăng tươi. được được, vọng vọng, nại nại khán Dung vi không nhìn thấy, lại có thể đánh hơi được nồng nặc đến nàng náo đánh không hy hơi hay đầu máu qua xây lại lại vi mùi cảm có Có bá bá để sắc ý ngút trời ùn ùn kéo đến vọt vào phía sau cửa thế giới dung huy dưới chân núi t h â y biển máu điên cùng thôn vệ trong bóng tối âm hồn bay trên không trung chuẩn bị tùy thời mà động oán linh bản tướng để dung huy trở thành thức ăn của mình không nghĩ trong trước mắt chính mình từ thợ săn biến thành con n g ồ i vân nhỉ nhìn ra xa bị dung huy dưới chân núi t h â y biển máu thôn vệ thành trấn con ngươi co lại thành cây kim lớn trong lòng nàng run lên làm chấp ma kiếm treo lên đỉnh đầu thời điểm mới ý thức đến chính mình chọc phải một cái siêu cấp quái vật ta n h ậ thua vân nhỉ rõ ràng biết giữa hai người trên tu vi khoảng cách nàng rất thức thời vụ túi đầu nhận thua dung tiên sư ta trả lại nàng biết cho dù dung huy nhắm hai mắt lại cũng có thể dễ dàng đi nàng tính mạng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vân nhị không cảm thấy có cái gì mất thể diện chấp ma kiếm một kiếm hóa và kiếm đem vân nhị vững vàng vây ở sát trận bên trong nếu như nàng làm ra cái gì phạm quy cử chỉ vân nhị trong khoảnh khắc sẽ biến thành vong hồn d ư ớ i kiếm vân nhị kéo xuống hai mảnh tú cầu hoa cánh hoa dung tiên sư đem nó đặt ở trên ánh mắt có thể khôi phục q u a n m ì n h màu đỏ tươi cánh hoa bay vào dung huy lòng bàn tay dung huy chú ý cẩn thận dùng linh lực thăm dò xác nhận không có bất kỳ cái gì nguyền rủa loại hình mới yên tâm rán ở trên ánh mắt một lát sau, dung huy trong mắt xuất hiện một tòa huyết s ắ c thành thị tại mảnh máu này sương mù bao phủ đại địa dung huy thấy cùng bên ngoài giống nhau như lúc tần xuyên c h ấ n cùng lúc đó nàng nhìn thấy vân nghị chính diện vân nghị bộ dáng lớn lên đáng yêu không có con ngươi hai con mắt màu đỏ ngòm đưa mắt nhìn dung huy trong tay huyết sắc tú cầu hoa tích tích đáp đáp chảy máu nhìn kỹ có thể thấy nàng hai cổ tay có khâu lại dấu vết tay một cái năm thứ nhất đại học chỉ nhỏ cực kỳ không đ ố i xứng nhìn liền giống chặt tay của người khác đặt ở trên người mình âm đồng dung huy nhạy cảm phát hiện vân n h ị đồng trong mắt có quỷ dị đường vân hai mắt lỗ múi lươi thần ý dung huy thu hồi chất ma kiếm cùng núi thây biển máu nói nhỏ phương hành vân là đem lục thức phân biệt đặt ở khác biệt thiên mệnh tri tử trên người sao dung huy nhớ kỹ mỗi thiên mệnh tri tử đều có đối ứng tu sĩ như vậy đối ứng vân nhỉ tu sĩ núi thây biển máu thu lại vân nhỉ treo tại cổ h ỏ n g trái tim thả lại trong bụng nàng xem lấy dung huy do dự một chút dung tiên sư thần thông quảng đại nếu như ngươi có thể giúp ta về đến quang minh đ ả o tinh kim hai tay dâng lên thân thể vân nhỉ chỉ có bảy tám tuổi cũng rất thông minh từ dung huy động thủ một khắc này bắt đầu nàng liền biết nên làm cái gì dạng lựa chọn mới là chính xác nhất nếu mà có được người có thể giúp nàng về nhà người này chỉ có thể là dung huy dung huy quan tâm chăm sóc bốn phía phát hiện chính mình vị trí là vân nhị trong phòng bày biện cùng bên ngoài giống nhau như lúc giúp ngươi có thể nhưng ngươi được nói cho ta biết trần tướng không thể có chỗ trẻ giấu dung huy nhìn xa xa đổ sụp đổ nát thê lương trong lòng có dự cảm không tốt tâm ma đại t h ể đối với quỷ đồng dạng có tác dụng vân nhị thử tính đi đến bên người dung huy thấy nàng không có bài xích trầm giọng nói nơi này không an toàn đi theo ta phía sau cửa thế giới chỉ có hai loại màu sắc màu đen cùng màu đỏ huyết vụ bao phủ xuống tần xuyên chấn trợ không có màu hay ngẫu nhiên có thể nghe đến khản cả giọng tiếng kêu tham thiết dung huy cùng sau lưng vân n h ị hai người xuyên qua rất dài đường tắt tiến vào tần xuyên chấn cao nhất lầu canh đứng ở lầu chót có thể đem tần xuyên chấn tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt nhưng bởi vì có huyết vụ cản trở dung huy có thể nhìn thấy đồ vật rất ít cũng trong huyết vụ thường có lệ quỷ chém giết lẫn nhau thôn p h ệ vật sống dung huy nói với giọng thản nhiên nơi này liền rất an toàn đứng ở chỗ cao cho người làm cái b ị a vân n h ị thận trọng nhìn một phía lớn t r ừ n g bàn tay mặt nhỏ tràn đầy cẩn thận không phải an toàn nhất nhưng có thể tại những người kia đuổi đến thời điểm thấy bóng người của bọn họ làm xong chạy trốn hoặc là phản kích quyết định ngươi đẩy ra kết giới này cửa theo lý thuyết chỗ này chính là không gian lĩnh vực của ngươi tại địa bàn của ngươi phía trên ngươi mạnh nhất còn gì phải sợ dung huy không thích quỷ khí lượn lờ địa phương nàng nhìn thấy trong huyết vụ không có ý thức chỉ biết là sát lục lệ quỷ tâm tình phiền não vân n h ỉ nhìn lên nàng dung tiên sư như thế nào biết được những bí mật này đẩy ra kết giới chi môn phương thức có rất nhiều tại người điên cuồng nhất thời điểm tất cả lý trí hỏng mất trong n y mắt tuyệt vọng phẫn nộ tự ti sợ hãi lo âu bi thương thống khổ các loại tâm tình tuyệt vọng trùng kích vào sẽ thấy kết giới chi môn đẩy cửa ra liền có thể nắm trong tay kết giới chi môn phía sau lực lượng cường đại cũng không phải mỗi người đều có một cánh cửa b ả n tọa biết so với n g ư ơ i tưởng tượng càng nhiều dung huy không muốn tiết lộ quá nhiều nàng đã xác định trên người vân nỉ đặt vào phương hành vân một đạo nhan thức h ồ n phách chỉ cần đánh nát đạo này h ồ n phách liền có thể đả thương nặng phương hành vân những người kia là chuyên môn săn giết kết giới c h i môn môn chủ quỷ tu vân nỉ ngồi tại ghế gỗ t ừ bên trên bưng lấy gì máu tú cầu hoa mỗi giết một người môn chủ bọn họ sẽ đoạt được một khối không gian lĩnh vực dùng để nuôi dưỡng p i ê n quỷ cùng lệ quỷ cùng mạnh nhất huyết ý lệ quỷ tất cả mọi người rất e ngại bọn họ dung huy bắt lại từ mấu chốt mọi người ngươi còn quen biết bao nhiều ta ở bên ngoài thấy một bài tử người viết dung huy vi đổi đề tài vân n h ị gật đầu ta từ khi ra đời liền dẫn đến vận rủi mẫu thân vì sinh ra ta khó sinh phụ thân đối với chúng ta yêu thương phải phép hắn chưa từng lại bởi vì ta xem không thấy mà đối với ta mắt khác đối đãi ngược lại hắn vô cùng công bằng đối với ta cùng tỷ tỷ thương yêu đến trong xương cốt hắn dạy cho chúng ta lễ nghĩa nhân trí tin tay nắm tay dạy ta viết chữ dạy ta thế nào trong bóng đêm đi về phía trước nói cho ta biết nhận lấy ủy khuất nhất định phải nói ra dung huy là một cái tổng tình năng lực rất c h ê n người nàng không thích nghe người khác bi thảm đi qua đối với nàng mà nói chuyện quá khứ bất luận đúng sai đều là chuyện cũ hối hận may mắn vẫn là hoài niệm đều là hiện tại tâm tình không ảnh hưởng đến nhưng nàng là một cái rất tốt lắng nghe người người khác nói chỉ cần nàng không lên tiếng phản đối sẽ nghe tiếp mười năm trước sinh nhật của ta ngày ấy phụ thân vì mua cho ta thích tú cầu hoa ngoại ý muốn tử vong ngay sau đó trong nhà bắt đầu chuyện lạ đốt đốt tỉ tỉ không nghĩ liên lụy thân bằng hảo hữu cùng rời xa chỗ cũ đ ỗ n g nhiên có một ngày trên trời xuất hiện ba viên mặt trời tin lâm thánh địa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mặc dù ta không nhìn thấy lại có thể cảm ứng được cô kia mạnh mẽ đến mức đáng s ợ lĩnh lực của đến ta nhìn thấy tiên linh thành chết rất nhiều người thế là tại tốc độ ánh sáng tiến đến phía trước tại kinh hoàng nhất thời điểm đẩy ra quạt xếp kết giới chi môn mang theo tỷ tỷ và tần xuyên c h ấ n mọi người tiến vào nơi này về sau có ít người về đến ngoài cửa thế giới có ít người lưu lại nơi này tỷ tỷ cũng rời khỏi dung huy cảnh giác nhìn tràn ngập đến hết u y vụ đánh ra một đạo linh lực vọt vào trong hết u y vụ dung huy như cái không có cảm tình máy móc sau đó thì sao tỷ tỷ sau khi về đến tần xuyên trấn ngắn ngủi mười ngày không gặp nàng liền biến thành thiếu nữ bộ dáng dung huy sờ mũi một cái t a m đại thần khí đụng nhau đưa đến tiên lâm thánh đ i ị u thời gian hỗn loạn chuyện không tại nàng trong dự liệu đối với chút này nàng thâm biểu t i ế n v ố i bởi vậy có thể thấy được trong môn cùng ngoài cửa thời gian cũng không muốn làm bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua so với bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn nghĩ được như vậy dung huy trong lòng có cảm giác cấp bách tiên linh thánh đ i ị u một ngày tu tiên giới một năm nàng phải nắm chắc thời gian giải quyết chuyện nơi đây về đến tu tiên giới vạn nhất phát sinh cái gì không thể không chuyện sẽ đối với nàng trở lại p h i ế miểu n u y ễ n phủ đoạt lại thân thể kế hoạch tạo thành vị trí lượng biến đổi vấn đề đến dung huy nghi ngờ nói vì gì ngươi ở bên ngoài là vân hề tiến đến liền biến thành vân nhị chẳng lẽ người nào bởi vì tên ma tu kia đại năng vân nhị gật đầu tỉ tỉ sau khi rời khỏi đây rất lo lắng ta ở chỗ này an toàn thế là tan hết ra tài mời một vị ma tu đại năng đồng thời cùng hắn cùng đi đến trong môn nói đến chỗ này vân nhị hai con mắt màu đỏ n g ỏ m nhiễm lên một tầng sương trắng dung huy cảm ứng được mãnh liệt sợ hãi tâm tình nó cùng chính mình sinh ra đồng tình đem trong thân thể khủng bố tâm tình phóng đại đến tối đại hóa trong óc nàng hiện ra quốc triều hủy diệt thời điểm vô lực sợ hãi hình ảnh nàng n u ố t ở h á c cám hẹp hỏi trong thùng gỗ không dám thở mạnh trong lòng giống hồi hộp giống như thùng thùng nhảy lên huyết dịch đỏ thắm từ thùng gỗ khoảng cách bên trong chảy nhỏ giọt chảy ra cực nóng dính chặt huyết dịch rơi vào trên đỉnh đầu trong lòng nàng run lên huyết dịch soạt chạy vào trong cổ cùng nước ra tiếp xúc thân mật dung huy toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng lên trái tim phảng phất muốn bay lên đồng dạng tại trong l ò n g ngực đi loạn nàng răng lẫn nhau đánh nhau toàn thân run run run run g thời, một sinh mực lạnh như băng lạnh leo từ trái tim thẳng đến ra đầu tâm tình sợ hãi đạt đến đ ỉ n h phong dung huy không tự chủ được há m ộ n quỷ quái sợ hãi hét to nàng hít sâu một hơi chấn định tâm thần mà đi sau hiện đại địa đang rút rơi y đang gầm thét trong không khí đều là bạo động tiếng thét trói thai ngừng dung huy lần này h i ể u vân nghỉ năng lực đặc thù khống chế sợ hãi vân nghỉ hai tay kết ấn để ở trước ngực máu nhuộm đạt được tú cầu hoa ngưng trên không trung từng sợi đỏ thấm sợ hai tâm tình từ hoa bên trong bay ra đỏ như máu hai con ngươi nhìn về phía sương mù dày đặc vẻ mặt thống ổ dung huy theo ánh mắt của nàng hướng huyết vụ chỗ sâu nhìn、lại. một luồng khổng lồ màu đen gió xoáy gào thét hai bên phòng ốc giòn như giấy mỏng c u ố n vào màu đen gió xoáy sau hóa thành mảnh vỡ không biết có phải hay không bởi vì dung huy trên ánh mắt dính lấy tú cầu hoa nguyên nhân nàng nhìn thấy tạo thành gió xoáy đồ vật lại do từng t r ư ơ n g giữ tận mặt người cùng lệ quỷ ngưng kết thành t h ằ n g đến lòng người sợ hãi nghe được dung huy ra đầu tê dại nàng hai tay kết ấ n trước kia bị dung huy đặt ở trong huyết vụ linh lực nhận lấy chủ nhân triệu hoàn hóa thành màu đỏ vàng hòa lưu tinh vọt vào gió xoáy bịch tiếng nổ vang lên trong nháy mắt một luồng linh lực chạy từ xa mà đến gần dung vi ngưng ra kết giới chặn sóng xung kích nàng dưới chân lầu canh lay động kịch liệt cuối cùng không chịu nổi dư âm phản công ầm ầm đổ sụp ầm ầm trong huyết vụ tần xuyên chấn một nửa phòng ốc đổ sụp thành phế tích lãnh tịch đường đi đột nhiên phi thường náo nhiệt mọi người chạy chối chết l i ề u mạng hướng tây nam phương hướng chạy chối chết dung vi lơ lửng trên không trung nàng triệt hạ kết giới đâm máu tàn đáng giá tay cụt cùng các loại làm cho người buồn nôn thân thể khí quăn như sau sủi cào đồng dạng rất xuống nàng cắm ghét bay ra cách xa mười mét là bản tỏi nhăn nhăn nguyên lai tưởng rằng bọn họ dùng ma khí cùng lệ lệ quỷ tụ tập trong gió lốc đúng là những thứ này vân nhỉ nhìn dung huy há to miệng vị ma tu kia là nguyên anh cảnh đại năng dung tiên sư ngài có thể chặn hắn phong bạo phản kích ngài rốt cuộc tu vi gì dung huy lãnh đạo nói một ngón tay nghiền ép một trăm cái tu v i hắn vân nhỉ không không nàng giống như mời đến thật lớn có thể dung huy nhìn xuống đất mặt máu chạy thành sông không có đặt chân chỗ đứng dứt khoát lơ lửng trên không trùng vừa rồi ngươi thi pháp bởi vì phát hiện tên ma tu kia ừng thấy được dung huy đến k ị liệt vân nhỉ trong nháy mắt trở nên b i t điều trung ly đi là nguyên anh cảnh ma tu tỷ tỷ về đến ngoài cửa về sau phát hiện ta không có trở về lưu lại thân thể tần xuyên c h ấ n cũng không có trưởng thành nàng đã nhận ra chuyện không bình thường cũng là tan hết ra tài mời trung ly đến trước tương trợ ta mở cửa thả trung ly sau khi đi vào hắn nói ta là hắn mệnh trung chú định đ ồ nhi muốn dạy ta dùng năng lực bẩm sinh trung ly đích thật là vì ta nhưng hắn đến mục đích không phải dạy ta vận dụng bản thân năng lực mà là muốn lợi dụng ta cùng huyết sắc trong thế giới cái k h á c môn chủ tranh và thế ta không muốn tỷ tỷ không biết từ chỗ nào lấy được một loại bí thuật cùng ta thay đổi thân thể bởi vì chỉ cần ta không có ở đây trung ly cầm ta không có biện pháp không có lệnh của ta kết giới chi môn ai cũng vào không được không ra được vân n h ĩ lần này giải thích liền có thể giải thích thông được vì sao nàng liên tục không ngừng ở bên ngoài tìm kiếm trợ giúp dung huy nói vân hệ bị trung ly giam cầm không có vân n h ĩ lắc đầu ta trước khi rời đi đem tỷ tỷ an b à i tại quang minh trên đảo trung ly không phải mô n chủ hắn lên không được đảo nhưng khống chế đi đảo thuyền những năm này ta trong bóng tối làm xong có thể vượt qua máu vịnh mẹ trúc chỉ cần dung tiên sư có thể thuận lợi qua s ô n g ta có thể để tỷ tỷ vân nhị mặc dù là giới môn mô chủ thế nhưng tu vi so ra kém trung ly đưa đến huyết sắc trong thành thị tần xuyên chấn bị trung ly k h ô n g chế hắn thành nơi này thực chất trên ý nghĩa chủ nhân những k i a từng chịu vân nị phù h ậ u người càng ngày càng ít qua sông có thể dung huy cách huyết vụ cùng trung ly nhìn nhau như lưới đao ánh mắt sắc bén bổ ra huyết vụ trung ly thân ảnh màu đen thanh toán bỗng nhiên run dậy kịch liệt sau đó biến mất tại trong huyết vụ còn có mấy vấn đề ta muốn hỏi rõ ràng ngài nói dung huy nói ngươi sinh ra hai mắt mù giới môn về sau vì sao hành động như thường hai mắt lỗ mũi lơi thân ý cái này lục thức một loại trong đó thiếu thốn là nương theo cả đời không nói g ặ n ngươi ta đây là một loà. vân nhị bí mật nàng chỉ đối với tỷ tỷ nói qua cho nên nói nếu như không có lấy được ngươi tú cầu tiêu xài một chút cánh người tiến vào đều là mù loà vân nhị gật đầu duy nhất ngoại lệ là trung ly nguyên nhân rốt cuộc vì sao ta cũng không cảm kích thật ra thì tiến đến làm mù loà cũng tốt những tu sĩ kia nếu thấy phía sau cửa thế giới không điên cũng được t r o n g váng tu sĩ nguyên anh thọ nguyên một n g à n coi như trung ly cùng bạch hành nhất người là cùng cái thời đại người hắn nếu chọn lựa vân n h ị bắt đầu từ nơi trong xương bắt hắn lại từ trong miệng hắn hẳn là có thể moi ra càng nhiều liên quan đến mấy cái khác thiên mệnh c h i từ chuyện đi thôi dung huy cầm trong tay c h ấ p mã kiếm cưới gió m à đi vân n h ị người mang năng lực đặc thù tu vi lại thấp đến đáng thương chẳng qua là cái chúc cơ cảnh chẳng qua nàng tự học tu đến chúc cơ cảnh đã thiên phú dị bẩm nàng không biết ngự kiếm chỉ có thể trở về mặt đất một cái bay trên trời một cái tại đất bên trên chạy dung huy nhìn nàng mở ra nhỏ chân ngắn liều mạng đổi u dáng vẻ váy dài một quyển đất bằng c u ố n lên một trận thanh phong đem nó dẫn đến cho ta một mảnh cánh hoa vân n h ỉ vui vẻ ra mặt kéo xuống một mảnh cánh hoa huyết sắc cánh hoa tại dung huy lòng bàn tay biến thành thuyền nhỏ lớn nhỏ vân n h ỉ nhảy vào trong cánh hoa kinh ngạc nhìn dung huy nàng không chi huyện bắt đầu bị nhốt tại trong môn chưa từng thấy qua thần kỳ biến ảo thuật tò mò vớt ve lạnh như băng cánh hoa ngôi sao mắt nhìn dung huy dung tiên sư vân nhỉ lấy ra một tấm đặc thù tài liệu chế thành phụ chú đây là tỷ tỷ từ đại năng c h â ấy đến đổi thân phụ chú kim quang lóng lánh phụ triện bay vào dung huy lòng bàn tay nàng xem lấy dưới góc phải phiếu miểu h u y ễ n phụ bị đánh dấu cực kỳ hoảng sợ sư phụ phụ triện sư phụ sau khi phi thăng biên giới rốt cuộc tại tu tiên giới hiện ra sư phụ đến chỗ này làm cái gì dung huy tâm loạn như ma phương hành vân đem hồn phách đặt ở không có lục thức thiếu thốn thiên mệnh c h i tử trên người sư phụ là kiếm tiên một gian phá văn pháp nếu hắn thật muốn cứu những người này cũng không khó chỉ cho phụ chú chẳng lẽ là bị đến thiên đạo quy tắc kết thúc không thể nhúng tay tu tiên giới chuyện. Dung tiên sư, phụ triện có vấn đề sao phụ triện lực lượng m á h liệt linh lực tinh thuần là dung huy khí tức quen thuộc dung huy nhữ mày phù này triện lực lượng cường hãn quả thật có đổi thân hiệu quả nhưng không thích hợp ngươi đây không phải đổi hồn phù mà là tiêu hồn phù dung huy không không rõ sư phụ muốn làm cái gì nàng ngưng kết ra một tấm thuần túy đổi hồn phù cho vân nhị dùng chương này vân nhị hai tay nhận lấy dung tiên sư cho p h ù triện cùng tỷ tỷ cho p h ù triện trên lực lượng có lệch t r ờ cách có thể dung tiên sư chương này để vân nhị cảm thấy thoải mái hơn dưới sự chỉ dẫn của vân nhị hai người thuận lợi đi đến bến đỏ bến đỏ chỗ tụ tập nhiều loại lệ quỷ bây quỷ quái đối với huyết sắc mặt biển quỷ k h ó c s ó i gạo hình như đang triệu hoán nhà đỏ dung huy cùng vân nghỉ vừa rơi xuống đất quỷ quái trong nháy mắt tan tác như chim m ô n g một lát sau một đầu rách nát thuyền gỗ đứng tại bến đỏ vân nghỉ chân chưa đụng phải thuyền nhà đỏ quát lớn môn chủ quan g minh đ ả o đã ban bố đối với ngài cấm chỉ lên thuyền cấm lệnh còn không mau mau lui xuống quan g minh đấy đảo đưa đỏ nhà đỏ t u v i trên nguyên anh cảnh căn bản không sợ vân nghỉ vân n h ỉ tại tần xuyên trấn là vương lên thuyền cũng là mặc người chém giết thị cá trong huyết thành yêu ma quỷ quái lấy đối phương làm thức ăn an đối phương liền có thể tăng cao tu vi nàng là bản thoạt quỷ người có dị nghị dung huy đứng sau lưng vân nghỉ chân dài bá đạo chống đỡ ở đầu thuyền nhà đò đang muốn q u á t lớn còn chưa mở miệng bị dung huy u y áp ép đến p h ủ p h ủ quỷ trên mặt đất xuất khiếu cảnh đại năng nhà đò v ẻ mặt đau khổ không thể động đậy dung huy không kiên nhẫn được nữa có thể lên sao có thể có thể có thể vân nghỉ lanh lợi lên thuyền dung huy theo sát phía sau đứng ở đầu thuyền dung huy trong lỗ mũi tràn ngập làm cho người phiền náo mùi máu tươi trên mặt biển xương máu l ử lờ tầm nhìn dọ rất ngắn cô độc thuyền nhỏ đang nhìn không đến biên giới huyết hải tiến lên đi đầu thuyền cái kia ngọn mở tối chờ phát ra ánh sáng n h ạ t nhạt dung huy nhìn cái k i a đèn càng xem càng cảm thấy quen thuộc nàng đi đến đầu thuyền tháo xuống thuyền đèn thổ tông thổ tông đây là dẫn lộ đăng cầm không thể dẫn lộ đăng vừa dứt tại dung huy lòng bàn tay đối diện một l u ồ n g sóng máu nhào đến đầu thuyền thổ tông cái này dưới đất là huyết hải còn trong đều là hung tàn đ i ê n c u ồ n g l ệ quỷ ngài nếu cầm chúng ta thuyền tất nhiên sẽ bị lật ngược nhà đỏ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lại không thể đem dung huy thế nào chỉ có thể lo lắng xuông dung huy không d à n để ý nàng bưng lấy dẫn lộ đăng h à n băng nghiền nát hai con ngươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trong dẫn lộ đ ă n g phiếu miểu h u y ệ n phủ huy hiệu còn có sư phụ tư nhân đ ă n ký mặt như trầm thủy thổ tông lạng đánh đến nhà đò rít lên một tiếng ở giữa vừa rồi gió êm sóng lạng huyết hải giống như nước sôi kịch liệt sôi trào vài trăm mét cơn sóng thần giống như một tay che trời h u y ế t thủ hướng thuyền nhỏ nhỏ đến tựa hồ muốn thuyền nhỏ sẽ thành hai nửa đem mặc vào người phơi bày vào bụng huyết sát sóng biển bên trong vươn ra mấy ngàn tấm to to nhỏ, nhỏ quỳ thủ nam nữ trẻ con lao nhân thiếu niên móng tay sắc bén như lao nhà đò sợ đến mức mồ hôi lạnh chạy dòng hắm bung lên tại thủy chiều sắp nhào lên trong n g á y mắt so với huyết hải càng khủng bố sát ý ẩm ẩm nổ tung mấy vạn vô tình sát lục kiếm nồng nặc khí tức sát lục hời hợt đẻ lại sóng biển trong c h ư ớ c mắt đem nó chém thành bụi bay nhà đò nhìn về phía dung huy trận mắt gây người thao một chiêu bình huyết hải dù là kiến thức rộng rãi nhà đò cũng không chịu nổi phong mang tận xương sát ý hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị làm trì sát ý khủng bố so với huyết hải dâng lên hung tàn hơn hắn bắp chân như luôn ra không đi lưu trình trực tiếp quỳ trên thuyền nhìn nhất vân nỉ nhỏ yếu lại phong khinh vân đạo trên mặt nàng không sợ hai chút nào vân n g h ĩ chấn định cũng không phải là đến từ đối với dung huy tín nhiệm tin tưởng nàng sẽ không tổn thương chính mình mà là nàng thật một chút cũng không sợ dung huy đem dẫn lộ đăng trả lại tiểu cô n ư ơ n g định lực không tệ vân n g h ĩ cười trên khuôn mặt lộ ra một đôi đáng yêu lún đồng tiền ta không sợ nhà đỏ đèn từ đâu đến nhà đỏ không dám t h ở mạnh ngàn năm trước một vị tiên nhân tặng cho hắn là cái gì muốn đưa dẫn lộ đăng ngươi dung huy không rõ sư phụ đang ngồi cái gì huyết sắc trong thế giới khắp nơi đều có sư phụ dấu vết dung huy nguyên lai tưởng rằng tìm được phương hành vân đặt ở tám cái thiên mệnh tri tử trên người hồn phách trạm diệt thần hồn liền có thể báo thù thế nhưng là hết thể nơi này để nàng mệt hoặc nhà đỏ chứng kiến dung huy hung hãn thực lực hắn khẩn trương nuốt một n g ụ m nước bọn quan g minh đ ả o là tâm linh ký thác hắn hy vọng ta có thể trong huyết thành tuyệt vọng n ằ m có duyên lệ quỷ hoặc là tuyệt vọng người tìm được chỗ dung thân dung huy nhìn c h ầ m c h ầ m dẫn hồn đèn rơi vào trầm tư trong huyết thành tuyệt vọng xây lại hy vọng sư phụ đây cũng là ngươi hiểu được vô tình đạo sao có dung huy chấn giữ trong biển m á u lệ quỷ rối rít t ư p h ụ thuyền thuận lợi đến quan minh đạo sau khi hạ xuống dung huy nhìn bị huyết vụ bao vây lại ánh nắng tươi sáng hòn đảo trong lòng dâng lên một loại cảm giác q á i d chỗ này chính là yêu ma lệ quỷ cùng tồn tại khí tức phức tạp dung huy theo vân nỉ xuyên qua phức tạp đường tắt ở một chỗ sân nhỏ dừng lại sân nhỏ phía sau là từng tòa phân mộ phân mộ nối thành một mảnh điều này làm cho nàng nghĩ đến ở ngoài cửa thấy n ỗ i nhớ quê ngưỡng cửa vịnh biển phân mộ nhất nhất đối ứng dung tiên sư tỉ tỉ ta đang ở trong đó vân nhỉ n h ó n chân lên nhìn ra xa đường lên núi nàng hình như nghĩ đến điều gì sẽ một mảnh cánh hoa đưa cho dung huy dung tiên sư ngươi theo đầu này đường đá xanh đi lên sẽ nhìn thấy một tòa khắc tú cầu hoa bia đá đem cánh hoa để lên liền có thể thấy tỉ tỉ ta làm phiền ngại bảo vệ nàng ta đi một chút liền trở về dung huy nhận lấy cánh hoa ánh mắt lạnh lùng rơi vào vân nhỉ tỏa ra quỷ dị khí tức trên cánh tay phải thinh kim cho ngươi vân n h ĩ nghĩ nghĩ, đem tinh kim đưa cho dung huy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy một thân huyết ý tích tích đáp đáp ra bên ngoài d ư n g máu đa tạ dung tiên sư mang ta xuyên qua huyết hải dứt lời vân n h ĩ lao về phía bị xương mù dày đặc tràn ngập trong thành ngay sau đó khơi gợi lên dung huy sợ hãi tâm tình cổ quái lực lượng lần nữa h i ệ n lên dung huy xoay người chỉ thấy trong xương mù dày đặc bay ra lít nha lít nhít cái bóng màu đen mỗi cái bóng trên người mang theo một đầu trở lên đỏ thấp m ì n rửa hung thần trình độ so với trong huyết vụ sẽ chỉ kêu t r n lệ quỷ tàn bạo gấp trăm n g n lần đường lên núi gập gành khó đi chùi lùi trên trạc cây ngồi m g o ra thấy được dung huy nghe răng q u ả c h hiếu dung huy mí mắt cũng không d ơ lên tự mình đi về phía trước chỗ này không biết đối ứng ngoài cửa chỗ kia dị thường rách nát hoang vu dung huy dọc theo đường đi lên núi đi đột nhiên một đạo gió lạnh thổi bên nàng thân tránh thoát lệ quỷ ngưng tụ thành phong bạo ngẩng đầu lúc nhìn thấy mấy trăm mét quỷ ảnh tại rách nát mộ bia sau nhìn chòng chọc vào nàng dung huy không tuân theo quỷ ảnh kia lung lay theo gió tan mất đứng vững âm thanh âm lanh thấu xương tại tĩnh mịch trên đường núi văng lên âm thanh kia mang theo làm người tuyệt vọng đặc thù lực lượng dung huy cảm thấy đầu như bị người dùng nặng ngàn cân truy hung hang gõ một cái nhức đầu nao tăng h u y ệ t thái dương thình thịch nảy loạn dung huy môi mím thành một đường lạnh lùng nói cản trở ta người chết dứt tiếng dung huy lòng bàn chân một mảnh đỏ như máu sắc khí ác liệt từ trong huyết thủy bay ra đưa ra cảnh cáo quỷ trầm mặc hồi lâu ẩn thân trở lui núi thây biển máu tại dung huy dưới lòng bàn chân lan tràn nàng không có thu lại ý tứ mặc cho so với lệ quỷ hung thần ngàn vạn lần huyết hải chạy xuôi đem chỗ này biến thành lĩnh vực của mình dung h u đi lên trong chốc lát mới nhìn đến vân n h ị nói cái tia bia, bia đá đột nhiên đất bằng quấn lên một trận âm phong ba cái huyết y lệ quỷ cùng một con mèo ngăn cản trước người dung huy một người trong đó cầm trong tay q u ả xếp thư sinh là trong ba người một cái duy nhất bộ dáng vào dung huy pháp nhãn lệ quỷ thư sinh q u ả xếp đánh hắn nhìn muốn lan tràn đến chân phía dưới huyết hải trong lòng hung hăng nhảy một cái s ắ c lệ nội cha nói tiến thêm một bước g i ế t không tha âm thanh này là lời mới vừa nói cái kia một cái khác cao lớn huyết y lên tiếng phụ họa mèo đen phát ra tiếng kêu c h ó i thai y đổ chặn dung huy bộ pháp ba cái huyết y lệ quỷ chỉ có cái kia nhìn nhất là người vật vô hại m ư ơ i hai tuổi thiếu niên vẻ mặt không thay đổi nhưng tính c â ánh mắt bản hắn hắn tuyệt đối là cái đồ xấu x bản tọa đến tìm người. tọa tìm dung huy trái tim nhớ ó kỹ tướng mạo của bọn họ đi về phía trước một bước người người không nên đến thư sinh bị trên người dung huy hung thần sát khí sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh không nên đến không nên đến a dung huy gọi ra chớp ma ông ngong ngong ba cái huyết y đầu ông ông tác hưởng kk tránh ra thiếu niên tỉnh táo mở miệng hắn vác tại trên lưng chậm tay chậm thả lại đến trước người không tiêu ngạo không tự tin nói mời dưới chân dung huy huy ế t hải đã dọ thám biết đến thiếu niên m ở ám nàng ý vị thâm trường cười một tiếng ngươi hẳn là may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ phương hành vân đem hồn phách của mình cất ở đây một số người trên người hẳn là muốn chính là bọn họ bẩm sinh năng lực cầu thủ giết bọn họ phương hành vân hồn phách sẽ thiếu một cái dung huy là một d ạ n g đạo lý người nàng căm h ậ n quỷ cũng không phải lạm sát người chỉ cần bọn họ phối hợp dung huy nguyện ý thả bọn họ một con đường sống thiếu niên sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn nắm bắt mồ hôi sầm sầm lòng bàn tay cùng thân hình nam nhân cao lớn l ẫ t nhau hai người ăn ý phun ra một ngụm trọc khí dung huy lên núi trên đường bọn họ cản trở qua rất nhiều lần tu sĩ bình thường đã sớm sợ đến mức k h ẻ ra quần dung huy lại t h ả n n h i ê n chỗ thực lực cường h ã n đến đáng sợ huyết sắc cánh hoa rơi vào cũ nát trên bia đá trước mắt dung huy xuất hiện một cái ba trượng màu đen lỗ thủng bên trong quỷ khí lở lở nàng trần t ờ một lát bước vào trong phần mộ sau lỗ đen là xa xa ca ú vừa rồi ngăn cản dung huy ba cái huyết y cũng theo tiến vào trong lỗ đen sau đó biến mất vô hình dung huy nhìn xung quanh. cao ốc hai bên là cao thấp không giống nhau nhà lầu rất cụ nát nàng đối với không khí nói vân hề ở đâu đây một lát sau một đạo quỷ ảnh rơi vào cao ốc sắt vách trong viện dung vi đi đến bên trong đầy tú cầu hoa viện từ đẩy cửa mà vào cùng lúc đó ba cái huyết ý lần nữa hiện thân thư sinh đong đưa dỉ máu quát xếp hạ giọng nói tuy ca nhi nàng thật không phải là cho mình không ti tuy, tuy gật đầu mặc dù nàng cùng cho mình không giống nhau như lúc nhưng khí tức là sẽ không lừa người ta sở dĩ để cho nàng đi vào là đánh hơi được trên người nàng sắc khí cùng cho mình không bi quan trán đợi lệ khí khác biệt sắc khí của nàng rất có tính công kích sắc bén như lao không chọn nổi bởi vì không chọn nổi bọn họ chỉ có thể để dung huy hướng chính mình chỗ dung thân chui nghĩ được như vậy thư sinh chạy xuống ủy khuất huyết lệ huyết ý lệ quỷ làm được bọn họ nơi này thật sự quá hoan luồng thư sinh khóc chít chít nói thiên đạo bất công thiên đạo bất công vậy suy đến lúc nào ngươi còn tại chi hồ giả giã một bộ này cái gọi là thiên đạo là thuận ta thì sống nịch ta thì chết chúng ta đẩy ra kết giới c h i môn phía trước ai còn không phải thiên c h i tiêu tử thân hình cao lớn quỷ âm trầm nói cái gọi là thiên mệnh tri tử đều là gạt người cho hề ta chỉ hận không thể giết cho nhân sinh ta định nghĩa tu sĩ kia không thiên đao vạn quả khó tiêu mối hận trong lòng ta lời vừa nói ra tất cả q u ỷ đều trầm mặc tuy ca nhi cái này tiểu tổ tông đi lúc nào thư sinh cây quạt l á p thật nhanh vân nghỉ trở về nàng tại ta rất bất an ti tuy, tuy ánh mắt lưu chuyển đề nghị của ta là chúng ta đi trước d u n g huy đến để ti tuy nghĩ đến rất nhiều loại khả năng hắn muốn chút tên lại sợ hù dọa mặt khắc nhát gan hai vị cho minh không tại quan g minh đảo bên ngoài bốn phía đuổi bắt chúng ta ta không đi thư sinh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt bên ngoài quá nguy hiểm hắn muốn lưu lại vui vẻ lao ra ti tuy trầm ặ c về nhà thu thập bỏ quần áo dung huy đẩy cửa ra nhìn thấy vân hề ngồi ở trong sân tới ư hoa vân hề tay một trận nàng xem lấy dung huy trên ánh mắt cánh hoa thanh tú mặt soát một chút liếc ngươi là vân nghỉ lương cao thuê t i ê n sư dung huy không có tiết lộ tên của mình dung t i ê n sư mội mội ta vừa dứt lời sân nhỏ cửa đột nhiên được mở ra vân nghỉ lạo đ ả o nghiêng ngã sông vào nguyên chủ nàng nhìn thấy t ỷ t ỷ bỗng nhiên nào qua dung huy nhìn đầy đất máu tươi mỹ mắt trùng điệp nhảy m ư t cái ép dung ộ huy ngọt ngọt ung dung thản nhiên liếc mắt bên ngoài một cái mấy sợi huyết vụ bay vào trong sương mù dày đặc nồng đậm trói mắt không đem thân thể thay đổi trở về sau dung huy nói vân nghị sửng sốt một chút chậm nhún nhún vai giới môn bên ngoài thời gian trôi qua quá nhanh một ngày chính là một năm ta cùng tỷ tỷ mới tách ra mười ngày nàng thành như vậy ta mướn Cùng chịu cho chỉ có bên ngoài chịu khổ, không nếu như để cho nàng lưu tại nơi này, để để thể tỉ tỉ tại ít ta ở bảo khổ, lưu vân ệ hệ. nàng. Nếu không đi ra, đổi hay không hồn cũng không quan hay đi đổi ra, v nhị mắt sáng rực lên tinh tinh vô ngực một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nhưng tiếc vốn làm chính là vì để các ngươi đem hồn phách đổi lại dung huy âm thanh t r ợ t chuyển sang lạnh lẽo vân nhị vẻ mặt lạnh lẽo dung tiên sư là ý gì dung huy động một chút ngón tay linh lực màu huyền kim vụ sáng lao ra sau một khắc vân nhị thân thể không bị khống chế rán vào trên người vân hề cùng lúc đó trên người nàng tấm kia đổi hồn phù ánh sáng vàng m á h liệt một người một quỷ cưỡng ép bị phù c h ú dính vào nhau d u n g tiên sư vân nghĩ sắc mặt đại biến nàng muốn không chế tú cầu hoa trên cảnh giới uy áp để nàng có lòng không đủ lực dung chiếu nữ tiên dung huy du đứng lên chớp ma kiếm đỏ thấm m ũ i kiếm cắm trên mặt đất huyết sắc từ mũi kiếm bắt đầu l à n tràn bản tọa chưa hề nói đạo hiệu của ta dung huy hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đổi hồn phù bá đạo đem một người một quỷ hồn phách rút ra hoàng tinh、huyền、huy nguyên âm bên trên tức giận bốn âm ba hợp ai về chỗ nấy chú ngữ rơi xuống mênh ô n g linh lực màu huyền k vân n g h ĩ biểu lộ giữ tợn bóp méo vân h ề thống khổ co q u ắ p tại cùng nhau liền giống tôm luộc tử co lại thành một đoàn đổi hồn như căng gân l ộ c xương khiêu chiến mỗi người đau đớn chịu đựng cực hạ n đang thân thể vân hề và vân n g h ĩ ai về chỗ đ ấy cùng lúc đó hai người dung mạo cũng phát sinh một ít biến hóa vân n g h ĩ giữa lông mày hiện lên tú cầu hoa ma ấn vân hề mặt từ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi xanh t h ẳ m thiếu nữ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến thành t r ư ừ n g ba mươi phụ nhân dung mạo của nàng còn đang kéo dài dài yếu dây lắc đã biến thành năm mươi tuổi khoảng trứng lão nhân mực nhiễm tóc dài đã trắng bạc nước ra lỏng càng đáng sợ chính là vân h ề mắt xuất hiện khủng bố biến hóa con mắt ngưng ra một tầng màu trắng màng mỏng mù tỉ tỉ vân n h ỉ sắc mặt đại biến trên người nàng huyết y cô lô cô lô ra bên ngoài bốc lên máu trí âm trí hẳn trong máu bay ra trùng điệp quỷ ảnh dung chiếu ngươi để tỉ tỉ ta mủ ngươi cũng nếm thử mắt mù mùi vị âm thanh lạnh leo từ trong miệng vân n h ỉ bay ra mang theo huyết ý lệ quỷ nguyền rủa rơi vào dung huy trên hai mắt che ở dung huy trên ánh mắt cho nàng quang minh cánh hoa trong nháy mắt hóa thành so với đao phong lợi một đôi quỷ thủ lấp l o à âm lanh h ẳ n mang cái bóng ra dung huy mũi mắt bên qu quỷ thủ không thể chờ đợi r ơ lên còn chưa rơi xuống bị duệ kim chi khí đã bị đánh phân vụn bay đến trên đất không có một hạt cho bụi rơi xuống trên mặt dung huy trời chăn sao dung huy hàn băng nghiền nát hai con n g ư n g ngưng trên người vân nghỉ đến phía ta nàng đưa tay bá đạo đem trên người vân nghỉ hồn phách rút ra nắm vào lòng bàn tay giang d ắ c vân nghỉ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào hồn phi phách tán vân hề thấy thế nàng tròn mắt lấy hết rách ra tựa như phát điên nào đến dung huy vỗ tay phát ra tiếng bịch vân hề trong t r ớ c mắt bị tam mọi chân hỏa đốt thành cho bay vân n h ỉ lộ g i sơ hở quá nhiều người đầu tiên cũng là thời gian tuyến tam đại thần khí tạo thành tiên lâm thánh địa thời gian hỗn loạn dung huy là kẻ đầu tư ê trận đại chiến kia đánh ba mươi năm cho nên v â n hệ bộ d á n g không thể nào còn trẻ như vậy đây là người đầu tiên sơ hở cái thứ hai sơ hở là dung huy tiến vào giới môn về sau lựa chọn vân nỉ tu sĩ kia đối với dung huy cũng không triển khai công kích hắn cùng dung huy nhìn nhau thời điểm càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cái thứ ba sơ hở là người trèo thuyền nói vân nỉ bị quang minh d ư ớ i đảo cấm lệ nếu như quang minh đạo là sư phụ trong huyết thành xây dựng hy vọng tri địa chỉ có phản đồ mới có thể bị cấm chế lên đảo cái thứ tư cũng là hết thể đó quá thuận lợi thuận lợi được liền giống dung huy về nhà điểm trọng yếu nhất là vân nghị không muốn cùng đem hồn phách đổi lại còn có sư phụ tấm kia tiêu hồn phủ dung huy có cái quen thuộc làm n à người n g đang ở hiểm cảnh thời điểm gặp có thể là người của địch nhân không giống những người khác đồng dạng nghi tội chưa từng chỉ cần hoài nghi liền đem người khác định nghĩa là địch nhân sơ hở quá nhiều nhiều đến dung huy nghĩ không nhìn cũng không được vân ra tỉ m ộ i sau khi chết dung huy dưới chân núi thây biển máu nhanh chóng k u y ế t trương ra đi ba vị nếu như các người muốn chết an tường một chút thư sinh ti tuy cùng cái kia tướng mạo thường thường đại hán tự biết không gạt được dung huy rồi giết hiện ra thân hình dung chiếu nữ tiên chúng ta không muốn cùng ngươi là địch ti tuy nhìn một chút dung huy trong trước một lát ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì vị thánh nhân kia đem hồn phách gửi tại trên người chúng ta tu vi chúng ta thấp không thể làm gì nếu như nữ tiên có thể giúp chúng ta lấy ra cùng chúng ta hồn phách dây dưa linh hồn chúng ta vô cùng cám kích n g u y ệ n ý vì nữ tiên ra sức châu ngựa nghiêm chỉnh chờ thôi thư sinh sắc mặt đại biến tuy ca nhi ngươi điên nàng cùng cho minh không là một nhóm ngâm miệng ti tuy là ba người h ạ c tâm đầu óc tốt nhất biết lúc nào nên làm cái gì năm đó vân nỉ đem vân hề dẫn đến quang minh nào nàng cùng vân hề thay đổi thân thể sau khi rời đi cũng không trở lại nước qua vừa rồi ta vốn định ngăn cản nữ tiên tiến đến để tránh gặp tinh kế thế nhưng nữ tiên quá mạnh chúng ta không thể làm gì chỉ có thể theo đôi phía sau cho gợi ý nói xong thi tuy trực tiếp phát tâm ma đại thể thư sinh cùng đại hán thấy thế không cam lòng không muốn theo thể người rất thông minh biết làm cái gì có thể bảo vệ tính mạng của mình dung huy nói với giọng thản nhiên bản tọa thích người thông minh dung huy đem chấp ma kiếm treo tại ba cái huyết ý đỉnh đầu hốc g a phương hành vân lưu lại ba người hồn phách bên trong ba hồn bóng nát thi tuy chờ quỷ thống khổ trên mặt đất có c ắ p dung huy nhìn lướt qua rời khỏi phân mộ chương ba trăm linh một thẳng tiến không lùi đi vào h a c á m thứ một trăm tám mươi lần thứ một trăm tám mươi một lần chấp ma kiếm bổ ra trùng đ i ị h u y ế t vụ duệ không thể đỡ sát khí thứ một trăm tám mươi hai lần hành kích không trong mây bưng huyết sắc tiên h thê ầm ầm linh lực màu huyền kim bổ vào tiên h thê kết giới bên trên như đá ném vào biển rộng liền một cái gợn sóng cũng không có nhấc lên dung huy năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai đi ngang qua phiên quỷ lệ quỷ huyết y trong chớp mắt nổ thành đoá đoá máu đỏ tơi hoa trở thành mưa máu bên trong một phần làm kim kiếm pháp tướng sắp rơi xuống kiếm thứ ba thời điểm thiên thê đột nhiên quỷ dị bóp méo đọ lên đến biến thành đen vòng xoáy do bên trong cùng bên ngoài lợi ra ngay sau đó một cái thân thể g ầ y nhỏ lảo đảo nghiêng ngã chật vật trốn ra đông đông đông thân ảnh không bị khống chế từ phía trên bậc thang bên trên l a n xuống huyết dịch trốn lợn ư xuống nhỏ giọt dung huy bên chân nang túi đầu đồng con ngươi cái bóng ra một cái bạn cũ tướng mạo chu hy đầu chu hy ông ông tác hưởng hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào vòng xoáy một cô lỗ bỏ dậy hai tay xuôi bên người ngưng kết ra hai cái phát cầu thân thể giống như vận sức chờ phát động lanh phong toàn thân để lộ ra người sống chớ vào l ạ n h như băng khí tràng lôi điện dày đặc vòng xoáy dừng lại chốc lát biến mất tại trong cái giới dung chiếu nữ tiên trong huyết vụ quái vật dọn dẹp sạch sẽ ti h tuy cùng thư sinh cùng tráng hán hỏa tốc tụ tập bên người dung huy ba người lộ ra pháp khí cảnh giác nhìn chu hy là nữ tiên bằng hữu sao ti h tuy, tuy chậm rãi mở miệng thật mạnh tu vi dung huy gật đầu cũng được ca các ngươi về trước quang minh đ ả o ta nơi này còn có chút việc dung huy và chu hy quan hệ không tính là bằng hữu nhưng cũng không tính được n h â n thi tuy, tuy đám người gật đầu rời khỏi dung huy trong huyết thành đã ngây người nửa năm t ừ nàng rút l ấ y phương hành vân đặt ở ti tuy ba người trên người hồn phách về sau liền rời đi p h â n mộ dẫn đầu tại quang minh đ ả o tìm cho minh không cùng phương hành vân có lẽ là trước thời hạn nghe thấy tin tức dung huy không tìm được hai người cũng tìm được chọn lựa vân nghị tên ma tu kia t ừ ma tu trong miệng dung huy biết giới môn toàn bộ bị phương hành vân hủy hủy khóa khóa duy nhất đi ra đường tại thông thiên đ a n g vân thê trong thế giới trong huyết thành lệ quỷ cùng ma tu nhiều phiên ngăn cản ám toán dung huy lại khai sát giới lấy sát ngăn sát vô tình sát lục kiếm những nơi đi qua yêu ma quỷ quái không chỗ c h ế thân chém tất cả ở dưới kiếm trong huyết thành đạt được huyết vụ cũng không vì dung huy s á t lục màu sắc ít đi ngược lại huyết vụ càng ngày càng đậm tiềm tàng tại trong huyết vụ phiên quỷ huyết ý, ý lệ quỷ các loại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên càng ngày càng nhiều cho đến dung huy đem nắm trong tay ti tùy đám người vận mệnh tu sĩ chạm dưới kiếm về sau mới đến một cái làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức trong huyết thành ác nghiệm chấp niệm lệ quỷ trở là trừ không hết giống như bạch hành nhất chống tại đại vũ trụ ác ý huyết thành là thế gian vạn vật chấp n i ệ m cùng tuyệt vọng gánh chịu chi đ i ệ huyết thành mỗi một tấc đất đều là nảy sinh không tường hòa tuyệt vọng đất ai. trong huyết thành trừ ẩn nút tại trong huyết vụ lệ quỷ còn có thôn phệ lệ quỷ chờ tu luyện thành quái vật dung huy tìm được thiên thê đi sau hiện trên đó kết giới khó mà phá giải mình bị vây lại trong huyết thành một lát không thể rời đi dứt khoát dùng những quái vật này luyện kiếm rèn luyện chấp m ạ kiếm trải qua nửa năm quét sạch trong huyết thành có danh tiếng quái vật đối với dung huy tên nghe tin đã sợ mất mật từng cái thảo m ộ t giai binh dung huy trở thành trong huyết thành trong mắt của mọi người khủng bố nhất quái vật chu hy ngồi tại thông thiên đăng vân thê bên cạnh nghe xong dung huy trải qua bó tay nói nghe ngơi g ọ n nói vẫn rất kiêu ngạo nha dung huy c chu hy ngươi là từ trên thông thiên đăng vân thê dung hy u thu hồi p h á p tướng đen như mực hai mắt nhìn đ ă n g thang mây vì gì ta không thể đi lên chu hy thật sâu nhìn nàng một cái đông nhiên phát hiện dung hy u đã là tu vi hợp thể cảnh hắn thầm nói ngươi có thể đi lên mới là lạ, lạ chờ âm dương q u á i khí đây là vấn đáp trò chơi không phải đoán xem đoán dung hy u lãnh đạm nói tính của ta không tốt chu hy cùng dung hy u sau khi phân biệt ngoài ý muốn tiến vào thần c h i lĩnh vực ở bên trong nhiều lần sinh tử rốt cuộc biết rõ lúc trước cửa nát nhà tan trần tướng thần tri lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm chu hy tu vi phân thần cảnh ở đâu trở về từ có chết căn bản không để ý đến tu luyện cùng cầm lệ quỷ m a i kiếm sắc ý toàn bộ triển khai dung huy khách quan tu vi tự nhiên thấp một mảng lớn cho dù biết dung huy là hợp thể cảnh chu hy cũng nhìn không ra dung huy là hợp thể cảnh cái nào giai đoạn đến trên hợp thể cảnh tu vi muốn tại tiến một bước như tay không đang vách đá v ạ n trượng khó như lên trời bởi vì hiểu rất rõ dung huy tính khí chu hy quả quyết lựa chọn hợp tác so với trong lĩnh vực của thần so với quỷ còn đáng sợ hơn lòng người dung huy tính khí lại kém cũng không phải một lời không hợp liền giết người, người. ít nhất hiện tại là phía sau thông thiên đăng vân thê là thần chi lĩnh vực bên trong chỉ có thể đã dung nạp một người chu hy sắc mặt rất khó coi cho minh không ở bên trong ngươi cùng cho minh không đồng căn đồng nguyên tự nhiên nhận lấy thần c h i lĩnh vực bãi xích đương nhiên không đi vào chu hy thấy dung huy không lên tiếng tràn đầy vết m á u khuôn mặt nhỏ như một cái quên ngươi không biết thần c h i lĩnh vực địa phương này ta biết dung huy lãnh đạm đánh gãy phía sau chu hy thượng cổ thần chỉ bàn cổ bổ ra thiên địa thanh khí phi thăng cho khí chầm xuống về sau thiên địa tách ra âm dương mới ra sau đó cũng là tam hoàng ngũ đế thời đại viết cổ thần tri lĩnh vực cũng không phải nói là thần nơi ở mà là đời thứ nhất nhân loại độc thân địa phương h o hoàng bóp thổ tạo người trải qua vô số lần thất bại mới thành công sáng tạo phạm nhân ban đầu phạm nhân có bùn đất huyên hóa từ g i a đời liền dẫn tam thi chi khí tham lam ghen ghét quyền dục các loại bổ sung nguyên tội chi khí để vốn nên là thế ngoại đảo nguyên thần chi lĩnh vực mỗi năm h ô n chiến máu chảy thành sông dung huy nhìn qua phiếu miểu n u y ễ n phủ trong tàng thư các liên quan đến thần chi lĩnh vực ghi chép hoa hoàng thấy không đành lòng thấy thần chi lĩnh vực sinh linh đồ thán thi pháp đem sắc dục nổ ăn tham lam lười biếng nội cơn tịnh nộ ghen ghét nạn mạng chờ bảy nguyên tội từ ban đầu phạm nhân trên người bỏ đi đem các loại ảnh hưởng người tu hành cùng khỏe mạnh tâm tình tiêu cực hóa tại thần c h i lĩnh vực cuối cùng lại thay đảo viên t r i địa để phạm nhân di cư sau đó thần c h i lĩnh vực tại phản gián biến mất người biết chu hy khó có thể tin nói người từ chỗ nào biết nếu không phải bị cho minh không bắt lại chu hy còn không biết chính mình trời đất xui khiến tiến vào tử vong t r i địa đó là ngay cả tiên đô không tránh kịp tử vong t r i địa đó là thượng cổ thánh nhân lưu đầy tội ác địa phương dung hy u nói với giọng thản nhiên cũng là ngàn năm trước giam giữ đoạ tiên trí địa dung hy sư phụ đề cập qua địa phương kia mỗi lần đều giữ kín như bưng cho minh không tại thần c h i lĩnh vực nàng làm cái gì ở bên trong cho minh không c h ị u tập một đám người điên cùng phương hành vân chu toàn hai người điên hoàn toàn đánh nát thần c h i lĩnh vực bình tĩnh nguyện ý không muốn đều bị ép buộc chọn đội tóm lại đây không phải là người có thể đợi địa phương chu hy dừng một chút ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi tìm chết đây là một cái chân thành đề nghị ta đã nói ta muốn tự tay giải quyết bọn họ dung hy ánh mắt kiên nghị ta muốn làm mặc kệ nhiều khó khăn đều nhất định sẽ làm được chu hy trầm mặc hồi lâu thật ra thì ngươi không cần xoắn suýt ngươi là ai phân thân ngươi chính là dung h u không đầu không đôi nói để dung huy x n g sờ dung huy kỳ quái nói ý gì n g ư ơ i biết cái gì chu hy không lên tiếng trên không trung tràn ngập mùi máu tươi để dung huy trong lòng sao động bất an đường đi ra ngoài đã bị phong kín thần chi lĩnh vực là đường ra duy nhất ta không có lựa chọn nào khác thông thiên đăng vân thê kết giới mỗi ngày chỉ có thể phá ba lần ba lần về sau lại gõ đánh kết giới sẽ dẫn ra không tưởng tượng nổi vật rủi ví dụ như ngàn vạn thiết quỷ. hình thái khác nhau lại năng lực phi phàm quái vật những thứ này khát máu mà thành chỉ biết ăn cùng sắt lục chính là giới nhất chi lưu dung huy nửa năm này trong huyết thành trừ hàng ngày soát quái bên ngoài cũng lục ra được một số không giống bình thường đồ vật chu hy cho nàng mang đến phía sau thông tiên đăng vân thê đồ vật dung huy trong lòng đã nắm chắc nàng biết chính mình nên chuẩn bị cái gì được người muốn đi tà cũng ngăn không được chu hy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn nhìn một chút phía sau dung huy cái kia người ở đâu đây dung huy thật sâu nhìn hắn một cái đi thôi phương hành vân cùng cho minh không tại thần c h i lĩnh vực c h ó căn chó để dung huy kế hoạch thất bại lúc trước cưỡng ép lấy ra hắn đặt ở ti tuy bọn người trên thân hồn phách thời điểm dung huy tại quang minh đảo ô n cây đời thỏ không ngờ đến chính là phương hành vân căn bản không tại huyết thành mà tại thần tri lĩnh vực chu hy khập k ê n cùng bên cạnh dung huy lộ ra máu thịt bé bét sau lưng vết thương sâu nhất địa phương có thể thấy trắng bạch cuộc sống sau lưng bắp đùi bắp chân cánh tay trước trái tim sau lưng trên người chu hy không có một khối thịt ngon thấy chu hy thảm trạng như vậy dung hy rất khó tưởng tượng trong lĩnh vực của thần rốt cuộc có bao nhiêu không biết quái vật ở mảnh này thổ địa phía trên trừ bỏ bị thánh nhân cưỡng ép tách ra nguyên tội để dung huy lo lắng nhất vẫn là ban đầu phạm nhân phía trước những kia thất bại phẩm hai người xuyên qua huyết hải đi đến quang minh đ ả o dung huy tiện tay chỉ một chỗ viện tử ngươi tự động ăn bài chu hy cảnh giác ngắm nhìn một phía trầm mặc cùng dung huy đi thần chi lĩnh vực huyết thành cũng là nguy cơ từ phía bên người dung huy an toàn nhất ta biết ngươi nghĩ m u ố n cái gì chu hy cúi đầu nhìn lòng b à n chân cái bóng thời cơ chín ngồi ta sẽ cho ngươi làm ngươi tại ta khỏi hẳn phía trước bảo vệ thủ lao của ta dung huy cười nói ta thích cùng người thông minh giao thiệp hai người xuyên qua màu trắng x ư ơ n g mù dày đặt lượn lờ đường tắt cuối cùng đứng tại một chỗ ư u t ĩ n h sân nhỏ trước dung huy mở ra cái giới nghiêng người chu hy vừa vào cửa cảm ứng được làm hắn thần thanh khí sảng linh khí hắn kinh ngạc nói châu ngươi lấy được, được linh khí trong huyết thành chỉ có quỷ khí cùng ma khí đừng nói tu luyện chính là ở chỗ này nhiều ngừng một ngày liền có thêm một phần nhập ma nguy hiểm linh khí xuất hiện ở chỗ này là chu hy không hề nghĩ ngợi qua chuyện đoạn thời gian này ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh dung huy nhìn chu hy đồng con ngươi đơn câu ngọc đồng con ngươi chẳng biết lúc nào biến thành s o n g câu ngọc cánh cửa này cho phép không ra được cho phép vào thiếu c u n g chủ tự động châm trước chu hy mặt thối tìm phải m á i dễ chịu gian phòng biết dung huy đứng ở viện từ một lát xoay người ra cửa lúc này đứng ngoài cửa ti tuy ba người ti tuy nói nữ tiên đều an bài thỏa đáng ngày mai là huyết thành bách quỷ dạ hàng ngày đến lúc đó thông thiên đang vân thê kết giới sẽ ngắn ngủi mở ra ngươi có thể lẫn vào trong đó tiến vào trong kết giới vì ngày này dung huy chờ nửa năm suy tính đến chu hy nói thần chi lĩnh vực chỉ cho một người dung huy chuẩn bị dùng sơn hà g i á m cương ép ẩn n ạ c hồn phách của mình cho đến chém trừ cho m ì n h không sơn hà g i á m ẩn n ạ c hồn phách tác dụng phụ là sẽ áp c h ế tu vi dung huy đến lúc đó tiến vào thần chi lĩnh vực gặp nguy hiểm gì còn chưa biết được chỗ tốt là được phương hành vân cùng cho minh không chết cũng không nghĩ ra nàng sẽ xuất hiện tại thần chi lĩnh vực đối lại bản tọa giải quyết cho minh không đáp ứng chuyện của các ngươi quyết không mất lời dung huy nhìn ba người nói với giọng thản nhiên t ạ m biệt ti tuy, tuy ba người cùng dung huy làm một vụ giao dịch bọn họ giúp dung huy giải quyết trong huyết thành phiền thoái dung huy hứa hẹn thả bọn họ tự do ba cái này xui xẻo đứa con của số phận là lấy n ụ thân vào huyết thành huyết mạch hồn phách cùng huyết thành tương liên trừ phi bọn họ leo lên thông thiên đăng vân thê nếu không lại không rời khỏi cơ hội thông thiên đăng vân thê chỗ quỷ dị ở chỗ không có tu sĩ dẫn đường chỉ cần bọn họ đứng lên đăng thang mây sẽ bị đốt thành cho đùi dung huy là một cái duy nhất nguyện ý trợ giúp bọn họ chạy thoát lại thực lực phi phạm tu sĩ có thể nàng lại cắm ở bộ không mở kết giới không cách gi dung huy đem kiếm linh phái lệnh bài giao cho ti tuy nếu như trong vòng ba tháng ta không thể đi ra nếu có người đến tìm ta đem lệnh bài này giao cho hắn tại tu tiên giới tiểu đồ đệ cùng tiểu sư đệ hẳn là tại nghị trăm phương ngàn kế gõ mở cái khác tiểu thế giới thiên môn đến tiên lâm thánh địa tìm chính mình dung huy cảm thấy so với tiểu đồ đệ tiểu sư đệ tỷ lệ sẽ lớn hơn hắn sớm muộn sẽ tìm được huyết thành lệnh bài bên trong phong tồn dung huy sống lại bí mật huyết thành thời gian cùng tiên lâm thánh địa thời gian từ vân hệ tốc độ ánh sáng già đi liền nhìn ra được là ngang nhau huyết thành một ngày thu tiên giới một năm tính toán thời gian dung huy bị vây ở chỗ này đã hơn một dung huy cho chính mình thời gian ba tháng đi thần chi lĩnh vực giải quyết cho m ì n h không cùng phương hành vận c h u y ệ n thành công tốt nhất nếu như không thành công dung huy đã nghĩ kỹ đường lui lúc này khoảng cách bản thể nàng độ phi thăng chi kiếp vẫn còn dư lại hơn một trăm n ă m cũng là nơi này ba bốn tháng nếu như thất bại dung huy sẽ đem hết toàn lực đem tàn hồn thả trong chất m á kiếm cho dù trở thành phiên quỷ cũng muốn về đến phiếu miều huyết phủ về đến bản thể bên trong vì thế dung huy làm hai bộ kín đáo kế hoạch duy nhất để dung huy lo lắng chính là tiểu sư đệ rốt cuộc làm cái thứ gì tại chính mình bản thể bên trong an bài xong dung huy về đến trong địa tử nàng lưu lại một phong thư cho chu hy sau đó dùng sơn hà g i á m ẩn nặc tu vi đi đến thông thiên đăng vân thê hô âm lanh quỷ gió thổi trên mặt dung huy mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt tràn ngập bốn phía huyết vụ chẳng biết lúc nào biến thành màu đen ẩm ẩm tiếng anh minh đinh t h á i nhức góc từ xa mà đến gần dưới chân dung huy đại điệu run dày kịch liệt lên giang dắt đại điệu như bị người xé mở một đầu lỗ hỏng cực nóng nham tương phun ra ngoài tạo thành mấy trăm trượng màu đỏ suối phun nham tương rơi xuống nước tại dùng màu đỏ suối phun nham tương rơi xuống nước tại dùng mấy ngàn cân huyết sắc thềm đá cao cao cây trên không trùng cực kỳ giống từng khối mộ bia mộ bia quy tắc có s á n cự đập thành hạo quần quận đáng hình chữ n h ậ t phương trận nhìn không thấy cuối cùng lúc đó một cái màu đen vòng xoáy chống rông xuất hiện mấy ngàn vạn bóng đen từ trong vòng xoáy bay ra tựa như trong phần mộ bay ra ngoài tìm về nhà đường cô hồn g i á quỷ dung huy ẩn nặng trên người người sống k h í tức mang theo màu đen duy mũ đi ngược dòng nước dung huy trong tháng chốc dung huy nghe thấy chu h u khẩn trương tiếng gạo nang thân hình ngừng tạm không quay đầu lại thẳng tiến không lùi đi vào h tám chương ba trăm linh hai tái tạo bóp méo thế giới quan dung huy kinh ngạc nhìn nút trong bóng tối hai ba tuổi tiểu cô nương nhìn cái k i a mặt quen thuộc đầu trống rỗng tiểu cô nương có quắp tại bẩn thịu b ư ớ c mùi nơi hẻo lánh nàng tay trái mang theo một chuỗi vòng tay phía trên không biết bị thứ gì làm cho bẩn thịu nhìn không ra nó nguyên bản hình dáng lại linh khí bất người người ngoài không rõ ràng dung huy lại một cái nhìn thấy đó là nàng cho ba cái phân thân chuẩn bị pháp tướng lệnh bài mỗi phân thân có ba tấm ẩn chứa độ kiếp cảnh lực lượng cùng pháp tướng lệnh bài bất luận phân thân dấn thân vào đến đâu cái tiểu thế giới nếu như gặp nguy hiểm tính mạng pháp tướng lệnh bài sẽ tự động bảo vệ phân thân không bị thương、tồn. độ kiếp cảnh tu sĩ chỉ cần vượt qua thiên kiếp cũng là tán tiên dung huy dung chiếu nữ tiên danh tiếng cũng là sao độ kiếp cảnh vang vọng đại thần giới nhìn phân thân cùng xung quanh ma k h í quanh quẩn hoàn cảnh dung huy nhận ra tiểu cô nương chính là cho mình không nàng ngồi sồn người xuống xích lại gần mới nhìn rõ tiểu minh chỗ trống trên đỉnh đầu lấy hai cái bao lớn một đôi mắt bên trên tất cả đều là t í m xanh nàng bất an chui vào nhỏ hẹp cái góc bên trong thân thể co lại thành cầu hiện tại là mùa đông khắc nghiệt cho m ì n h không trên người chỉ tròn một tầng thô lệ v à bố gió lạnh chui vào miếu hoang lạnh đau từng đau từng đ à o trà sát tại cho minh không trên người nàng cóng đến run l y bầy v ở môi bầm đen trong lỗ mũi thở ra bạch khí là duy nhất nhiệt độ dung huy ánh mắt trì trệ ánh mắt từ nàng sưng lên thật cao tay phải bơi đến chống r ô n g trong tay trái tức g i ậ n đến phát d u n như ó i ngươi. ai tay của Rốt của cuộc là p á t rồi n h thế lại chặt đứt hai ba tuổi tiểu cô nương tay dung huy vẻ mặt lạnh như băng nàng túi người muôn ôm lên yếu cho minh không cho đến cánh tay xuyên qua cho minh không thân thể g ầ y nhỏ mới phát hiện chính mình hiện tại là linh thể trạng thái dung huy thử di động trong miếu đổ nát những vật khác cuối cùng cái gì cũng không động được nàng cũng không rõ ràng hiện tại là tình huống gì sống hơn bốn trăm n ă m dung huy chưa hề trải qua loại tình huống này chu hy nói thần chi lĩnh vực chỉ cho phép một người linh cùng thị sống sót cho minh không nhục thân đã bị dung huy hoàn toàn vỡ vụn lại không chữa trị trùng sinh khả năng cho nên nàng phong ấn linh lực của mình lịch hồng dũng lệ quỷ triều tay không leo lên mấy ngàn trượng b ù i gai đỉnh cao thiên tân vạn khổ cuối cùng đã đến thần chi lĩnh vực vừa đến nơi này dung huy bị hút vào cái này cổ quái không gian lại nhắm mắt nàng nhìn thấy chính là nhận lấy ngược đái cho minh không cho minh không tự h ầ nghe đến dung huy tức giận âm thanh nàng run dậy mở hai mắt ra trong suốt sạch sẽ hai con ngươi mở mịt nhìn một phía nước nợ kêu hai tiếng gâu dung huy tâm tình phức tạp nhìn học chó sửa cho mình không trái tim giống như bị một thanh đao cùng hung hăng đâm một đao đ a u nhói hô hấp khó khăn nhất là cho hiểu rõ không minh sáng lên hai con ngươi cùng dung huy tương đối mà xem tinh khiết thiên chân vô tả ngao gâu đ ó i đến sắc mặt xanh xám cho mình không ai đoán kêu hai tiếng thời gian dần trôi qua âm thanh càng ngày càng nhỏ nàng nhìn tuyết lớn đẩy trời ngoài cửa sáng hai con ngươi thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống không có người nghe thấy tiếng kêu của nàng dung huy ánh mắt lom lom nhìn, nhìn nàng nàng sinh ra t ô n quý là thiên tri kiêu tử chưa hề nhận qua loại q u y khuất này dung huy không rõ ràng phân thân này rốt cuộc trải qua cái gì cha mẹ nàng ở đâu tại sao cho minh không sẽ không nói chuyện mà là học chó sủa dung huy tâm tính nổ tướng công vừa rồi ta nghe thấy tiếng chó sủa giống như muốn tắt thở dáng vẻ có nên đi vào hay không nhìn một chút thôn hoang vắng miêu hoang nghe thấy quái khiếu ai biết là người hay quỷ chớ để ý vẫn là vào xem một chút đi liền một cái được thôi hy vọng không phải ăn người ma tu trong khi nói chuyện một đôi trẻ tuổi vợ chồng đi vào phụ nhân trong tay ôm một cái còn đang tạ lót trẻ con nam nhân đem thê tử cùng hải tử ngăn ở phía sau trong tay t r ộ m lấy gậy gỗ từng b ư ớ c từng b ư ớ c hướng phía trước giò xét hấp hối cho minh không nghe thấy âm thanh nước n ở kêu hai tiếng nam nhân tìm theo tiếng tìm được cho minh không c h ố nơi hẻo lánh hắn nhìn một đôi cong đến tím xanh chân nhỏ thân hình cứng đờ hít sâu một hơi là người hay quỷ ô cho minh không bất lực mà âm thanh tuyệt vọng không chỉ có để phụ nhân đau lòng dung huy càng là lo lắng nàng hiện tại trạng thái này cho dù giống làm một chút gì đều không làm được chỉ có thể là một cái người đứng xem nam nhân dùng sức đầy ra chiếu bỗng nhiên phát hiện đông cứng cho minh không hai vợ chồng đem cho minh không mang về nghèo khổ trong nhà. dung huy theo đôi phía sau rất nhanh hai vợ chồng phát hiện cho minh không sẽ không nói chuyện sẽ chỉ nước nở học chó sủa mỗi lần đều gọi đến người ra đầu tê dại đây là một cái nhà bốn người chứ còn đang trong tã lóc trẻ con hai vợ chồng còn có một cái ba tuổi hải tử cha mẫu thân đây là các ngươi cho ta bắt được sùng vật sao nam hải cho cho minh không mặc lên chó dây thừng một mặt ngây thơ hỏi cho minh không sẽ không nói chuyện cũng không biết đi đường chỉ có thể bỏ có nguyên nhân quẻ một cái cánh tay căn bản bỏ lên bất ổn không phải nàng là người chẳng qua là sẽ không nói chuyện phụ nhân vội vàng giải bọc tại cho minh không trên cổ dây thường khiến trách nam đồng nàng là m u ộ i muội ta không cần m u ộ i m u ộ i ta có đệ đệ ta không cần m u ộ i m u ộ i tự dung minh không đi đến trong nhà nam hải cảm thấy đồ vật của mình đều bị cho minh không c ấ ớ p đi hắn đã nhiều một cái phút đi cha mẹ rót đệ đệ không muốn một cái chó đồng dạng m u ộ i m u ộ i con trai phản ứng kịch liệt hù dọa trong ngực trẻ con phụ nhân vội vàng chấn an trẻ con nàng nhìn một mặt ngây thơ cho minh không t r u n g điệp thở dài một cái nhà nghèo khổ nuôi một cái chó còn đi nếu nhiều hơn nữa một đứa bé thật sự nuôi không sống cho minh không tại nông ra ở hai vợ chồng phát hiện rửa sạch về sau nàng xinh đẹ phụ nhân một bên dạy trong tã lót trẻ con tập nói một bên kiên nhẫn dạy cho mình không cho mình không năng lực học tập cực mạnh nàng tập nói học đi bộ chẳng qua mấy tháng liền có thể lưu loắt mở miệng nói chuyện để hai vợ chồng vừa kinh vừa sợ kinh ngạc chính là cho minh không nhìn không giống cái phạm nhân sợ chính là hai người cảm thấy cho minh không là yêu vợ chồng đối với cho minh không chú ý càng nhiều đại nhi tử đối với địch t í của nàng càng sâu cho đến có một ngày hai vợ chồng ra cửa đem nửa tuổi lớn trẻ con đặt ở trong nhà để con trai cùng cho mình không chăm sóc nam đồng hung áp nói đồ chó con trong thôn có người muốn giết heo ngươi tại trong phòng nhìn kỹ đệ đệ không cho phép theo đến cho minh không không để ý đến hắn một tay vững vững vàng vàng ôm trẻ con từng bước từng bước đi theo nam hải phía sau trong thôn tính cách ngang bướng hải đồng đem quả cầu tuyết đập vào cho minh không trên người nàng đằng không xuất thủ ngăn cản chỉ có thể đem đệ đệ bảo vệ ở trước ngực dung huy đi, đi theo phía sau bọn họ nhìn đ i ê n giá hải đồng mắng cho minh không tay g ậ y phế vật đồ chó con cầu tập trùng đập vào mặt á c ý làm lòng người ngọn nguồn phát lệnh cho minh không ôm trẻ con đi ngang qua bị hỏa thiêu được thịnh vượng tiết toa cùng đồng bạn chơi của đại nhi tử nhất thời thu lại không được chân đông nhiên đưa nàng đ ư ợ ả i cho minh không tính cả trẻ con cùng nhau ngã vào nóng bỏng nước sôi thời khắc này hình ảnh như bị dừng lại điên áo loạn hài tử sợ đến mức sắc mặt tái nhuận thét chói thai vang lên thoát đi đại nhi tử như bị xét đánh ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn cho minh không cho minh không vội vàng đem trẻ con ôm không lo được sưng đỏ mặt vội vàng đem trẻ con trên người bao vải rỡ xuống đệ đệ đồ chó con bị phòng đệ đệ. thì phản ứng nam hải bỗng nhiên đem trẻ con đọt đến tức giận đến đối với cho minh không một trận quyền đấm cất đá là người đầm đến ta cho minh không, không hiểu rõ ràng không phải lỗi của nàng dựa vào cái gì đánh nàng nam hải gấp đến độ hoa hoa khóc lớn tay hắn bận rộn chân loạn đem trên mặt đất bao vây nhặt lên nhìn bỏng đến toàn thân là bong bóng đệ đệ gấp đến độ nước mắt chảy đầy không biết nên làm thế nào mới tốt khóc cái gì một giọng nói ôn hòa vang lên ngay sau đó thân mang đạo bảo màu trắng phương hành vân đột nhiên xuất hiện tại nam hải bên người hắn nhìn một chút cho minh không nhìn nhìn lại nam hải âm thanh ôn hòa nam hải nhìn mang theo mặt nạ nam nhân dung giọng nói ngươi là thần tiên sao dung huy cười lạnh hắn là mã quỷ không có người nghe thấy lời nằm nói phương hành vân cười nói vâng nam hải mừng rỡ như liên hắn xóa sạch nước m u i nước mắt đệ đệ ta bị đồ chó con bị phỏng đại t h ầ n tiên ngươi có thể cứu cứu hắn sao đồ chó con phương hành vân nghe thấy cái tên này âm thanh trợn chuyển sang lạnh lẽo hắn nhìn về phía một mặt lo lắng cho minh không hừng hực ánh mắt gần như muốn đem nàng hòa tan tìm được ngươi nhìn ánh mắt điên c u ồ n g phương hành vân dung huy sắc mặt xanh mét đại t h ầ n tiên m a u cứu đệ đệ cho minh không bất lực nhìn hắn phương hành vân thuấn di đến cho minh không trước mặt nhìn nàng chống g ô n g tay trái trong mắt bắn ra kinh người hàn mang tay của ngươi cho minh không nóng này chạy về phía nam hải nàng ôm nam hải trong tay trẻ con chấp nhất nói cứu、hắn. phương hành vân nhìn chằm chằm nàng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một đống bỏ phế h e o kinh trên người hắn mọc đầy bong bóng bong bóng cho minh không nhìn trẻ con trên người khủng bố bong bóng vội nói làm sao chữa phương hành vân lấy ra hai thanh sắc bén bức người dao găm tạm mất cho minh không ngây thơ cầm lên dao găm nói thật có thể chứ đương nhiên nam hải đối với đại thần tiên nói tin tưởng không nghi ngờ thần tiên sẽ không lừa người hắn không quản được nhiều như vậy chỉ muốn tại cha mẹ trở về phía trước để đệ đệ đ ư n g khóc náo loạn hoàn hảo không chút tổn hại cho minh không sáng trông suốt hai con ngươi nhìn về phía phương hành vân phương hành vân ngồi sổn người xuống màu đỏ tươi hai con ngươi rơi vào nàng trắng non trên khuôn mặt ôn nu nói thần tiên là sẽ không lừa người không nên tin hắn dung huy không cần đoán liền biết phương hành vân muốn làm gì nàng gọt đến cho minh không trước mặt lớn tiếng nói hắn là lệ quỷ chớ tin hắn nam hải phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng trực tiếp dẫn sói vào nhà mang đem đệ đệ đặt lên giường cầm lên dao găm hàng quang l o ạ lên trẻ con tê tâm liệt phế tiếng la khóc vang tận mây xanh phương hành vân ngưng ra kết giới bình tre dấu âm thanh hắn nhìn vung đao nam hải lộ ra ánh mắt tán thưởng phương hành vân thấy cho minh không chậm không động đầu độc nói hắn tại trị liệu đệ đệ ngươi cũng thử một chút cho minh không nhìn đầy đất máu tươi trần trờ nói đệ đệ nhìn rất đau ta không cần đệ đệ đau phương hành vân vung tay lên trẻ con khàn cả giọng têu khóc trong nháy mắt biến thành ha ha ha tiếng cười chỗ nào đau ngươi nghe hắn cười đến nhiều vui vẻ nếu như ngươi bất động công lao toàn bộ đều bị ca c a cướp đi phương hành vân bàn tay lớn bao hết tay nhỏ dẫn đến cho minh không đem dao găm đặt ở bong bóng bên trên sau đó đến lúc cha mẹ liền không thích ngươi từ đây về sau ngươi không có nhà để về không có nhà để về phảng phất là một cái mà chú cho minh không toàn thân lắc một cái tay nhỏ theo phương hành vân chỉ dẫn cắt đứt trẻ con bong bóng một cái hai cái ba cái hai cái ngây thơ hải tử vì tranh công so tài tại trẻ con trên người đậm đ a o trẻ con đau đến càng lợi hại hai người đau vung được nhanh hơn giấy lát máu tơi ư nhuộm đỏ c h u y ề n đơn để chăn mề nước đ ấ m cho minh không nhìn đột nhiên dừng tay nam hải trong suốt hai con ngươi tràn đầy không hiểu nàng không thể không dừng tay mũi lao d ì máu tích tích đáp đáp rơi vào trên mép giường thế nào phương hành vân chỉ trẻ con còn lại nửa bên tràn đầy bong bóng nước g a âm thanh ôn nhu giống như ma quỷ n h ỉ non thế nào ngừng đại thần tiên, tiểu lệ hắn không cười nam hải đã bối rối cho minh không phụ họa đệ đệ không cười không cười chính là không vui phương hành vân ngồi sổ người xuống lạnh như băng để tay tại cho minh không đỉnh đầu người nghĩ muốn đệ đệ vui vậy sao cho minh không trùng điệp gật đầu đệ đệ không vui mẫu thân cũng sẽ không vui đại thần tiên cha mẹ sắp trở về nam hải không biết làm sao kéo lại phương hành vân trắng đoán đạo bà o a a a đệ đệ hắn chưa tỉnh cha mẹ muốn đánh ta ba bốn tuổi hải tử căn bản không biết cái gì là tử vong càng không biết hắn cùng cho minh không tàn nhẫn đem một cái vô tội trẻ con ngược sát trí tử phương hành vân nhìn đạo bà b bên trên chói mắt huyết thủ lớn huyện thái dương gân xanh nảy loạn hắn rất đáng ghét vô cớ loạn k h c người nhất là hải tử mục đích của các ngươi chính là để đệ đệ trên người bong bóng biến mất có đúng hay không cho minh không gật đầu âm thanh của phương hành vân ôn nhu được tản nhẫn vậy bây giờ nói cho ta biết bong bóng còn ở đó hay không không có cho minh không nhìn đầy giường máu tươi nghiêm túc lắc đầu cho nên làm như vậy đối với sao chỉ cần đạt đến mục đích là được đúng sai vốn là tương đối khái niệm phương hành vân thấy hai đứa bé đầu vóc mơ hồ cười nói hiện tại cùng các ngươi nói những n à y thái thái thơ bảo nói cho ta biết các ngươi bước kế tiếp muốn ta làm cái gì nam hải khóc giống không ngừng chỉ có cho minh không nghiêm túc suy tư muốn cho đệ đệ vui vẻ cha mẹ vui vẻ phương hành vân cười nói không thành vấn đề hiện tại hắn đã ngủ muốn cho hắn vui vẻ các ngươi được thêm chút s ứ c cho minh không ngây thơ nói thế nào tăng thêm nghĩ biện pháp đem nó làm tỉnh lại phương hành vân dùng linh lực đem trong thôn giết heo hình ảnh truyền đến hai đứa bé trước mặt đối với ngơ ngác bọn họ nói các ngươi nhìn các đại nhân như thế nào đối với heo heo heo heo có phải hay không làm cho rất vui vẻ cho minh không nhìn đâm vào heo mập trái tim đau mùa heo không tự chủ được bắt trước đại nhân động tác r ơ i lên cao cao dao găm truy thủ của nàng chưa rơi xuống nam hải so với nàng hạ thủ nhanh hơn trái tim phun ra ngoài nhiệt huyết vẩy vào cho minh không trên khuôn mặt bên nàng đầu nhìn nam h ả i há to miệng nửa chữ cũng không nói ra ti tuy phụ nhân kinh hãi gần chết tiếng thét chói thai v ă n g lên cho minh không cùng ti tuy đồng thời xoay người phụ nhân cùng nam nhân nhìn giống như thị huyết ma quỷ hai người hốc mắt đ ỏ bừng tựa như phát điên sống đến hai vợ chồng nhìn chết thảm trẻ con lửa công tâm phun ra một ngụm máu hôn mê bất tỉnh ti tuy hoảng sợ nhìn cha mẹ trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng chốt ở đệ, đệ trái tim tay dạo qua một vòng chạy chối chết cho minh không nhìn trong tay hắn nửa viên trái tim co càng đuổi theo thấy nơi này dung huy sắc mặt xanh mét phương hành vân bắt nạt cho minh không trẻ người non dạ hướng dẫn nàng phạm vào tội lớn n g ậ p trời tội không thể tha thứ cho minh không đổi ba ngày cũng không tìm được ti tuy cũng không tìm được trái tim đại thần tiên đệ đệ trái tim không có cho minh không ngồi tại trong đống tuyết g à o khóc phương hành vân ngồi s ổ m người xuống lấy da trắng l o á n khăn tay lau lau nước mắt của nàng ôn nu nói ngươi có thể đi tiếp tục đ ổ i ti tuy ta ta không đổi kịp cho minh không khóc đến bên trên tức giận không liên quan hạ khí không đổi kịp ti tuy không quan hệ Phương Hành、vân、nhẹ như Vân dọng an ủi, giống như an ủi, ủi người, người một hiếm chơi c tờ giấy tràn đ trắng cho minh không tại sinh tử xem cùng thị phi xem cũng không tạo thành đã bị phương hành vân dẫn đến một đầu k h á c cùng thiện lương đi ngược lại đuổi gai trên đường có phương hành vân chỉ đạo tăng thêm cho minh không siêu nhất liệu thiên phú tu hành cho dù trong thôn chạy nhanh nhất chó cũng không đổi kịp nàng đệ đệ đầu bảy vào cái ngày đó cho minh không tháo xuống một viên máu tươi chạy đầm địa hài đồng trái tim hỉ khí dương dương xuất hiện tại cha mẹ nuôi trước mặt là ma nàng ma an ủi cha mẹ nuôi thôn dân cực kỳ hoảng sợ run lẩy bẩy nhìn toàn thân đẫm máu lại ngây thơ cho minh không cho minh không phía sau là một đôi khác mất hài từ thôn dân phẫn nộ c ă m hận sợ hãi hét lên k hẳn cả giọng chửi rùa nương theo hòn đá đập về phía cho minh không nàng nhạy cảm đã nhận ra cỗ kia làm nàng linh hồn run dày ác ý nàng linh hoạt tránh né bay đến hòn đá ánh mắt rơi vào cha mẹ nuôi trên người không nhúc đ í c h cho minh không cùng phương hành vân học mấy ngày thân pháp nhưng đối mặt như mưa rông gió bão dày đặc công kích cho minh không thường không tránh kịp các vị trí cơ thể bị thương ngang t ừ n g đống mẹ đệ đệ cho minh không chấp nhất đem trái tim giao cho dưỡng mẫu lan người cái này giết người không chấp mắt quái vật dưỡng vụ tròn mắt lấy hết rết da trong cơn giận dữ hắn nhặt lên gậy gỗ hung hăng đập về phía cho minh không xuất sinh Giang giác. cho mình không tay phải bẻ gãy trái tim đang đập rơi trên mặt đất bật lên đến giữa ngẫu m bên chân d í t lên một tiếng về sau d ư ỡ ngẫu m đã hôn mê linh thể trạng thái dung huy từng cảnh tượng ấy ngực khó chịu trong cơn giận dữ các thôn dân m g a lên cho mình không trong mắt bọn họ không phải đơn thuần vô tội tiểu cô nương mà là khát máu s á t lục quái vật n ú c trong bóng tối phương hành vận tại cho mình không sắp bị đánh chết tươi dưới tình huống lấy chúa cứu thế bộ d á n g xuất hiện hai người rời khỏi sân thôn đi đến tiên lâm thánh địa dung huy nhìn bị có thể quán thâu bóp méo thị phi xem cho mình không tại hung thần ma vực một chút xíu trưởng thành ma tộc căm hận tu sĩ cho minh không là ma tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nàng lịch sử trưởng thành là một bộ huyết dịch đổ bê tông lịch sử cho minh không không phải ma tộc ma tộc xa lánh nàng ám sát nàng nàng không có cảm giác tán đ ộ n g mà cho minh không từ nhỏ bị phương hành vân quán thâu tu sĩ đều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử chờ lý niệm dạy nàng vô tình sát lục kiếm trừ ma d i ế t đang ở chính ma hai đạo có h u n g danh vô tình đạo cùng tu la đạo đều là lấy sát chứng đạo khác biệt duy nhất là vô tình đạo c h ạ m tam thi lấy thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu xem vạn vật chúng sinh như một sắt lục cùng lý trí cùng tồn tại tu la đạo là triệt để ngọn nguồn thả ra s á t lục muốn t à man g o ạ i đạo vừa vào tu la đạo liền khó có thể khống chế sát nghiệm trong lòng từ đây biến thành s á t lục muốn công cụ vô tình đạo có chút sai lầm cũng là tu la đạo dung huy c h ơ mắt nhìn cho minh không rơi vào tu la đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ tất thấy máu bất luận nam nữ lao ấu không chết hết không vào vỏ mỗi thấy cho minh không làm một phân ác dung huy đối với phương hành vân hận ý liền có thêm một trăm vạn phút nàng không biết phương hành vân là thông qua phương thức gì tìm được phân thân này nhưng không giết phương hành vân nàng hận này khó tiêu dung huy dung huy âm thanh đột một văng lên dung huy rút ra c h ấ p ma kiếm nắm g nhìn một phía trong kết giới chẳng biết lúc nào sương mù dày đặc hiện lên sương mù che khuất dung huy mắt nàng v à n h thai tinh tế nghe động tĩnh xung quanh dung huy ngươi ở chỗ nào chu hy tại không phân biệt đông tây nam bắt trong sương mù dày đặc tìm âm thanh của dung huy đột nhiên một đạo hàn mang từ phía sau lưng chuyển đến chu hy rút ra mệnh kiếm trở tay chặn sát khí khinh người lợi kiếm thân thể không bị khống chế rút lui mấy chục mét là ta chu hy sát khí quen thuộc này để chu hy lập tức biết người đến là ai dung huy đẩy ra sương mù dày đặc đi đến trước mặt chu hy từ trên xuống dưới đánh giá một phen xác định là chân nhân treo tại cổ h ọ g trái tim chậm dai thả lại trong bụng ngươi thế nào theo đến ta không theo đến ngươi sẽ chết ở chỗ này chu hy cảnh giác nói hạn tại trong lĩnh vực của thần ngây người nửa năm không thể nói trăm phần trăm h i ể u thần chi lĩnh vực trung quy so với dung huy biết được càng nhiều ví dụ như dung huy chớ vào kết giới này chu hy cũng từng tiến b ả o kết giới này là nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất kết giới dung huy phản ứng rất bình thản nha nàng không phải một cái thích dựa vào người khác người chu hy không tại thần tiên đảo dưỡng thương ngược lại chạy đến hắn thật vất và thoát đi địa phương đến chính mình nội tâm dung huy không có chút nào ba động thậm chí muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì chu hy ở trong mắt nàng là vô lợi không d ậ y sớm người bất luận làm ra quyết định gì đều là trải qua thận trọng suy tính phía dưới tiến hành thần chi lĩnh vực chỗ khủng bố cũng không phải khắp nơi du đãng lệ quỷ tàn n i ệ m ma tù mà là ở khắp mọi nơi kết giới chu hy trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà tỉnh táo nơi này ba năm bước đều có thể đụng phải kết giới hơn nữa sẽ bất chi bất giác tiến vào trong kết giới vận khí tốt đạt được thượng cổ đại thần lưu lại động thiên phúc địa nhất phi chủ tiên vận khí không tốt sẽ đụng phải khó chơi quái vật phúc họa chỗ, theo, phúc họa này chỗ nằm. trong lĩnh vực của thần kết giới cùng kết giới ở giữa xa cách cũng là sương mù chu hy không muốn để cho dung huy chết chí ít lập tức dung huy không thể chết hắn đem mình biết nói thẳng ra chỗ này sương mù phân làm màu trắng màu đỏ màu đen còn có màu vàng bốn loại màu trắng x ư ơ n g mù dậy đặt chính là bình thường x ư ơ n g mù đối với thân thể vô hại trong x ư ơ n g mù khói trắng ẩn nút một nửa đều là tính cách ôn hòa quái vật chỉ cần không chủ động đánh ra bọn chúng sẽ không đúng người ra tay gặp xương đỏ liền nguy hiểm xương đỏ là quỷ tu chuyên dụng thông đạo bên trong cất bao nhiêu phiên quỷ không thể nào biết được ta gặp qua mạnh nhất phiên quỷ là bồng lai các phân thần cành phiên quỷ cực kỳ khó chơi chu hi suýt chút nữa tại trong xương đỏ v ẫ n lạc đó là một cái đối thủ khó dây dưa thủ đoạn cực kỳ tản nhẫn cùng thô bạo chỉ là suy nghĩ một chút liền ra đầu tê dại hấp vụ chu hi hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc nói tốt nhất cầu nguyện không được đụng đến hắc vụ trong hắc vụ có thần nguyền r ù a một khi bị cuốn lên cho dù phi thăng cũng sẽ chịu đủ hành hạ hơn nữa bị thần nguyền r ù a tu sĩ cơ bản không có phi thăng hy vọng dung huy hiểu đụng phải hắc vụ tương đương với đời này đi không mệt mỏi h ủ y diệt đi nhanh lần nữa đăng ký một cái tiểu hào luyện nước cấp ý nghĩ kỳ quái lại xuất hiện dung huy đụng phải màu vàng x ư ơ n g mù sẽ xuất hiện kỳ tích dung huy có loại chính mình tại may mắn t r à sát t r à sát vui vẻ trò chơi không hướng đi về trước ai cũng không biết có thể đụng phải thứ gì chu hy lắc đầu ta chưa từng gặp qua không rõ ràng Trước hai loại hắn đều trải qua. chu hi sau. Sau liếc o h ắ mắt ánh mắt sắc cổ g u á i dung huy nói xem ngươi ánh mắt giống như thật đáng tiếc không phải thật đáng tiếc mà là dung huy ngăn cản chu hi chúng ta giống như bất hạnh gặp trong truyền thuyết hát vụ chu hi nếu như nói tiến vào một cái kết giới tương đương cùng địch quân cử chiến như vậy mỗi kết giới ở giữa x ư ơ n g mù chính là chiến trường cùng chiến trường ở giữa giảm sắc khu tùy thời có chạy như bay đến các loại sắc khí nhất định đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần mỗi loại màu sắc x ư ơ n g mù phía sau chính là mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi ngàn vạn lần kết giới chu hy con ngươi co lại thành cây kim lớn chạy một cái không có linh lực một cái trọng thương chưa lành hai cái tàn phế ở chỗ này chỉ có chờ chết mạng đen như mực trong x ư ơ n g mù lóe r a màu đỏ t h â m ác độc nguyền rùa cho dù xa xa nhìn một chút đều sẽ vận rủi con thân hai người tốc độ chạy trốn nhanh hai vụ tốc độ di chuyển nhanh hơn phản phát bị một tấm màu đen miệm lớn nuốt vào trong b dung huy và chu huy trong nháy mắt bị dìm ngập màu đỏ nguyền rủa bên người dung huy chiếu lấp lánh nhưng không có đối với nàng tạo thành nửa phần tổn thương a tiếng k ê u thảm thiết thống khổ từ dưới đất chuyển đến dung huy thấy chu huy đau đến lăn lộn trên mặt đất bận rộn ngồi x ổ m người xuống nuốt ve c u ố n ở trên người hắn á c chú nhốt hỏi không có sao chứ trong hát vụ ác độc nguyền rủa hình như rất e sợ dung huy tàn ra làm người tuyệt vọng ác chú giống như tia chấp chạy trốn cũng không quay đầu lại đầu phảng phất bị đánh thành hai nửa chu h u nhức đầu mực nước từ nước ra chui vào huyết mạch gác chú tựa như thiêu đốt bom tại trong huyết mạch ghe qua một tấc một tấc nổ chặt đứt quanh người hắn kinh mạch hắn đau đến toàn thân phát run đầu hung h ă n g dập đầu trên đất bành bành bành dung huy cầm một cái chế trụ thân thể chu hy bình tĩnh nói những n à y ác chú hình như rất sợ chấp ma kiếm ta bây giờ không có linh lực không thể trực tiếp giúp ngươi rửa ra ác chú ngươi đem tay khoác lên tay phải của ta bên trên ta dùng chấp ma phá vỡ r a thịt của ngươi thử một chút nhìn có thể hay không dẫn ra chui vào trong thân thể ngươi đồ chơi trong cơ thể dung huy có một linh châu thu nạp ác chú hơn nữa chống tại đại vũ trụ ác ý bạch hành nhất từng dùng linh lung thánh tâm cột rửa qua một linh châu bình thường nguyền r ủ căn bản không dám đến gần d nguyên r ù a cùng nguyên r ù a ở giữa cũng có sức mạnh tranh l ệ n h cao cấp nguyên r ù a nếm thử có thể thu nạp cấp thấp nguyên r ù a bảo hộ chính mình lực lượng chu hy lạnh như băng tay run nếu run dậy tay lạnh như băng khoác lên dung huy trên mu bàn tay thời điểm tay phải của nàng trong nháy mắt bị đông cứng được không còn t r í giác chấp ma phá vỡ chu hy nước ra chu hy đem linh lực rót vào dung huy lòng bàn tay lại từ chấp ma kiếm dẫn ra trong cơ thể hắn đ ắ t chú sau nửa c a n h giờ chu hy hư nhược nằm ở dung huy trên đầu gối nhân họa đất phúc chu hy trong con ngươi xong câu ngọc đồng lỗi chẳng biết lúc nào biến thành tam câu ngọc tam câu ngọc đồng thuật có thể miễu sát tu vi ngang nhau tất cả một mực chưa kịp hỏi ngươi ngươi là q u ỷ tu vì sao có tam câu ngọc xạ gì gắng dung huy hiện tại là n ụ c thể p h a m thai hơi động một cái liền mệt mỏi không được chu hy t r ầ mặt m hồi lâu thiên phú dị bầm dung huy hai người mệt mỏi nói không ra lời trong lĩnh vực của thần sương mù là di động thừa dịp tối sắc kết giới chưa đuổi theo đến chúng ta mau chóng rời đi chu hy bỏ dậy yếu đớt nói hắn không biết dung huy vì sao không sợ người rủa so với kết giới màu đen ác chú hắc vụ chẳng qua là yến hội trước món ăn khai vị dung huy đứng dậy nàng nhìn chạm mặt đến kết giới màu đen nhịn không được nhả danh chu hy ngươi nói điểm may mắn được không h ả o h ả o một người mọc một tấm miệng q u t đen nói cái gì đến cái gì chu hy tinh xảo đáng yêu m ặ t hiện ra một k i a hảo nào ta cũng không phải cố ý lại nói coi như xuất hiện kết giới màu đen cũng không đại biểu biết bay ra cái gì đồ vật khủng bố vừa dứt lời một cái phân thần cảnh huyết y phiên quỷ bỗng nhiên từ kết giới màu đen bên trong lao ra ngoài mùi máu tươi nồng đậm sặc đến dung huy liên tiếp c a o mày chu hy hai người liếc nhau chu hy trọng thương chính diện vừa không được dung huy có nghiền ép cái này không đầu phiên quỷ lực lượng tuyệt đối nhưng không thể dùng một khi thả ra bị sơn hà dám áp chế lực lượng nàng còn phải đang đợi một năm nàng đợi không dạy nổi làm sao bây giờ chu hy thấp giọng hỏi hắn cũng muốn dùng mật â m truyền tin dung huy điều kiện không cho phép chấp ma ngang đ ứng dung huy quả quyết quyết t u y ệ t giết thu vi nàng bị áp chế thân thể là thực sự hợp thể cảnh chịu đánh cuộc gạch hơn nữa núi thây biển máu không cần linh lực có thể triệu hoán mặc dù không thể ngưng kết dung hợp d ệ kim chi khí cùng t a m g mội chân hỏa siêu cường kiếm ý nhưng vô tình đạo kiếm tu nên có vô tình sát lục kiếm kiếm ý dung huy vung tức chủ nhân ô n dị máu đầu phân thần cảnh phiên quỷ hoài nghi nhìn dung huy trên người dung huy cùng trên chấp ma kiếm khí tức sẽ không lừa hắn dung huy sửng sốt một chút nàng biết phiên quỷ này nhận là người phiên quỷ chủ nhân phải là cho minh không dung huy cùng cho minh không đồng c ă n đồng nguyên hồn phách bên trên khí tức không có chút nào khác biệt thêm nữa hai người đều tu vô tình đạo càng khó phân hơn phân biệt trong điện quan g h ỏ a thạch dung huy làm ra quyết định mang ta đi tìm sư phụ phân thần cảnh phiên quỷ gật đầu nó huyết thủ dâng lên đen như mực phong bế kết giới hồng mang lấp lóe trống giống nhiều hơn một đầu huyết sắc đường tới dung huy bình tĩnh u n g dung đi đến trong kết giới chu hy cũng là bãi kiến cảnh tượng hoành tráng người hắn thấy dung huy tương kế tự kế un dung không đội theo sau lưng thân thể g ầ y nhỏ không có ảnh hưởng chút nào đến thiếu công chủ thanh vân tông khí tràng cường đại phản p h ấ t hắn đi không phải máu tươi cùng thi thể l ắ t thành màu đỏ đường hành lang mà là một đầu đi thông thiên giới kim quan g đại đạo có phân thần cảnh p h i ê n quỷ dẫn đường trong kết giới ngao n g o e muốn động quái vật dối dít đệ thấp làm tiểu không dám có nửa phần mờ ám kết giới này phải là cho minh không chứa đựng ký ức địa phương trên đường đi dung huy thấy rất nhiều hình ảnh phương hành vân đem cho minh không mang theo sau khi đến tiên linh thành dạy vô tình sát lục kiếm đây là thầy trò hai người duy nhất thời kỳ trang mật ngay sau đó cho minh không phát hiện dung huy tồn tại nàng đứng ở ma cung đ ỉ n h phong chất vấn phương hành vân sư phụ chẳng lẽ ta tại trong lòng n g ư ờ i cũng là dung chiếu thế thân phương hành vân mỉm cười đáp lại không ngươi không phải ngươi so ra kém nàng đ ỉ n h phong đối thoại về sau phương hành vân không chút kiêng kỵ cầm dung huy cùng cho minh không làm đúng so với cho ra kết luận là phân thân chính là phân thân không ra gì cho minh không tại phương hành vân nhiều năm dưới sự dạy dỗ đã biến thành cực đoan cố chấp lại người điên cuồng từ nay về sau nàng bắt đầu biểu hiện ra cùng dung huy khắp nơi địa phương khác nhau từ bỏ kiếm pháp đi tiến pháp càng không chút k i ê n kỵ trận thế hành hung cho đến bị phương hành vân bước điên cùng lúc đó cho minh không cũng cảm thấy sư phụ bệnh được một loại gọi là dung chiếu bệnh nhất là phương hành vân dựa theo dung chiếu nữ tiên thích bày biện mà cùng cướp đi cho minh không trái tim thời điểm nàng triệt để ngọn nguồn điên dung huy một đường trầm mặc chu hy xem hết cho minh không những năm này trải qua cũng trầm mặc quá an tĩnh chết đồng dạng yên tĩnh dung huy quyết định phá vỡ phần này t ử khí thiếu công chủ nói một chút ngươi trước kia không thích nhưng bây giờ ăn được nghiện đồ ăn nàng hơi nhớ lý nhan hồi chủ nghệ chu hy mí môi một cái không quá tình nguyện nói cơm bao nuôi dọc theo con đường này hắn đều sau khi ăn xong dung h u y cơm bao nuôi rất cấp trên dung huy chương ba trăm linh bốn không thể nhận heo đồng đội chu hy u trong lòng thừa nhận tại thần c h i lĩnh vực đoạn đường này ăn là dung h u y cơm bao nuôi nhưng hắn trên mặt có chút ít nhịn không được vội vàng bổ cứu chỉ lần này một lần bản tọa tuyệt không phải dựa vào hắn người ăn bám chỉ có một lần c ũ n g không lần khác biệt dung huy thấy hắn q u ấ n bách bộ dáng buồn cười chẳng qua không có đồ đệ ta ăn được nhiều cơm bao nuôi nha ai cũng ăn xong dung huy cũng không ngoại lệ các sư h u n h muội tại thời điểm như không tất yếu tuyệt không xuất thủ hết thể do đồng môn làm hay cơ hội hưởng thụ nếu lý nhan hồi tại khẳng định sẽ nói sư phụ đói bụng đói bụng cơ cơ m chu hy trầm mặc ngũ trưởng lao cái k i a quái đảng quái lệ đồ đệ thiên tư cực cao tính cách không đi được dám để cho người định mơ chu hy nghĩ nghĩ ta nhận thua so với ăn bám hắn không sánh bằng phân thần cảnh huyết y phiên quỷ tại dẫn dắt đường đi đến đi đến dung huy chỉ cảm thấy trên ngực nhiệt độ càng ngày càng cực nóng nơi này còn có mấy cái khác đứa con của số phận phương hành vân hẳn là tại cách đó không xa ngừng dung huy đối với phiên quỷ hô một tiếng phiên quỷ theo lời dừng lại hắn mê mang nhìn dung huy lẳng lặng chờ đối đã bức kế tiếp mệnh lệnh dung huy cho chu hy một á n h mắt chu hy lạnh như băng tay nắm lấy cánh tay của dung huy vô thanh vô tức đem linh lực quán thâu đến trong cơ thể dung huy dung huy sanh nhạt đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ vàng quan mang thừa dịp phiên quỷ còn chưa kịp phản ứng dung huy mượn chu hy linh lực đem tinh thuần tăng mọi chân hỏa ngưng kết tại đầu ngón tay sau đó hung hăng hướng đầu phiên quỷ cắm đến đánh phiên quỷ biến thành một viên thiêu đốt không hỏa lưu tinh nó còn đến không kịp hét lên biến thành cho bụi chu hy nhìn trên đất màu đen bụi h í c vào một n g ụ n khí lạnh ngũ trường lão nếu như ngươi bỏ xuống lần có hành động gì có thể trước thời h nếu như không phải sự chú ý của hắn toàn bộ tụ tập trên người dung huy căn bản không thấy được cái kia mờ ám dung huy nói với giọng thản nhiên giết người nha quan trọng nhất chính là nắm chặt thời cơ ta linh lực nhận hạn chế thân ngươi bị thương nặng nếu để con phiên quỷ này phát hiện chúng ta không có cơ hội có thể nói phân thần cảnh huyết y phiên quỷ chết bị áp chế nguyền rủa cùng trong hắc vụ phiên quỷ trong nháy mắt dâng lên dung huy tay mắt l ê n h lẹ lôi kéo chu hy nhảy ra kết giới theo cảm ứng xuyên qua dạy đặc liếp sương ngủ ngay sau đó tiến vào một cái vô hại trong kết giới ở chỗ này nàng nhìn thấy lơ lửng trên không trung cho minh không dung chiếu hình như không nghĩ đến dung huy có thể tìm đến thần c h i lĩnh vực cho minh không đỏ như máu trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc không thể tin thần c h i lĩnh vực chỉ cho phép một người tồn tại ngươi vào bằng cách nào kinh ngạc chẳng qua là một cái trước mắt cho minh không ở trên cao nhìn xuống dung huy một bộ t r ư ờ n g bảo đỏ tươi như nàng tính cách trương dương bình thường có điên cuồng ngươi đến vội vặn tránh khỏi b ả n tọa lại đi tìm ngươi dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn nàng dáng vẻ điên cuồng nói với giọng thản nhiên vào bằng cách nào ngươi không cần phải để ý đến bạn tọa nói qua sẽ giết ngươi đến chỗ này làm nhưng là thực hiện lợi gỡ đối với rơi vào ma đạo phân thân dung huy tâm tình rất phức tạp nàng theo bản năng nhìn về phía cho mình không cánh tay trái trống rỗng không còn có cái gì nữa nhìn cái gì vậy coi lại đem ánh mắt người đ ả o cho mình không sắc nhọn âm thanh hóa thành cương châm đâm vào trong thai dung huy xem ngươi có hay không bản sự kia dung huy gọi ra chấp ma kiềm chiến cho mình không n ụ c thân đã hủy cái kia tập hồng y liền đại biểu nàng đã biến thành huyết y lệ quỷ ngươi nói chiến ta m u ố n chiến cho mình không rơi xuống đất nàng hai tay trái phải cắt cái chốt lấy hai cây màu đỏ sợi tơ sợi tơ hai đầu đồ vật là â thân không có người biết bên trong là cái gì ngũ trứng lão tỉnh táo xúc động phía dưới làm quyết định thường thường là không lý trí chu hy biết cho minh không lợi hại cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh đụng phải nàng cũng sẽ châm trước châm trước không có sáu thành trở lên phần thắng hắn tuyệt không dễ dàng ra tay dung huy hít sâu một hơi ta hiện tại rất tỉnh táo nàng dừng một chút nói với giọng thản nhiên nàng là chấp h nhiệm bởi vì ta mà thành cũng nhất định do ta tự tay giải quyết dung huy cùng cho minh không một cái linh lực bị áp chế một cái mất thân thể trận này đỏ sức cũng không công bằng dung huy cũng không e ngại t r á c n i ệ m cho minh không nghe thấy hai chữ này sắc mặt đại biến bản tọa không phải ai t r á c n i ệ m cũng không phải người nào phân thân bản tọa là cho mình không dung huy thấy nàng phút điên cùng rũ sạch cùng chính mình quan hệ n h ư ớ n g mày lúc trước nàng đem ba cái phân thân ném đến tận từng cái tiểu thế giới thời điểm vì lưu lại cho mình một chút hy vọng sống cũng không phải là vì cướp đoạt lực lượng của các nàng nàng mỗi phân thân đều có độc lập nhân cách có nhân sinh của mình dung huy làm độ phi thăng chi kiếp sau khi thất bại cảm ứng được tiểu thần giới kiếm linh phái phân thân này độ kiếp thất bại hồn phách tiêu tán về sau mới trùng sinh đến phân thân này bên trên đại nàng sẽ không cưỡng ép h i ể u phân thân sinh mệnh chẳng qua là kiếm linh phái cái này vừa lúc cho nàng một phần cơ duyên m à thôi phân thân gì bản thể đều là các ngươi những n à y tham sống sợ chết dối trá người tư dục cho minh không hận thấu thân phận của mình nàng nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc dung huy thần sắc nghiêm nghị nói lúc trước ngươi đem ta ném đến tận ma vực thời điểm đã có nghĩ đến ta sẽ trôi qua như thế nào đối mặt cho minh không chất vấn dung huy thành thật nói không nghĩ đến nàng s á c thực không nghĩ đến phân thân tiến vào từng cái tiểu thế giới về sau sẽ là tình huống gì ngay lúc đó dung huy vội vã vọt lên đại thừa cành cửa ải không nghĩ đến nhiều như vậy chỉ cho mỗi phân thân mấy chương bảo vệ tính mạng phiếu miểu huyễn phủ tấm bảng những năm k i a n à n g cơ bản đều đang bế quan rất ít đi ra cửa đồng lai các liên tiếp xuất hiện độ kiếp cảnh đại năng để nàng sinh ra cảm giác nguy cơ m á n h liệt chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình mới có thể bảo vệ tốt phiếu miểu huyễn phủ cái khác đều tại vị thứ hai không nghĩ đến vì sao ngươi muốn làm ra như thế ích kỷ quyết định cho mình không tức g i ậ n đến toàn thân phát run quanh thân nàng vây quanh màu đỏ huyết vụ tức dẫn đến quát lên quản sinh ra mặc kệ nuôi sao uy khuất kinh ngạc p h ẫ n n ộ dung huy nhìn c h ầ m c h ầ m cho mình không trên khuôn mặt cảm xúc phức tạp trầm giọng nói lúc trước đem các ngươi ném đến tận từng cái tiểu thế giới thời điểm ta không có lựa chọn ma vực cùng quỷ vực về phần vì sao ngươi sẽ rơi vào ma vực ta muốn p h ư ơ n g hành v ẫ n khẳng định biết h ắ n biết hẳn là so với ta tưởng tượng càng nhiều đúng ngươi gặp phải ta rất xin lỗi mỗi phân thân đều là độc lập cá thể ta cũng không can thiệp qua cuộc sống của các ngươi cũng chưa từng đem các ngươi xem như là ta vật thay thế mỗi đều là độc nhất vô nhị đi qua đã trở thành cố định thực ế dung huy muốn thay đổi cũng không thể ra sức ngầm miệm ngươi ngầm miệm cho mình không thấy dung huy như vậy phong khinh v ấ n đạm đầy ngập phẫn nộ sông lên đại não nàng cười gần nói các ngươi dung chiếu nữ tiên ngươi thật là lớn mặt lại tách ra mấy cái phân thân vì cậu thả sống tiếp mà không để ý sống chết của chúng ta ngươi dựa vào cái gì ngươi tại phiếu miểu h u y ễ n phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm ta đang cùng chó hoang cướp ăn lấy ngươi có thân bằng hào hữu ta không còn có cái gì nữa ta tín nhiệm nhất sư phụ vậy ngươi và ta đối nghịch so với một lần một lần không sợ người khác làm phiền làm đ ư ta chèn ép ta để ta tự ti nói cho ta biết ta chẳng qua là một cái liền ba hồn bảy vĩa đều không hoàn chỉnh phân thân dung chiếu người biết ta mấy năm nay là tại sao cũng đến sao ông thế nào thâm cựu đại hận gắng gượng qua lần l ư a sinh tử cục sao dung huy nhìn nàng c u ồ n g loạn gỡ trách hình dạng của mình mất máy môi nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống chu hy lạnh đến sợ run cả người hắn đi ngang qua kết giới màu đen thời điểm cùng dung huy cùng nhau thấy cho minh không một đời thảm là thảm t r i nguyên những n à y cũng không phải dung huy tạo thành tội ác tri nguyên là phương hành, vân, không đi gây sự với phương hành vân ngược lại theo đuổi rét đồng dạng là người bị hại dung huy chu hy nhìn bị cựu hận làm cho hôn mê đầu cho minh không lắc đầu phân thân bình thường là bản thể linh lực chứa được bình cho minh không mất thân thể chỉ còn lại hồn phách chỗ chết người nhất chính là cho minh không hình như không có ý thức được nàng thật ra là dung huy ném trong mỗi cái tiểu thế giới một hồn một phách vốn là dung huy một phần bất luận nàng trở nên rất mạnh chỉ cần bản thể ra lệnh phân thân không có lực phản kháng chút nào dung huy ngươi vì tư lợi không xứng tu tiên câu nói sau cùng cho minh không chính là h ế t ra dung huy nhìn chằm chằm nàng đối với phương hành vân hận ý tăng lên nữa một cái chiều không gian nói xong sao bản tọa xứng hay không, không cần ngươi nói đầu của ngươi là dùng đến tăng cao sao hơi có đầu góc người đều biết kẻ đầu têu là phương hành vân mà không phải bản tọa hơn một trăm năm ngươi sống vô dụng dung huy bây giờ không nhịn được phân thân ngu xuẩn như vậy phương hành vân nói ngươi là thế thân ngươi liền tin bản tọa hết chỗ chê đem ngươi trở thành làm vật thay thế ngươi cũng không tin thật sự b u ồ n cười dung huy giọng địa m ai nói ai là đ ị c h nhân ai là bằng hữu dùng n g ư ơ i đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ ngũ trưởng lão chu hy thấy cho minh không gần như tan vỡ vô cùng k i ê n kỵ vị này trên phân thần cành phiên quỷ dậm chân giận giữ lên đem hai người đánh chết khuyên can nói bên người nàng không có người đứng đắn dậy nàng làm do sai trái lại một mực sống tại ngươi một phần nhịn nhất thời gió em sóng lặng chu hy không phải nói nhiều người hắn đơn thuần cảm thấy lại nói như vậy đi xuống hai người chiếm không được nửa phần tốt dung hy u nói nhịn nhất thời gió em sóng lặng lui một bước càng nghĩ càng giận ta biết ngươi cùng tìm đến cũng là vì tìm phương hành vân dung hy u nhịn không được trực tiếp đâm thủng đáy lòng chu hy bí mật hắn đang ở phụ cận đi làm việc của ngươi giải quyết xong cái phiền thoái này đồ vật ta đi tìm ngươi khi ở đông thắng thần châu dung huy liền từ thẩm thư giản chỗ nào biết được chu hy bí mật bắt một cái người tuyết nhất tộc thiểu nữ chu hy lại nhiều lần đến gần hát sơn hầm, hầm theo thiên môn tiền đến mục đích tám chín phần mười giống như dung huy để chu hy cửa nát nhà tan trụ sử sau màn phải là phương hành vân chu hy trắng s á m khuôn mặt nhỏ s ư ơ n g sờ ngươi biết hắn vẫn cho là chính mình nhận nút rất khá dung huy nói trước kia là đoán hiện tại xác định địch nhân của địch nhân sẽ là bằng h ư u cho nên dung huy mới có thể cùng chu hy kết bạn mà đi cũng tại kết giới màu đen bên trong giúp nàng loại trừ hát chú ngươi chu hy đang muốn nói cái gì đột nhiên hắn ba câu ngọc ngừng kết xuất huyết đồng nhiễm lên nhẹ nhẹ sát ý ngươi bảo trọng sau khi chu hy rời đi trong kết giới chỉ còn lại dung huy cùng cho mình không dung huy rút ra chấp m á kiếm hắn băng n i ề n nát hai con ngươi không mang một tia n u tình ngươi là ta chấp n i ệ m biến thành như vậy cũng có trách nhiệm của ta ta không thích có nổi chẳng qua là muốn cho ngươi biết ta ngươi vốn không nên là địch phương hành vân mới là chúng ta địch nhân trung liên tưởng phương hành vân hành động dung huy biết hắn nhìn tận lực hành hạ cái này đến phân thân nguyên nhân vô tình sát lục kiếm kiếm tu muốn đắc đạo nhất định t r ạ g tam thi tam thi là thiện niệm á c nghiệm chấp nghiệm phân thân cũng là dung huy chấp nghiệm chấp nghiệm thành ma chém trừ nàng chuyện đương nhiên nhưng nghĩ sâu vào chấp nghiệm thành ma cũng có dung huy sai lầm phương hành vân giỏi về tâm kế thiện dùng nhân tính n g ư điểm dung huy đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì tuyệt đối không thể theo phương hành vân ý nghĩ đi dung huy phải dùng phương thức của mình cùng cho minh không làm kết thúc phương hành vân hắn không cho ta sống hắn cũng đừng nghĩ sống cho minh không nghĩ đến chính mình tín nhiệm nhất sư phụ chuyên tâm đem mình làm làm ma đến bồi dưỡng lòng như đao cắt chân chính cho cho minh không một k í c h trí mạng chính là nàng phát hiện chính mình là sư phụ cho dung chiếu nữ tiên chuẩn bị tỉ mỉ lễ vật dung chiếu nữ tiên giết nàng liền có thể chém trừ chấp h nhiệm chính mình chẳng qua là dung chiếu nữ tiên phi thăng trên đường bàn đạp chỉ thế thôi phẫn nộ làm cho hôn mê cho minh không đại não nàng cố chấp cho dạng phương hành vân cử chỉ điên rộ nàng muốn cứu phương hành vân đã muốn cứu người đối với chứng hạ dược dung huy là tội ác đầu n g u ồ n giết nàng sẽ không có phiền thoái nhiều như vậy ngâm miệng cho minh không gọi ra đả thần tiên huyền thiết làm ra roi rũ ở trên đất phát ra lạnh lùng hàn mang cái gọi là tu tiên chính đạo dối trá đến cực điểm ta không muốn nghe dư thừa nhiều lời hôm nay ta ngươi như vậy làm chấm dứt ta phải hướng người đời chứng minh ta không phải ai thế thân ngươi không xứng dung huy không rõ cho minh không tại sao xoắn suýt thế thân vẫn là bản thể nếu nói thế thân chính nàng không phải cũng là bản thể thế thân được đến bây giờ dung huy suy nghĩ minh bạch một chuyện không thể nhận h e đồng đội nhất là để tâm vào chuyện vụn mặt h e đồng đội n g ư ơ i là cho minh không ta là dung huy chúng ta vốn cũng không phải là một người dung huy cũng lời cùng nàng nhiều lời chấp ma kiếm đánh ra ngoan lệ quyết tuyệt kiếm mang linh dự d ư ớ i kiếm lấy đến đây đi cho minh không đả thần tiên hất lên tay trái ngưng kết ra màu đèn quỷ khí đánh về phía dung huy dung huy nhẹ nhàng linh hoạt né tránh dưới chân hiện ra như lại d ư ơ n g núi thây biển máu bị nàng đạp dưới chân đều là chết dưới tay nàng lệ quỷ cùng tu sĩ cao thủ đối chiêu trong chớp mắt quyết định thắng bại dung huy linh lực bị áp chế chỉ có thể mượn núi thây biển máu ngưng kết sát ý cùng cho minh không phong man tương đối cho minh không cùng dung huy trong tiên lâm thánh địa chiến ba mươi năm Đục trong hư hại, thần hồn bị sương nặng, cho mù dày đặc mơ hồ thấy hai người sinh tử vật lộn thân ảnh vũ khí giao phong tranh minh không biết qua bao lâu trong sương mù dày đặc tuân ra một đạo khủng bố hồng quang dung huy bị dư chấn bắn ra đến hung hăng đập vào trắng loan trên trụ đá máu tươi từ khoe miệng tràn ra trên người không có một khối tốt nước da cánh tay b ắ p đùi phần lưng trước ngực có thể gặp được xương cốt địa phương đều lộ ra uy nghiêm đ á n g sợ bắt cốt chật vật đến cực điểm đinh đương không có chủ nhân đã thần tiên rơi vào máu tươi chạy đầm địa trên đất linh quan g không có ở đây dung huy nhìn dưới chân núi thây biển máu bên trong nhiều một tấm cùng chính mình mặt giống nhau như lúc thi thể trầm mặc t phần bụng truyền đến vết thương đau đến dung huy hít vào một ngụm khí lạnh nàng tỉnh táo đem lộ ra một nửa ruột lấp trở về trong bụng lấy ra sơn hà g á m mở ra phong ấn ngang từng trận âm phong hóa thành cương đao trà sắt trên người chu hi hắn nhìn lơ lửng trên không trung một thân trắng như tuyết tu sĩ huyết sắc từ mặt tái nhợt bên trên từng chút từng chút rút đi tăng câu ngọc hai con ngươi màu đỏ ngóng rốt cuộc bắn không ra một đạo công kích chiêu thức hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng tại người kia trước mặt không chịu nổi một kích giống như chu hi mười mấy tên tu sĩ trừng trừng nhìn lơ lửng trên không trung giống như thiên thần thiếu niên tức miệng hắn to cậu tạp trùng rơi xuống phương hành vân lúc trước ngươi dùng ủy tiên thân phận dụ dỗ ta để thiên mệnh tri tử cùng n g ư ơ i tu hành lúc đầu vì chính là hôm nay tu h tiên giới bại hoại thiên lý n a n dung có bản lãnh giết ta giết ta à phương hành vân ngươi tên x u ấ t sinh này phương hành vân ở trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất giống một b ầ y chó đồng dạng ngân ngân sửa loạn tu sĩ chậm rãi lấy ra mặt nạ trên mặt lộ ra thanh tú bệnh c h ạ g mặt một đám phế vật vô dụng nhiều như vậy vật thí nghiệm không có một cái nào có ích mười một cái thiên mệnh tri tử lại chỉ có giải rác mấy cái có thể tu tiên phương hành vân ánh mắt bơi đến bị trói trên dẫn hồn phiên sắc trắng bệnh trên người chu hi len như mực trong hai con ngươi bay ra màu đen quỷ khí tiếp theo lắc đầu bán thành phẩm rắc r ư ỡ i cái nhìn này để chu hi linh hồn phát run toàn thân run dày giống run dày đồng dạng run dày khí tức tuyệt vọng đạt đến đ ỉ n h phong cử động của hắn để phương hành vân càng chán ghét phương hành vân ghé vào máu chạy thành sông trên đất tu sĩ phát ra tuyệt vọng tiếng gầm gừ ngươi tàn sát thiên mệnh c h i tử làm trái thiên đạo chắc chắn bị x é đánh nhà phương hành vân tựa h ầ nghe đến cái gì tốt nợ nụ cười chê cười đột nhiên cười to lên cho dù thường thấy loại tình huống này chu h i vẫn là không nhịn được dùng mình một cái hắn cùng dung huy sau khi phân biệt bằng vào tại trong lĩnh vực của thần sinh hoạt nửa năm kinh nghiệm rốt cuộc tìm được phương hành vân nơi ở còn chưa đến kịp làm càng kín đáo kế hoạch bị phương hành vân bắt đến giảng dẫn hồn phiên bị lừa lệ quỷ công kích bia sống làm chu hy ngoài ý muốn chính là hắn trải qua lại là nhất dễ dàng trừng phạt những tia nằm sấp trên mặt đất tu sĩ không phải không đứng lên nổi mà làm ỗ i tu sĩ dưới thân thể mặt đều r á n g dấp ngàn và miệng những tia có thể so với g i ã thú đồng dạng răng nanh sắc bén thật sâu đâm vào các tu sĩ trong thân thể đem nó vững vàng khóa chặt tại có được ăn mòn hiệu quả dòng máu muốn sống không được muốn chết không xong chu hy không biết kết giới này là cái nào kết giới chỗ này cùng một ư ơ i tám tầng địa ngục không xê xích bao nhiêu nhìn bị xích sắt khóa lại phương hành vân chu hy ánh mắt rơi vào trước ngực hắn cây t i ê màu đỏ xích sắt căn này nhiều hơn đến xích sắc màu đỏ không biết lúc nào xuất hiện khi nó xuất hiện thời điểm phương hành vân hưng phấn kêu tên dung huy phảng phất cây kia xích s ắ t là bởi vì dung huy mà thành cách quá xa chu hy thấy không rõ xích s ắ t màu đỏ bên trên lớp lóe kim mang là cái gì từ phương hành vân gần như điên cuồng nôn hành cử chỉ đến xem dung huy khẳng định làm cái gì khó lường chuyện chẳng lẽ là giết cho mình không chu hy thầm nghĩ trên người phương hành vân xích sắt hóa lại lực lượng của hắn nhưng cũng là hắn giữ vững lý trí công s i ề n g nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên một đạo r u ệ kim chi khí bá đạo bổ ra đen kịt bầu trời giống như ánh dạng đồng chiếu sáng cả h a cám làm cho người da đầu t ê dại sát khí từ trong cái khe đặt ra tất cả mọi người t r ừ n g lớn cắm mắt quen thuộc đêm tối mắt rốt cuộc thấy mong nhớ ngày đêm qua m ì n h phương hành vân đi ra lạnh lùng âm thanh như tiếng sấm tại bên thai mọi người nổ tung ngay sau đó một thân ảnh màu trắng từ trong kim quang bay ra cái khe kéo càng lớn kéo càng lớn trong c h ấ ớ mắt cái khe bị một đôi vô hình cự thủ lần mở kéo dài mấy trăm vạn dặm làm chiếu sáng vào vùng lĩnh vực này du n huy mới nhìn rõ làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối khủng bố hình ảnh lit nha lit nhít thi thể tại trong huyết thủy phụ trầm nhìn không thấy c u ố một đạo sởi tơm màu đen phảng phất đao đồng dạng tùy ý cắt lơ lửng trên không trung thi thể ánh sáng thời gian lập lọe mấy vạn viên đầu lâu chết không nhắm mắt cùng thân thể chia lịa bịch bịch tiến vào trong biển máu cùng lúc đó trên thi thể lít nha lít nhít thống khổ linh hồn từ cái cổ vết các chỗ leo ra ngoài phát ra như dã thu gạo thét vặn vẹo lên bị cây tại trong biển máu một mươi hai cây dẫn hồn viên hút vào trong đó giang dắt lại là một đạo mấy như g vậy i ê n đ lập lại thống khổ phía dưới do ngàn vạn chấp nghiệm ngưng kết ra ác ý tràn đầy linh hồn tại thi thể trái tim bên trong lộn xộn gián lại biến thành hung sắt nhất lệ quỷ ủy thu đồng lai các luyện chế phiên quỷ tràn g diện vô cùng lớn mỗi một thống khổ linh hồn tại chém giết lẫn nhau bên trong sông r a trở thành hung nhất giết lệ quỷ huyết trận quỷ trận người sống hiến tế dù là bãi kiến đ ồ n g lai các các loại tàn nhẫn thủ đoạn dung huy cũng là gặp lần đầu tiên đến loại này kinh tâm động phách cảnh tượng hoành tráng đ ồ n g lai các cùng phương hành vân luyện chế phiên quỷ phương pháp so r a ôn nhu giống cái tiểu khả ái d u n g tuyệt vọng chấp nghiệm ngưng kết ra lệ quỷ thông qua phương thức tàn nhẫn nhất chúng sinh oan khí sắc khí xưa nay chưa từng có người đến ta nữ tiên dung huy xuất hiện tại phương hành vân trong khống chế chẳng qua là so với hắn dự tính thời gian xuất hiện trễ mấy ngày dung huy lăng không cùng phương hành vân nhìn nhau đây là nàng lần thứ hai thấy được phương hành vân g á n g v ẻ lần trước là tại phong thần học viện ngay lúc đó phương hành vân mới từ trong huyết thủy đi ra trên khuôn mặt máu m e nhảy mùa không thấy rõ hình dạng của hắn ai có thể nghĩ đến quát tháo phong vân b ồ n g lai các lao tổ tông lại là dung mạo chưa đủ hai mươi thiếu niên phương hành vân ánh mắt ôn nhu rơi xuống trên người dung huy nhanh chóng quét một lần che lấp trên khuôn mặt hiện ra một tia cho rằng làm vinh v u i sướng trắng bệnh mà cứng ngắc mặt sinh động đại thừa cảnh dung huy ngươi một lần, một, lần nhà, một lần lại một lần để ta vui mừng không hổ là bản tọa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thưởng thức tán dương vui sướng phương hành vân dùng ánh mắt từng khúc miêu tả dung huy phảng phất coi lại chính mình tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật dung huy mỉm cười không lên tiếng tại sao không nói chuyện phương hành vân bay đến trước mặt dung huy hắn đông nhiên đưa tay muốn đụng chạm dung huy trắng non như ngọc mặt dung huy biến sắc rút lui mấy bước lóe r a đỏ thấm sát khí chấp ma kiếm để ngang trước ngực đừng sợ ta sẽ không giết ngươi phương hành vân ôn nu nói ta làm hết thẻ đó cũng là vì độ ngươi thành t i ê n đều muốn tốt cho ngươi chờ ngươi sau khi phi thăng tất nhiên có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ dung huy nhìn trừng trừng lấy hắn h ắ n băng n g h i ề n nát hai con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh hận không thể đem phương hành vân thiên đào v t quả tu vi của ngươi tinh tiến được nhanh chóng như vậy xem ra đã chém trừ cho minh không chiếm tu vi của nàng thấy dung huy kháng cự phương hành vân dừng bước không tiến thêm nhắc đến cho minh không phương hành vân con ngươi lấp lóe tiếp theo cởi nói nàng vốn là phân thân của ngươi linh lực ống tiết kiệm nàng tâm địa ác độc làm nhiều v i ệ các là ngươi ác nghiệm cùng chấp niệm hóa thân chém trừ nàng không chỉ có chém chấp n i ệ m cũng là chém ác n i ệ m một công đôi việc không cần thương t h m dung huy mặt như trầm thủy một bộ trí thân sự ngoại dáng vẻ phương hành vân không cảm thấy kinh ngạc. hắn thử thăm dò đi đến trước mặt dung huy đ ỗ n g nhiên kéo tay nàng ôn nhu nói thấy trói lại trên dẫn hồn phiên đứa trẻ kia sao giết hắn giết hắn ngươi nghĩ muốn hết thẻ đều có giọng nói của hắn mang theo trí mạng đầu độc chi lực dung huy vẻ mặt kháng cự lại bị phương hành vân hung hăng bóp nát tay trái hắn ôn nhu nói ngoan không nên phản kháng ta âm thanh rơi xuống dung huy đình chỉ vùng đẫy c h ấ p ma kiếm nhiễm lên duệ kim chi khí dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chu hy dưới chân hiện lên núi thây biển máu gác xuống dung huy chu hy con ngươi co lại thành cây kim lớn ngươi đã tỉnh, tỉnh không dung huy ngoảnh mặt làm ngơ xôi trào mãnh liệt sát khí giống như là b i ể n gầm lao xuống chu hy tuyệt vọng nhắm mắt á đau xót tiếng rên rỉ vang lên trong tưởng tượng đau đớn cũng không xuất hiện âm thanh này chu hy đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn bị c h ấ p ma kiếm xuyên ngực mà qua phương hành vân ánh mắt rơi xuống trên mặt dung huy dung huy năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai đang đăng sát khí c h ấ p ma kiếm nhiễm lên duệ kim chi khí giữ rằn sát khí tại phương hành vân huyết mạch ở giữa dú tẩu hóa thành mấy trăm vạn viên bom ở trong cơ thể hắn nổ tung giang giác giang giác kinh mạch đứt từng khúc â m thanh rõ ràng có thể nghe Bích hải h t ầ ngay l o n p h á sau đó đầu thứ hai điều thứ ba cho đến điều thứ tám dung chiếu nữ tiên phương hành vân bị buộc lên biệt lộ hãng gọi ra một mực kim quang trói mắt dẫn hồ p h i ê n không thể tưởng tượng nổi nhìn dung huy ngươi trốn ra khống chế của ta không thể nào dung huy cắn răng cười lạnh bản tọa không phải cho minh không không có nàng như vậy ngu phân thần c ả n h huyết ý lệ quỷ xuất hiện quá kịp thời giống như chuyên môn vì dẫn đường dung huy từ thời điểm đó liền bắt đầu hoài nghi còn có trong kết giới màu đen cho m ì n h không đi qua tận lực được có chút rõ ràng liền giống có người ấn đầu đem những kia khuất lục cùng bị khuất tràn vào đầu mình cùng nàng tổng tình nhất là đối với sư phụ chấp h nhiệm ngươi lại không có thu nạp hồn phách của nàng phương hành vân khó có thể tin hắn hao tổn tâm cơ để dung huy tiến vào huyết thành huyết tẩy quang minh đạo sau đó buộc nàng tiến vào thần tri lĩnh vực hắn biết sơn hà dám có thể áp chế dung huy lực lượng từng bước từng bước đem dung huy đưa vào tiện lộ dung huy nhiều hơn mình phương hành vân trong lòng rất rõ ràng đối thủ đáng sợ cho m ì n h không từng là bản tọa một hồn một phách nhưng nàng là độc lập cá thể bản tọa khinh thường ở hấp thu lực lượng của nàng vô tình sắt lục kiếm c u ồ n g bạo sát khí trong cơ thể dung huy nổ tung nàng nói với giọng lạnh lùng phương hành vân ngươi chết s ắ c ý như nước thủy c h i ề u sóng cả manh liệt s ọ xuyên qua thân thể phương hành vân â m ầm trên không trung xuất hiện khủng bố màu tím vòng xoáy vòng xoáy bên trong tiếp lôi dày đặc đầy trời hận ý hóa thành mấy chục vạn kiếm ý từ trong hư không đ ắ p xuống mỗi một đạo kiếm ý cường hãn làm cho người linh hồn run dày sắc khí cùng quỷ khí x e n lẫn khí tức khủng bố đạt đến chút điểm phương hành vân bỗng nhiên rút lui mấy bước để thân thể cùng chấp ma kiếm chia lịa dẫn hồn viên trong tay hắn lắc một cái Mấy sức mạnh khủng bố tàn ra thần chi lĩnh vực từng cái kết giới bị va chạm mạnh mẽ lực nổ nát dung huy nuốt xuống trong miệng ngang ngái dưới chân núi thây biển máu nhanh chóng bay ra mấy chục vạn huyết sắc tiểu kiếm lao về phía phương hành vân phương hành vân cũng không dám xem thường dung huy hắn đem dẫn hồn phiên ném trên không trùng hai tay mở rộng giá hít sâu một hơi a trong tiếng giống đinh thai n h ứ h ó c phương hành vân mở ra cuối cùng một đạo khóa lấy được huyết sắc nhuộm đỏ trên xiềng xích khắc ba chữ cho minh không xiềng xích vỡ nát trong nháy mắt trên mặt hắn hiện ra màu đen quỷ dị đường vân quỷ dị hoa văn ẩ n chứa sinh cùng t ử chân lý mang theo một loại kinh tâm động p h á c h vẻ đẹp tản ra k h í tức cực kỳ nguy hiểm dung huy hai tay kết tấn huyết hải hóa thành cực nóng nham tương phun tung tóe hỏa diễm ngập trời ta đã nói muốn giết n g ư ơ i dung huy hai tay cầm kiếm giết màu đỏ cùng màu đen đụng vào nhau bầu trời phát ra ô m i n đại địa run lời bầy trong thiên địa đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu phía dưới trừ chu hy bên ngoài tất cả tu sĩ biến thành cho bụi đỏ và đen tranh、đoạn. sắt khí cùng vị khí x e n lẫn thần chi lĩnh vực sôi trào c h ấ p ma kiếm cùng xích sắt hung hang đụng vào nhau sau đó phá tan dung vi phun ra một n g ụ máu nàng hai mắt đỏ thấm tiếp theo đem sơn hà g i á m ném đến trên không trung cựu thiên huyền lôi lấy kiếm làm dẫn nghe ta hiệu lệnh thiên địa nhân thần đều có thể g i ế t ẩm ẩm khủng bố màu tím kiếp lôi từ trên trời dán g xuống lóng lánh điện quan g cùng kiếm ý lấy thế dễ như b ẻ cành khô ẩm ẩm đánh vào trên người phương hành vân không biết qua bao lâu chỉ nghe được bịch một tiếng phương hành vân nhục thân nổ thành phân vụn dẫn hồn viên đốt thanh cho chỉ có dây xích sắt màu đỏ kia chạy thoát bản tọa là tiên dung huy n g ư ơ i giết ta không được dung huy nhìn biến mất ở chân trời xích s á t tiêu giao tử của ngươi này không xa đợi nàng phi thăng nhất định phải lục tiên ha ha ha ha ha ha, không hổ là bản tọa nhìn chú người n g bản tọa c h ờ ngươi âm thanh của phương hành vân có chút phiêu hốt quên nói cho ngươi đứa trẻ kia muốn bị dẫn hồn phiên hút chết ngươi nếu chặt đứt dẫn hồn phiên cứu hắn tất cả tiểu thế giới đem hoàn toàn tan vỡ bao gồm đại thần giới cùng tiểu thần giới đến lúc đó lệ quỷ hoành hành sinh linh đồ thắn trái lại thế giới bình yên cứu một người vẫn là cứu thiên hạ ta nữ tiên ngươi cần phải biết dung huy sắc mặt xanh mét chương ba trăm linh sáu chậm đợi sư tỷ quý vị gian giác g dẫn hồn phiên đoạn thành hai khúc chu hy tay nhỏ run dày hắn m ộ t ngơ ngác nhìn dung huy chưa từng ngốc như vậy vì cái gì cứu ta thân thể phương hành vân bị hủy dẫn hồn phiên cũng không có áp chế phụ thuộc ở phía trên lệ quỷ thét chói thai vang lên bay về phía tứ hải b á t hoang dung huy dẫn theo chu hy ngồi trên chấp ma kiếm ra bên ngoài bay dung huy chu hy ba ba nhìn nàng dung huy xử lý vết thương trên người nói với giọng thản n h i ê n cứu một người vẫn là cứu thiên hạ vốn là ngụy đầu đề vạn sự vạn vật đều là tạo thành thiên hạ chính thể cứu ngươi cũng là cứu thiên hạ chu hi bị nàng ngụy biện làm cho không rõ ta là một người thiên hạ là triệu tỷ tỷ sinh linh nếu như để bọn họ biết là ngươi làm ra quyết định để thiên hạ bách tính bản thân trong nước sôi l ử a bỏng ngươi chính là tội nhân thiên cổ chu hi không thể không vì dung huy lo lắng quan hệ của hắn và dung huy cũng địch cũng bạn chu hi suy nghĩ nát óc cũng không suy nghĩ minh bạch dung huy tại sao lựa chọn chính mình tu sĩ tu tiên giới là ăn cơm khô sao dung huy tức giận nói ta chưa từng tin tưởng cái gì số mệnh mà nói cũng không tin tưởng mạng ta chỉ tin tưởng chính mình cứu ngươi cùng cứu thiên hạ trong mắt ta đều như thế lại nói thiên hạ có liên can gì đến ta ta không nhận ra cái gì thiên hạng ta chỉ nhận biết ngươi chu hy ha to miệng xác thực dung hy u nói thật giống như rất có đạo lý nhưng là lại có chút không đúng cụ thể chỗ nào không đúng hắn nói không ra người tin số mệnh sao dung hy u nghiêm túc hỏi chu hy gật đầu thiên mệnh có trái rất khá dung hy u nói với giọng thản nhiên cái kia đây chính là mạng của người trong thiên hạng dung hy u giải thích có chút kỳ quái chu hy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải ngươi không có thu nạp cho mình không tu vi vì sao tăng tiến được nhanh chóng như vậy chu hy không nghĩ đang xoắn suýt cứu một người vẫn là cứu thiên hạ dung huy dùng hành động thực tế nói cho hắn dung huy cọ sát lấy sơn hà dám thiếu thốn một góc bản tọa chém cho m ì n h không s a o gặp màu vàng sương mù dày đặc gặp được cơ duyên tu vi nhất phi trùng thiên trải qua nhiều như vậy dù sao cũng nên có chút hồi báo tại màu vàng trong kết giới dung huy còn chứng kiến liên quan đến thí thần giả bộ phận bích h o ạ a bởi vì niên đại xa xưa đã mơ hồ không rõ chỉ có thấy được mấy cái bóng người mơ hồ đem cái nào đó thần tháo thành tám khối sau đó đánh nát thứ gì thí thần giả duy nhất rõ ràng mặt người là phương hành vân nói cách khác phương hành vân cùng tu sĩ khác cùng nhau thí thần mục đích là cái gì không rõ ràng thì thần về sau kết quả như thế nào cũng không rõ ràng dung huy nghĩ về đến phiếu miểu huyện phụ dùng thẩm n g ộ thính c à n khôn cha một chút thính c à n khôn là thần khí có thể nghe đến duyên cớ chuyển thừa cùng hiếm a i biết bí mật lắng nghe vũ nội bắt hoang bất luận thần ma đều có thể nghe chu huy chúc mừng nói ngũ trưởng lao khí vận n g ặ t trời vẫn tốt chứ dung huy tâm tình không cao trả lời rất quá loa nếu nàng thật khí vận n g ặ t trời nhân sinh làm gì như vậy long đong phương hành vẫn nói ngươi vừa rồi kiếm kia chém vỡ đại thần giới cùng tiểu thần giới chờ ba ngàn tiểu thế giới kết giới chu hy giật mình tỉnh lại thần chi lĩnh vực cùng tiên lâm thánh địa đồng dạng thời gian h ỗ n loạn chỗ này một ngày tu tiên giới một năm chúng ta về đến tu tiên giới thời điểm chẳng lẽ không phải cảnh còn người mất dung hy u nói không nhiều bình thường sao nàng thường bế quan nói ít năm mươi năm nhiều thì mấy trăm năm rất bình thường chu hy nắm lấy rách nát pháp y dỉa nhỏ giọng nói ta lần đầu tiên bế quan lâu như vậy không sai biệt lắm có hai ba trăm năm bây giờ ba ngàn tiểu thế giới tất cả kết giới đều được mở ra ủy môn mở rộng ra tiên lâm thánh địa cùng tu tiên giới thời gian tuyến hẳn là cũng đồng dạng dung hy ừ một tiếng chu hy lại hỏi trước dung hy u rõ ràng bị phương hành v â n khống chế vì sao đột nhiên xuất hiện phía sau hắn ảnh phân thân dung hy u lời ít mà ý nhiều năm đó ta tại quỷ khốc thâm viên từ ba ngàn đạo pháp tông m ô n một cái phản đồ trên người học được những năm này một mực tại luật túi bây giờ xem ra hiệu quả không tệ đã đạt đến lấy giả làm thật trình độ thần chi lĩnh vực tất cả kết giới vỡ vụn núp ở từng cái trong kết giới lệ quỷ tu sĩ phàm nhân yêu ma quỷ quái toàn bộ tuân r a quần ma l o ạ t vũ dung hy đã làm tất cả quái vẫn không tranh kịp ai cũng không dám chọc vị này sát khí ngút trời đại thừa cảnh tá tiên chu hy một nồi cơm bao nôi ăn vào ngọn ngầm đánh ngấp từng cái kết giới vỡ vụn thế gian vạn v ậ t hòa làm một thể dung huy và chu hy về đến thần tiên đạo thời điểm đã cảnh còn người mất chỉ có thông tin ê đăng vân thê sừng sững trên không trùng giống hải đăng đồng dạng lóe ra ánh sáng vàng trói mắt lần trước bị ngăn cản leo lên đăng thang lây dung huy lo nghĩ rất lâu nàng nao n h a o muốn thử lại bị chu hy kéo lại c h ở đi chu hy bản khởi khuôn mặt nhỏ sách cổ đã nói thông tin ê đăng vân thê là liên tiếp tiên giới cùng thế gian duy nhất đường cái trên đó nguy hiểm trùng điệp phương hành vân rất có thể ở phía trên ôm cây lợi thỏ người chớ xúc động dung huy ở kiếp trước lúc độ kiếp trong hư không cũng nhìn thấy đầu này thành tiên đường phía trên lệ quỷ t ử sinh ra tà gió đương đạo yêu t à đến cực điểm suy nghĩ một lát dung huy dương mắt nhìn lấy không trong mây bưng thiên thê chu hi ngươi về trước tu tiên liên giới làm phiền báo cho kiếm linh phái ta an toàn không ngại từng cái kết giới đã bị đánh nát ngươi ở lại chỗ này làm cái gì chu hi không hiểu dung huy nhìn q u ầ n ma loạn vũ suy nghĩ lung tung nghiêm túc nói huyết thành gánh chịu lấy thế gian vạn vật c h ấ c h nhiệm phẫn nộ ghen g h é t các loại tâm tình tiêu cực những này cố chấp nhất áp n i ệ m không ba trở về không cách nào siêu độ ta phải xây, lại huyết thành, lần nữa xây dựng trật tự mới ở chỗ này xây lại luân hồi đây là một cái mênh mông công trình không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chu hy nghe tin bất ngờ nàng muốn làm như vậy cả kinh nói cái này quá khó khăn coi như ngươi xây lại luân hồi những này ác nghiệm đạt được siêu độ bọn chúng trùng sinh như thế nào sinh ra mà vì người vẫn là thứ gì như thế nào phán định bọn chúng có thể hay không có t ư cách tiến vào ngươi sáng tạo luân hồi thông đạo đây quả thực ý nghĩ h a o huyền càng trọng yếu hơn chính là sát trận kết giới một khi vỡ vụn vũ nội bắt hoang vẫn l à nên gặp những này không có ý thức công kích dù hy nhìn xương máu lượn lờ huyết thành chân thành nói chỉ cần ta mớn nhất định có thể làm được nàng không phải thần trước mắt mà nói chẳng qua là một cái tán tiên tu vi hợp thể cảnh trở lên người liền có lĩnh vực kết giới năng lực đại thừa cảnh lĩnh vực kết giới năng lực có thể hàm cái tiểu thần giới cùng đại thần giới d u n g lớn như vậy lĩnh vực đến xây dựng một cái luân hồi không gian đầy đủ dung huy cũng không phải đầu góc nóng lên nghĩ vừa ra là vừa ra nàng hiện tại cần phải làm là cơ sở xây dựng d u n g lĩnh vực kết giới năng lực trước đem những n à y nổi điên đổ vật nuốt lại nơi này kim liên có thể đổ hóa lệ quỷ dung huy trong t h ứ c hải phương thốn sơn c ù n g đã xuất hiện tiên lâm thánh địa cùng đại thần giới lĩnh vực hai phe linh lực điều động duy trì sát trận đã đầy đủ sơn hà dám là thần khí có thể tái tạo luân hồi chi môn như vậy chẳng qua là hoàn thành cơ bản nhất cơ sở xây dựng xây lại huyết thành quy tắc vận hành điều lệ từ từ sẽ đến chu hy cổ họng một ngạnh ngũ trường lão ngươi là tại bổ cứu sao nếu như hắn nhất định phải lưu lại dù sao cũng là dung huy vì cứu hắn mà phạm vào sai lầm lớn cái gì dung huy n g à người n chợt hiểu hắn chỉ chính là cái gì đông nhiên cười bản tọa làm chuyện tuyệt không hối hận nàng d ừ n g một chút chu hy thân là thiên mệnh c h i tử ngươi vui không chu hy nặng nề g h lắc đầu nó là khiến ta cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu là công xiềng là nghiệp t r ư n g dung huy lại hỏi ta lựa chọn ngươi thời điểm ngươi vui v ậ sao nào chỉ là vui vẻ đơn giản khiếp sợ chu hy khoe miệng không tự chủ được niết lên mũ trường lão ta chưa từng nghĩ đến ngươi biết vì ta từ bỏ thiên hạ thương sinh dung huy cười nói chúng ta vốn là trôi qua g i ấ t khổ cũng nên ăn chút đường ngọt ngọt ngọt đúng vậy á thiên mệnh c h i tử đều quá khổ mỗi người đều chịu đủ hành hạ cả đời cơ khổ tầng này quang hoàn mang đến không phải hy vọng mà là tuyệt vọng làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng nhìn dung huy chu hy trong mắt thủy quang lấp lóe dung huy tiếp nhận nhiều như vậy chính là vì để chính mình ngọt ngọt ngọt để thiên mệnh tri tử h á cam thế giới tăng thêm một vui sướng hết sao cho bị thương ngang từng đống tay rơi xuống trước mặt chu hy lòng bàn tay là một viên đường chu hy n g ẩ n ngơ sau đó cầm lên bánh kẹo xoay người nước mắt v ó n g ánh trên không t r ú n g chạy xuống nhỏ ở ngâm máu trên đất đ ừ n g khóc nha dung huy nói với giọng thản nhiên về sau sẽ có càng nhiều đường chu hy đưa lưng về phía dung huy thân thể hắn kéo ra khó chịu nói ta không cóc có k h ó dung huy lười nhác đâm thủng không có khóc sẽ không có khóc đi người từ đâu đến đường nhìn ngũ trưởng lão cũng không phải thích gan đường người thế nào mang theo trong người dỗ hải từ kẹo m ặ nha dung huy nét mặt tơi cợi như hoa tiểu đồ đệ cho Hắn、nói n như ta loại chủ g i á c này trôi qua đều rất khó quá khó khăn thời điểm liền ăn một viên thư h o a n tâm tình vị ngọt có thể khiến người ta tâm tình thay đổi tốt hơn cho nên thường hướng ta vòng tay không gian bên trong lớp đường mấy trăm viên hiện tại một khắc đều không thừa chu hy nói ngươi tiểu đồ đệ này thu được không lỗ dung huy tự hào nói đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút b ả n tọa cái gì ánh mắt ân dung dung cùng vân hòa không phải cũng là đồ đệ ngươi chu hy thấy nàng có chút nhẹ nhàng t r e u g h o nói ánh mắt cũng không xung quanh n dung huy vân hòa năm đó tình kiếp khó khăn thật vừa đúng lúc thảy vi là quỷ tu nội ứng phân thân hoài nghi t h ả i vi thân phận truy t r a đi xuống thời điểm mắc lửa bị vây trong tòa y ê u tháp đồng thời bị bí thuật sửa lại dung mạo cùng âm thanh t h ả i vi vốn vô tình nàng cho vân hòa hạ độc lợi dụng vân hòa ký ức gây ra hối loạn sau đó nói cho hắn biết tòa y ê u tháp bên trong có một tu sĩ kim đan kim đan có tái tạo người sống chức năng dù vân hòa tự tay mổ phân thân kim đan kim đan ly thể trong nháy mắt vỡ ra vân hòa biết được kim đan là phân thân về sau t â ma m bất ngờ buộc phát muốn đảo chính mình kim đan trả lại cho phân thân chẳng biết tại sao đan điển sinh ra dị hỏa kim đan tách ra rốt cuộc đảo ánh mắt của nàng đúng là không tốt lắm ngươi chuẩn bị một người duy trì trật tự sao chu hy không cẩn thận đâm t r ọ n dung huy đau đớn ra hắn ngượng ngùng nói có muốn hay không ta hỗ trợ dung huy kỳ quái nói ta chưa nói một mình ta duy trì trật tự chu hy nói ngươi chuẩn bị làm dự định gì duy trì chính nghĩa vốn là tu tiên giới trách nhiệm dung huy cười nói bản tọa phụ trách lần nữa xây dựng trật tự mới về phần đến tiếp sau duy trì đương nhiên hẳn là do tu tiên giới tất cả tông môn cộng đồng duy trì nàng mới không làm đoan đại đầu chu hy đầu góc nhất chuyển nếu như tu tiên giới đối với ngươi hợp nhau tấn công huyết thành đem hư hại lại là một trận họa lớn ng huyết thành vừa là thiện ý của ngươi nó đem an nguy của ngươi cùng tu tiên giới an nguy liên hệ với nhau trở thành ngươi đối kháng tu tiên giới khả năng tồn tại nguy hiểm bảo đảm nghĩ như vậy trên lưng chu hi toát ra một tầng mồ hôi lạnh ai nói ngũ trưởng lão không đầu góc đây là không đầu góc sao dung huy cười nói xem như thế đi chẳng qua lấy bản tọa tu vi ai có thể đụng đến ta hướng hồ tái tạo sơn hà xây lại huyết thành cũng là trách nhiệm của ta ngươi đi đi về đến tu tiên giới thay ta cho tiểu sư đệ chuyển lời nói ta mạnh khỏe chu hi siết chặt kẻo m ạ n nha bước ra rời đi dung chiếu nữ tiên chờ dung huy ti tuy chờ q u ỷ thấy được dung huy vội và đến dung huy xoay người hỏi các ngươi không đi sao kết dối vỡ vụn bọn họ đã tự do thư sinh đong đưa cây quạt bây giờ chúng ta đi đâu nhi đều là người người tiêu đánh ở lại chỗ này an toàn nơi này là ta vui vẻ lao ra dung huy cười cười cũng thế ti tuy nói nữ tiên ngươi tiến vào thần c h i lĩnh vực về sau có một cái tiên quân từng đến tìm ngươi hắn mang đi lệ bài là một cái ô m yếu tiên quân sao dung huy nói phải là thẩm thư giản tiểu đồ đệ tu vi tiến vào hết thành chính là tự tìm đường chết ngươi nào phải là thẩm thư giản không phải là một cái mặt lệnh kiếm tu thi tuy nói hắn để ta cho ngài mang theo câu nói nghe xong là kiếm tu dung huy biến sắc lời gì vị tiên quân kia nói phiếu miểu hến phủ hết thể mạnh khỏe chậm đợi sư tị quý vị đánh đầu giống như bị nổ dung huy nghe không được bất kỳ âm thanh gì a gặp dung huy kinh ngạc nói a gặp làm sao biết ta không phải ta sao dung huy đầu góc rất hỗn loạn theo lý mà nói nàng trùng sinh đến phân thân trên người là một cái bí mật thẩm n ộ căn bản không biết nhưng nghĩ không thông đúng nữ tiên vị tiên quân kia lưu lại một kiện đồ vật cho người Ti tuy, tuy bưng ra một tấm chút tay bao vây đồ vật hắn nói, thứ nói vây này bưng bao khăn hắn người khả năng cần ra lá khả đồ dung ù n đến, ngài g m ố làm ì cứ việc làm, huy ắ n tại i p h ế miểu u h nhận p ủ đợi ngài. Dung n Huy h lấy khăn tay bên trong là một viên phong cách cổ xưa huyền thiết giới trong giới chỉ bên cạnh khắp phiếu miểu h u y ễ n phủ huy hiệu dung huy liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc nhẫn thính càn khôn Thính、càng、Khôn Cẳng và sơn hà dám đều là t h ầ n khí nó so với sơn hà dám càng thích hợp làm tái tạo luân hồi t h ầ n khí mang theo đối với thẩm nộ các loại bí ẩn dung huy lấy quang minh đ ả o làm trung tâm bố trí sát trận d u n g sơn hà dám điều lấy tiên lâm thánh địa cùng đại thần giới tiểu thần giới linh khí duy trì sát trận kết giới lại lấy thính c à n k h ô n là trận nhãn tái tạo luân hồi trận này công trình vĩ đại đã dùng mười năm mới toàn bộ xây xong ti tuy cùng thư s i n h chờ quỷ nguyện ý lưu lại trong huyết thành duy trì trật tự huyết thành không phân đêm tối ban ngày xương máu l ợ lở dung huy tại cho minh không trong trí nhớ thấy ti tuy trải qua nàng nghĩ nghĩ quyết định không còn xé người khác vết thương những người này đều là đứa con của số phận quang huy phía dưới người bị hại dung chiếu nữ tiên ti tuy do dự rất lâu mới nói quang minh đ ả o có thể tồn tại thật ra là nàng dơ cao đánh khẽ ta thấy được ngươi thời điểm liền biết giữa các ngươi quan hệ dung huy không nghĩ đến hắn sẽ chủ động nhấc lên đều đi qua ti tuy trầm mặc đã lâu ta mấy năm nay không có rời khỏi bởi vì ở chỗ này tìm được cha mẹ hữu khách cảm ơn ngươi xây lại luân hồi tại trong tuyệt vọng xây lại hy vọng ta sẽ hảo hảo bảo vệ nơi này dung huy gật đầu ti tuy có thể hay không bảo vệ nơi này dung huy không dám xác định nàng có thể xác định chính là mưu toan đụng t r ạ n người của thính tàn h ô n đều sẽ hôi phi yên diện lại không luân hồi dung huy rời khỏi huyết thành gặp lại ánh nắng đã là ba trăm năm về sau đi ra huyết thành dung huy nhìn thấy có không biết tên môn phái tu tiên mang theo các đệ tử tại tiên lâm thánh địa c h ả m yêu trừ ma nhờ vào dung huy cảm nộ vô tình đạo trời ban điểm lành tiên lâm thánh địa từ từ khí trầm trầm ma vực biến thành non xanh nước biết thế ngoại đ ả o nguyên người đến người nào một tiểu đệ tử nhìn dung huy trong lòng sợ hãi có phải hay không q u ỷ tu dung huy rơi trên mặt đất tò m ọ nhìn mười hai mười ba tuổi thiếu niên hỏi ta h ỏ i thiếu niên nói còn tại trong miệng bị trưởng bối hung hăng giật một cái vị nữ tiên này chớ trách ngài một thân tiên linh chi khí tuyệt không phải quỳ tu tiểu hai tử không có nhã lực mạ phạm dung huy cười nói không sao xin hỏi nữ tiên t ụ c danh dung huy các ngươi cũng có thể gọi ta dung chiếu nữ tiên chương ba trăm linh bảy phản phái chết bởi nói nhiều lời đồn dung chiếu nữ tiên ba trăm năm trước thân tử đạo tiêu tại sao lại xuất hiện một cái dung chiếu nữ tiên lần trước từ đại thần giới chuyển đến lần này từ tiên lâm thánh địa chúng ta cũng chưa từng xem không có bóng hình ai biết thật hay giả nếu không phải dung chiếu nữ tiên chặt đứt dẫn hồn tiền đem từng cái tiểu thế giới kết giới toàn bộ đánh nát tiểu thần giới chúng ta cũng không trở thành cùng đại thần giới tranh phong tương đối liền cái giảm sóc cũng không có Đều nói dung nói c hợp i tiên ế u nữ cùng tông chủ h hoan tông là bị ạ n thân, nàng nếu biết bởi vì nàng nguyên nhân,、quý、trần đều muốn thân tử đạo tiêu, có thể hay không hối hận phát điên.、Hợp、hoan tông biết tử tiêu, thể phát hay hối Hợp quý đều bởi b vì đạo có diệt là thanh vân tông ra tay chớ chuyện gì đều kéo đến trên người dung chiếu nữ tiên dung huy ngồi tại đám mây nghe đám người mồm năm miệng mười tiền hồn nào chuẩn bị trở về kiếm linh phái nàng thay đổi phương hướng bay về phía hợp hoan tông hợp hoan tông đám người hung tợn treo lên trên không trung hợp thể cảnh thanh vân tông kiếm thánh hai mắt dứa máu giữa không trung phân biệt nổi hai nam một nữ người ở giữa kia thân mang trường bảo màu xanh nhạt dung mạo tuấn mỹ như xuất thủy thanh niên tay hắn cầm cổ cầm một cái cựu vị thần hồ ly pháp tướng ở sau lưng dương nanh múa vớt đối với kiếm thánh huy vũ móng vớt một người khác cầm trong tay một thanh dòng điện sao động tiên kiếm hẹp dài hai con n g ư ờ i bay ra một tia tạ khí g ầ y gò gương mặt hơi lõm thân thể gầy đến có chút t h ờ hình lưng lại đứng thẳng lên như thúy trúc thà bị gãy chứ không chịu cong duy nhất nữ tu dung mạo diễm lệ xinh đẹp ngũ quan bởi vì đau đớn mà b ơ m é o ánh mắt nàng kiên nghị không có lùi bước chút nào quý trần giao ra pháp tướng thà cho ngươi khỏi chết âm thanh của kiếm thánh như ma âm sỏ lỗ thai đệ tử hợp hoan tông đau lộn đầy đất tiếng kêu lên hồi quý trần gió xuyên qua hắn trống rông trước ngực lộ ra to bằng cái bát lỗ thủng huyết thủy theo cơn gió bay đến các đệ tử trên khuôn mặt tất cả mọi người khóc không ra tiếng âm thanh của quý trần nhàn nhạt ngươi có thể g i ế t ta muốn phát tướng không thể nào quý đau n g ự c và đau toàn thân lạnh như băng toét thấm lấy mồ hôi lạnh trong tay cổ cầm hoàn toàn nứt ra dây đàn đứt đoạn được chỉ còn lại một đầu t i ể u tinh tinh lục giao nhìn bạn tốt tiếp nhận không phải người hành hạ nước mắt mơ hồ cặp mắt tiểu tinh tinh ngươi kiên chỉ chịu đựng thẩm thư giản rất nhanh đến quý trần cười nhạt một tiếng thẩm thư giản mất tích chuyện mặc dù bí ẩn nhưng hắn biết rõ hơn nữa hắn nục thân đã hủy hiện tại toàn dựa vào pháp tướng cùng ý niệm chống đỡ sợ là không chống được đến việc quân giao giao nhan hồi quý trần ôn n u nhìn hai người liên lụy các ngươi ba người bọn họ tu vi phân thần cảnh căn bản không phải hợp thể cảnh định phong kiếm t h á n h đối thủ húng chi trong tay thanh vân tông kiếm thánh cầm chính là lưu vân tiên kiếm tiên ký quý tông chủ ngươi chờ nói chuyện chứa chút khí lực lý nhan hồi nhịn được ngược đau nhức kịch liệt ta khí mắt bay ra một tinh quang khoe miệng động, động hình như ở trong tối đọc chú n ữ gì lao bất tử kia sống không lâu thanh vân tông kiếm thánh cười lạnh quý trần ngươi không cho thật sao t kiếm. Kiếm trận trận vừa dứt lời vang tận mây xanh tiếng phượng hót đột nhiên xuất hiện sau lưng thanh vân tông kiếm thánh có thể đốt sạch thế gian vạn vật tang mội chân hỏa từ hỏa phượng trong miệng phun ra nhắm thẳng vào hắn yếu đuối mắt hòa phượng kiếm thánh bận rộn chặn phun ra đến tang mội chân hỏa trong mắt lấp loe ánh sáng vàng không cầm được pháp tướng hòa phượng cũng có thể kiếm thánh dơ lên lưu vân một kiếm vung ra và kiếm h ỏ a phượng linh x ả o tránh đi trên tu vi t r ê n l ệ n h vẫn còn để nó tránh cũng không thể tránh t r u n g kiếm nó thê thảm đau đớn kêu một tiếng nghe được trái tim lý nhan hồi có rút đau đớn tệ trở về nghĩ trở về kiếm thánh l ã n h khóc nói cùng ta lưu lại hắn giơ tay lên lưu vân ánh sáng mãnh liệt kiếm thánh đem lưu vân ném ra hét lớn một tiếng mắt thấy lưu vân sắp chặt đứt h ỏ a phượng đầu lý nhan hồi tròn mắt lấy hết rách ra thần kiếm ngự lôi chân quyết thức thứ tám duy ngã độ tôn ầm ầm mấy chục đạo từ sát thiệm điện từ trên trời gi dễ dàng tránh đi công kích hắn trở tay dẫn đến lưu vân chuyển hướng hướng đầu lý nhan hồi vô đến chết tại sư phụ ngươi dơi kiếm cũng là ngươi vinh quang lưu vân tựa như điện trong n g á y mắt vọt đến trước mặt lý nhan hồi hắn con ngươi đột nhiên r ụ t lại sau đó nhắm mắt phấp lanh tiết vào thị tâm thanh v a n g lên lý nhan hồi cắn chặt răng nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không tiến đến âm thanh tiên là từ tiền phương chuyển đến lý nhan hồi bỗng nhiên mở mắt ra lưu vân chẳng biết lúc nào chuyển hướng làm cho người linh hồn run dậy khủng bố sát khí đem thanh vân tông kiếm thánh giam ở trong đó lưu vân hào quang màu trắng bả phun trào sư sứ sư sư phụ lý nhan hồi nhìn trên không trung lưu ly li bảo tồn cái kia rất có tính công kích mỹ mạo cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc hắn hốc mắt lập tức đỏ lên dung huy sờ lưu vân run dậy thân kiếm trắng non mảnh khảnh ngón tay khinh khinh bắn ra n h ư n g ở phía trên quỷ tu phong ấn bị linh lực mỏ huyền kim tiêu diệt sư phụ sư phụ sư phụ lý nhan hồi mắt đỏ vành mắt nào lên đột nhiên xuất hiện ôm dọa dung huy nhảy một cái nàng thu hồi lưu vân để tránh đã ngộ thường sau đó vô vô tiểu đồ đệ g ầ y như que tuổi sau lưng những năm này kiếm linh phái đói bụng ngươi thế nào g ầ y thành như vậy ấm áp giọt nước mắt tại cổ dung huy về sau nóng nàng khẽ run dậy lý nhan hồi b ô n g lòng dung huy nước n ở nói không có các trưởng lao đối với ta đều rất khá chính là rất lâu không nhìn thấy sư phụ nhớ dung huy biến mất thời điểm trên dưới kiếm linh phái đều sắp điên tất cả mọi người trơ mắt nhìn nàng cùng thẩm thư g i n biến mất ở chân trời lúc trở ra chỉ có một mình thẩm thư g i n biết được sư phụ bị vây ở tiên lâm thánh địa lý nhan hồi tựa như phát điên bế quan tu luyện bởi vì quá nóng l ò n g cầu thành suýt nữa t ẩ u hỏa nhập ma bệnh nhiều năm một đường g ặ p đền ba trăm năm mới tu luyện đến p h â n thần cảnh ta cũng nhớ ngươi dung huy không quá am hiểu biểu đạt tình cảm thấy được tiểu đồ đệ dung huy chân tình bộc lộ mấy trăm năm không thấy tiểu đồ đệ tại chính mình không nhìn thấy địa phương trưởng thành là độ một mình đảm đ ư ơ n g một phía lại n ă n g nàng lòng tràn đầy vui mừng t i ế u nhu cầu mau đến xem nhìn tiểu tinh tinh thầy trò ôn nhu thời khắc bị lục giao giao g ọ n g khàn phá vỡ đúng, đúng đúng đúng sư phụ mau nhìn xem quý mỹ nhân lý nhan hồi vỗ đầu một cái áo n à o nói quý mỹ nhân vì bảo vệ hợp hoàn tông các sư huynh n ộ i dùng nhục thân h i h n t ế người mau đi xem một chút còn có thể hay không cứu chữa một chút dung huy lách mình đi đến bên người quý trần nàng nhanh quý trần nhục thân vũ hóa tốc độ nhanh hơn dung huy đưa tay trộm một cái chỉ bắt được nhọ vụ linh quang chương ba trăm linh tám cung nên dung chiếu nữ tiên quý vị tám nghìn vì mại mại b á b á tăng thêm thiểu tinh tinh lục giao giao nhìn biến mất trong ngực người mất tiếng khóc giống quý trần nàng cùng quý trần quen biết mấy trăm năm chuyển biến tốt bạn vật h â n đau lòng đến tội đỉnh trong tháng t r ư c chống đỡ lục giao giao phùng hương ngự phong lực lượng tán loạn dung huy tay mắt lênh lệ nắm ở eo của nàng nhan hồi đưa dao dao lý nhan hồi ăn ý nhận lấy lục dao dao đem nó dẫn đến trên đất hợp hoan tông đám người nhìn trên không trung hồn phách sắp tiêu tán quý trần gào khóc ngũ trưởng lão mau cứu tông chủ chỉ cần ngũ trưởng lão làm b i ệ thủ t trên giới hợp hoan tông ta nguyện ý thần phục kiếm linh phái tông chủ ì ô ô ô ô ô ô trên giới hợp hoan tông tiếng khóc dung trời dung huy nhìn trên không trung sắp tiêu tán quý trần tiên linh chi khi đánh vào trên người hắn giút củng cố thần hồn quý trần mừng rỡ nhìn dung huy hắn muốn nói chuyện lại ngay cả mở miệng linh lực cũng không có. Chớ nói chuyện. dung huy ném ra sơn hà giám tiến đến quý trần ánh mắt phức tạp nhìn đệ tử hợp hoan tông nhóm trần trơ một lát tiến vào trong sơn hà giám sơn hà giám hiệu lệnh t i ê n hạ bên trong còn tích chứa một đầu linh mạch vừa vặn có thể thay cho quý trần dưỡng hồn thu hồi sơn hà giám dung huy nhẹ nhom rơi xuống đất lục g i a o g i a o xuống đến lo lắng hỏi thăm tiểu tinh tinh còn tốt chứ còn có thể cứu sao ta chỗ ấy có một phương thượng cổ linh ngọc linh khí nổi bật có thể điêu khắc trưởng thành hình có thể thả ở tiểu tinh hôn phách ta không cần hắn nước h ế t lục dao, dao xinh đẹp động lòng người mắt khóc đến nước mắt m ơ hồ trải qua mất tr lục giao giao không muốn để cho quý trần dẫm lên vết xe đổ lần trước là tu vi nàng không đủ lần này chỉ cần có một tia hy vọng nàng đều m u ố n cứu đệ tử hợp hoan tông nhóm cũng vây quanh đến mồm năm miệng m ờ i hỏi dung huy tông chủ bọn họ tình hình chỉ có một thiếu niên đứng tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn dung huy sơn hà dám là thần khí nó so với cổ ngọc càng thích hợp vẫn dưỡng quý trần h ữ n p h á c h dung huy ôm lấy lục thần vô chủ hào hữu ôn nhu an ủi ta sẽ nghĩ trăm phương n à n kế cứu hắn đừng lo lắng quý trần cũng là dung huy thân, đương nhiên sẽ không dư di lực cứu người ý ý nha nha nhưng là thực thể tiểu mãi hổ nước mắt rưng rưng nhảy lên dung huy vai. vô cùng đáng thương từ từ gương mặt của nàng năn nỉ nàng cứu chủ người dung huy chấn an xong cái này chấn an một cái khác ta sẽ cố hết sức ý trần ôm quyết tâm quyết tử lấy huyết mục làm tế mưu toan giúp hợp h o à n tông chặn một kiếp này lại bị thanh vân tông kiếm thánh một kiếm xuyên tim hồn phách bị hao tổn lại tố kim thân nói cần thời gian dài rằng giặc dung huy cũng khó có thể bảo đảm hắn lúc nào có thể tái tạo kim thân hợp h o à n tông đám người trầm mặc lục dao dao hốc mắt v à bừng lý nhan hồi có lòng điệu tiết bầu không khí thế nhưng là thấy mấy trăm triệu khóc lóc kể lệ mặt gì tâm tình cũng không có chẳng qua sư phụ trở về á. Lý nếu không phải mười năm trước chu hy lặng lẽ meo meo chạy đến nói cho hắn biết sư phụ còn sống khỏe ghe tại một nơi nào đó là một hạng m ê n mông công trình hắn muốn đi tìm người giao giao những năm này qua được chứ dung huy nắm lấy lục giao giao tay nhỏ bé lạnh như băng cùng ta trở về phiêu m i ệ u phong lục giao giao nhìn nàng nước mắt lại chảy xuống những năm này nàng liền giống lục bình không dễ không tìm được dễ thấy dung huy nàng lập tức định lúc trước dung huy đem nàng cùng thẩm thư g i ả n đẩy ra thiên môn thời điểm thẩm thư g i ả n bộ kia ăn người dạng sợ đến mức nàng nói không ra lời hiện tại nhớ đến vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi tiểu nhu cầu nhiều năm không thấy ngươi đã trở thành đ ộ kiếp cảnh tán tiên a ta còn là phân thần cảnh lục giao giao buồn vui đan sen nàng nghĩ rất lâu chậm rãi nói ra một chữ được hợp hoan tông đám người thấy dung huy muốn rời đi tiến lên một bước muốn đi theo phía sau lý nhan hồi kinh hồng quét ngang chặn một thiếu niên đường đi giọng nghĩa mai nói phó tông chủ vẫn là quản tốt ngươi cục diện r ồ i dám đi quý tông chủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đừng suy nghĩ dùng hợp hoan tông ra hán thiếu niên khỏe miệng hữu một cái thân là đệ tử sư tôn có việc gì đệ tử nên hầu ở trước người hầu hạ chập chập đừng có lại trước mặt ta giả trang cái gì thầy trò tình h ầ m ngươi trăm vương ngàn kế chiếm tông chủ hợp hoàn tông chi vị phía trước h ã m hại quý mỹ nhân ở về sau một cái bạch nhãn lang cũng xứng xuất hiện ở trước mặt hắn lý nhan hồi liếc nhìn thiếu niên âm trầm nói đừng cho mặt không biết xấu hổ ngươi quá không hợp với hiện tại quý mỹ nhân trước mặt càng không xứng ô huế sư phụ ta mắt nhan hồi đi nghe thấy sư phụ âm thanh lý nhan hồi thu hồi kinh hồng sau đó thổi từng ngụm c h ạ m canh gác một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu phượng hoàng bay nhảy lấy đâm vào trong ngực hắn lan lan hóa thành ba bốn tuổi hải đồng bộ g á n g ba bá lý nhan hồi ôm hải tử đi theo dung huy bộ pháp về đến kiếm linh phái sáng như ban ngày phiêu m i ể u phong phía dưới t r ậ t ních nghe tiếng đến tu sĩ đệ tử kiếm linh phái không cảm thấy kinh ngạc dưới sự chỉ huy của phạm cảnh hành đều đâu vào đấy duy ổn tuyệt không luôn cuống p h i ê u m i ể u cung bên trong t u y ể n cơ ôm dung huy vừa khóc lại cười nói đều nói không hoàn chỉnh t u y ể n cơ khóc đến không thở ra hơi ô ô ô sư tỷ ngươi vừa đi chính là ba trăm năm ta còn tưởng rằng ngươi không có làm sao nói chuyện ngũ sư mọi trường thọ đèn một bữa sáng chưa từng dập tắt qua làm sao có thể không có vương thạch ôm kim tính toán ở một bên tính sổ trường thọ đèn dầu thắp một g ọ t giá trị m ư ơ i k h o ả thượng phẩm linh thạch một ngày cần một trăm nhỏ ba trăm n ă m chính là vương thạch l ố n tại nơi hẻo lánh tính sổ tứ trưởng lão liêu diệp phong quạt q có xếp lặng lẽ nói ta nói sư m i n h ngươi muốn chút mặt được không những năm này ngươi liếc cọ sát phiêu m i ể u phong bao n h i ê u chỗ tốt có muốn hay không ta thay ngũ sư muội cho ngươi tính toán một khoản ngũ sư muội là ngũ sư muội phiêu m i ể u phong là phiêu m i ể u phong sao có thể nói nhập là một vương thạch cây ngay không sợ chết đứng trên giới kiếm linh phái năm vạn đệ tử không phải ngươi đương nhiên không có áp lực tt đại sư h u n h ngươi điểm nhẹ vương thạch bị văn nhân ngữ bóp được du lập tập hắn nhìn liếc bánh bao đồng dạng văn nhân ngữ ngươi bó xin lỗi không có chú ý văn nhân ngữ sắc mặt đ ỏ b ừ n g hốc mắt càng đỏ ngũ sư m g ụ y trở về ta cao hứng cao hứng thì cao hứng ngươi bóp ta tính toán xảy ra chuyện gì vương thạch đau đến nghe răng trợn mắt khu khu nhị trưởng lão liêm tân ho nhẹ một tiếng ngũ sư m g ụ y trở về là được dung huy khinh khinh đẩy ra tuyền cơ cười nói các vị sư h i n h m g ụ y ta trở về đám người nhìn nhau cười một tiếng nét ở trong lòng ba trăm năm cự thạch hôm nay rốt cuộc rời đi dung huy trở về phiêu m i ể u phong phi thường náo nhiệt đám người hỏi dung huy những năm này trải qua dung huy ẩn giấu chính mình cùng phương hành vấn quan hệ cái khắc toàn bộ thản nhiên báo cho vương thạch cũng đã nói kiếm linh phái những năm này độc t ĩ n h từ thẩm thư g i ả n từ đông thắng thần châu sau khi trở về xa thân gần đánh hợp tung liên hoành quyết đoán chiếm đoạt tu tiên giới từng cái thế lực trải qua hơn trăm năm kinh doanh cũng thế trở thành tiểu thần giới độc nhất vô nhị tông môn đệ nhất sau đó cùng thanh vân tông giao phong chính diện kiếm linh phái t h ắ n g hiểm thanh vân tông bị ép buộc thối lui đến không lông chi địa cùng đồng lai các cấu kết với nhau làm việc xấu kiếm linh phái còn chưa tu giữa mấy năm ba ngàn thế giới bị kết giới toàn bộ vỡ vụn từng cái thế giới hợp làm một thể trên giới tiểu thần giới đồng lòng ủng hộ kiếm linh phái đại biểu tiểu thần giới cùng đại thần giới tam vương thế lực đồng lai cát thiên diễn cung cùng phiếu miểu huyện phủ chống lại hiểu được những n à y về sau dung huy hỏi đến thẩm thư giàn tin tức trong chốc lát náo nhiệt phiếu miểu c u n g yên lặng như tờ thẩm thư giàn mất tích mười năm trước ban đêm vô thanh vô tức mất tích vì ngăn ngừa kiếm linh phái náo động tất cả trưởng lao nâng đỡ thẩm thư giàn quan môn đệ t ử phạm cảnh hành xử lý kiếm linh phái sự vụ lớn nhỏ đối ngoại tuyên bố thẩm thư giàn bế quan dung huy biến sắc tiểu sư đệ mất tích thời điểm không để lại cái gì sao đám người lắc đầu chúng ta một mực đang tìm trưởng m đại trưởng lão văn nhân ngữ trầm giọng nói không thu hoạch được gì kế dung huy sau khi mất tích thầm thư giản mất tích là đặt ở kiếm linh phái trong lòng mọi người chịu nặng hòn đá hắn không hề có điểm báo trước rời đi không để lại đôi câu vài lời như gió đồng dạng biến mất đám người náo nhiệt qua đi liền rời đi phiêu miệng phong lý nhan hồi cùng n h u n ngọc đám người thu thập xong lại lần nữa bày một cái tiểu hiến đệ tử lý nhan hồi cung nên sư tôn trở về bạch hành nhất cung nên nữ tiên trở về đệ tử phù ngọc cung nên nữ tiên quý vị đệ tử n g u n ngọc cung nên nữ tiên quý vị đệ tử nguyễn ngọc cung nên nữ tiên n g ư ờ i h í p mắt vô vô chỗ ngồi nói tiểu phượng hoàng trường thành đi lên phú quý nhìn một chút lý nhan hồi bà bá lý nhan hồi cho hắn một ánh mắt nhanh n h a phú quý tay trắng rơi ra tại chỗ nhảy lên giống một viên đạn pháo đâm vào trong ngực dung h u dung h u xoa bóp nàng béo mút míp khuôn mặt nhỏ ô m p h ấ n trang ngọc trát phú quý hướng mọi người nói các ngươi trước ăn ta đi ra một lát đám người xứng sở đừng n g ố c sửng sốt ăn cơm đi lý nhan hồi chào hỏi mọi người ngồi xuống vừa rồi các trưởng bối tại ta cũng chưa ăn đã no đầy đủ mạch tiên sinh đến đến, đến, đến. nguyễn ngọc làm phao tiêu măng nếm một h a n h sư tổ người ô n ta ra ngoài làm gì phú quý trông mong nhìn trong đại điện ăn lẩu lý nhan hồi thèm chảy nước miếng dung huy đem hắn bỏ vào trên đất nhật cha phú quý ra đi h ỏ a phượng hồng quang nói lên bộ dáng diễm lệ nam nhân hiện thân hắn nhìn huyên hóa thành hình người hài nhi ngửa mặt lên trời h ó t vang cất giọng ca vàng phú quý một ngơ ngác nhìn diễm lệ vô song nam nhân tan trong cốt nục giảng buộc để nàng n h à o qua khơi gợi lên h ỏ a phượng cái cổ dung huy không muốn đánh q u ấ y g i à y bọn họ ôn nhu thời khắc xoay người về đến đại điện vừa lúc gặp quà đến giao giao nhiều năm không có nếm đồ ăn dung huy ăn được nhiều sư phụ ngài cái này phương pháp ăn cùng hổ đói vồ mồi ngươi không nghĩ đến đồ ăn cảm thụ sao dung huy ngước mắt ta suy tính đánh n g ư ơ i thời điểm ngươi là cảm thụ gì trêu c h ọ c sao ở không đi gây sự lý nhan hồi sư phụ vẫn là người sư phụ kia không thay đổi đúng sư phụ ngươi hiện tại là tu vi gì lý nhan hồi nhìn không thấu tu vi dung huy đã là độ kiếp cảnh b á ba sao dung huy kinh ngạc nói đây là ý gì coi thường ta cho người nào đó suệch lý nhan hồi đua rơi xuống ngài đại thừa cảnh sơ kỳ dung huy mỉm cười đại viên mãn lý nhan hồi sư phụ châu địa hơn bốn trăm tuổi chính là đại thừa cảnh đại viên mãn đơn giản bà ba vươn lý nhan hồi lại nghĩ đến mình mới là phân thần cảnh đ ỉ n h phong ăn vào trong miệng cơm lập tức không thơm người so với người làm người ta tức chết ải xuyên qua chơi không lại thổ dân vui đùa thời điểm dung huy cùng đám người quan hệ thời gian dần trôi qua về đến ba trăm năm trước hạn chế khắc chế không còn sót lại chút gì cơm nước xong xuôi dung huy đem lưu vân tiên kiếm cho tâm sự nặng nề lục dao dao bay lên trên bầu trời phiêu m i ệ u phong giỏ xét địa bàn của mình kiếm linh phái địa bàn tại trong ba trăm năm phóng to mấy vạt bối phạm vi thế lực của phiêu m i ệ n phong so trước đó phóng to mấy ngàn lần kỳ quái là dung huy trước khi rời đi nơi này lớn chính là bình thường thực vật hiện tại dáng dấp càng nhiều hơn chính là ban đêm biết phát sáng thực vật dung huy đang muốn bắt người đi lên hỏi một chút chỉ thấy lý nhan hồi bay lên sư phụ liền biết ngươi ở chỗ này dung huy khoát tay một chỉ xa xa phát hình quang cây n h ữ n g kia xảy ra chuyện gì phiêu m i ệ u phong tiên linh cây bởi vì sư phụ tiên linh chi khí tẩm bổ cây xanh dấm mát t r ă m hoa nôn nở cỏ xanh như tấm đệm chim hót hoa nở phồn hoa như gấm cây to đón gió dung huy nghe được ghê răng nói tiếng người sư phụ ngươi là phiêu m i ệ n phong nhật nguyện quang huy nha lý nhan hồi ngồi bên người dung huy nhìn xa trên không chúng trong sáng trăng sáng gió đêm t h i qua cuốn đi đáy mắt người không tại tự nhiên là đen đen những tiêu cần sự quang hợp thực vật liền không lâu được chỉ có thể đủ loại những này phát sáng tiên thảo cái gì dung vi nhìn tiểu đồ đệ gò má không h i ể u phong tình nói nói dối trước kia ta cho phiêu m i ệ u phong làm pháp chỉ cần ta thần hồn bất d i ệ t nơi này ngày sáng đêm tối cùng bên ngoài sẽ không có khác biệt người nào động trận pháp của ta phiêu m i ệ u phong cực kỳ đặc thù dung vi tại thời điểm sáng như ban ngày sau khi rời đi cũng là phiến đen nhánh tiểu đồ đệ khẳng định không được thu vi không đủ kiếm linh phái mấy cái xuất khiếu cảnh trưởng lão cũng có thể chẳng qua bọn họ không thể nào vô duyên vô cơ thay đổi phiêu m i ệ n phong trận pháp là trưởng môn sư đệ lý nhan hồi gật đầu dung huy khó hiểu nói vì cái gì sư phụ một chút cũng không cảm tính đ ư ợ c lý nhan hồi lấp kín hắn thấy sư phụ đọc lại ba trăm năm lo lắng nhớ lo lắng khủng hoảng các cảm xúc kết thành một tấm lưới vượt qua lưới càng chặt x í c được hắn không thở được hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên nước mắt không hăng hái chảy xuống cố ý trồng phát sáng thực vật là sợ ngươi không tìm được đường về nhà sợ ngươi trở về một thân làm chúng ta bị tổn thất không thấy được sợ phi ô miệu phong sáng quá ngươi trở về chúng ta không phát hiện được kịp thời ngươi sẽ không có dung huy chưa từng thấy qua không kiềm chế được nỗi lòng tiểu đồ đệ hàn tính cách quái đản quái lệ mặc dù đối với người nào đều là cười hết mắt nhưng gần như không có tâm tình hỏng mất tình hình lý nhan hồi không ức chế được phát r u n đừng khóc dung huy nhón chân lên sờ sờ tiểu đồ đệ đầu ngươi không phải nói sư phụ là nhân vật chính n a nhân vật chính làm sao có thể tùy tiện chết lần sau lại có tương tự nguy hiểm ta nhất định trước thời hạn cùng các ngươi nói dung huy đối với lý nhan hồi một mực rất yên tâm chưa từng nghĩ đến chính mình xâm nhập hiểm cảnh tiểu đồ đệ bọn họ là bực nào đau khổ hai đ ờ i cộng lại sống bảy tám trăm năm dung huy không có quá nhiều tâm tình chập trờn Tiểu đột phát nhiên đồ đệ đột nhiên bạo lý ậ p tức trúng trong tim mềm nhất một miếng thịt, bị người để ở trong lòng cảm giác vui sướng mà nặng nghề, nàng có chút chống đỡ không được. đâm để đỡ mềm miếng mà nàng người lòng sướng nặng nghề, nàng không vui bị ở l nhan hồi mắt đỏ vành mắt ngồi tại trên nóc nhà p h ụ t hiệu cha mẹ sớm đã về có tiên sư phụ là hắn thân nhân duy nhất dung huy sẽ không g i ả lý nhan hồi tự nhiên không thể giúp nàng dưỡng lao t n g trung có thể tu tiên giới nguy hiểm trung điệp sư phụ cao điệu tính khí hỏng năng lực mạnh hơn cũng có thất bại thời điểm dung huy biến mất ba trăm n ă m lý nhan hồi không có ngủ qua cảm giác tốt trong n g ộ n đều là sư phụ đ ậ kiếp thất bại nổ thành pháo hoa cho cốt cũng không còn lại hàng đêm đánh thức giống như đỉnh đầu treo lấy một thanh tùy thời đều có thể rớt xuống lợi kiếm lo lắng đề phòng sinh ra như lướt quán một vi lấy hàng dung huy ngồi xuống tiểu đồ đệ bên người lấy ra nhi đồng trong lòng v ụ đạo vi thuyền tại mênh mông vô n g ầ n trong b i ể n rộng đi thuyền kiểu gì cũng sẽ gặp sóng gió h ả i khiếu tu hành có kỳ nộ g cũng gặp nguy hiểm nếu như ngày nào sư phụ không có ngươi chính là thừa trí của ta người ta đã một loại phương thức khác tồn tại chỉ có điều ngươi xem không đến mà thôi lý nhan hồi mới mặc kệ cái gì cho má truyền thừa nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tốn đối không trang mới là hắn lời răn sư phụ ngươi chớ văn nghệ chớ p h í tỉnh lý nhan hồi nói như vậy cự tuyệt hắn hai mắt đỏ bừng thấy sư phụ chân thành nói ta chỉ hy vọng sư phụ so với ta sống được lâu cho dù chết cũng phải chết tại ta phía sau đây là ta cả đời mục tiêu thu tiên giới không có gì người đầu bạc tiễn người đầu xanh lý nhan hồi lời nói đến mức rất trực bạch sư phụ chỉ là đ ắ c đạo phi thăng lý nhan hồi chỉ là sư phụ sống được vui vẻ lâu dài c h ỉ ít so với hắn lâu là đủ dung huy chót múi chua chua tiểu tướng đốc lý nhan hồi đẻ lại đáy mắt thủy quang từ trên cổ lấy xuống sống lâu khóa đưa cho dung huy sư phụ ngươi nhất định phải sống lâu ước v à tuổi sư phụ đưa hắn như vậy nhiều đồ vật bảo mệnh lý nhan hồi quyết định đem b ồ i bạn hắn mấy trăm năm sống lâu khóa cho sư phụ hy vọng nó có thể mang cho sư phụ may mắn dung huy nhận lấy chịu nặng sống lâu khóa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thẩm nộ cũng cho chính mình một đầu không khỏi cười một tiếng hai cái người thân nhất cho đồ vật đều như thế liền nguyện vọng cũng đại đồng tiểu dị Quái, khuya Phạm cảnh Hành đến phiêu miệu phong làm cái gì? Lý nhan hồi bay đến phiêu miệu cung khoác cái cái Hồi giới. đêm đến đến hôm Phạm làm Phạm mở Cảnh Hành phong Nhan chức cho Cảnh Hành bay ra gì? Lý dung huy bay đến bên cạnh hắn đêm khuya đến thăm chuyện gì hôm nay đệ tử quét dọn sư tôn gian phòng thời điểm phát hiện một phong thư sư tôn tại hình ảnh trong đá báo cho đệ tử cần phải đem tin tự tay giao cho ngũ trưởng lão phạm cảnh hành hai tay đưa qua phong thư thấy dung huy chưa hết mở ra ba ba nhìn hắn muốn biết sư phụ cho ngũ trưởng lão lưu lại lời gì lại không tốt hỏi chỉ có thể trông mong chờ dung huy mở thư sư phụ ngươi đừng thừa nước đục thả câu lý nhan hồi nhỏ giọng nói sư h u n h cái cổ kéo dài cùng cầu hình vòm đều muốn đâm trong ngực ngươi phạm cảnh hành đỏ mặt sư đệ nói cẩn thận lý nhan hồi cười híp mắt sư phụ ta cũng muốn、biết. dung huy đọc nhanh như gió xem xong thư kiện nội dung lôi đánh công tắc đứng ở đằng kia một lát sau dung huy lách mình bay về phía lăng vân phong sư phụ người hướng đi nơi đâu lý nhan hồi và phạm cảnh hành vội vã đi theo dung huy đến kinh động đến trên d ư ớ i lăng vân phong đám người thấy nàng không quan tâm hướng thẩm thư giãn tầm điện sống muốn ngăn trở lại có trái tim vô lực trường môn tầm điện liên tiếp thông tin phong bí cảnh cùng kiếm chủng chính là kiếm linh phái trọng điện ngũ trưởng lão không thể vào đệ tử thủ vệ gắt gao ngăn cản dung huy không cho nàng tiến vào phạm cảnh hành phất tay sư đệ để ngũ trưởng lao tiến vào sư tôn trong tẩm cung có trận pháp kết giới chứ hắn không người nào có thể mở ra ngũ trưởng lão cũng không được tiểu sư huynh ngươi đó là ánh mắt gì cảm thấy sư phụ không đi vào lý nhan hồi nghiêng người nói ngươi tin hay không trưởng môn sư thúc tẩm cung đối với sư phụ không đề phòng phạm cảnh hành cao mày mấy trăm năm lắng đ ọ n g hắn đã không còn là năm đó bị dung huy tức giận đến giơ chân con bọc hành lý khóc chít chít bên trên phiêu miệu phong nấu cơm tiểu đệ tử n g h i ê m nhiên có chủ phong người thừa kế bình tĩnh ung dung t ẩ m cung là quan trọng chi địa làm sao có thể không đề phòng phạm cảnh hành nói tiểu sư đệ thận trọng từ lời nói đến việc làm lý nhan hồi núi bay ôm ngực xem kịch vui dung huy đẩy ra cửa t ầ m cung váy dài một phật chỉ thấy ngân mang loại lên nàng quen thuộc đến cực điểm trận pháp cùng phiếu miểu huyện phủ huy hiệu đ ỗ n g nhiên xuất hiện dung huy tim đập như trông trầu nàng thuần thục bấm nghiệm pháp quyết g i a n g giác. đóng chặt trận pháp trong nháy mắt mở ra dung huy x à i bước xuyên qua trận pháp biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt phạm cảnh hành ngạc nhiên làm sao ngươi biết ngũ trưởng lão có thể dễ như t r ở bàn tay tiến vào giải trừ trận pháp thủ ấ n sư tôn cũng không đã nói với hắn ngũ trưởng lão như thế nào biết được ngươi xem sư phụ ta là giảng đạo lý sao lý nhan hồi hai tay một đám đứng ở trước mặt ngươi chính là trung châu vô tình s á t lục kiếm kiếm đạo người thứ nhất một chiêu miểu s á t thanh vân tông kiếm thánh vô tình kiếm đạo sao kim tu tiên giới chi cao vô thượng đại thừa cảnh lão tổ tông kiếm linh phái phiêu miệu p h ò n g ngũ trưởng lao du n h u i phạm cảnh hành cả kinh nói ngũ trưởng lão là đại thừa cảnh lời đồn không phải nói ngũ trưởng lão là độ kiếp cảnh sao nghe nhầm đồn bậy nói thật ra huynh đệ c h u y ế n đi ta đều tin lý nhan hồi đắc ý nói may mắn ta hỏi sảng khoái chuyện người đại thừa cảnh đại viên mãn nửa bước phi thăng tiểu sư huynh kiếm linh phái chúng ta tương lai đều có thể phạm cảnh hành nói bởi vì cái này. lý nhan hồi hỏi ngược lại không phải vậy phạm cảnh hành hầu kết n ế p đô hắn đối với xung quanh các đệ tử làm thủ thế đem dung huy là tu vi đại thừa cảnh tin tức t r à n g ra sau đó đuổi tại lý nhan hồi phía sau cái mông tiến vào kiếm trùng trong kiếm linh tháp dung huy từ kiếm linh tháp tầng một một đường đi đến tầng mười ba mỗi một tầng bên trong đều là chính mình cùng t h ầ m nộ ký ức đi suốt đến tầng mười ba thấy một mặt vỡ vụn quay lại kính cùng t h ầ m nộ đem chính mình một hồn một phách tách ra bỏ vào tiểu thần giới thành thầm thư giãn khó trách trung châu ba ngàn tu tiên tôm môn tại sao phân thân của mình chỉ tuyển kiếm linh phái khó trách kiếm linh phái trong kiếm trùng sẽ xuất hiện kiếm linh tháp của phiếu miều huyết p h ụ khó trách thẩm thư giản những năm này triền miên dường bệnh hôn phách không hoàn toàn người nhiều thay nhiều bệnh thẩm n ộ i chính là thẩm thư giản tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ du n g huy nhìn một ư ơ i ba tầng bên trong trên vách tường bức tranh thấy sư phụ thân ả n h hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên nàng cho rằng chính mình có thể trùng sinh bởi vì vận khí tốt tại sao sư phụ sau khi phi thăng rốt cuộc không xuất hiện lúc đầu sư phụ thấy phương hành vân thời điểm cái gì đều tính đến hãn tan hết tu vi ngưng tạo có thể n ị c h tiên sống lại quay lại kính bị trời phạt thân tử gạt tiêu sư lệ cũng tại độ kiếp cảnh nàng thời điểm xé rách một hồn một phách bảo hộ lấy một cái có thể tu tiên phân thân nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra khinh khinh c h ả y xuống đến bên miệng dung huy hốc mắt một tên nóng rực trái tim co lại co lại đau sư phụ dung huy trong lòng chặn lại được l u ô n g cúng là đồ nhi quá tự phụ quá côn g vọng quá đương nhiên mới đưa đến độ kiếp thất bại liên lụy ngài ta sai đồ nhi sai nhìn trên bích họa sư phụ lạnh lẽo cứng rắn mặt trong đầu dung huy hiện ra sư phụ tuân tuân dạy bảo hình ảnh trong lòng liền nghĩ đẻ ép một tảng đà lớn chịu nặng lại khó chịu, lại khó chịu. lý nhan hồi và phạm cảnh hành chạy h à o bên trên mười ba tầng thấy lệ rơi đ ầ y mặt dung huy như bị xét đánh cả kinh không dám t h ở mạnh kiếm linh tháp chính là trưởng lão kiếm linh phái cùng thân chuyển đệ tử ma luyện kiếm ý chi điệp bên trong đang đóng ngàn vạn hung thần hung thú cùng tinh quái hai cái van bối có thể thuận lợi đi lên toàn dựa vào dung huy thực lực mạnh mẽ chấn áp toàn trường tất cả tinh quái thần p h ụ phạm cảnh hành nhìn tường đồng vách sắt đồng dạng vách đá cái gì cũng không thấy nhan hồi ngũ trưởng lão làm sao lý nhan hồi lôi kéo phạm cảnh hành rút lui đến tầng mười hai ngươi xem không đến sao ngươi nói là trên vách tường có cái gì phạm cảnh hành lắc đầu ta cái gì cũng không nh ngươi trông thấy lý nhan hồi buông tay t a cũng không có phạm cảnh hành rất muốn đánh người n h a phạm cảnh hành tính tình tốt không có mắt trợn trắng t r ò nên n ngươi kéo ta rơi xuống làm cái gì lý nhan hồi mật â m truyền tin sư phụ tu vi cao khẳng định thấy một chút đồ vật nàng tâm tình không tốt chúng ta chớ đi quái dày để nàng một người l ặ n g lạng mặc dù tâm tình không tốt thời điểm có thể khuyên một chút có thể sư phụ tốt như vậy mặt mũi khẳng định không muốn tại các đệ tử trước mặt khóc lý nhan hồi chưa từng thấy qua sư phụ khóc hắn cảm thấy vẫn rất mới lạ nếu như để sư phụ biết tâm tình bây giờ của hắn đoán chừng chân đều phải đ á n gãy ngũ trưởng lão nàng có thể gắng gượng qua đến sao phạm cảnh hành mật âm truyền tin ta rất lo lắng lý nhan hồi ngồi tại thang đá bên trên loại tình huống này hiển nhiên chính là trong tiểu thuyết nữ chính biết được chân tướng sau hỏng mất tràn diện nói chung nam chính sẽ ở trận ă n u ổ i ngươi xem ta hai cái nào có nam chính tướng một bộ tùy thời ở d á m pháo hồi tướng phạm cảnh hành nhiều năm như vậy hắn vẫn là không có hiểu rõ trong đầu lý nhan hồi cả ngày suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái không có đầu không biết qua bao lâu phạm cảnh hành vây được ngã xuống trên vai lý nhan hồi ngủ thiếp đi lý nhan hồi nghe thấy hơi nhỏ tiếng bước chân nhìn về phía sau sư phụ nhìn liền giống đụng một cái liền nát lưu ly li mỹ nhân hai đầu lông m ả y nhiễm lên một sầu tư sư phụ lý nhan hồi đánh t ỉ n h phạm cảnh hành ngươi có m ệ n hay h không ta cùng sư huynh d ơ lên ngươi trở về đi lý nhan hồi biết nghe lời phải từ không gian trong ngọc bội lấy ra hoa lệ mềm nhúng tiệu dung huy nói các ngươi còn chưa đi giọng của nàng có chút khản giọng hai mắt sư p h ụ cũng không biết buồn buồn khóc bao lâu lý nhan hồi nói ta cùng sư huynh ở chỗ này canh chừng ngươi không cho kiếm linh tháp bên trong không có mắt tiểu yêu quáy dậy ngươi tự bế ếch tĩnh tâm phạm cảnh hành gật đầu ngũ trưởng lão mời lên tiệu không cần mềm n h n g tiệu dung Vi sờ xâm nhập vách đá ác liệt kiếm g ầ n nói với giọng thản nhiên các người đi với ta một chỗ lý nhan hồi thu hồi mềm núm t i ệ u giữ im lặng cùng sau l ư n g dung Vi. ba người rời khỏi kiếm linh tháp về đến thẩm thư giản tầm điện lúc trời sang trang kiếm linh phái thất phong trường lão trừ thẩm thư giản toàn viên đến đông đủ văn nhân ngữ nóng này được khỏe miệng b ư ớ c lên bong bóng ngụ sư muội đã xảy ra chuyện gì tiểu sư tỷ ánh mắt người sưng lên tuyến cơ trách cứ lý nhan hồi và phạm cảnh hành các người làm cái gì lý nhan hồi bất đắc dĩ nói nhỏ sư cô sư phụ chém chết ta ta cũng sẽ không nói một tiếng ta làm sao dám bắt nạn sư phụ nhà phạm cảnh hành nói thất trưởng lão là chúng ta không có chiếu cố tốt ngũ trưởng lão nhị trưởng lão liêm mới cùng tứ trưởng lão liêu d i ệ t phong l i ế c nhau không lên tiếng vương thạch nói liên miên lại nhải ngũ sư mọi ai khi dễ ngươi nói với ta bởi vì cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng bắt được tha ngã để hắn biến thành nghèo rất m n g bơi không sao các sư huynh m g ộ i đối với mình quan tâm dung huy cảm thụ được trong nội tâm nàng ấm áp ta sắp đi ra ngoài xử lý một số việc tạm thời rời khỏi kiếm linh phái văn nhân ngữ gấp gáp hỏi hỏi chuyện gì giết người phóng hỏa ta giút ngươi dung huy không phải cuộc đời đại sự nhan hồi cùng cảnh đi cùng ta cùng nhau Phiêu phong i u miểu p h liền l à m p h i ề n mọi người c h i ế u cố một chút. đ á n g người thấy d u n g huy tâm sự nặng nề bộ dáng, an ủ i m ấ y câu. c á i kia chú ý an toàn. Văn nhân ngữ l ắ p một món pháp k h í cho nàng bây giờ tiểu t h ầ n g i ớ i cùng đại t h ầ n g i ớ i hợp hai là một, từ t r ư ở n g môn s ư đ ệ tuyên bố cùng đ ồ n g lai các l à đ ị c h sau bên kia quy t u đ ố i với tiểu t h ầ n g i ớ i ta tu sĩ âm thầm s á t thủ. Thứ này gọi là tư lơi, cụ thể cách dùng ta mật âm truyền tin cho n g ư ơ i d u n g huy h ả o hảo thu về đồ vật gọi r a lưu vẫn chở hai người đ ẹ từ bay về p h i ế phiếu mưu hên phủ. Chờ về phiếu mưu hên phủ đương khắc ở dùng huy trong sưng tuy con đường này quá qu lần đầu ngồi nhanh như vậy phi kiếm lý nhan hồi rất không bình tĩnh phạm cảnh hành trên khuôn mặt bình tĩnh trong lòng luôn cuốn g không đi nổi phiếu miểu h u y ễ n phủ sừng sức tại đại thần giới phương đông nó thế lực phạm vi chính là đại thần giới đứng đầu diện tích lãnh thổ bắt ngát chừng mấy ngàn và ạ dặm thiên sơn động phủ đ ế n không hết chính là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt chi điện trở về nhà sốt ruột dung huy đứng ở đám mây nhìn ra xa lơn lửng trên không t r u n g to lớn cung điện có loại cận hương tình khiếp cảm giác trái tim tình thịt đập đoạn phiếu miểu n u y ễ n phủ có m ư ơ i tòa đứng ở đám mây thiên cung hành vi nhất tự nhiên là phiếu miểu n u y ễ n phủ chủ điện trong mây điện trong đó một tòa đằng đằng sắc khí phong mang tận xương thật là hùng vĩ khí phái tông môn thường thấy trung châu các đại hùng vĩ tông môn lý nhan hồi nhịn không được thở dài nói sừng sững ở không trung trái với châu lão gia định luật vật lý không nói tông môn này khí thế bàn g bạc to lớn hùng vĩ đứng ở chỗ này có thể cảm nhận được nó hùng vĩ khí tước phảng phất là một con kiến nhìn lên thái sơn cho người thật mạnh lực các bách phạm cảnh hành trầm giọng nói như thế đại khí bàng bạc tông môn phải là đại thần giới tam đại tông môn một trong phiếu miểu huyên p h ụ lý nhan hồi không nghĩ hỏi nữa làm sao ngươi biết choáng váng vấn đề phạm cảnh hành hiện tại là thay mặt trưởng môn khẳng định biết được rất nhiều lý nhan hồi nghe nói qua phiếu miểu huyên p h ụ hắn đã từng đi tìm qua nhưng không thu hoạch được gì không có người biết phiếu miểu huyên p h ụ ở đâu không chỉ có là phiếu miểu huyên p h ụ đ ồ n g lai các cùng thiên diễn cung lý nhan hồi cũng chỉ đã nghe qua chưa từng thấy đại thần giới môn phái nhỏ lý nhan hồi đi qua không ít tam đại tông môn này liền giống thế ngoại ẩn tông thần bí chẳng qua đại thần giới từng cái tông môn hàng năm đều sẽ chọn lựa xuất chúng đệ tử trông mong đưa lên chỉ cần một đệ tử bị tam đại tông môn thu nhập trong môn cho dù đệ tử ngoại môn cũng đủ che lấp môn phái nhỏ mấy trăm năm sư phụ làm sao ngươi biết nơi này lý nhan hồi rất hiếu kỳ sư phụ làm sao biết con đường này bởi vì ta chính là tòa phiếu miểu cung kia chủ nhân dung huy cười nói các ngươi mặc tốt muốn đi vào lý nhan hồi nhìn ra xa xa đằng đằng sát khí hoa lệ cung điện há to miệng hắn cảm thấy chính mình nghe nhầm phạm cảnh hành mở to hai mắt nhìn ngũ trưởng lão là trong phiếu miểu hiến phủ phiếu miều cung chủ nhân làm sao có thể là người mất tích ba trăm năm này bên trong đặt xuống thiên hạ sao lý nhan hồi giơ ngón tay cái lên s ở vịu chính là không giống nhau nói thì nói như vậy lý nhan hồi và phạm cảnh hành ngoan ngoãn đổi thân hoa lệ trang phục trong giây lát dung huy đã đi đến phiếu miểu h u y ễ n p h ụ bên ngoài kết giới nàng hai tay kết ấ n như như lông vũ nhẹ nhàng bay vào phiếu miểu h u y ễ n p h ụ đương đương đương con con con phiếu miểu h u y ễ n p h ụ bên trong chống chiều chung sớm vang tận mây xanh lý nhan hồi đang muốn nhắc nhở dung huy lặng lẽ vào thôn bắn súng không cần nhìn thấy không thể nhìn thấy phần cuối trước sơn môn lóe lên lít nha lít nít con điện Thân mang phiếu miểu huyến phủ thuần trắng phiếu huyến phủ mang miểu xa vào các đệ tử ngậm đầu nhìn lên đám mây li tôn, đám đầu lưu ly mây bảo rất cũng ó t mạo đâm vào mỗi nên g trong ờ i khi mắt, thế sát ý ngập trời xoay quanh tại xoay ngập quanh ý bảo b người, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nằm mọi tất cả mà dung chiếu nữ tiên quý vị đệ tử c u n g nên dung chiếu nữ tiên quý vị đệ tử c u n g nên dung chiếu nữ tiên quý vị Thiếng Trung, Thiên như Hồng chung, Kinh thiên